Chương 122, Bán nhạc phụ. Chương 122, Bán nhạc phụ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao náo nhiệt như thế? Bên trong tiểu viện, Hứa Du không ngừng đi ra ngoài xem, muốn đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, thế nhưng bị vài tên sơn tặc cho ngăn. Mấy ngày nay, bọn họ đều vẫn ở lại khu nhà nhỏ này bên trong, mặc dù nói có ăn có uống, thế nhưng xác thực cùng ngồi tụ không khác biệt gì, điều này làm cho Hứa Du mọi người phiền muộn rất lâu. "Già đùng, người nói bên ngoài làm sao, làm sao như thế nào?" Trương Phi ở trong sân cũng là gấp địa loạn đại chuyện. Bên ngoài náo nhiệt thành để hắn thường muốn đi ra ngoài. Thế nhưng hắn lại không dám đi ra ngoài, bởi vì mấy ngày trước Trương Phi đại nó quá, nguyên nhân cũng là bởi vì Phong Long trại như là quan phạm nhân như thế giam bọn hắn, vậy thì gây nên Trương Phi tính khí hung bạo đả thương hơn 10 người trong coi bọn họ Sơn Tạc sau khi, càng là hung tính quá độ, ai cũng không ngăn được. Có điều cũng may Đỗ Ngọc Thư đúng lúc chạy tới, mấy chiêu liền đánh bại Trương Phi điều này làm cho Trương Phi trong lòng phi thường gà khó, đồng thời cũng không dám lại Phong Long trại chơi hành Phải biết, coi như là lư bố hắn cũng có một trận chiến lực lượng, nhưng lại ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt hắn liền giống với một đứa con nít như thế, muốn phản kháng nhưng không có thực lực đó. Mấy ngày nay hắn đều yên tĩnh cùng cái mèo con bình thường, nếu không là Giản Dung biết được làm sao sự việc, hắn rất có thể sẽ cho rằng Trương Phi uống nhầm thuốc. Trương tướng quân, Giản tiên sinh, nhà ta trại chủ cho mời các ngươi đến phòng nghị sự một lời. Lúc này, một tên sơn tặc vội vội vàng vàng đi tới, vô cùng khách khí quay về trường Phi đám người nói: "Cái gì? Nhà ngươi trại chủ rốt cục chịu gặp chúng ta?" Nghe được tên này sơn tặc lời nói, Giản Dung Phi thường kích động: "Nhanh nhanh nhanh, xin mời dẫn đường." "Cái gì? Nhà ngươi trại chủ rốt cục nhớ tới ta sao?" Hứa Du bên này cũng là nhận được thông báo, tâm tình cũng là phi thường động. Rốt Hắn rốt cục có thể nhìn thấy Phong Long trại thần bí trại chủ một mặt. Một phút sau khi, Hứa Du cùng Trương Phi hai người đồng loạt bị mời đến phòng nghị sự. "Là ngươi? Là các ngươi?" Hứa Du cùng Trương Phi hai người gặp mặt sau khi, biểu hiện phi thường kinh ngạc. Phong Long chạy đến trại chủ cũng mời các ngươi. "Hử?" Trương Phi vẫn chưa trả lời Hứa Du đến nói, mà là kiêu ngạo đi vào phòng nghị sự. "Kính xin Hứa đại nhân chớ cùng Trương tướng quân chấp nhặt. Giản ung bất đắc di cung kính mà đối với Hứa Du xin lỗi." "Hử? Ta còn không đến mức cùng một cái tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản người tính toán." Hứa Du lạnh lạnh bỏ lại một câu, liền cũng đi vào phòng nghị sự. Thủy Lửa Du giáng vẻ, Giản Ung chỉ được thở dài, cũng đi theo. Tiến vào phòng nghị sự sau khi, trước Phi đúng là không còn vẻ kiêu ngạo. Ngược lại hắn trở nên phi thường yên tĩnh. Đây chính là Phong Long trại trại chủ sao, lại gặp. Như vậy tuổi trẻ. Thứa Du nhìn cao cao tại thượng Đỗ Ngọc Thư, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Nhìn thấy Đỗ trại chủ, Giản Ung đi tới sau khi, đầu tiên là cung kính lại mái. Nhìn thấy Đỗ trại chủ, Hứa Du cũng rất nhanh theo Giản Ung học một câu: "Từng." Đỗ Ngọc Thư nhìn quét ba người một ánh mắt, sau đó thản nhiên nói: Mấy ngày nay chạy bên trong sự vụ bận rộn, ngày hôm nay mới triệu kiến ngươi môn, quả thật là đắc tội còn hy vọng ba vị không lấy làm phiền lòng. Không trách, không trách, không sai, đỗ trại chủ, chúng ta ở trong trại ăn cho ngon, chủ tốt, làm sao sẽ trách ngươi đây, đúng là cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây. Hứa Du cười hiếp mắt nói rằng, không có trách ta là tốt rồi. Vậy không biết mấy vị thật xa đến ta phong long trại là cái gọi là chuyện gì? Đỗ Ngọc thư hỏi, đỗ trại chủ, đỗ trại chủ, nhà ta chúa công để cho ta tới chính là có thể kết giao ngài như vậy tuyệt thế thanh niên Giản Dung vừa mới chuẩn bị trả lời, Hứa Du liền giành trước một bước đánh gãy. Từ khi nhà ta chúa công biết được Đỗ Trại Chủ hai lần liên tiếp đánh bại Tào Tháo sau khi phi thường khâm phục, lúc này mới để ta không chối từ gian lao mang theo lệ trọng kết giao Đỗ Trại Chủ. Thử, ngược lại thật sự là là gặp linh hot. Thấy Giản Dung nói chuyện chỉ thấy bị Hứa Du đánh gãy, Trương Phi phi thường khó chịu, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Có điều bởi vì Hứa Du chạm rất gần, đương nhiên nghe được Trương Phi nói thầm, hắn mạnh mẽ trừng Trương Phi một mắt. "Hả? Cái này ngược lại cũng đúng thật sự muốn cảm tạ viên công có thể để mắt ta." Đỗ Ngọc Thư cười nói với Hứa Du, "Hứa đại nhân, Vậy ngươi có thể đi trở về nói cho viên công, ta ngược lại thật ra rất đồng ý cùng viên công kết bạn. Có thật không? Nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, hứa du trong lòng cao hứng phi thường cùng kích động. Các bạn, này đã là thành công bước ra một bước, tuy rằng bước chân rất nhỏ, thế nhưng hắn thành công, chuyện sau đó liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Đỗ trại chủ, chúa công nếu như biết ngài đồng ý với hắn kết bạn, như vậy chúa công nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đỗ trại chủ, chúng ta cũng là phụng ta ca ca mệnh lệnh, muốn cùng ngươi kết giao. Trương phi cũng không cam lòng nhiều thế, lớn tiếng nói Tiếng nói của hắn hoàn toàn đem hứa du âm thanh cho đè ép ở hơn nữa, hắn còn thỉnh thoảng xung hứa du làm ra khiêu khích động tác. "Ngươi." Nhìn Trương Phi cái kia nợ đánh dáng vẻ, Hứa Du vô cùng tức giận. "Rất tốt, Trương Phi, ngươi cũng có thể đi trở về nói cho đại ca ngươi, ta cũng đồng ý với hắn kết giao." "Có đúng không? A ha Nghe Đỗ Ngọc Thư liền nói, Trương Phi cũng là phi thường kích động cao hứng. Một bên giản ung cũng là rất cao hứng, nhìn Trương Phi ánh mắt cũng có thêm một tia khen. "Các ngươi đều trước tiên đừng cao hứng, ta chỗ này có một phần buồn bán muốn với các ngươi làm, chính là không biết các ngươi có nguyện ý hay không." Đỗ Ngọc Thư thần bí nhìn ba người buôn bán. Đỗ trại chủ, xin hỏi lời ngươi nói buôn bán là cái gì? Hứa Du nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc thư hỏi, "Tào Tháo? Không biết các ngươi đối với Tào Tháo có cảm thấy hứng thú hay không?" "Cái gì?" Nghe được Đỗ Ngọc thư nói ra Tào Tháo tên, Hứa Du, giả Đúng cùng Trường Phi mỗi một người đều trợn mắt lên, kích động, kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc thư. "Đỗ trại chủ, ngươi, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào Tào Tháo hiện tại ở trong tay ngươi, ngươi dự định đem Tào Tháo giao cho chúng ta?" Hứa Du kích động trái tim ầm ầm nhảy lên. "Không." Đỗ Ngọc thư lắc lắc đầu, "Tào Tháo giờ khắc này cũng không ở trong tay ta." Ngay ở mới vừa Tào Tháo hắn tự trả tiền 20 vạn lượng hoàng kim, đem hắn cho thuộc đi rồi. Đi rồi. Lần này A Hứa Du ba người mỗi một người đều lộ ra một bộ tiết nuối, thất lạc vẻ mặt. Tào Tháo lại chính mình đem chính mình thuộc đi rồi, hơn nữa tiền trục lại lên đến 20 vạn lượng hoàng kim, này Tào Tháo cũng thật là cam lòng. Đã như vậy, cái kia Đỗ trại chủ bảo là muốn hợp tác với chúng ta cái gì? Giản Dung nghi ngờ hỏi. Bán tình báo à, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết Tào Tháo đi chính là con đường kia sao, không muốn biết hắn hiện tại bên người có bao nhiêu người sao? Đỗ Ngọc Thư có chứa rất có mê hoặc âm thanh nói với Giản Mà giảng đúng cùng Hứa Du vẫn đúng là liền bị Đỗ Ngọc Thư cho mê hoặc đến, cái động trực nuốt nước miếng. Nghĩ, di nhân muốn. Đỗ trại chủ, không biết ngươi muốn làm thế nào cái này buồn bán. Ta có thể trước tiên nói cho các ngươi, ta mới vừa nhắc tới vấn đề. Tào Tháo đi chính là một cái về hứa xương đường nhỏ, đến thời điểm ta sẽ phái người cho các ngươi hội một bức tranh. Cho tới Tào Tháo người ở bên cạnh, chỉ có chỉ là mấy trăm người, vẫn chưa tới 1000 người. Chương 123. 10 vạn lượng hoàng kim bán Tào Tháo. Chương 123. 10 vạn lượng hoàng kim bán Tào Tháo. Dựa vào hai người các ngươi mới nhân số, có thể ung dung ép Tào Tháo bọn họ. Không biết hai vị cảm thấy đến giao dịch này làm sao, vào các ngươi pháp nhắn sao?" Nói xong, Đỗ Ngọc Thư tà tà nở nụ cười nhìn ba người. "Đỗ trại chủ, ngươi nói một chút, làm sao cái giao dịch pháp?" Ngay ở giảng đung cùng Hứa Du hai người đều trầm mặt thời điểm, Trương Phi đột nhiên hưng phấn hô to. "Lần này, giảng đung cùng Tân Du mà ở cũng đều căng thẳng nhìn Đỗ Ngọc Thư. "10 vạn lượng hoàng kim, ta chỉ cần 10 vạn lượng hoàng kim là có thể đem Tảo Tháo hành trình giao cho ngươi, làm sao?" Đỗ Ngọc Thư giơ ra một cái tay, nghiêm mặt nói. "10 vạn lượng hoàng kim." Nghe được con số này, Hứa Du cùng giảng đung hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Mười vạn lượng, vẹn vẹn là một cái hành trình liền cần 10 vạn lượng, này có thể so với cấp còn khủng bố a. "Ây, Đỗ trại chủ a, ngươi giá tiền này có phải là có chút quá cao?" Hứa Du lúng túng nói. "Này một cái hành trình liền cần 10 vạn lượng, chúng ta căn bản là cầm không ra đến a." "Không sai không sai, Đỗ trại chủ, trên người chúng ta căn bản cũng không có nhiều như vậy hoàng kim." Giản Ung cũng theo đồng thời nói, "Ngươi xem, không bằng hàng một điểm, không hàng." Đỗ Ngọc Thư phi thường bình thản nói ra hai chữ. "A này, tao tháo hắn vì mua chính mình nhưng là tiêu tốn 20 vạn lượng hoàng kim." Các ngươi nếu muốn giết Tào Tháo lẽ nào liền mười vạn lượng hoàng kim cũng không muốn lấy ra sao? Còn nữa nói rồi, ta vừa không có hiện tại muốn, các người có thể viết cái giấy lợ, ngày sau có lại cho ta cũng không mượn. Giấy nợ? Nghe được cái từ này, Giản Dung cùng Hứa Du hai người liếc mắt nhìn nhau. "Tôi đúng rồi, nhắc lại các người một hồi, hiện tại Tào Tháo khả năng đã đi rồi mười dặm đường, các người muốn đổi tới vẫn là phi thường ung dung, thế nhưng các người nếu như đang do dự một lúc, nhưng là không đổi kịp đi tới, liền muốn đánh mất như thế một cái cơ hội cơ tốt." "Cái gì? Tào Tháo muốn chạy, vậy cũng không được." Trương Phi nghe được có thể sẽ không đuổi kịp Tào Tháo, cái động hô to một tiếng. Giản Dung, còn có cái gì có thể cân nhắc? Đỗ trại chủ không phải đã nói rồi sao, lại không muốn chúng ta hiện tại cho, chỉ cần đánh giấy nợ mà thôi. Chuyện này. Trương tướng quân, đây chính là 10 vạn lượng hoàng kim a. Giản Dung sắc mặt hơi khó coi. Các người có thể hai nhà kết hợp mà, một người ghi nợ một nửa. Đỗ Ngọc Thư đột nhiên mở miệng đề nghị. Cái biện pháp này được, cứ dựa theo Đỗ trại chủ biện pháp đến. Trương Phi cũng là hưng phấn phụ họa. Được, ta đồng ý. Hứa Du mặt trầm, cắn răng cản nhận nói rằng, Giản tiên sinh, hiện tại nhưng là Tào Tháo cơ hội thật tốt nhỉ, chúng ta cũng không thể đang chần chừ. Nếu như thả chạy Tào Tháo Chúng ta nhưng là hối hận không kịp. Trải qua mọi người một lần lại một lần mới hoặc, giả đúng cuối cùng cũng là không kiên trì được, đồng ý, đỗ trại chủ, chúng ta cũng đồng ý. Haha, ha, vậy thì đúng rồi. Thấy người hai phe đều đồng ý, đỗ ngọc thư cười vô tay một cái. Chỉ chốc lát sau, liền có hai cái sơn tặc vội vội vàng vàng đi vào phòng nghị sự. Bọn họ mỗi nhân thủ bên trong cầm một phần chỉ. Hứa đại nhân, giả tiên sinh, giấy nợ ta đã cho các ngươi nghĩ được rồi, các ngươi chỉ cần ký tên, ta liền sẽ đem tào tháo hành trình bản đồ giao cho các ngươi Giản Ung cùng Hứa Du hai người đều cảm giác như là bị mưu hại bình thường, thế nhưng bọn họ còn chưa đến không tới nhảy vào, loại này cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đỗ trại chủ, cái này giấy nợ thời gian là bao lâu? Ngay ở Giản Ung chuẩn bị ký tên đồng ý thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Không có thời gian, chờ ta lúc nào đi tìm các người, các người là có thể đem tiền cho ta. Cái kia, Ai Nha, Giản Ung ngươi làm sao như thế nét mực, ta đến. Thấy Giản Ung còn chuẩn bị hỏi cái gì, Trương Phi trực tiếp đoạt lấy giấy nợ, chính mình ký tên đồng ý, cho. Rất nhanh, Trương liền hoàn thành rồi giấy nợ. Thế nhưng ba khi đem giấy nợ giao cho bên người sơn tặc, ngay lập tức, Hứa Du cũng đem giấy nợ viết tốt giao cho bên người sơn tặc. Được rồi, các người đi xuống đi. Sau đó, Đỗ Ngọc Thư quay về hai tên sơn tặc phất phắt tay, liền từ phía sau phát sinh một phần bản đồ. Hứa Du nhìn trên bản đồ có đánh dấu địa phương, nghĩ thầm trên bản đồ đánh dấu nên chính là Tào Tháo thoát đi con đường. "Ê, đây chính là Tào Tháo hành trình bản đồ." Mới vừa nói xong, Trương Phi liền không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận bản đồ, hưng phấn nhìn lên. Giàn cùng Hứa Du hai người cũng đều mau mau tiến tới gần. Nay A mãn nghĩ tới đúng là tốt, lại đi rồi một con đường như vậy. Hứa Du xem qua bản đồ sau khi, cười lạnh, "Tào Tháo đi chính là một cái núi nhỏ đường, này đều đường nhỏ đến Hứa Xương cực kỳ nhanh, hơn nữa bọn họ rất ít người đường rất hẹp, đi đường này so sánh tương đối an toàn. Nếu biết Tào Tháo đường chạy trốn, vậy chúng ta mau đuổi theo." Nói xong, Trương Phi không nói lời gì địa lao nhanh ra phòng nghị sự, liền cùng Đỗ Ngọc Thư chi một tiếng địa thời gian đều không có. "Đỗ trại chủ, đa tạ. Đỗ trại chủ, cáo tử, chúng ta tức khắc liền xuống núi, đa tạ ngài mấy ngày này chiêu đãi." Hứa Du cùng Giản Dung hai người đều cung kính đối với Đỗ Ngọc Thư nói một tiếng đứng, sau đó cũng rất nhanh xông ra ngoài. "A." Nhìn hứa du ba người rời đi bóng lưng Đỗ Ngọc Th thư lạnh lạnh nở nụ cười không biết này nợ nụ cười chính là hứa dù ba người bọn họ vẫn là vì tào tháo mọi người chạy chủ chạy chủ cửa nhà tù thủ vệ nhìn thấy Đỗ Ngọc thư mỗi một người đều cung kính mà hô một tiếng. tiếngừ vững trái cửa mở ra phải rất nhanh thủ vệ liền đem nhà tù cửa lớn mở ra ngay lập tức Đỗ Ngọc Th thư trực tiếp điệu mà đi vào nhà tù các người cái quần Sơn này phỉ có biết hay không ta là ai mong mau, mau thả chúng ta đi ra ngoài các người nếu như lại không thả ta đi ra ngoài Ta thiết kỷ nhất định sẽ san bằng các ngươi trại, để cho các ngươi tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn. Vu Phu La bái ở cửa nhà tù trên, liều mạng hô to. Biết rõ không thể có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng hắn chính là muốn đem chính mình nội tâm sở hỉ uán khí phát tiết đi ra. Thiên Vu, cái kia, đó là Phong Long trại trại chủ. Chốn ở một bên mặt sám như cho Tàn Tu Bốc Nham đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, sau đó kích động mà lung lay Vu Phu La. Ai? Vu Phu La giờ khắc này chính đang nổi nóng, hướng về Tu Bốc Nham chỉ phương hướng nhìn sang, cả người đều sững sốt. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hướng về phía Đỗ Ngọc la to. Ngươi tên sơn tặc này đồ lũ, mau mau thả chúng ta đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi có thể bông tha chúng ta, ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền. Ngươi nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài a. A. Nhìn Vu Phu La tức đến nổ phổi dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn quay về một bên thủ vệ vẫy vẫy tay. Thủ vệ này ngay lập tức sẽ rõ ràng Đỗ Ngọc Thư ý tứ, vội vã mở ra nhà tù cổ lớn. Khà khà, vậy mới đúng, vậy mới đúng. Thấy nhà tù cửa lớn bị mở ra, Vu La cho rằng Đỗ Ngọc Thư lúc này tin tưởng lời của mình, trong lòng vạn phần động. Chương 124. Vô Phu là cái chết. Chương 124, Vô Phu La cái chết. Tu Bốc Nham, chúng ta đi ra ngoài. Vô Phu La kiêu ngạo thu dọn một hồi quần áo, sau đó chuẩn bị nên ngang đi ra ngoài. Nhưng là hắn vừa mới đi ra không một bước, một cái chân tựa như tia chốc nhanh chóng giấu ở trên bụng của hắn. Sức mạnh khổng lồ để Vô Phu La trực tiếp đến bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào nhà tù chết tường. Người, người người muốn làm gì? Thấy mình tiền vu lại bị một cước đạp bay, Tu Bốc Nham nội tâm phi thường sợ sệt, thân thể cũng không tự giác lui về phía sau vài bước, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. cho ta qua một bên hảo hảo ngồi xuống. Nơi này không có chuyện của ngươi." Đỗ Ngọc Thư lạnh lạnh liếc Tu Bốc Nham một ánh mắt, mà Tu Bốc Nham đối mặt cái nhìn này, trong lòng càng thêm hoảng sợ, bởi vì Đỗ Ngọc Thư ánh mắt để hắn phạm phất thân ở núi thây trong biển xác. Sợ đến hắn vội vã ngồi xổm ở khoảng cách Đỗ Ngọc Thư xa nhất góc xó, trong lòng thoát đi ý nghĩ cũng không còn. "Ê, khà khà, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Từ trên tường điểm rơi xuống, Vu Phu La bưng bụng dưới vất vả nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Làm gì? Ha ha." Đố Ngọc Thư cười lạnh, sau đó giật giật khóe miệng. Vu Thư khẩu hình, trong lòng thường hoảng sợ, bởi vì Đỗ Ngọc Thư nói rõ ràng là Dễ ngươi, ta trước hết dễ ngươi. Vu Phu La tâm trạng hoắc, ngồi thẳng lên liền liều mạng nhằm phía Đỗ Ngọc Thư, dường như đồng quy vu thật bình thường. Chỉ bằng ngươi. Đỗ Ngọc Thư xem thường nợ nụ cười, sau đó rất tùy ý giơ ra một con. Không chỉ là sớm có tính toán vẫn là trùng hợp, Đỗ Ngọc Thư giơ tay thuận liền liền bóp lấy Vu Phu La cái cổ. Khắc khắc. Tha, thả ta ra, ta cậu. Van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Vu Phu La bị Đỗ Ngọc Thư một cái tay cho lên, hai chân không ngừng trên không trung loạn bay ngay. Chỉ nghe lanh lảnh một thanh lên. Vô Phu La cái cổ liền như thế bị nặng gãy. Thử. Thấy Vô Phu La chết rồi, Đỗ Ngọc Thư lại như là những chó chết như thế đem hắn cho ném qua một bên, ngay cả xem cũng không nhìn một ánh mắt. A Tha Ma Ma, chạy chủ Tha mạng Ma. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn chưa muốn chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thấy Đỗ Ngọc Thư không chút do dự mà giết Tiên Vũ, tu bốc nham cả người sợ sệt cực kỳ, trong nháy mắt liền quỳ gối Đỗ Ngọc Thư trước mặt, không ngừng mà xin tha. Tha ngươi, a. Đỗ Ngọc Thư cười lạnh. Nghe được Đỗ Ngọc Thư cười gần, Tu Bốc Nham càng thêm sợ sệt, mới vừa Thiền Vu chính là tại đây thanh cười gần bên dưới bị giết, lẽ nào hắn cũng phải bị giết sao? Cái sơn tặc này không chịu buông tha hắn sao? Người ở Hung nô bên trong mặc cho cái gì chứ oan? A. Đỗ Ngọc Thư bất thình lình vấn đề, để Tu Bốc Nham chưa kịp phản ứng. Ta, ta mặc cho tả Cốc Lễ Vương, đang làm Hung nô ở trong, ngoại trừ Thiền Vu chính là ta to lớn nhất. Tu Bốc Nham kích động hồi đáp, hắn hy vọng chính mình những này trả lời có thể miễn đi vừa chết. Các người tả Hung nô ở trong có bao nhiêu người? Người. Nhân số đạt đến 20 vạn, có điều trong đó có thể chiến đấu có điều 10 vạn. Còn lại đều là một ít người già yếu bệnh tật. Vu Phu La chết rồi, ngươi sau khi trở về có thể đảm nhiệm được Tạ Hung nô thiên vu sao? Nghe được Đố Ngọc thư câu nói này, Tu Bốc Nham kích động ngẩng đầu lên, mừng dỡ nhìn Đố Ngọc thư. "Chạy, chạy chủ, ngươi, ngươi ý tứ của những lời này có phải là, có phải là buông tha ta? Trả lời vấn đề của ta." Đố Ngọc thư lạnh lùng nói. "Có thể, có thể, chạy chủ, ta tuyệt đối có thể trở thành thiên vu, cái này ngươi yên tâm." Tu Bốc Nham tràn đầy tự tin nói rằng, Tạ Hung làm chức vị cao cũng là hai cái, một cái là Vu Phu La thiên vu, còn có hai cái chính là tà. Hưu cốc Lễ Vương, cho tới Hưu cốc Lễ Vương chỉ có điều là một cái lao già nát rượu, bị Vu Phu La nhận lệnh quản lý nội bộ hậu cần. Vu Phu La chết rồi, hắn nếu như muốn trở thành Tiên Vu, bằng Hưu cốc Lễ Vương căn bản cũng không có năng lực với hắn tranh đoạn. "Chạy chủ, ta, ta trở thành Tiên Vu sau khi, ta gặp thể sống chết trung thành với ngươi, ngươi có thể hay không thả? Thả ta, để ta một mạng, tu bốc nham lại lần nữa nhân cơ hội cầu xin tha thứ." Nói như vậy ngươi tác dụng vẫn là rất lớn, không thể chết được a. Đỗ Ngọc Thư sờ sờ cằm, thản nhiên nói, "Đúng đúng đúng, chạy chủ, ta, ta có tác dụng lớn." Ta vẫn chưa thể chết. Tu bốc nham mau mau tiếp được Đỗ Ngọc Thư lời nói. Rất tốt, nếu ngươi không muốn chết, vậy thì ăn cái này. Sau đó, Đỗ Ngọc Thư từ trong ống tay hào lấy ra một viên màu trắng đang dược. Chuyện này, đây là cái gì? Tu bốc nham căng thẳng nhìn Đỗ Ngọc Thư trong tay đan dược, hắn còn sợ là cái gì đọc dược, sợ sệt Đỗ Ngọc Thư vẫn không chịu buông thả hắn. Chết không được, húng chi ta muốn giết ngươi cũng sẽ không như thế phức tạp. Ngươi nếu như muốn sống, liền ăn hắn. Muốn sống, muốn sống vì rằng nội tâm vẫn còn có chút căng thẳng sợ sệt, thế nhưng vì mạng sống, Tu Bốc Nham không chút do dự tiếp nhận đỗ ngọc thư trong tay đang ngửa, nhắm mắt lại liền ném vào trong miệng. Hả? còn ăn rất ngon." Đan dược vào miệng tức hóa, còn có chưa từng kia một vị ngọt, ăn ngon để Tu Bốc Nham bẹp một hồi miệng. Nhìn Tu Bốc Nham cái kia chưa hết hỏm thèm dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư tạt tản nụ cười. "Chạy chủ, ngươi, ngươi đang cười." Tu Bốc Nham vừa mới chuẩn bị hỏi, đầu của hắn liền sản sinh kịch liệt cảm giác đau đớn, để hắn không thể không ôm đầu quỳ xuống đất gào khét. "A da đầu đau quá, đau quá. Ai tới cứu giúp ta, cứu giúp ta." Nhìn Tu Bốc Nham chống khổ dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư không có một tiêu kinh ngạc, đồng thời cũng không có chạy tới bất kỳ đáng thương. Rốt cục, quá đại khái nửa nén hương thời gian, Tu Bốc Nham biến tính lại. Hắn giờ phút này liền phảng phất biến thành người khác như thế, nhìn Đỗ Ngọc Thư ánh mắt không có sợ sệt, căng thẳng cùng căm hận, thay vào đó chỉ có vô cùng tôn kính. "Chủ nhân." Tu Bốc Nham nửa quỷ ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt, nghiêm nghị hô. "Hừm, đứng lên đi, đi theo ta." Đỗ Ngọc Thư hài lòng nhìn Tu Bốc Nham, sau đó liền đi ra nhà tù. Nhớ tới đem thi thể thanh lý đi. "Trại chủ." Trong phòng nghị sự, Đỗ Ngọc Thư sai người gọi tới Trần Khánh Chi. Khánh Chi, ngươi đến rồi, ta giới thiệu một người cho ngươi quen biết một chút." Đỗ Ngọc Thư cười đối với Trần Khánh Chi nói rằng, Người tiến cử?" Trần Khánh Chi liếc mắt nhìn phòng nghị sự bốn phía, ngoại trừ trại chủ cùng Tu Bốc Nam, sẽ không có phát hiện nữa cái gì người lạ, lẽ nào trại chủ muốn giới thiệu người là Tu Bốc Nam? Nhìn ra Trần Khánh Chi nghĩ hoặc, Đỗ Ngọc Thư chỉ vào Tu Bốc Nam nói rằng, "Hắn chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi người, sau đó Tà Hung nô thủ lĩnh, Tu Bốc Nam." Hung nô thủ lĩnh? Trại chủ, Tà Hung nô thủ không phải vu phu la sao? Hiện tại làm sao xong rồi? Lẽ nào? Ngươi nghĩ không sai? Vu Phu La đã chết rồi, ngày sau hắn thì sẽ thay thế Vu Phu La vị trí. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu nói, "Cái này cũng là ta tìm ngươi đến mục đích, mấy ngày sau ngươi muốn cùng tu Bốc Nham cùng đi phương Bắc, cũng trợ giúp hắn thuận lợi trở thành Tà Hung nô thủ lĩnh. Như vậy đối với ngươi ngày sau chinh chiến phương Bắc gặp có giúp đỡ to lớn." Chương 125, Du lịch Kinh Châu. Chương 125, Du lịch Kinh Châu. "Vâng, trại chủ, thuộc hạ rõ ràng." Trần Khánh Chi quay về Đỗ Ngọc Thư xá một cái, sau đó nghiêm túc nói, "Hệ thống, cho ta đem sở hữu Bạch Bảo quân toàn bộ hồi đáo." Đỗ Ngọc Thư ở trong lòng quay về hệ thống độc thầm 1 tiếng 6.200 bạch bảo quân mua thành công. Thương phẩm chính đang đưa đến. "Đúng rồi, trại chủ, thuộc hạ còn có sự kiện muốn hướng về ngươi báo cáo." Đột nhiên, Trần Khánh Chi kinh hỉ nói rằng, "Chuyện gì? Nói." "Trại chủ, ta còn lại 6000 huynh đệ, bọn họ ở ngày hôm nay cũng đều chuẩn bị đồng thời xin vào dựa vào ngươi, thuộc hạ hy vọng trại chủ có thể tiếp nhận." Nói xong, Trần Khánh Chi túi đầu, hướng Đỗ Ngọc Thư xá một cái. "Không cần, ngươi cái kia còn lại 6000 người vẫn như cũ theo ngươi đi phương Bắc đi, để bọn họ thành tựu người thân vệ." Đỗ Ngọc Thư nói rằng, "Chuyện này Trại chủ, giờ khác này chính là trại phát triển tiên chốt, thuộc hạ những huynh đệ này vẫn là lưu lại trợ giúp trại chủ đi." Trần Khánh Chí khuyên. "Ha Khánh Chí a, ngươi đây là xem thường trại huynh đệ sao?" Đỗ Ngọc Thư lái chơi cười nói. "Ta Phong Long trại cũng không tiếp tục là mấy tháng trước mặc người sâu xé thế lực. Trải qua này đại đại nho nhỏ mấy trận trưởng, chúng ta thu phục tù binh ít nhiều gì cũng có hơn bọn người, hơn nữa trong trại tinh binh cường tướng, tổng sức chiến đấu đạt đến một vài người, hơn nữa này một vạn người ở trong, mỗi người đều là dục phấn chiến dũng sĩ. Ngươi hiện tại còn cảm thấy đến Phong Long trại còn có thể kém ngươi cái kia 6000 người sao?" Nói xong, Đỗ Ngọc Thư cười híp mắt nhìn Trần Khánh Chi. "Chuyện này là thuộc hạ đường đột, kính xin trại chủ thứ tội." Nghe Đỗ Ngọc Thư quy toán, hiện tại Phong Long trại đã có thể tính được với là một phương thế lực lớn, trừ phi là Tào Tháo, viên tiệu như vậy phái ra mấy trăm ngàn bộ đội đến tấn công, bằng không không khả năng sẽ có người có thể công dưới Phong Long trại. "Ha ha, ngươi này đều là trại suy nghĩ, ta làm sao có khả năng gặp trách tội ngươi, ngươi mau mau đứng lên đi." Đỗ Ngọc Thư cười ha ha, sau đó cách không quay về Trần Khánh Chi lấy một hồi. "Ta trại chủ." Sau đó, Trần Khánh Chi đứng dậy lại lần nữa ngồi sẽ tới trên ghế. "Trại chủ." Cơ minh đệ của ta đã đến, vậy ta khi nào xuất phát đi đến phương Bắc?" Từng. Đỗ Ngọc Thư suy nghĩ một lúc, sau đó không nhanh không chậm nói rằng: "Hai ngày sau, làm sao? Tại trại chủ Tát Thành." Nghe được Đỗ Ngọc Thư đưa ra thời gian, Trần Khánh Chi phi thường hư phấn. Hắn đã sớm muốn nhanh lên một chút đi đến phương Bắc đi đại sát một hồi. "Có điều lại đi trước, ngươi còn có một nan đề." Ở Trần Khánh Chi cao hưng sau khi, Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói: "Vô phu là những người bộ hạ cũ ngươi dự định làm sao hầu phục, luôn không khả năng để tu bút nham một người theo ngươi đến phương Bắc đi, như vậy sẽ gây nên hùng nội hoài nghi." Nếu như đến thời điểm bởi vì chuyện này đánh tới đến mà phá hoại kế hoạch, vậy thì không tốt. Trại chủ yên tâm, hai ngày thời gian đầy đủ, ta hoàn toàn chắc chắn để Vu Phu La bộ hạ cũ thần phục." Trần Khánh Chi phi thường tự tin nói rằng. "Rất tốt, đã như vậy, cái kia 2000 hung nô ta toàn bộ giao do ngươi đến xử trí." Đỗ Ngọc Thư cười nói. "Phải." Trần Khánh Chi kích động đã đáp ứng sau, liền nhanh chóng rời đi phòng nghị sự. "Tu Bốc Nam, ngươi cũng theo Khánh một trong lên đi thôi." Nhìn một bên góc đứng Tu Bốc Nam, Ngọc Thư mở đến. "Vâng, chủ nhân." Nói xong, Tu Bốc Nam sững sờ đi theo sau Trần Khánh Chi. Phu quân, ngươi tại sao có thể có thời gian mang chúng ta đến Kinh Châu a? Kinh Châu trường xa thành bên trong, một chiếc xa hoa xe ngựa mới vừa khiến vào thành, mà tại đây chiếc xe ngựa phía sau đang theo mấy chục danh gia đình trang phục đắc người. Haha, ha, ha vì phu này không phải sợ các ngươi ở lại trên núi thời gian dài như vậy muốn sao, này không phải mang bọn ngươi đi ra khỏe mạnh giải sầu. Đỗ Ngọc Thư cười đối với thái diễm, tao tiết hai nữ nói rằng, không sai, nay một đội người chính là mấy ngày trước từ Ngọa Tiên Sơn hạ xuống Đỗ Ngọc Thư mọi người. Trần Khánh Chi dẫn dắt hắn nhân mã sau khi rời đi, trong sơn trại cũng không có chuyện gì có thể làm. Huân nữa Tào Thiếu lần trước liệu mạng trốn về Hứa Sương, đang theo Viên Thiệu đại quân triển khai chinh tử đại chiến đây, hai phe căn bản cũng không có cơ hội xử lý Phong Long trại sự tình. Thừa dịp một thân lung tung vô sự thời điểm, Đỗ Ngọc Thư nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đi Kinh Châu đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn có hay không cái gì tướng lĩnh lưu sĩ có thể mời chào. Nói đi là đi, Đỗ Ngọc Thư rất nhanh sẽ mệnh lệnh Triệu Vân chờ mấy chục người thành tựu hộ vệ, mang theo Thái Diễm cùng Tào Tiết hai nữ đi ra ngoài đi dạo một vòng, quân quan tâm chúng ta như vậy. Tiết hai nữ phi thường cảm động nhìn Đỗ Ngọc Thư. Bọn họ đều không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư lại gặp như vậy vì các nàng suy nghĩ. Này có cái gì tốt ta, ta nhưng là hai người các người phu quân a. Đỗ Ngọc Thư cười bóp bóp hai nữ tiểu xinh xắn mũi. "Chạy chủ, sắp trời đã tối, ngươi xem chúng ta có muốn hay không tìm cái khách sạn ở lại trước tiên." Ngoài cửa xe, Triệu Vân âm thanh chuyển bảo. "Ừm, Tử Long, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." Đỗ Ngọc Thư nhàn nhạt mở miệng nói. "Vâng, chạy chủ." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền cưỡi ngựa mang theo mấy người nhanh chóng rời đi. "Bán sâu kẹo hồ lô." Đi tới, nhìn một chút, lực nát tạng đã lớn tốt nhất đồ trang sức, đi qua đi ngang quà không nên bỏ qua. Vừa đi vào trường sát thành, giữa đường đủ loại khác nhau tiểu thương tiếng giao hàng liền hô lên. Phu quân, chúng ta có thể hay không? Nghe được bên ngoài mua đi, Thái Diễm cùng Tảo Tiết hai nữ trong nháy mắt tầm tư liền trở nên sống động. Ngừng xe. Đỗ Ngọc Thư đương nhiên hiểu được hai nữ là cái gì ý tứ, hắn quay về phu xe hô to một tiếng. "Ô, đi thôi, chúng ta xuống xe khỏe mạnh đi dạo một vòng." Đỗ Ngọc Thư cười nói xong, sau đó trước tiên đi ra xe ngựa, đưa tay đỡ hai nữ. "Cảm tạ phu quân." Đả tạ phu quân. Hai nữ đều sau khi xuống xe, thu dọn một hồi quần áo, sau đó cảm kích đối với Đỗ Đố Ngọc Thư nói tiếng cảm ơn. "Ha ha, các người muốn nhìn cái gì, muốn mua gì liền cứ việc đi mua đi, ngày hôm nay ta liền chuyên môn cho các người hai cái đại mỹ nữ phục vụ." Đỗ Ngọc Thư nửa đùa nửa thật nói, "Cảm tạ phu quân." Hai nữ trong miệng một lời điện nói câu, sau đó liền hài lòng vô cùng bắt đầu đi dạo. Nhìn hai nữ dường như thoát lồng chim chim hoang yến như thế vui vẻ vô cùng, Đỗ Ngọc Thư tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. "Phu quân, cái này nhìn có được hay không?" "Phu quân, ngươi nhìn ta một chút vòng tay." Hai nữ thẳng đến một cái đồ trang sức này, một người cầm một cái ngọc trâm, một người cầm một cái vòng tay, mang tới sau khi liền kích động đến hỏi Đỗ Ngọc Thư. "Cũng đẹp, ta hai vị phu nhân không quan đối cái gì cũng tốt xem." Đỗ Ngọc Thư cười khen một câu, liền đi đi đến. "Vị đại gia này, ngài hai vị phu nhân như vậy mà đẹp, không bằng liền cho các nàng mua hai cái đồ trang sức đi." Nhìn thấy chính chủ đến rồi, Tiểu Thương lập tức hướng về phía Đỗ Ngọc Thư cợt nhà nói, Mà thái diễm cùng Tảo Tiết hai nữ cũng đều một mặt chờ mong nhìn Đỗ Ngọc Thư. bản, ngươi nơi này đồ trang sức ta toàn bộ bao." Liếc mắt nhìn tiểu thương trên đài đồ trang sức cũng không nhiều, hơn nữa còn lại đều là một ít nhìn dáng dấp cực kỳ quý giá đồ trang sức, vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư vô cùng bá khí nói rằng: "Trụ quân có thể xem ta trang chủ, muốn thêm phi thường hoang lên nhà." Chương 126. Không biết thương phẩm. Chương 126. Không biết thứ phẩm. Vân vân vân, vị này ra, tiểu nhân vậy thì giúp ngươi toàn bộ gói lên đến." Thấy Đỗ Ngọc Thư toàn bộ đều mua, tiểu thương trong nháy mắt cười nợ hoa. Không ngừng không nghỉ đem trên đài sở hữu đồ trang sức toàn bộ đều gói lên đến. "Phu quân, quá nhiều rồi, chúng ta dùng không được, quá tiêu pha." "Đúng đấy, phu quân." chúng ta dùng không được nhiều như vậy, ngươi vẫn là đừng mua." Thái Diễm cùng Tào Tiết không hy vọng Đỗ Ngọc Thư tiêu pha, vì lẽ đó hai người mau mau ngăn cả nói. "Ha ha, cho phu nhân mua đồ trang sức, có cái gì tiêu pha không tiêu pha." Đỗ Ngọc Thư cười ha ha. "Không sai, hai vị phu nhân, vị này ra là thật sự thương các người, các người liền không muốn phụ lòng ra tâm ý." Tiểu thương cũng ở một bên giúp đỡ. Dù sao những thứ đồ này có thể đều không đúng món tiền nhỏ, thật vất vả có thể bán ra đi tới hắn ca cao không thể bỏ qua cơ hội này. "Mau mau gói lên đến đây đi." Đối với Tiểu Thư nói chân vào, tuy rằng hắn nói có như vậy một tia đúng, Thế nhưng Đỗ Ngọc Thư nhưng có điểm không thích. Sau đó dùng mệnh lệnh giống như giọng điệu nói rằng: Vân vân vâng, tiểu nhân vậy thì cho ra ngài gói kỹ." Nói, tiểu thương động tác trong tay tăng nhanh một chút. Thời gian một nén nhang sau, sở hữu đồ trang sức toàn bộ đều sắp xếp gọn Đỗ Ngọc Thư sai người trả tiền sau khi liền rời khỏi. Lại đi dạo sau nửa canh giờ, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên mở miệng nói: "Tiết Nhi, Diễm Nhi, sắp trời không còn sớm, chúng ta đi dạo lâu như vậy, trở về đi thôi." Đỗ Ngọc Thư lần này là thật sự cảm nhận được, mặc kệ là thế kỷ 21 vẫn là cái thời đại này, người phụ nữ đều yêu thích đi dạo phố. Hơn nữa còn là loại kia một dạo chơi liền quên thời gian loại kia. Hừ, được. Hai nữ hài lòng nói rằng, nay nửa cái cách giờ, hai người bọn họ nhưng là mua nhiều vô cùng đồ vật, hơn nữa Đỗ Ngọc Thư cũng phi thường chiều chuộng bọn hắn. Bao lớn bao nhỏ phía sau theo hộ vệ hầu như đều sắp muốn bắt không xuống. Thấy hai nữ rốt cục dừng lại, Đỗ Ngọc Thư nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay về bên người Triệu Vân nói rằng, "Thử Long, mang chúng ta về khách sạn." "Vâng, trại chủ." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư mọi người ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng đi đến Triệu Vân tìm ký khách sạn. Trở lại khách sạn sau. Đỗ Ngọc Thư mọi người qua loa giải quyết cơm tối sau khi sắc trời đã phi thường chậm. Nguyên bản Tào Tiết cùng Thái Diễm hai nữ chuẩn bị tách ra ngủ, thế nhưng không biết Triệu Vân là cố ý hay là vô tình, lại chỉ cho các nàng mở ra một gian phòng. Sau đó Thái Diễm chuẩn bị lại đi mở một gian phòng lúc, sắc thực bị Đỗ Ngọc Thư ngăn cản ở Đỗ Ngọc Thư cái kia nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới, Thái Diễm cuối cùng thẹn thùng đi theo Đỗ Ngọc Thư, đến rồi cái chăn lớn cùng ngủ. Áo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đỗ Ngọc Thư rất sớm liền rồi. Nhìn bên cạnh hai vị mỹ lệ, có thể người phu nhân, Đỗ Ngọc Thư được têo là một cái thoải mái. Từng ở trong trại Nguyện vọng ngày hôm nay rốt cục thực hiện một nữa. Hắn thấy lòng là phi thường cảm tạ Triệu Vân, cái tên này quả thực là cho hắn đến rồi cái thần hộ công. Sau đó, Đỗ Ngọc Thư gión ra gión vén rời giường, không muốn đánh thức ngủ say hai nữ. Một trận rửa mặt qua đi, Đỗ Ngọc Thư liền mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, hắn ngược lại muốn xem xem ngày hôm nay quét mới thương phẩm gì tuấn sát thương phẩm, binh chủng triệu hoán thẻ tuấn sát giá cả, 10 lạng bạc giới thiệu, binh chủng triệu hoán thẻ có thể triệu hoán trong lịch sử tùy ý một các binh chủng, có khả năng là một nhánh người già yếu bệnh tật đội ngũ, cũng có khả năng sẽ là trong lịch sử tuyệt đỉnh quân đội. Thật tốt. Nhìn ngày hôm nay tuấn sát thứ vựng, Đỗ Ngọc Thư phi thường hưng phấn. Mới tới kinh châu, Hắn hiện tại thiếu nhất chính là một nhánh quân đội, cũng không định đến hệ thống lại nhanh như vậy liền đưa tới cho hắn. Coi như Đỗ Ngọc Thư chuẩn bị mua lúc, trong trung tâm mua sắm một món đồ đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn thương phẩm ba. Giá cả, một vạn lạng hoàng kim. Hệ thống, đây là ý gì? Cái này thương phẩm làm sao toàn bộ đều là vân an? Đỗ Ngọc Thư đầy mặt nghi hoặc nhìn trung tâm mua sắm duy nhất một cái thương phẩm. Cái này thương phẩm cũng không cùng mọi khi thương phẩm như thế. Cái này thương phẩm ngoại trừ danh tự là dấu chấm hỏi bên ngoài, liền ngay cả thương phẩm hình ảnh cũng là cái đại đại dấu chấm hỏi kem. Này thương phẩm vì là hệ thống ẩn giấu gói quá lớn, đến tận cùng có cái gì hệ thống cũng không biết. Ngươi cũng không biết, sao có thể có chuyện đó. Nghe hệ thống trả lời, Đỗ Ngọc Thư càng thêm kinh ngạc. Cái này thương phẩm thậm chí ngay cả hệ thống cũng không biết là cái gì. Cái kia hệ thống, gói quả lớn đến tận cùng là tốt hay xấu à. ngươi nói rõ cho ta, nếu không thì hắn mua mắc như vậy ta đều không dám ra tay. Hệ thống mục lộ thương phẩm tuyệt đối đều là đối với ký chủ hữu ích, điểm này xin mời ký chủ yên tâm. Như vậy a, vậy ta đến cùng là mua còn chưa mua a? Đỗ Ngọc Thư cúi đầu, tìm tòi cảm của chính mình, rơi vào trầm tư. Đại gia Mua. Cuối cùng, Đỗ Ngọc Thư vẫn là hạ quyết tâm, mua lại cái này không biết thứ phẩm. Mặc dù nói muốn một vạn lạng hoàng kim, nhưng là mình hiện tại tiền nhiều vô cùng, nhưng là có tới hơn 10 vạn hoàng kim binh chủng triệu hoán thẻ mua thành công. 3. Mua thành công. Vật phẩm chính đang phân phát bên trong. Trong chốc lát, Đỗ Ngọc Thư trong tay liền có thêm một cái thẻ. Sử dụng binh chủng triệu hoán thẻ. Ken. Chúc mừng ký chủ triệu hoán 5000 đại minh thủy sư, thống lĩnh tướng lĩnh Liêu Vinh An. Xin mời ký chủ đi đến bờ đông bến tàu tập kết đại minh thủy sư. Đại minh thủy sư, vậy thì có chút ý nghĩa. Đỗ Ngọc Thư lộ ra cơn nét vẻ Hắn vốn cho là có thể cho gọi ra cái một lạng ngàn binh sĩ là được, kết quả không nghĩ đến lại triệu hắn đến rồi năm ngàn binh, hơn nữa đều vẫn là thủy quân. Không đúng vậy, hệ thống, ta còn có một cái thương phẩm đây, ngươi tại sao không có cho ta, lẽ nào ngươi nứt? Lúc này, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên nghĩ đến hắn mua cái kia không biết thương phẩm còn chưa tới đây, liền kích động đến quay về hệ thống hỏi thương phẩm đã đưa đến. Cái gì? Đưa đến? Ta tại sao không có thu được? Đỗ Ngọc Thư giảm áp phải hỏi nói. Hệ thống, có phải là ngươi phát sai rồi, vẫn là nói đồ vật bị ngươi nứt. Xin mời ký chủ không muốn nói xấu hệ thống, ngươi mua đến đồ vật xác thực đã đưa đến. Nếu như không có thu được, rất có thể sẽ ở trên đường. Trên đường, cái kia hệ thống, người nói một chút, vật này lúc nào có thể đến trong tay ta? Không biết. Không. Không biết. Đỗ Ngọc Thư bị hệ thống câu trả lời này chọc cười, thương phẩm thậm chí ngay cả hệ thống cũng không biết lúc nào đưa đến. Hắn luôn cảm giác mình bị hệ thống lửa, thế nhưng hắn không có chứng cứ có thể chứng minh, ngũ hành âm dương khai thiên địa, lôi kéo khắp nơi định sinh lợi. Kế hoạch lớn dương ra bệnh kinh phong vân, bá nghiệp thiên thu chấn động cả hồn. tử bách gia gọi thế kỷ, ký môn quý cốc đều chấn kinh. Một cái nào đó nơi núi cao vách núi trên, cho rằng tóc bạc mắt xanh đến lão nhân bản ngọn núi trên vách đá, trong tay hắn đánh đàn, trong miệng nhắc tới ở trùng quanh hắn không ngừng, có chim tức dừng lại nghỉ chân, dùng từng đôi mắt nhỏ nghi hoặc đến nhìn chằm chằm lão nhân. Giờ khắc này, lão nhân, núi cao vách núi, chim tước tạo thành một bộ thần tiên bức tranh, mà lão nhân bản thân lại như là từ trên trời hạ xuống phạm trần tiên nhân. Mà ở tên này lão nhân bên dưới, hơn trăm người nghiêm túc đến đứng tại sau lưng hắn, dùng tràn ngập tôn kính, kính nể, khuynh bội đến ánh mắt chăm chú nhìn chằm Chương 127, Thủy Tặc Tâm Chương 127, Thủy Tặc Tâm Linh. Lão sư Ngài đem các đệ tử toàn bộ triệu tập đến là có gì phân phó? Thời cơ đã đến, các ngươi từng người xuống núi đi thôi." Lao nhân chậm rãi phủ ngừng dây đàn, chậm rãi nói, "Xuống núi." "Lão sư, chúng ta là đã làm sai điều gì sao? Ngài tại sao muốn đuổi chúng ta xuống núi?" Sở Hữu học sinh không rõ nhìn lão nhân. Thời gian qua đi 400 năm, không nghĩ đến Nhân hoàng mệnh cách xuất hiện lần nữa. "Ta hiện tại muốn các ngươi xuống núi từng người phụ 80 binh chủ, để cái này thiên hạ càng loạn một điểm, làm người hoàng trưởng thành nhiều trải qua đau khổ." "Nhân hoàng? Tự thủy hoàng đế chết rồi, lại còn có thể sinh ra nhân hoàng?" Nghe lời của lão nhân, hầu như các đệ tử đều phi thường kinh ngạc. "Đều xuống núi đi thôi." "Vâng, lão sư." Sau đó, những vị đệ tử này từng cái từng cái kích động và phần, từng người tranh nhau xuống núi cấp giật chính mình minh chủ. "Tấn, Tưởng, lên." Ngay ở mặt trước một đám đệ tử cũng chuẩn bị xuống núi thời gian, lão nhân nhưng lập tức kêu bọn hắn lại. "Lão sư." "Thử Long." Đố Ngọc Thư đứng dậy, kêu Triệu Vân một tiếng. "Mang hai, ba người theo ta đi đến bờ đông bên tàu, những người còn lại toàn bộ lưu lại bảo vệ hai vị phu nhân." "Vâng, trại chủ." Triệu Vân nghiêm túc đã đáp ứng sau, liền nhanh rời đi. 1 phút sau khi Đỗ Ngọc Thư, Triệu Vân chờ 5 người bóng người liền xuất hiện ở trường xa thành Mạc Đông. Bọn họ 5 người cưỡi lấy khoái mã, không ngừng không nghỉ hướng về bờ Đông bến tàu chạy đi. "Chạy chủ, không biết ngài muốn đi tới bờ Đông bến tàu vì chuyện gì?" Triệu Vân nghi ngờ hỏi. "Đi thu phục một đám người." Nhân mã. "Chạy chủ, lẽ nào là bờ Đông bến tàu đám kia thủy tộc?" "Thủy tộc." Nghe được Triệu Vân nói tới chuyện này, Đỗ Ngọc Thư hơi nghi hoặc một chút. "Chạy chủ chẳng lẽ không là đi thu phục bờ Đông bến tàu cái kia hỏa thủy tộc?" "Không phải." Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu, tỉ mỉ cho ta nói một chút bờ Đông bến tàu thủy tộc." Vâng, chạy chủ. Sau đó, Triệu Vân liền đem sáng nay hỏi thăm được sự tình toàn bộ không sót một chữ địa nói cho Đấu Ngọc thư. Gần nhất 2 năm, bờ Đông bến tàu đột nhiên tụ tập một nhóm thủy tộc, bọn họ tập trung ở bến tàu quanh 5 cướp đoạt đi ngang qua Phú Thương cùng tàu đánh cá, khiến cho bờ Đông bến tàu hầu như đều trở thành Kinh Châu vùng cấm, rất ít người còn dám từ nơi nào quá. Cái kia Hỏa Thủy quân đầu một người biết là ai sao? Nghe nói là gọi là Cam Ninh, hơn nữa có người nói trước đây là Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu lòng bàn tay tiểu tướng, thế nhưng tại trong tay Lưu Biểu quanh năm bất Đắc chí, cuối cùng thoát Lưu Biểu, tự thành một phương thủy tộc. Hả? Lại sẽ là Cam Linh? Đỗ Ngọc Thư có chút nho nhỏ kinh ngạc, cam ninh ngày sọ nhưng là đông nô một thành viên hiếm có đại tướng, xem ra lần này thu phục đại minh thủy sư còn có không nhỏ kinh hỉ a. Lý Lao Hán, ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Ai, khỏi nói, đều do đám kia thủy tộc. Bị têu là Lý Lao Hán lao nhân nghe được người khác hỏi, mặt mày hữu dư. Ngày hôm nay nguyên bản là một cái được mùa lớn tháng này, kết quả gặp phải thủy tộc, bọn họ không nói hai lời tiệt ta thuyền, đem ta hôm nay đánh ngư toàn bộ cướp đi. Cái đám này thiên sát thủy tộc, đến tụt ai có thể thù bọn họ a? Lý Lao Hãn tức giận ngửa mặt lên trời thở dài. Ai Nhìn Lý Lao Hàn cái kia phó thế thảm mô dạng, rất nhiều người đều phi thường đồng tình, thế nhưng bọn họ lại thế Lý Lao Hàn cảm thấy vui mừng. Nhóm này thủy tộc không có thu hán huyền, không có giết hắn chính là cảm ơn trời đất. Xem ra sau này cũng không thể ở đây đánh cá, cái đám này thủy tộc chưa trừ diện chúng ta liền một ngày không được an bình. Trừ, ai tới trừ? Quan phụ sao? Cái đám này quan phụ đều là nắm tiền không trợ lý chủ, đừng nói đánh thủy tộc, phòng trưng bọn họ đụng tới thủy tộc mỗi một người đều gặp sợ đến kẻ gia quân. Bến đầu cái đám này than thở ngư dân, chính là bờ Đông bến tàu nguyên ở lại người. Thủy hành hành bá đạo, quan phủ rắc vô năng để trong này nguyên cư dân sinh hoạt dân chúng Lâm Than. Nếu không phải là bởi vì nơi này là bọn họ dễ, cái, bọn họ đã sớm rời đi nơi này ô. ô, ô. Từng tiếng kèn lệnh từ tiếng nước chuyển đến, rơi xuống bến tàu trên tất cả mọi người giật mình. Bọn họ mau mau quay đầu lại nhìn trên nước, chỉ thấy năm chiếc chiến thuyền chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, này năm chiếc quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần bến tàu. Chuyện này, làm sao đến rồi nhiều như vậy chiến thuyền? Thủy tắc lẽ nào toàn quân phát động rồi sao? Bọn họ lẽ nào muốn lên bờ cướp sạch chúng ta sao? Đại gia mau mau trốn a. Rất nhanh, bến đầu tại lên đến rồi từng tiếng chửi bậy. Dư dân từng cái từng cái cũng đều nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Không, không đúng, này không phải thủy tặc thuyền. Đột nhiên, Lý Lao Hán khiếp sợ quát to một tiếng. "Này không phải thủy tặc thuyền, thủy tặc không có lớn như vậy thuyền." Lý Lao Hán một lần lại một lần hô, ngay lập tức sẽ đã kinh động cái khác chạy trốn ngư dân. Bọn họ nghe Lý Lao Hán lời nói, có chút lớn mật dừng bước lại, tỉ mỉ mà đánh giá 5 chiếc chiến thuyền. Này năm chiếc thuyền lớn mỗi một giá hầu như trường đều đạt đến 40 trượng, rộng chừng đến 18 trượng. Hơn nữa thuyền địa đồng bộ đều phi thường đầy đủ hết, xem ra hùng manh vô cùng. Thật sự, này 5 chiếc thuyền lớn xem ra thật sự không phải thủy tặc. Lại có một tên thủy tặc kích động kêu một tiếng. Thủy tặc, thủy tặc, bọn họ đều là một đám tặc, chiến thuyền hầu như đều nhỏ vô cùng, hơn nữa đồng bộ cũ kỹ thậm chí tấn công vị trí đều không đạt tiêu chuẩn. Cùng hiện tại chứng kiến 5 chiếc chiến thuyền quả thực là khác nhau một trời một vực. Một cái rường như hoàng tử cung đình, một cái rường như ăn mày ổ chó ô. Ô ô. Lại là một trận tiếng kèn lệnh, 5 chiếc chiến thuyền chậm rãi tới gần bên tàu. Xa xa đứng ngư dân nhìn mặc vào mọi người đều người mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, phi thường chính quy nghiêm túc, căn bản là không phải thủy tặc có thể so với. Chuyện này Nhìn bọn họ trang phục, thật giống là quan phủ quân đội a. Quả thực, đây chính là quan phủ quân đội. Lẽ nào quan phủ quân đội đến trước thủy tặc? Nhìn mặc vào liên tục đi xuống binh lính, ngư dân mỗi một người đều phi thường địa hưng phấn, trong miệng còn đang không ngừng hoan hô. Quan phủ và thuế, hoàng thượng và thuế. Xảy ra chuyện gì, phía trước làm sao sẽ nhiều người như vậy? Một cái canh giờ địa lộ trình, Đỗ Ngọc Thư bọn họ rốt cục chạy tới bờ đông bến tàu. Nhưng là bọn họ vừa mới đi tới bến tàu phụ cận, liền nhìn thấy không ít ngư dân đem bến tàu vây lại đến mức nước chảy không lọt, tình cảnh cũng phi thường ẩm ỉ, xuống ngựa, chúng ta đi qua đi xem xem. Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói xong, liền nhanh chóng tung người xuống ngựa, hướng về bến tàu đi đến. "Nhường một chút, mau để cho một đệ." Ba Tiên Sơn tắc nhanh chóng đi lên trước, dùng hết bú sữa khí lực rốt cục vì là Đỗ Ngọc Thư chống trải một cái rộng rãi con đường. "Chạy chủ, chiến thần, các ngài xin mời." Hoàng thượng và thuế, quan phủ và thuế. Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân vừa đi vào bến tàu, liền lập tức bị các ngư dân địa tiếng gào suýt chút nữa náo điếc. "Hoàng đế, quan phủ, lẽ nào hắn hiến đế hoặc là quan phủ tới sao?" Đỗ Ngọc Thư trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn mau mau đẩy ra mặt trước. Rốt cục" Vì hết đại sức lực, Đỗ Ngọc Thư bọn họ một nhóm 5 người lúc này mới đẩy ra đoàn người mặt trước. Chạy chủ, ngươi xem chuyện này đối với quân đội, lẽ nào chính là cái đám này ngư dân trong miệng quân binh?" Triệu Vân nghiêm túc chỉ về đằng trước hơn ngàn người đội ngũ. Chương 128. Đón đánh Cam Ninh. Chương 128. Đón đánh Cam Linh, Đỗ Ngọc Thư theo Triệu Vân chỉ phương hướng nhìn qua. Haha, này không phải là cái gì Triệu đỉnh quân đội." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, sau đó nhanh chóng hướng về đám người kia đi đến. "Trại chủ, cẩn thận a, đối phương còn không biết là cái gì người, tuyệt đối không thể tới gần a." Thấy Đỗ Ngọc Thư không thể chờ đợi được nữa mà đi tới, Triệu Vân mau mau ngăn ở trước mặt hắn, căng thẳng nói rằng: "Ha ha, Thử Long, không cần như thế căng thẳng." Đỗ Ngọc Thư cởi kéo dài Triệu Vân, "Bọn họ chính là ta đã nói với ngươi cái kia đội thân phục với ta nhân mã. Cái đám này binh sĩ từng cái từng cái tuy rằng đều trên người mặc khôi giáp, thế nhưng này đều là Đại Minh thủy quân khôi giáp, vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư lập tức liền nhận ra được, lúc này mới dám đi lên trước." "Hả? Trại chủ, bọn họ chính là xin vào dựợ và ngươi." Triệu Vân kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Từ khi theo Đỗ Ngọc Thư mấy ngày này, luôn có thể có rất nhiều tình binh cường tướng thỉnh thoảng xin vào dựa vào hắn, điều này làm cho Triệu Vân Phi thường nghi hoặc. Không sai, chúng ta đi qua đi. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư chắp hai tay sau lưng, chậm chạp quan thai hướng về Liêu Vĩnh An chờ một đám thủy quân đi đến. "Ai, các ngươi mọi người mau nhìn, người trẻ tuổi này là ai vậy? Đi như thế nào quá khứ?" "Đúng đấy, người trẻ tuổi này chẳng lẽ không sợ chọc giận sĩ con sao?" Giờ khác này Liêu Vĩnh An chính đang thu dọn chính mình quân đội, nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đi tới, hắn ngay lập tức sẽ chạy mau quá khứ lên tiếp. Mặt tướng Liêu Vĩnh An nhìn thấy Chu Công. Liêu Vĩnh ngang kích động vì lệ ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Bức tranh vẽ này lập tức kinh ngạc đến ngây người vây xem sở hữu ngư dân bọn họ mỗi một người đều không dám tin tưởng con mắt của chính mình cái này xem ra như là tướng quân người lại quỷ gối như thế một người trẻ tuổi trước mặt cái này người trẻ tuổi này đến cùng là ai vậy lại có thể để một cái tướng quân quỳ xuống sẽ không phải là mỗi một đại nhân vật nhi tử đi có khả năng hẳn là kinh châu mỗi một đại nhân vật phái con trai của chính mình đến tiêu diệt thủy quân đi mọi người nghị luận sôi nổi các nói xôn xa có điều rất nhanh bọn họ sẽ đồng ý quan điểm Đỗ Ngọc Thư là mỗi một đại nhân vậti tử chạy đến nơi đây là đến soạn quân công họ tên Liều Vĩnhnh An sức chiến đấu 91 thống xoái, 81 trí lực, 77 trung thành độ 100. Liều Vĩnh An, người đứng lên đi. Đỗ Ngọc Thư vội vã nâng lên Liều Vĩnh An. Sau đó gọi ta trại chủ. Vâng, trại chủ. Hừng, hướng về người giới thiệu một chút, vị này chính là trại chiến thần Triệu Vân. Nhìn thấy Triệu Vân chiến thần. Liều Vĩnh An lập tức cung kính đối với Triệu Vân cưới đầu. Liều Vinh Đệ. Triệu Vân cũng mau mau đáp lấy lại. Đúng rồi, trại chủ. Vấn An sau khi, Liều Vĩnh An đột nhiên nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư làm sao Liêu Vĩnh An nghiêm túc dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư cảm giác như là có đại sự gì muốn phát sinh như thế. "Chạy chủ, ta ở tới rồi bờ Đông Bến tàu trên đường, ngẫu nhiên gặp phải một nhánh thủy tộc. Vì có thể tăng nhanh tốc độ nhìn thấy ngài, ta đánh chạy này một tiểu đội thủy quân. Thế nhưng ta cảm giác chuyện này đối với thủy quân có thể sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ tiếp tục phái người đến tấn công chúng ta." "Ồ." Đỗ Ngọc Thư nghe được Liêu Vĩnh An lời nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Liêu Vĩnh An nhanh như vậy hay cùng Cam Linh đấu với nhau rồi. Có điều như vậy cũng vừa vợi vặn, tỉnh hắn mới đi tìm Cam Linh, đối phương chính mình đưa tới cửa không tâm sao? "Chủ công" cứu quân. Lúc này, đột nhiên một tên thủy quân chạy đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt, hắn cấp thiết chỉ vào trên biển. Trên nước, trên nước xuất hiện mấy chiếc thuyền, khả năng là thủy tặc bọn họ chạy tới. Qua xem một chút. Nghe xong, Đỗ Ngọc Thư lập tức sắc mặt trở nên nghiêm đốc. Ngay lập tức, mấy người cùng đi tới bến tàu bên cạnh. Quả nhiên, cách đó không xa trên mặt biển xác thực xuất hiện chiến thuyền, hơn nữa cũng không phải mấy chiếc mà là mười mấy chiếc. Có điều này mười mấy chiếc chiến thuyền đều cực kỳ nhỏ bé, cùng đại minh chiến thuyền so ra xác thực là rất keo kiệt. Ừ, cái đám này thủy lại đến nhanh như vậy. Bọn họ liền như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn tới rồi chịu chết sao?" Liều Vĩnh Ngạn nhìn mười mấy chiếc chiến thuyền, lạnh lạnh mắng một câu. Chạy chủ, kính xin ngài đứng ở bến tàu trên, xem chúng ta làm sao tiêu diệt cái đám này thủy tặc." "Không cần, ta và các ngươi cùng tiến lên đi." Đỗ Ngọc Thư nhàn nhạt, nhạt nói xong, liền chuẩn bị đi tới một chiếc chiến thuyền. "Chuyện này, Chạy chủ, những này thủy tặc có thể đều là kẻ liều mạng, ta sợ bọn họ thường tổn được người. Liều Vĩnh Ngạn mau mau đu theo, căng thẳng nói rằng. "A, thương ta?" Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười. Sau đó hắn đột nhiên giậm chân một cái, Mặt đất trong nháy mắt hãy cùng mạ̣n nhện như thế nổ bể ra đến. Kì? Nhìn dạn nước mặt đất, Liêu Vĩnh ngán hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến trại chủ lại gặp mạnh như thế, mạnh đến thái quá. Ngay lập tức, hắn đối với Đống Ngọc Thư làm một bộ mời được làm. "Xin mời trại chủ lên thuyền." Sau khi chờ Đống Ngọc Thư đi tới trên thuyền, Liêu Vĩnh an quay về 5.000 thủy quân hô to một tiếng. "Lên thuyền ngăn địch!" "Phải!" 5.000 thủy quân cùng tê lên hống, vây xem ngư dân nhất thời cảm giác khí thế trùng thiên, mỗi một người đều không tự chủ lui về phía sau vài bước. "Được rồi, quan phủ rốt cục xuất binh thiếu tặng. Quá tốt rồi." Cái đám này đáng chết, điệu thủy tộc rốt cục cũng bị tiêu diệt. Ha ha, ta sau đó là có thể ra biển đánh cá, rốt cục không cần lại đối bụng. Nhìn năm chiếc chiến thuyền từ từ chạy khỏi bến tàu, vây xem địa ngư dân từng cái từng cái kích động lệ nóng rưng trọng, lão đại, cái đám này triều đỉnh chó săn lại dám hướng chúng ta vào tới. Trung gian một chiếc trên chiến thuyền, Cam Ninh bên người một tên thủy tộc tức dẫn hướng về phía đống ngọc thư bọn họ năm chiếc chiến thuyền gào thét. Mới vừa Liêu Vịnh An bọn họ đánh chạy địa cái kia tặc, chính là Hãn Thú Hơn nữa nếu không là hắn chạy nhanh, đừng nói hắn có thể hay không sống sót trở lại, rất khả năng liền chiếc này chiến thuyền đều phải bị phá hủy. Hừ. Giám động ta Cam Ninh người, ta là cần phải diệt bọn hắn." Cam Ninh hung ác nói rằng. Trải qua thủ hạ mình báo cáo, Cam Ninh đem Liêu Vịnh An bọn họ coi như quân địch, còn tưởng rằng là quan phủ muốn tới tiêu diệt bọn họ. Vì lẽ đó hắn lần này, nhưng là hầu như đem tất cả mọi người đều mang ra đến rồi, tiếp cận một vài người. Hơn nữa không chỉ có riêng chỉ là vì giết cái đám này quân địch, càng nhiều chính là hắn coi trọng Liêu Vịnh An chiến thuyền. Chiến thuyền này có thể so với bọn họ chiến thuyền thật quá nhiều, thu bạo quá nhiều. Nếu như có thể đoạt tới, tuyệt đối có thể lớn mạnh hắn bộ đội. "Cam huynh lưu lại vây nốt cái đám này, chịu đỉnh chó săn liền cho ta sông lên giết một cái cũng không muốn lưu. Vâng, lão đại. Sở Hưu thủy tộc mỗi một người đều vô cùng kích động, bọn họ đứng ở trên bom thuyền, vung dậy binh khí, trong miệng còn đang không ngừng kêu gạo, lại phân tán, xem ra cái đám này thủy tộc là muốn vây quanh chúng ta. Nhìn mấy mấy chiếc chiến thuyền toàn bộ phân tán ra đến, Liêu Vinh An nghiêm túc nói, trực tiếp va tới. Đỗ Ngọc Thư khinh thường nói, cái đám này thủy tộc chiến thuyền yếu đuối mỏng manh, căn bản không chịu nổi chúng ta va chạm. Phải, toàn quân ra tốc đi tới, đem cái đám này thủy tộc bộ cho ta đi. Liêu Vinh An dựa theo Đỗ Ngọc Thư dặn dò, hướng về phía bên trong người điều khiển hét lớn một tiếng. Chương 129, thủy tặc chiến bại. Chương 129, thủy tặc chiến bại ô. Ồ ồ. Từng tiếng nặng nề tiếng kèn lệnh vang lên, Đỗ Ngọc Thư vị trí chiến thuyền đột nhiên gia tốc, khắc nào thức tỉnh báo săn, nhanh đi nhắm phía Cam Linh mười mấy chiếc phá thuyền ầm. Vài tiếng nổ vang, Cam Linh vài chiếc thuyền con đều bị, bị Liêu Vinh An chỉ huy chiến thuyền toàn bộ vả lệnh, thậm chí suýt chút nữa bị đâm cháy. Đáng chết, cái đám này cẩu tặc, lại bị vào thuyền lớn va chúng ta. Nhìn mình mấy chút nữa bị đâm cháy, tâm đều đang nhỏ máu. Trên câu, trên câu. Cam Linh hiểu mạng quay về mấy chiếc kia bị va giống to. Sau đó có quay về bên trong khoang thuyền lao lực giận dữ hét: "Các người còn không mau mau xẹt qua đi, dùng sức nhanh xẹt qua đi." Bùm, bùm bùm. Đột nhiên, Đỗ Ngọc Thư vị trí năm chiếc trên chiến thuyền bị quăng lên hơn trăm cái câu trảo. Khà khà, các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn Thủy tập thông qua trảo câu bò qua đến, liều Vĩnh An hai mắt né qua một tia màu đỏ tươi, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm khóe hé khóe miệng, lộ ra một vẻ khát máu đụ cười. Rít rít, rít. Mấy ngàn tên thủy quân lập tức rút ra đại đao, giận dữ hét lên: "Này thế như trẻ che, không cách nào so với khí thế." Sợ đến leo lên dây thường thủy tắc run lên trong lòng, thậm chí có mấy người không tóm chặt rơi xuống trong nước, nhưng là vẫn có không sợ chết thủy tắc, không bị ảnh hưởng chút nào, liều mạng xông lên trên thuyền. Chẳng được bao lâu, cái khác thủy quân ảnh hưởng rất sâu sắc, khắc phục trong lòng hoảng sợ, lần lượt từng cái bò lên trên đống ngọc tư vị trí chiến thuyền. Bạch, từng tiếng rút đao thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những này thủy tắc mới vừa bò lên trên chiến thuyền vẫn không có đứng vững, liền bị trên thuyền vào biển bên trong. Thủy tắc không ngừng, lên, không ngừng Trên mặt biển tràn đầy thi thể trôi nổi, màu xanh mặt nước cũng bị dòng máu nhiễm đến đỏ chót. Đáng chết, cho ta bắn tên, bắn tên bắn giết bọn họ. Nhìn mình vào sinh ra tử huynh đệ từng cái từng cái ngã xuống, Cam Linh tức giận hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn. Những thủy quân này thực lực quá mức cường hãn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng này đều là quan phủ người ngu ngốc, dù sao quan phủ cũng từng mấy lần phái binh tới giạo, đến đều bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nhưng ai biết, này năm trước chiến thuyền hoàn toàn hoàn hảo như là thần kinh mắt vô tướng, lúc này đến bọn họ không có sức thủ. Bắn tên, mau bắn cùng. Cam Linh mệnh lệnh, Sở Hữu Thủy Tặc lập tức đình chỉ xung phong, cung tiến thủ cấp tốc trên đỉnh. Xèo xèo xèo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít mũi tên điên cuồng hướng về năm chiếc chiến thuyền bọn tới. Liêu Vĩnh An nhìn khủng bố mũi tên, trong lòng không có một tia hoang mang, phản phất như là trải qua vô số lần bình thường, trong lòng tự nhiên có đối sách. Lùi giữ khoang thuyền. Liều Vĩnh An ra lệnh một tiếng, trên bong thuyền mấy ngàn tên thủy quân chỉnh tề có thứ tự hướng khoang lui, trong nháy mắt bong tàu chỉ có vẹn vẹn mấy người trông coi. Bùm bùm bùm. Mưa tên xuống, chiến thuyền tàu trong nháy mắt liền biến thành con nhím bình thường. Thế nhưng Mấy ngàn thủy quân nhưng hầu như không có bất kỳ tổn thương gì. Lão đại, cái đám này quan binh lại trốn đến Quan Tuyển. Cung Tiễn Thủ nhìn mình không hề chỉ trích, trong lòng tràn đầy giận dữ và xấu hổ. Hừ, nếu bọn họ dám về Quan thuyền, vậy chúng ta liền vào lúc này tấn công, đánh bọn họ trở tay không kịp. Cam Linh vẫn nộ nói một câu, liền vây vây đại đao chuẩn bị đi đầu xung phong. Lão đại, ngươi, ngươi mau nhìn quan phủ chiến thuyền hai bên. Ngay ở Cam Ninh chuẩn bị bỏ lên trên dây thừng trên lúc, một cái thủy đột nhiên động chỉ vào thuyền quát to một tiếng. Cam Linh vào lúc này cũng lại, ánh mắt vẹn vẹn chầm chầm trước năm chiếc thuyền. Này năm chiếc chiến thuyền hai bên, đột nhiên chui ra từng cái từng cái đen ngòm cờ dị giờ cỡ, nhắm ngay chu vi thủy tộc chiến thuyền. Lão đại, cái đám này quan binh rợ trò quỷ gì, chiến thuyền hai bên đều là món đồ gì? Không biết. Cam Ninh Nghiêm Túc lắc lắc đầu. Hắn nhìn một loạt hàng đen ngòm cỡ dị giờ một luồng nguy hiểm vẻ liễu lo mà sinh, phản phất này cờ dị giờ cỡ lại như là lưới hái của tử thần như thế, gặp thu lấy tính mạng của bọn họ. Nổ súng. Bên trong khoang thuyền Liêu Vĩnh an hét lớn một tiếng. Rầm rầm Ngay lập tức, mấy chục tiếng nổ vang lên. Từng cái từng cái cục sắt vụn từ những này đen ngòm thùng sắt bắn ra. Không được, nguy hiểm và người chạy mau. Cam Ninh vừa nhìn thấy cục sắt vụn bắn ra, trong lòng bất an cảm giác trong nháy mắt buộc phát ra. Hắn nhanh chóng tránh né giữa bầu trời phóng tới cục sắt vụn, trong miệng còn kịch liệt hô to. Rất nhiều thủy tặc không có hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, mỗi một người đều đứng tại chỗ hiếu kỳ nhìn chằm chằm cục sắt vụn. Vênh. Cái thứ nhất bóng thép nhanh chóng hạ xuống, khoang thuyền của bọn họ ngay lập tức sẽ đập ra một cái to lớn phá động. Vênh vênh. Cái cục sắt vụn dồn dập hạ xuống, mấy chiếc chiến thuyền ngay lập tức sẽ bị đập cho hoàn toàn thay đổi, một cái động tiếp theo một cái động, nước sông không ngừng hướng khoang thuyền tụ tới. Nạp pháo. Liêu Vĩnh ngăn lại lần nữa ra lệnh một tiếng. Một vòng mới cục sắt vụn xuất hiện mà tới. Trên chiến thuyền thủy quân nhìn bầu trời bay xuống cục sắt vụn, từng cái từng cái cùng thấy tử thần bình thường, liều mạng tránh né. Chạy a, chạy mau. Cái đám này quan binh quá đê tiện, đại gia mau mau né tránh. Ta cũng không muốn bị này cục sắt vụn đập chúng. Trong ngay mắt, mười mấy chiếc chiến thuyền toàn bộ đều dối loạn bộ, người trên thuyền mỗi người chạy loạn khắp nơi, ý đồ có thể tránh né bầu trời rơi xuống cục sắt vụn. Lùi lại, đại gia nhanh lùi lại. Nhìn mình đã chiến bại, Cam Linh thường không cam lòng hét lớn một tiếng. Hắn tại đây một vùng biển thống trị 2 năm lâu dài. Lại đại, đại nho nhỏ quan binh cũng tới trước vô số lần, thế nhưng là không có một lần xem ngày hôm nay chật vật như vậy, không chỉ có không hề sức chống cự, càng là phá hủy chính mình mấy chiếc chiến thuyền, đều lưu lại, trước về nơi đóng quân. Không hoàng chính mình còn lại mấy chiếc chiến thuyền không có nghe thấy, Cam ninh lại lần nữa kích động hô to một tiếng. Nghe được Cam ninh âm thanh, những này thủy tặc mỗi một người đều kinh hỉ và phần, dồn dập tràn vào khoang thuyền chuẩn bị bắt đầu lưu lại. Chạy chủ, đám sơn tặc này lưu lại. Thông qua khoang thuyền cửa sổ, Đỗ Ngọc thư bọn họ rất rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tất cả, thủy tặc lui lại bọn họ, nhưng là nhìn ở trong mắt. Đợi tới, một cái cũng không thể bỏ qua. Đỗ Ngọc Thư lạnh lùng nói rằng: "Những này thủy tộc đối với hắn tác dụng không lớn, chết sống hắn đều bất luận, thế nhưng Cam Linh liền không giống nhau, đây chính là cái hiếm, có tướng lĩnh, nhất định phải nắm về." "Phải." Liều Vinh An nghe Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, lập tức hạ lệnh truy kích, "Ai, các ngươi mọi người mau nhìn, thủy tộc chạy trốn, thủy tộc chiến bại chạy trốn." Một cái ngư dân nhìn Cam Linh chiến thuyền dần dần thoát đi, hưng phấn, kích động hô to một tiếng: "Ha ha, hay là chúng ta Triệu đỉnh quan binh lợi hại, đem những này thủy tộc đánh cho tơi bời hòa lá." "Đó là, đó là, cái đám này thủy tộc dĩ như thế càng rỡ." cũng là bởi vì quan phủ xem thường với quản bọn họ, bọn họ vẫn đúng là cho rằng là chính mình mạnh mẽ a. Cái đám này thủy tộc chính là rắc rưởi, bị quan phủ đánh tệ ra quần. Mau mau trốn đi, cút đi. Nhìn thủy tộc lùi lại, bến tàu trên ngư dân mỗi một người đều phi thường địa hưng phấn. Bọn họ sau đó ra biển đánh cá không cần tiếp tục phải được thủy tộc ảnh hưởng, không cần tiếp tục phải sợ sẽ có người cướp bọn họ thu hoạch. Quan phủ và thuế, Hoàng Thượng và thuế. có một người gọi, liền sẽ gây nên quần chúng tập hưởng. Sở hữu ngư dân có vào lúc này dồn dập quy xuống. Quay về thủy quân phương hướng dập đầu tấn kích. Chương 130. Thiết tướng quân quế bai chưa 130, thiết tướng quân quay bài. Không được, lão đại, cái đám này thủy quân truy quá gấp, hơn nữa bọn họ chiến thuyền tốc độ cực nhanh, chúng ta căn bản là không trốn được. Nhìn phía sau từ từ đuổi theo thủy quân, những này thủy tặc ngay lập tức sẽ toàn bộ hỏng rồi. Sợ cái rắm, tiếp tục trốn. Cam Ninh cho người nói chuyện một cước, sau đó nhìn phía sau chiến thuyền, sắc mặt giữ tận nói rằng: "Quá mức lao tử với bọn hắn đồng quy vô tận." "Phải." Rất nhanh, lại có một đám người đi vào khoang thuyền, giúp đỡ đồng thời thuyền. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chiến thuyền tốc độ thì có rõ ràng tăng lên. Thế nhưng phía sau Liêu Vĩnh An năm chiếc chiến thuyền tốc độ cũng không chậm, một phút thời gian không tới cũng sắp muốn đuổi tới. "Đuổi theo, đuổi theo, lão đại, chúng ta nên sao làm?" Nhìn phía sau chiến thuyền cách bọn họ không tới một trượng khoảng cách, Sở Hữu thủy quân sợ đến đều dồn dập siêu trước tới gần, cách đến thủy quân rất xa. "Xông lên, giết sạch cái đám này thủy tặc." Ngay ở khoảng cách thủy tặc chiến thuyền không tới một mét khoảng cách là, Liêu Vĩnh An hét lớn một tiếng, sau đó nhấc theo đại đao liền đi đầu nhảy lên thủy tặc chiến thuyền. Ngay lập tức, cái khác thủy quân cũng đều theo sát phía sau, hơn ngàn người toàn bộ đều tràn vào đến một chiếc tiểu phá chiến thuyền. "Giết Thủy quân tiếng gào thét đem thủy tộc cuối cùng một đạo tâm lý hàng phòng thủ công phá, rất nhiều thủy tộc đều lòng sinh hàng hối, bỏ lại vũ khí không dám lại có thêm bất kỳ phản kháng. Ta đầu hàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta cũng đầu hàng. Bung tha ta, bỏ qua cho ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa làm thủy tộc. Đám thủy tộc dồn dập quỳ xuống đất xin tha, thế nhưng Liêu Vịnh An bọn họ không có một chút nào lòng thương hại. Bởi vì lại lần nữa trước Đỗ Ngọc Thư, nhưng là ra lệnh, ngoại trừ thủy tộc đầu lĩnh, những người khác không giữ lại ai. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái đám này thủy tộc thật sự không đáng tha, đốt cháy và cướp bóc không chuyện ác nào không làm và đông bến tàu hầu như đều thành sở hữu ngư dân ác ngộng, rất nhiều gia đình đều nhân bọn họ mà chết, nếu như thật sự lưu lại bọn họ, tuyệt đối sẽ bị xem là người người gọi đánh đối tượng. Đáng chết, các người cái đám này ác ma, chúng ta đều đầu hàng, các ngươi tại sao còn muốn giết người? Mọi người đều lên, cùng bọn họ liều mạng, ngược lại đầu hàng cũng là vừa chết. Đúng, liều mạng. Liều mạng, cùng bang này cầu tặc liều mạng. Trong mắt, cái đám này thủy tặc nổi giận cùng cầu sinh dục vọng đang bay lên, tất cả mọi người đều dồn dập nghi một lần nữa cầm lấy vũ khí, chuẩn bị cùng thủy quân quyết một trận tử chiến. Thế nhưng làm sao bọn họ làm sao chém giết, đều không đúng thủy quân đối thủ, không có mấy cái tập hợp, một thuyền thủy tặc toàn bộ đều bị giết sạch. Mà khác bốn chiếc chiến thuyền cũng là như thế, không nhiều hơn thời gian hầu như đều bị giết sạch sành xanh, xanh. Trốn, nhất định phải trốn. Trốn ở phía trước nhất chiến thuyền bên trên, Cam Linh sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Cái đám này thủy quân thực sự là quá khủng bố, hắn mới vượt nhưng là thấy rõ ràng, chính mình năm chiếc chiến thuyền sở hữu hững nệ, toàn bộ một cái không sót đều bị giết, hơn nữa còn là một phương diện sát. Các ngươi nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Lẽ nào mỗi một người đều muốn chết phải không? Còn chưa cho ta nhanh lên một chút hoa. Cam Ninh liều mạng hướng về phía bên trong khoang thuyền làm lụng giống to, hắn không thể hiện tại liền đòi lại đại doanh. Hắn hiện tại thật sự hối hận rồi, gặp cái gì ngày hôm nay không bà ngoại thực thực ở nơi đóng quân mang theo, tại sao phải đến báo thủ, nếu như không ra thì sẽ không có nhiều như vậy sự. Thế nhưng Cam Ninh nhưng lại không biết, coi như là hắn không ra, Đỗ Ngọc Thư vẫn là sẽ tìm tới môn, hắn là trốn không thoát. Rốt cục, chạy trốn nửa cái canh giờ, Cam Ninh bọn họ rốt cục trốn về lại doanh, thế nhưng trả giá chính là trên 10 chiếc chiến thuyền bị phá hủy. Nhanh, mau trở lại nơi đóng quân, mau mau về nơi đóng quân. Cam Ninh nhanh chóng hướng về rời thuyền. Liêu Mạn hướng về nơi đóng quân chạy, chạy chủ xem ra phía trước chính là thủy tộc nơi đóng quân. Trên bông thuyền, Đỗ Ngọc Thư mọi người nhẹ như mây gió nhìn về phía trước một hòn đảo nhỏ. Vọt vào, ngoại trừ Cam ninh, cái khác toàn bộ đều giết đi. Vâng, chạy chủ. Liêu Vinh An quay về Đỗ Ngọc Thư cung kính cúi đầu, sau đó liền nhanh chóng dẫn dắt chúng thủy quân lao xuống chiến thuyền. Sông A, giết sạch thủy tộc. Z A. Thủy quân một đường điên cuồng gào thét, nhanh đại, đến rồi, cái đám này thủy quân đánh tới cửa. Đứng ở trên thành tượng. Tủy tắc mỗi một người đều vô cùng sợ sệt, bọn họ dồn dập sợ hãi nhìn chằm chằm xa xa vọt tới Thủy Quân. "Nhanh, cung tiến thủ đều lên cho ta tường thành, lên thành tường." Nhìn Lít nha lít nhít Thủy Quân, Cam Linh trở nên kích động rống to. "Ngay lập tức, nơi đóng quân sở hữu cung tiến thủ dồn dập sông lên tường thành, nhắc lên cung tên, chờ đợi Liêu Vĩnh An mọi người đến. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một trận, tiêu hao mất Thủy Quân lương thực, bọn họ liền nhất định về lui minh. Dừng lại. Liêu Vĩnh rất xa nhìn thấy trên thành thủ, lập tức giơ tay hạn chế mọi người. Đối với phương thành bên trên đều là cung tiến thủ, không thể mạo xung. "Đi!" đem trên chiến thuyền tiết tướng quân khiêng xuống đến, cho ta đem cái đám này thủy tặc tưởng thành nổ nát. Liêu Vĩnh ngoan quay về bên người thủy quân kích động nói: "Vâng, tướng quân." Rất nhanh, mấy trăm tên thủy quân dồn dập rời đi, lại lần nữa trở lại chiến thuyền bên trên, ở trên chiến thuyền chờ đợi Đỗ Ngọc Thư, nhìn những thủy quân này đem thiết tướng quân khiêng xuống thuyền, trong nháy mắt liền rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Thử Long, đi, chúng ta cũng nhìn cho hay." Đỗ Ngọc Thư chắp hai tay sau lưng, phi thường nhàn nhã đi theo những thủy quân này phía sau. "Tướng quân, thiết tướng quân đến rồi." Hơn trăm tên thủy quân vất vả đẩy thiết tướng quân, chỉ chốc lát sau liền đẩy lên đoàn người trước. Rất tốt, cho ta nhắm ngay cái đám này ai tắc cửa trại, lưu lại cho ta mạnh mẽ đánh." Liều Vĩnh An kích động mệnh lệnh cho thiết tướng quân Điện Pháo, sau đó đem nòng pháo nhắm ngay thủy tắc cửa trại. "Lão đại, ngươi xem, cái kia, cái kia không phải là đánh bại chúng ta đồ sắt sao?" Từng trải qua thiết tướng quân uy lực, trên thành tường thủy quân trong nháy mắt liền hoàn rồi, mới vừa từng cái hình ảnh khủng bố trải qua trong nháy mắt liền chen lên đầu góc. "Hoảng? Hoảng cái gì, chúng ta cách nhau như thế, xa như vậy, ta liền không tin tưởng bọn họ đồ sắt vẫn có thể đánh tới chúng ta." Cam Ninh trong lòng cũng là phi thường căng thẳng, thế nhưng hắn thân là thủy tộc đầu lĩnh, làm sao cũng đến biểu hiện ra một bộ tự tin dáng vẻ. Nếu không thì liền hắn đều hỏng rồi, lưu lại còn làm sao phòng thủ. "Lão đại, ngươi, ngươi nói đúng, này đổ sắt nhất định, nhất định không thể đánh đến chúng ta, tuyệt đối không đạt tới chúng ta." Những này thủy tộc rất nhanh cũng bắt đầu tự mình an anủi mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện thực đều là phi thường tàn khốc. Theo Liêu Vĩnh An một tiếng, nổ súng, cái kia dường như hủy thiên diệt địa mười phát cục sắt vụt, lại như thiên thạch bình thường đánh đến cửa trại. Này to lớn kiên cố vô cùng cửa trại, trong nháy mắt ở cục sắt vụn uy lực bên dưới, trở nên yếu đuối không thể tả, không hai lần cửa trại liền bị đập nát. Ha ha, vẫn là ta thiết tướng quân lợi hại. Nhìn bị đập nát cửa trại, Liêu Vĩnh an cười lớn một tiếng. Tiếp tục cho ta thả, đem trên tường thành thủy tặc cũng đều đập cho ta hạ xuống. Dầm rầm rầm. Lại là 10 tiếng nổ, thiết tướng quân lại lần nữa phóng ra 10 phát cục sắt vụn. Trên tường thành, trong doanh địa phòng ốc, hầu như không có một nơi may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị cục sắt vụn tập kích. Chương 131: Cam Linh bị tóm. Chương 131: Cam Linh bị tóm. Thế thì còn đánh như thế nào, đối phương chạm được chúng ta, chúng ta nhưng không đụng tới bọn họ à? Không được, ta còn chưa muốn chết, ta không muốn ở ở lại nơi đóng quân. Trốn a, ta cũng không tiếp tục làm thủy tộc. Rất nhanh, thật vất vả bay lên một điểm tự tin thủy tộc, ở thiết tướng quân lực uy hiếp dưới, toàn bộ đều chạy trối chết, thời khắc này bọn họ cỡ nào căm hận chính mình không có bốn cái chân. Ha ha, các huynh đệ, cái đám này thủy tộc toàn bộ đều bị đánh sợ, chúng ta vội chạy tới, giết sạch cái đám này thủy tộc. Nhìn trên thành thủy tộc toàn bộ đều chạy trốn, Liêu Vinh An hưng phấn hô to một tiếng, sau đó rút ra đại đao. Đều theo ta xông lên. Sông A, giết sạch thủy tặc. 5000 thủy quân Minh Mông quần quật vọt vào thủy tặc nơi Đông Quân. Đều đừng chạy, giết cho ta, giết sạch cái đám này thủy quân. Chạy cái gì, tất cả trở lại cho ta, giết. Trên thành tường Cam Linh, nhìn quấy dày nơi Đông Quân, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Rất nhiều người muốn chạy trốn, kết quả đều bị hắn cho ngăn lại. Lão đại, ngươi nếu như không sợ chết liền chính mình xung, đừng nha mang theo chúng ta. Chính là a, chúng ta còn chưa muốn chết, ngươi liền để chúng ta trốn đi. Một đám thủy tặc hận nhìn Cam Linh, bọn họ hiện tại căn bản là không muốn đối đầu thủy quân, chỉ muốn nhanh lên một chút chạy trốn. Nhìn các huynh đệ một mặt cầu sinh rục vọng, Cam Ninh không cam lòng buông lòng tay ra, cuối cùng vẫn là lựa chọn để bọn họ đào tẩu. Chạy mau, lão đại để chúng ta chạy trốn. Mọi người chạy mau A. Ê! Vài tên thủy tặc mới vừa chạy ra cửa chạy không vài bước, liền bị đập tới thủy quân đuổi theo chém. Ngay lập tức, 5.000 thủy quân vọt vào nơi đóng quân, liền dường như lang vào dương hoa bình thường, gặp người liền chặt không có một tiêu lòng thương hại. Chết đi cho ta. Cam Ninh nhắc lên đại đao, đầy mặt Không mấy lần Cam Ninh liền bị một đám người gắt gao đặt ở trên đất, mà hắn làm sao gào hét, dãy dụa như thế nào, cũng không có tế với sự. Người chính là Cam Ninh. Liêu Vĩnh An nhìn trên đất bị ép tới gắt gao Cam Ninh, xem thường hỏi: Vì, các người cái đám này chịu đỉnh chó săn không biết xấu hổ, có bản lĩnh một chọi một một mình đấu, cùng tiến lên, có gì tài ba?" Cam Ninh quay về Liêu Vĩnh An nổ mạnh một cái đảm, trong miệng còn chửi ầm lên. Có điều Liêu Vĩnh An đã sớm nhìn ra Cam Ninh ý đồ, vì lẽ đó hắn rất sớm tránh né, thoát Cam Ninh cục đầm này. Nếu ngứa như thế yêu thích mắng, vậy thì cho ta đánh, đánh tới hắn nói không ra lời mới thôi. Liêu Vĩnh An phẫn nộ nhìn Cam Ninh, một cái tướng bên thua quân nhưng mà còn dám lớn lối như thế, cứ việc ngươi là trại chủ muốn người, thế nhưng không dạy dạy bảo một trận hắn trong lòng tức giận khó tiêu, cho ta nắm lên đến mạnh mẽ đánh. Vâng, tướng quân. Cái đám này thủy tặc rất nhanh liền đem Cam Ninh nắm lên đến, vung lên nắm đấm bay về Cam Ninh các vị trí cơ thể liền bắt đầu để đệa lên. Mà Cam Ninh bị đám người kia nện mặc dù là ở đau đớn khó nhịn, hắn đều không kêu một tiếng, chỉ là nhìn chằm chọc vào Liêu Vĩnh An. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Đánh thời gian một nén nhang, Liêu Vĩnh An phất, phất tay, hạn chế vài tên binh sĩ. Đến là cái há tử đem hắn mang đến trại chủ nơi đó đi. Tuy nói Cam Ninh là cái kẻ địch, thế nhưng mới vừa hắn một tiếng không gầm sức lực vẫn để cho Liêu Vinh An có chút cảm phục. Vâng, trại chủ. Nói xong, vài tên binh sĩ liền đè lên Cam Linh hướng về Đỗ Ngọc Thư đi đến. Thả ta ra, các người thả ta ra. Cho ta thành thật một chút, còn không bị đánh đủ sao? Họ tên, Cam Ninh xuất chiến đấu, 97 thông soái, 87 chíu yêu, 80 quan hệ, đối địch. A, ngươi chính là Cam Ninh Cam Hưng Bá. Đỗ Ngọc Thư trước tiên nhìn mặt trước quý bị đánh cho sưng mặt xương tử. Ngươi là người nào? Thấy Đỗ Ngọc Thư lại có thể gọi ra tên của chính mình. Cam Ninh kinh ngạc nhìn hắn. "Ta?" Đỗ Ngọc Thư cười nói, "Ta giống như ngươi, ngươi là thủy tộc đầu lĩnh, mà ta là sơn tộc đầu lĩnh." "Sơn tộc đầu lĩnh?" Cam Ninh ngẫm nghĩ Đỗ Ngọc Thư lời nói, sau đó khiếp sợ nói rằng, "Ngươi không phải quan phủ người." Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu. "Nếu không phải, ngươi vì sao phải tấn công ta? Ta cùng ngươi có cái gì kiểu cái gì oán?" Cam Ninh tức giận nhìn Đỗ Ngọc Thư, trong lòng hắn cho rằng Đỗ Ngọc Thư chính là một người điên, chính mình chưa từng gặp hắn, cũng chưa từng với hắn từng có bất kỳ gặp nhau, lại sẽ phái binh đến tấn công chính mình, lẽ nào hiện tại sơn tộc đều như thế nhàn sao? "Cũ không có, oán cũng không có." Nghe nói như thế, Cam Ninh càng thêm phẫn nộ theo dõi hắn. Ta chỉ có điều là nghe nói Cam Hưng Bá là một cái võ nghệ cao cường, hiếm có tướng sĩ, vì lẽ đó lòng sinh mời chào tâm ý, kết quả này liền tới mời chào ngươi. Phúc. Cam Linh nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Trên đời này có người như thế mời chào người a giết sạch rồi ta huynh đệ, phá hủy ta trại, liền vì mời chào ta. Hơn nữa ngươi muốn mời chào liền cẩn thận mời chào mã, phái ra mấy ngàn binh sĩ, là muốn mời chào ta vẫn là nếu muốn ta, ta Cam Hưng Bá cả đời đều không chịu đựng nổi mời chào à. Cam Dung Ta lời đã nói rằng tình trạng này, ngươi đến cùng có muốn hay không thần phục với ta." Đỗ Ngọc Thư ở trên cao nhìn xuống nhìn Cam Ninh, đồng thời hắn lại sẽ tự thân bá vương khí thả ra ngoài, áp bức quỷ trên mặt đất Cam Ninh. "Ta." Cam Ninh tại chỗ liền muốn từ chối, thế nhưng cảm nhận được Đỗ Ngọc Thư trên người cái kia cố khí thế kinh khủng, trong nháy mắt cái trán liền mồ hôi như mưa giới, cả người đều căng thẳng vật vần. Giờ khắc này, đứng ở trước mặt hắn phàm phật cũng không phải cái gì người trẻ tuổi, phàm phật như là một người đế vương bình thường, để hắn không thể không thần phục. "Nếu như thần phục ngươi, ta có ích lợi gì, lẽ nào giống như làm sơn tặc sao?" Cam Linh ngẩng đầu lên, Thu hồi lựa giận trong lòng, nghiêm túc nói với Đỗ Ngọc Thư "Ồ, Lam Sơn tộc chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Người hiện tại làm thủy tộc không phải làm khỏe mạnh sao? Giết người phóng hỏa chẳng phải thoải mái?" Đỗ Ngọc Tư trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe được Đỗ Ngọc Tư lời nói, cam linh thế nhưng biết hắn đây là đang nục nhã chính mình. Trở thành thủy tộc hắn xác thực là làm rất nhiều không nhân đạo sự tình, thế nhưng này đều là sinh hoạt bức bách, hắn cũng không muốn như vậy. "Hừ, ta từng cho phép với Lưu Biểu dưới trướng, thế nhưng Lưu Biểu vâng vâng dạ dạ, không ôm chí lớn, không thể tả phụ tá, lúc này mới chạy đến trên nước làm thủy tộc." Trong lòng ta vẫn luôn có chí lớn vốn phụ tám một vị nắm giữ kế hoạch lớn đại khái, có thể mặc ta dương ra thân thủ chủ công. Nói, Cam Linh ngẩng đầu nhìn Đỗ Ngọc Thư, "Phản phất đang nói ngươi là như vậy chúa công sao? Ta ngược lại thật ra có thể làm cho ngươi cẩn thận dương ra thân thủ còn kế hoạch lớn đại khái mà, liền không biết ngươi trong lòng kế hoạch lớn lớn bao nhiêu." Phóng tầm mắt toàn bộ Trung Nguyên. Cam Ninh tự tin, kiêu ngạo nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng, "Nhỏ." Đỗ Ngọc Thư nghe xong Cam Ninh trả lời liền trực tiếp nói, "Ngươi cũng biết tại Trung Nguyên bên ngoài còn có cái gì." Cam Linh nghi hoặc lắc đầu một cái. "Ngoài trừ Trung Nguyên, phương Bắc càng có hổ, tiên tri chờ người hồ mắt nhìn chằm chằm. Từ xưa đến nay bọn họ muốn công chiếm Trung Nguyên tâm liền vẫn không có dừng lại. Thế nhưng ngoại trừ Phương Bắc người hồ, ngươi còn biết có cái gì? Cam Ninh lần này thì càng thêm nghi hoặc, người hồ hắn đúng là nghe nói qua, thế nhưng Phương Bắc ngoại trừ người hồ còn có những người khác sao? Không chỉ có là Cam Ninh, liền ngay cả Triệu Vân mấy người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Chương 132: Thế giới tầng khối. Chương 132: Thế giới tầng khối. Trại chủ, ngươi nói đều là thật sự, lẽ nào ở chúng ta Trung Nguyên ở ngoài, ngoại trừ Hung Nô còn có những quốc gia khác? Triệu Vân kích động nhìn Đỗ Ngọc Tư. Phi thường hy vọng hắn có thể giải đáp trong lòng mình hiếu kỳ. Đúng đấy, trại chủ, ngươi mau mau cho chúng ta nói một chút đi. Trại chủ, nói một chút đi. Cả đám cũng đều là vội vàng nhìn Đỗ Ngọc Thư. Chuyện này, Đỗ Ngọc Thư cũng muốn nói, nhưng hắn không biết nói thế nào à, hắn cũng không biết hiện tại nước ngoài đến tuột cùng có cái nào quốc gia Aken, trung tâm mua sắm đã quên mới. Đang lúc này, Đỗ Ngọc Thư đầu góc đột nhiên truyền đến một trận điện tử âm tư phẩm, lịch sử tảng khối đại toàn gia cả, 100 hoàng kim. Hoa, hệ thống, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của a. Nhìn hệ thống phi thường đúng lúc điệu giải quyết vấn đề của hắn. Thế nhưng giá tiền này cũng quá đắt đi, rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà hôi của A Thế Nhưng, hắn lại không thể không mua, dù sao vật này sau đó cũng có tác dụng lớn nơi. Mua. Ken, mua thành công. Thương phẩm giao hàng tận nơi bên trong. Trong ngay mắt, Đỗ Ngọc Thư đầu đột nhiên linh quang lóe lên, rất nhiều tri thức giống như là thủy triều tràn vào đầu góc của hắn. Khắc khắc. Tiếp thu được trong đầu tri thức sau, Đỗ Ngọc Thư tự tin ho khan một cái, sau đó nghiêm mặt nói: "Nếu xem các ngươi muốn biết như vậy, như vậy ta liền cẩn thận nói cho các ngươi nghe." Đỗ Ngọc Thư câu nói này vừa nói xong, tất cả mọi người đều bái chính bản thân tử liên tục chuẩn bị lắng nghe Đỗ Ngọc Thư đón lấy giảng giải. Khắc khắc, chúng bên bên ngoài các ngươi mọi người đều biết không ít, vì lẽ đó ta liền nói thẳng nói chuyện ở hung nô ở ngoài thế lực. Đầu tiên là chúng ta phía Đông, cách chúng ta gần nhất chính là Cao Cú Lệ quốc, nó quốc gia nhân số gần như đạt đến 1 triệu, xem như là cái không lớn không nhỏ quốc gia. Mà lại đi về phía Đông chính là Dạ Mạ Tài quốc, quốc gia này có người nói lấy nữ tử chấp chính, liền quốc gia thủ lĩnh cũng là nữ nhân. Nữ nhân? Triệu Vân bọn họ nghe được tử trị quốc trong nháy mắt liền kinh ngạc. Nữ nhân làm sao có thể trị quốc, này không phải hồ đồ sao? Đó là, đó là tử trị quốc Xem ra quốc gia này cũng sẽ không quá lớn, rất khả năng chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, chúng ta phất tay liền có thể diệt. Tất cả mọi người mồm năm miệng 10, hoàn toàn không tin tưởng nữ tử có thể đem quốc gia thống trị đến mức nào. Haha! Ha. Đỗ Ngọc Thư cười nhìn mọi người. Vừa vặn ngược lại, Dạ mạ tại quốc tuy rằng thực lực tổng hợp không kịp chúng ta, thế nhưng là cũng không kém. Quốc gia này cũng là từng phân tranh không ngừng, thế nhưng bọn họ quốc chủ vừa lên đài liền rất nhanh lắng lại chiến loạn, sau đó phân tranh nhưng ngày càng giảm thiểu, nó chỉ quốc phương châm không chút nào so với chúng ta kém. Chuyện này, chuyện này không có khả năng lắm đi, còn kia có điều là một cái nữ lưu hạ người có thể có năng lực gì Đỗ Ngọc thư nói đều nói đến đây cái mức rất nhiều người đều tin tưởng một nửa liền ngay cả nghi vẫn âm thanh cũng đều có chút không tự tin đồng thời tất cả mọi người cũng đều phi thường khâm phục nữ nhân này nắm giữ như vậy cổ tay nữ nhân đến tuột cùng trường ra sao chạy chủ còn nước không những phương hướng khác ngươi cũng đều giảng giải một chút những phương hướng khác Đỗ Ngọc thư trầm tư một lúc sau đó thẳng như nói cho tới những phương hướng khác có thể nói cũng chính là phương Tây nói tới chỗ này Đỗ Ngọc thư còn trên mặt mang theo thần bí hỏi mọi người các ngơi biết phương tây có hay không có quốc gia có thể cùng chúng ta trung nguyên chống lại chuyện này Ta đoán một cái đều không có. Nên có đi, nếu không chạy chủ cũng sẽ không hỏi như vậy. Ta đoán một cái, không thể nhiều hơn nữa. Nghe mọi người trả lời, Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu. Một cái không đúng vậy thì, hai cái, cũng không đúng. Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa cười thật bí. Hai cái đều không đúng, thật là sẽ không có ba cái đi. Mọi người đây là nghĩ cũng không dám nghĩ đến a ba cái, ta ai bị A, phía Tây quốc gia cũng quá mạnh mẽ đi. Bọn họ nếu như vào lúc này tấn công chúng ta, vậy chúng ta Trung Nguyên không phải xong chưa Không sai, chính là ba cái. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc, "Ở phía Tây xác thực là có ba cái đủ để chống lại quốc gia của chúng ta, bọn họ phân biệt là Roma, Parthia đế quốc, Quý Xương đế quốc, thứ ba quốc thực lực tổng hợp kém Quý Xương đế quốc có mấy trăm ngàn bộ đội, mạnh nhất là Mã đế quốc càng là đạt đến hơn triệu bộ đội, hơn nữa những này bộ đội thực lực cường hãn, có thể nói là chân chính tinh binh hàng tướng." "Thế, hơn triệu?" Nghe được con số này, tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lệnh. "Hơn triệu là cái gì khái niệm? Nói như thế, Trung Nguyên binh tướng nhiều nhất viên tiểu cũng có điều mấy trăm ngàn mà thôi, hơn triệu đủ để tiêu diệt toàn bộ Trung Nguyên." Vừa nghĩ tới nơi này, Tất cả mọi người đều nhất thời sốt sáng lên đến đúng đấy, nếu như này ba cái đế quốc đột nhiên tấn công trong bọn họ Nguyên, nên làm gì? Đừng nói là tán loạn thiên hạ, coi như là kết hợp một thể cũng đánh không lại người ta a hay là nhìn ra trong lòng mọi người căng thẳng cùng lo lắng, Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, này ba cái quốc gia cách chúng ta rất xa, là không thể đánh tới, lại không nói chung dàn trên lẫn đại đại nho nhỏ một ít quốc gia, coi như là thật sự công lại đây, chúng ta Trung Nguyên cũng không phải ăn chay, nhất định phải đem bọn họ đánh có đi mà không có về. Đúng, trại chủ nói không sai. Nếu như những quốc gia này dám to gan tấn công chúng ta Trung Nguyên, trường thương trong tay của ta nhất định phải để bọn họ có đi mà không có về. Không sai, ta đại đao cũng không phải ăn chay. Còn có thiết tướng quân cũng là cần máu tươi cỏ rửa. Về bại một trận mọi người, khi nghe đến Đỗ Ngọc Thư đến hào ngôn chí khí sau khi, mỗi người đều đầy mặt kích động đến ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin nói rằng, có điều ở trong mọi người, có một người vẫn như cũng là tối đầu, không biết đang trầm tư cái gì. Cam Như Bá, ta nói ngươi kế hoạch lớn nhỏ, ngươi có phục hay không? Đỗ Ngọc Thư cười nói với Cam Ninh. Đột nhiên lập tức, Cam Ninh nặng nề gối Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Ta cam Ninh, nhưng cầu đi theo chúa công khoảng chừng, trái phải, công chiếm thiên hà, công chiếm thế giới. Cam Ninh ngâng lên kích động, hưng phấn hai mắt, miệng đầy hảo luôn chí khí. Hắn bây giờ hoàn toàn hoàn hảo bị Đỗ Ngọc Thư cho tẩy não. Cái gì lưu biểu, cái gì thảo tháo, cái kia đều là rắm chó. Hắn hiện tại chí nguyện hoàn toàn sửa lại, hắn muốn không phải trong trình chiến nguyên, mà là chinh chiến khắp thiên hà, chinh chiến toàn thế giới. Cam Ninh khẩn cầu chúa công thu nhận giúp đỡ. Như chúa công không chịu thu nhận giúp đỡ, ta tình nguyện ở đây. Nói xong, Cam Ninh đầy mặt vẻ kiên định, phản Ngọc Thư không thu hắn hắn vận đúng là liền không chịu đứng lên đến rồi. Chủ công, ngươi liền thu rồi Cam Linh đi. Nhìn Cam Linh như vậy hảo ngôn chí khí, này thật liền nói đến Triệu Vân trong lòng. Triệu Vân trong lòng nhiệt huyết giờ khắc này cũng hoàn toàn hoàn hảo bị Cam ninh cho kích phát rồi, hắn hận không thể giờ khắc này liền đánh xuyên qua phương Tây, đi xem xem Quý Sương Đế quốc, La Mã Đế quốc bọn họ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, đi xem bọn họ một chút thủ địa bao la đến mức nào. Chạy chủ, thu rồi Cam ninh đi, hắn là cái hiếm có tướng tài a. Ngay lập tức, Liêu Vĩnh Ngân cũng vì Cam Linh cầu xin. Hắn cũng giống như Triệu Vân, giờ khắc này dịch sôi trào, một viên nóng bỏng tâm cũng không còn cách nào vắng Chương 133 Cam Linh quy tâm. Chương 133, Cam Linh quy tâm. Các ngươi làm cái gì vậy, ta lúc nào nói không thu Cam Hương Bá? Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ nhìn mọi người, ta muốn là thật sự không muốn thu phục Cam Hương Bá, ta lại sao đại phí hoàng hốt, các ngươi đều nhiều hơn lo lắng. Ta chạy chủ thu nhận giúp đỡ. Cam Linh nghe hiểu Đỗ Ngọc Thư lời nói, hương phấn suýt chút nữa liền lệ nóng rưng tròng. Có thể theo như thế một cái kế hoạch lớn đại nguyện chỗ công, mặc dù hiện tại để hắn đi chết, hắn cũng đồng ý. Haha, ha, ta có Cam Hương Bá bực này tướng tại giúp đỡ, quả thực là như cá gặp nước a. Đỗ Ngọc Thư cười vội vã đưa tay đem Cam Linh cho giúp đỡ lên. Nghe Đông Ngọc thư đối với mình đánh giá, khẳng định, trong nháy mắt liền đỏ mắt. Người hoạt một đời, có thể gặp phải một cái hiểu được chính mình người là cỡ nào không dễ dàng, có thể gặp phải một cái hiểu được chính mình mình chủ càng không dễ dàng. Mà hiện tại hắn hai cái đều gặp phải, đời này không tiếc. Cam Linh nguyện làm chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc, công chiếm thế giới, anh dũng giết địch. Công chiếm thế giới, anh dũng giết địch. Công chiếm thế giới, anh dũng giết địch. Giới, dũng giết địch. Ngay lập tức, Cam Linh phía sau sở hữu tướng sĩ cũng đều cùng lặp lại câu nói này. Phản phất câu nói này có chứa cái gì ma lực bình thường, tất cả mọi người khí thế đạt đến cao độ trước đó chưa từng có rủ dụ mọi người hoan hô sau khi, Đỗ Ngọc Thư khoắt tay, tất cả mọi người đều im lặng, hai mắt kích động theo dõi hắn. Khởi hành, về bên tàu. Phải. Ngay lập tức, cả đám toàn bộ có thứ tự hướng về chiến thuyền phương hướng xuất phát. Trại chủ, ngươi là làm sao hiểu được nhiều như vậy? Đúng vậy, trại chủ, ta làm sao cảm giác ngươi như là không chỗ nào không biết như thế, thế giới này còn có cái gì là ngươi không hiểu sao? Đọc Sách à, Sách cổ nói thật hay, thư trung tự Hữu Hoàng Kim Ngọc, thư trung tự Hữu Nhan Như Ngọc, các ngươi nếu như muốn cùng ta cũng như thế, vậy thì liều mạng đọc sách, đợi được các ngươi tri thức nguyên bát sau khi, thì sẽ giống như ta. Ai nha, trại chủ không tệ là đại trí tuệ người, lại lối ra, mở miệng chính là một câu thơ. Thơ hay thơ hay. Mọi người ở đây sùng bái cùng cặp mắt kính nể bên dưới, Đỗ Ngọc thư bọn họ rốt cục trở lại bờ đông bên tàu. Nhưng là bọn họ chiến thuyền vừa mới cập bờ, trên bờ liền đứng đầy ngư dân. Những này ngư dân có chút trong tay nhấc theo đồ vật, có chút hai tay vây quanh đồ vật, liền ngay cả tiểu hài tử hai tay cũng đều để đề đồ vật. Bọn họ vừa nhìn thấy chiến thuyền trở về, mỗi người đều cao giọng kinh ngạc tốt lên, đầy mặt kích động vẫy tay. Trở về, trở về, quân đội của triều đình trở về. Ha, ha. Xem ra thủy tặc là toàn bộ diễn song sươi, diệt sóng sươi. Thật là lợi hại a. Mẫu thân, ta lớn rồi cũng phải cùng những này các đại ca ca như thế, ra chiến trường giết địch, bảo vệ ngươi. Ha ha, Hoa Nhi thật văn a. Trại chủ, các ngươi những này ngư dân. Đứng ở trên bổng thuyền, Triệu Vân nhìn hướng bọn họ liên tục vây tay ngư dân, trong lòng cao hứng vô cùng cùng tự hào. Ha ha, Thượng bá, ngươi có hay không cái gì muốn nói? Đỗ Ngọc Thư cố ý lộ ra nụ cười xấu xa, nhìn Cam Linh. Ê, trại chủ, ngươi nhưng là đừng đánh hướng tôi ta. Cam Linh có chút lúng túng nghiêng đầu đi. Nư dân trong miệng lời nói hắn đương nhiên cũng nghe thấy, dĩ nhiên là không mặt mũi dám đi đối mặt những mấy ngư dân. Ha ha. Nhìn Cam Ninh dáng vẻ, mọi người cười ha ha. Rốt cục, một nén hương thời gian chiến thuyền cập bờ. Nhanh nhanh nhanh, mọi người đều mau mau dừng lại, nhanh dừng lại, tuyệt đối đừng cho quân gia lưu lại xấu ấn tượng. Đúng đúng đúng, mau mau dừng lại. Rất nhanh, đang không có người dẫn đầu tình huống, sở hữu ngư dân mỗi người đều tự rắc chạm thành hai hàng, ánh mắt kích động, hương phấn, cảm kích nhìn trên thuyền mọi người. Ha, ha đi thôi, thuyền, chúng ta cũng khỏe mạnh cảm thụ một chút dân chúng hoan hô cùng kinh yêu. Đỗ Ngọc Thư cười lớn một tiếng liền đi rời thuyền, giờ khác này tâm tình của hắn tốt đẹp. Vị tướng quân này, cảm tạ ngài giúp chúng ta giết sạch rồi thủy tặc, đây là lão hủ một ít tạ lễ. Rất nhanh, ở Đỗ Ngọc Thư vừa đi rời thuyền, thì có một ông già dẫn đầu đi đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt, đưa tới một cái sòm ngư. "Lão bá, cảm tạ ngươi, thế nhưng ngươi vật này ta không thể nhận." Đỗ Ngọc Thư cảm tạ một lần, sau đó liền đem này một không ngư đầy trở về, cũng không có lựa chọn đi đón. "Tiểu tướng quân, ngươi giúp chúng ta tình lớn như vậy, lão hủ chỉ có chút ít đồ này đem ra được, ngươi liền nhận lấy đi." Ông lão luôn mãi thỉnh nói. "Đúng vậy, Tiểu tướng quân, các người đánh bại thủy tộc, nhất định phí đi không nhỏ khí lực, liền nhận lấy đi. Tiểu tướng quân, nhanh nhận lấy đi. Ngay lập tức, cái khác chúng ngư dân cũng đều kích động nói Đỗ Ngọc thư nhìn mọi người cái kia cấp thiết, kích động dáng vẻ, phản phất chính mình không thu bọn họ liền sẽ cảm thấy hổ thẹn bình thường. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được nói rằng, "Được, ta đồng ý nhận lấy." "Quá tốt rồi, tiểu tướng quân, vậy ngươi mau mau nhận lấy đi." Nghe được Đỗ Ngọc thư đồng ý, tất cả mọi người đều là đầy mặt vui sướng. "Liêu Vĩnh An." "Ờ, đem dân chúng tạ lễ toàn bộ đều nhận lấy đi." "Phải." Liêu Vĩnh An kích động đáp ứng một tiếng. Sau đó liền phái một đám binh lính đi vào thu dân chúng tà lễ. Ha ha, tiểu tướng quân, vậy mới đúng lạc. Nhìn binh sĩ cười lấy đi trong tay giỏ bóng rổ, ông lão cười đến không ngầm mồm vào được. Những người khác cũng là như thế. Tiểu tướng quân, vẫn không có hỏi các ngươi là phương nào bộ đội, làm sao sẽ chạy tới giúp chúng ta đánh địch. Ông lão nghi ngờ hỏi. Cái này, lão bá, ta cũng không phải cái gì quan phủ người. Đỗ Ngọc thư suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình thân phận nói cho chúng ngư dân. Không phải quan phủ người. Sao có thể có chuyện đó, nếu như không phải quan phủ người Tại sao có thể có như vậy chính quy bộ đội, chuyện này quả thật so với quan phủ còn muốn chính quy a. Tất cả mọi người đều là một mặt không tin tưởng. Hô. Đỗ Ngọc Thư thở một hơi thật dài. "Lão bá, kỳ thực thân phận chân thật của ta là Sơ Tặc." "Sơ Tặc?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư bật thốt lên hai chữ, tất cả mọi người đều chân kinh rồi. "Không, không thể nào, tiểu tướng quân, người nhất định, nhất định là tại đùa giỡn có đúng hay không? Sơ Tặc làm sao có khả năng gặp có như thế chính quy bộ đội?" Mấy người nội tâm có chút sốt sáng nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng, tuy rằng trong lòng bọn họ không tin tưởng, Thế nhưng này không trở ngại bọn họ sợ sệt ta Đỗ Ngọc thư sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không còn mới vừa cái kia một bộ khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nhìn mọi người nói: "Lão bá, các vị phụ lao hương thần, ta đúng là sơ tộc, hơn nữa ta là Hứa sương Họa Tiên Sơn sơ tộc." Cư, lại đúng là sơ tộc." "Sơ tộc, chuyện này, chúng ta nên làm gì? Ta mệnh liền như thế khổ sao, mới vừa không còn thủy tắc địa cái nhiễu, hiện tại lại tới nữa rồi sơn ta sao?" Rất nhiều người đầy mặt địa kích động, mừng rỡ vẻ mặt toàn bộ quét đi sạch sẽ xanh, thay thế được chính là căng thẳng, sợ sệt. Càng có mấy người đột nhiên lui về phía sau vài bước, phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Những người có chứa đứa nhỏ đã nhân, cũng đều đem đứa nhỏ ôm vào trong lồng ngực của mình, chỉ lo đám sơn Tạc này đem bọn họ đứa nhỏ cư đi. Nhìn phản ứng của mọi người, Đỗ Ngọc Thư chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, vẻ mặt của mọi người vừa nằm trong dự liệu lại đang ngoài dự liệu của hắn chương 134. Nữ dân thần phục. Chương 134, ngư dân thần phục. Tung tung tung. Đột nhiên, một trận gậy đánh mặt đất âm thanh vang lên. Này liên tiếp tiếng va chạm âm, phản là từng viên một đá tảng rơi vào trong lòng mọi người. Sơn tặc lại có làm sao? Lẽ nào các ngươi đã quên là ai giúp các ngươi đổi đi thủy tặc sao?" Ông lão đọc từng chữ rõ ràng, tuy rằng tuổi già, thế nhưng âm thanh chất phát, khi thế không giảm năm đó. "Là tiểu trại chủ, là hắn đuổi đi thủy tặc, để chúng ta sau này sinh hoạt có thể an bình." Giờ khắc này, ông lão đối với đống ngọc thư sương Hô cũng thay đổi. "Hiện tại lẽ nào liền bởi vì tiểu trại chủ là sơn tặc xuất thân, các ngươi liền muốn vong ân phụ nghĩa sao?" Chuyện này, mấy người nghe ông lão lời nói, có chút xấu hổ đúng vậy, đống ngọc thư bọn họ cũng không có làm gì không nói, còn giúp bận bịu thanh trừ thủy tặc, càng là đối với bọn họ kính yêu rất nhiều, có thể mạnh hơn triều đình quá nhiều rồi. Bọn họ hàng năm nộp lên thu thuế, đáng tiếc triều đình đều chỉ là làm dáng một chút, căn bản là mặc kệ đang ở xa xôi khu vực bọn họ chết sống. Tiểu, tiểu trại chủ, đúng. Xin lỗi. Một người nhỏ giọng, xấu hổ hô lên tiếng. Ngay lập tức, những người khác cũng đều trên mặt mang theo xấu hổ đã mở miệng. Xin lỗi. Ha ha. Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ cười cợt, từng bị thủy tặc hoảng sợ chi phối thời gian lâu như vậy, bọn họ đối với tặc đương nhiên đều phi thường địa sợ sệt. Sau đó quay về mọi người nói, đại gia họa cũng không cần theo ta xin lỗi, ta đều rõ ràng trong lòng các ngươi, vì lẽ đó ta cũng không trách các ngươi. Nghe Đỗ Ngọc Thư mà nói, tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhóm, nặng trĩu địch điệu tâm cũng đều để xuống. Đại ca ca, cái này, cái này cho ngươi ăn. Đột nhiên, trong đám người đi ra một cô bé. Nàng hai tay nâng bốn, năm cái trứng gà, vô cùng cẩn thận cẩn thận địa đưa tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Đại ca ca, đây là mẫu thân ta nấu, nàng để ta tự mình đưa cho ngươi. Bé gái vừa nói, con mắt còn thật chặt nhìn chằm chằm trong tay mang đầu. Bốn, năm cái trứng gà, cái này là phi thường đắt giá địa đồ ăn, nếu như không phải ngày lễ ngày Tết rất nhiều gia đình đều sẽ không đi. Ha ha. Đỗ Ngọc Thư nhìn bé gái khả ái như thế, ôm nàng vào lòng, sau đó dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí nói rằng: "Đại ca ca không nói bụng, chính ngươi ăn đi." "Ta." Bé gái chạy tới phi thường mà kinh hỉ, đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ tới mẹ mình mà nói, nhất thời nàng đột nhiên nhắm mắt lại lắc lắc đầu, hai bên chắc bím tóc cùng chống bỏi như thế, lắc lư trái phải. "Không được, đây là mẫu thân muốn ta giao cho đại ca ca, nha nha không thể ăn." Tiểu nha đầu cực lực nhẫn nhị nước miếng của chính mình, Đỗ Ngọc Thư nhìn tiểu nha đầu, hắn lập tức nhớ tới Niếp Niếp vừa tới trại thời điểm, theo là như thế. "Đại ca ca không đói bụng, vẫn là cho nha nha ăn a, chính đang trưởng thân thể." Đỗ Ngọc thư lại lần nữa ôn nhu lắc lắc đầu, sau đó tiếp nhận búp hơi nóng lỗ song trắng nõn nà trứng gà, chậm rãi nếm ở tiểu nha đầu bên mép. Tiểu nha đầu thèm cực nuốt nước miếng, thực sự là không nhịn được, nàng nhìn ngó đoàn người một phương hướng ở cái kia phương hướng, đang có một cái vải thô áo tang phụ nữ đứng ở nơi đó, phụ nữ vẻ mặt có vui mừng, cảm kích. Sau đó, phụ nữ gật gật đầu. Tiểu nha đầu nhìn thấy mẹ mình gật đầu, ngay lập tức sẽ kích động đại gặm một cái bên mép trứng gà. Long đỏ trứng dính vào tiểu nha đầu bên mép, nàng rướn miệng nhỏ nhai kỹ, hài lòng cực kỳ. Rất nhiều ngư dân nhìn màn này cảnh tượng, trong lòng đều cảm thấy rất ấm áp, đối với Đỗ Ngọc Thư cảm tỉnh lại lần nữa lên một cấp độ. Thử Long, Vĩnh An, Thương Bá, lại đút bé gái một cái trứng gà sau khi, Đỗ Ngọc Thư lớn tiếng hồ ba cái tên. Ở, Ba người trong miệng một lời địa đáp ứng nói, đem trên chiến thuyền lương thực chuyển xuống một nửa, phân phát cho sở hữu bách tính. "A." Nghe nói như thế, không chỉ có là Triệu Vân mấy người chấn kinh rồi, liền ngay cả dân chúng xung quanh mỗi một người đều trận to hai mắt, kích động nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Áo, biết rồi." Triệu ba người hoàn lại hồn. Sau đó nhanh chóng mang theo một đám người một lần ngươi trở lại trên chiến thuyền vận chuyển lương thực Đỗ Ngọc thư bọn họ ở công chiếm Cam Ninh nơi đóng quân sau khi, mang về không ít lương thực cùng tiền tài, đủ liệu vinh an này 5000 tướng sĩ An một năm, lấy ra một phần phân phát cho những người dân này, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn nhiều đội nhân mã từ trên chiến thuyền vận chuyển lương thực hạ xuống, chúng ngư dân giờ mới hiểu được này đều là thật sự, sơ Tặc lại thật sự đưa lương thực cho bọn họ. "Nhanh, nhanh bấm một hồi ta, ta sợ đây là đang nằm mơ." "T, cái tên nhà ngươi vẫn đúng là bẩm Có điều thật ta, không phải đang nằm mơ." Tất cả mọi người đều đầy mặt hưng phấn, cảm động nhìn Đỗ Ngọc thư Cảm tạ trại chủ, cảm tạ trại chủ. Trại chủ người của ta, trại chủ là người của ta. Trại chủ, ngươi điều này làm cho chúng ta làm sao báo đáp ngài a? Tất cả mọi người kích động sau khi, hai chân đều hơi con khúc, muốn cho hắn quỳ xuống. "Đừng, cho vị phụ lao hương thần, các người đều đừng quỳ ta, ta này đều là dễ như ăn cháo." Đỗ Ngọc Thư mau tới trước nâng mặt trước ông lão, thế nhưng những người khác chính mình nhưng không thể chú ý đến, chỉ có thể cùng phía sau binh lính khiến cho nháy mắt. Những binh sĩ này đều xem hiểu Đỗ Ngọc Thư ý tứ, sau đó mỗi người đều kích động, đầy mặt tự hào tiến lên, đem sở hữu ngự dân cho đỡ lên đến. Các vị hương thần phụ lão Này đều là ta đủ khả năng sự tình, dễ như ăn cháo, các ngươi thật sự không cần cảm tạ ta. Ô trại chủ là thật sự nhân nghĩa, ta mới vừa lại còn dám hoài nghi trại chủ, ta thật không phải là người. Ta cũng không phải người, ta lại hoài nghi trại chủ. Tất cả mọi người đối với lúc trước lo lắng đều cảm thấy làm làm tự trách cùng hối hận. Trong chốc lát, Triệu Vân bọn họ rốt cục đem một nửa lương thực toàn bộ đều chuyển xuống thuyền đấu Ngọc thư nhìn những ngày lương thực, sau đó lại nhìn một chút Sở Hữu ngư dân. Các vị hương thân phụ lão, lương thực không nhiều, hi vọng mọi người không lấy làm phiền lòng. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền chỉ huy mọi người cho sở hữu ngư dân phân phát lương thực Đỗ Ngọc Thư trong miệng mặc dù nói không nhiều, thế nhưng những này ngư dân chỉ có điều hiểu rõ một lạng ngàn người, mỗi người cũng có thể phân phát một tháng khẩu phần lương thực. Cảm tạ trại chủ, cảm tạ trại chủ. Đa tại trại chủ. Bắt được lương thực ngư dân, mỗi người đều cảm giác nằm ở mộng ảo bên trong, nếu không là trong tay chuyển đến nặng trình trịch cảm giác, bọn họ thật liền cho rằng đây là đang nằm mơ. Tiểu trại chủ, lão hủ có thể hay không cả gan để một cái ý kiến? Ông lão cầm trong tay nặng trình lương thực để dưới đất, sau đó kích động đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Lão bá, xin mời ngài nói. Tiểu trại chủ, chúng ta không khẩn cầu ngươi có thể ở làng trại che chở chúng ta, chỉ hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta theo ngươi." Ông lão đẩy mặt khẩn cầu nhìn Đỗ Ngọc Thư. Hắn những câu nói này có thể đều là cùng mọi người thương lượng qua sau khi rồi quyết định. Trại chủ tốt như thế, bọn họ cảm thấy đến đi theo trại chủ bên người, nhất định sẽ so với hiện tại trải qua thực sự tốt hơn nhiều, tối thiểu không cần được cái kia vô dụng triều đình thu thuế nỗi khổ. Chuyện này, Đỗ Ngọc Thư trong nháy mắt thì có chút làm khó dễ, bởi vì hắn tạm thời vẫn không có dự định nhanh như vậy trở lại trại, vì lẽ đó cũng không thể để bọn họ theo chính mình. Chương 135 Khố thiếu thái đạo. Chương 135, Khố thiếu thái đạo. Nhìn Đỗ Ngọc thư dáng vẻ khổ sở, ông lão cũng gấp, hắn mau mau lại lần nữa nói rằng: "Tiểu trại chủ, lão hủ van cầu ngươi đáp ưng chúng ta đi. Chúng ta sẽ không để cho ngài nhọc lòng, chỉ cần để chúng ta ở ngài trại tự sơn xuống sinh hoạt là được." Những người khác thấy ông lão kiên trì không ngừng dáng vẻ, cũng đều mau tới trước phụ họa. "Đúng vậy, trại chủ, ngươi là được giúp đỡ, thu nhận giúp đỡ chúng ta đi." "Trại chủ, xin thương xót đi." "Trại chủ, ngươi liền có thể thương đáng thương chúng ta đi." Thấy tất cả mọi người kích động như thế, Đỗ Ngọc thư mau mau hướng về tất cả mọi người giải thích: Các vị Hương thân phụ lão, nếu như các ngươi thật sự đồng ý theo ta, ta là phi thường tao hứng, thế nhưng ta khoảng thời gian này ở Kinh Châu còn có những chuyện khác, cũng không chuẩn bị rời đi, vì lẽ đó không cách nào mang bọn ngươi rời đi. Có điều nếu như các vị tin tưởng phụ lao nguyện ý chờ ta, chờ ta xong xuôi sự tình chắc chắn mang bọn ngươi rời đi. Đồng ý, đồng ý, trại chủ, chúng ta đương nhiên đồng ý. Nghe được Đỗ Ngọc Thư lời nói, tất cả mọi người đều đầy mặt kích động. Chỉ có điều là chờ lâu một quãng thời gian, Đỗ Ngọc Thư có thể đáp ứng bọn họ liền phi thường thấy đủ. Nhìn Sở tính kích động dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư tâm tình cũng là phi thường không sai. Vĩnh An Nghe được Đỗ Ngọc Thư thét lên chính mình, Liêu Vĩnh An mau mau lớn tiếng đáp ứng. Điểm ra 100 tên tinh anh theo ta còn các ngươi những người khác đều tạm thời ở lại chỗ này." Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói. "A." Liêu Vĩnh An phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chạy chủ, tại sao a, để chúng ta toàn bộ theo ngươi không tốt sao?" "Toàn bộ theo ta, vậy này năm chiếc chiến thuyền các ngươi tính thế nào làm sao bây giờ?" Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ nhìn Liêu Vĩnh An. Mà Liêu Vĩnh An nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, gật, gật đầu. "Hơn nữa ta vừa không có nguy hiểm, mang theo các ngươi mấy ngàn người đi đến Trường Sa thành, không biết còn tưởng rằng ta muốn công thành đây." Chuyện này Được rồi. Sau đó, liều Vĩnh An liền xoay người vì là Đỗ Ngọc Thư chọn 100 thủy quân. Chạy chủ, ta, ta nên theo người đi." Lúc này, Cam Ninh đột nhiên tiến lên căng thẳng nói rằng, Người cũng lưu lại." Đỗ Ngọc Thư không chút suy nghĩ nói rằng, "Vùng này người quen thuộc nhất, Vĩnh An có người theo cũng sẽ ung dung rất nhiều." "Được rồi." Cam Ninh chỉ được bất đắc dĩ đáp ứng. Một phút sau khi Đỗ Ngọc Thư tập kết xong xuôi tất cả mọi người, liền chuẩn bị đi trở về. Mà những này ngư dân nhìn Đỗ Ngọc Thư cũng không có mang đi thủy quân, ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Bọn họ đều suy đoán này nhất định là Đỗ Ngọc Thư lưu lại bảo vệ bọn họ cho nên đối với Đỗ Ngọc Thư cảm kích chi tâm càng thêm dày đặc. Chạy chủ đi thong thả, Chạy chủ một đường cẩn thận. Sở hữu ngư dân đều đứng ở tại chỗ, không ngừng hướng về phía Đỗ Ngọc Thư mọi người rời đi bóng lưng nói lời từ biệt. Mặc dù là Đỗ Ngọc Thư bọn họ đi xa, xa tới những này ngư dân đều sắp muốn xem không gặp, bọn họ cũng đều không chịu rời đi, vẫn như cũ nghiêm túc đứng tại chỗ, nhìn Đỗ Ngọc Thư mọi người phương hướng ly khai, Vương Tam, ngươi nói đều là thật sự, ngươi ngày hôm qua thật sự ở trên đường cái nhìn thấy hai cái mỹ nữ. Tương Dương Thành, phía trước viết sai rồi, hẳn là Tương Dương thị, phố xá sơn trên, một cái công tử ca dáng dấp trang phục người cầm trong tay hoa phiến, lay động lay động, hai mắt Trưởng Trưởng hiện ra tục tiểu vẻ. "Thiếu ra, ngươi có thể muốn tin tưởng ta à, ta khoảng thời gian này nhưng là chưa bao giờ bị lừa qua." À. Vương Tam một mặt cười gian ở thái đoạn bên người lấy lòng. Thái đoạn ngâm lại cũng là, cái này Vương Tam đi đến bên cạnh mình nửa năm, cho mình vẫn đúng là tìm tới không ít mặt đẹp nữ tử. "Vậy còn không đi nhanh lên." Thái đoạn một mặt hưng phấn đạp Vương Tam một bước, sau đó cấp thiết nổi giận mắng. Vân vân vâng, thiếu ra, ta vậy thì mau mau dẫn ngươi đi." Nhìn thiếu gia tính nóng, Vương Tam chỉ được bước nhanh hơn đồng thời rồi hướng chính mình nhìn thấy hai cô gái mặc nghiệp. Ai đều chiếu ra nhà mình yêu thích nữ sắc đây ủy vào thái mẫu là đại bá của hắn, ở tương dương không chỗ nào kiếm kỵ, mặc kệ huyên náo nhiều tản nhẫn đều sẽ có người cho hắn chửi ít. Đại phu nhân, tam phu nhân, các ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Ở khách sạn bảo vệ thái diễm hai nữ sơ tặc, nhìn thấy hai vị phu nhân muốn ra ngoài, mau mau một mực cùng kính hỏi. "Ừm, chúng ta tiết nhi muội muội phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi phải mấy người theo chúng ta đi." Thái diễm hơi gật gật đầu, sau đó liền kéo tảo tiết cùng ra ngoài. Bởi vì ngày hôm qua sắp trời tương đối trễ, bọn họ vẫn không có dạo chơi tận hứng, đơn giản có thừa dịp đỗ ngọc thư không ở không có chuyện có thể làm. Bọn họ dự định khỏe mạnh đi ra ngoài của một ngày. Vâng, hai vị phu nhân. Cầm Đầu Sơn lập tức đáp ứng, sau đó hắn liền đối với những người khác phất phắt tay, lập tức có vài tên thân thể cường tráng Sơn Tặc nhanh chóng đi theo hai nữ phía sau. Cho tới những người khác thì lại đều là trong bóng tối đi theo hai nữ phía sau, tiến lặng mà bảo vệ. Hai người này nhưng là trại chủ phu nhân, nếu là có một người động hư, bọn họ nhưng là không gánh bắt được a. Đi dạo gần như hơn nửa ngày rồi, hai nữ đều có chút mỏi, cấp nàng tùy tiện tìm một nhà quán rượu cơm, nhưng chưa từng nghĩ đến ở các nàng ở lại bên trong khách sạn, thái đoạn đã đi tới, hơn nữa còn trong ngoài một lần. Vô liêm sỉ, người nói mỹ nhân đây. Lãng phí nhiều thời gian như vậy tinh lực, không nói tìm tới Vương Tam nói tới hai cái nữ nhân kia sắc, càng là liền một người phụ nữ bóng người đều không nhìn thấy. Người cái chết tiệt cẩu nô tải, lại dám gắt ta, ta đánh chết ngươi. Thái Tắt thở có điều, quay về Vương Tam chính là một trận đấm đá. Nay bị đá Vương Tam được kêu là một cái thảm, cũng không dám phản kháng lại không thể trốn, chỉ có thể tùy theo Thái Đoạn tìm chính mình xỉ. Còn chúng vây xem muốn đi đến chỉ trích một phen, nhưng nhìn đến đối phương là Thái Đoạn sau khi, từng cái từng cái sợ đến đại khí không dám thở một tiếng, lặng lùi về sau, chỉ lo lan đến chính mình. Không mấy lần Vương Tam liền bị gạt ngã trong đất, hai tay ôm đầu thống khổ giải thích: Thiếu ra, ta thật không có lựa ngươi, không có lựa ngươi. Thiếu ra, đừng đánh, van cầu ngươi đừng tiếp tục đánh, ta sắp bị ngươi đánh chết." "Hừ, đánh chết ngươi mới được, ngươi cái cầu nô tải, lại dám gạt ta, đánh chết ngươi đều không quá đáng." Thấy Vương Tam lại dám vì chính mình cầu xin, thái đoạn trong lòng càng là tức giận đại pháp, quyền cước cũng đều tăng thêm khí lực. Thiếu ra, đừng đánh, ta biết sai rồi, biết sai rồi, ngươi đừng nhà đánh." Đại khái đánh hai hương thời gian, thái đoạn rốt cục mỏi, tay. "Hô, ngươi này chết tiệt nô tài, lần sau nếu như còn dám gạt ta, Ta cần phải giết ngươi. Không dám không dám, nô tài tuyệt đối không dám lừa dối thiếu ra. Thấy Thái Đoạn không có lại tiếp tục đánh sau này mình, Vương Tam lúc này mới dám run run rẩy rẩy đứng lên đến, khập khiễng đi tới Thái Đoạn bên người, còn muốn dùng một mặt lễ lỏng ngữ khí nói rằng: "Thiếu ra, lần này ta thật không có lựa ngươi, nhất định, nhất định là hai mỹ nữ kia ra ngoài, nhất định là như vậy." Vương Tam càng nói càng tự tin. "Thiếu ra, ta lần này dám xác định, nhất định là các nàng đi ra ngoài, chỉ cần chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể đợi được các nàng." Chương 136. Dao Hồn Thái Đoạn Chương 136, giao hân thái đoạn, thượng. Hừ, hôm nay ta mới sẽ không lại tin tưởng ngươi. Thái Đoạn vừa nghe đến Vương Tam câu nói này, tức giận lập tức liền chạy chỗ tới, lại lần nữa một cước đem Vương Tam cho đập bay. Lần này, Vương Tam là triệt để không dám nhắc lại ngày hôm qua nhìn thấy hai cái đại mỹ nữ, chỉ có thể ngượng ngùng đi theo Thái Đoạn bên người. Thử, cùng ngươi này cẩu nô tài náo loạn nửa ngày, cái bụng đều đói bụng. Thái Đoạn bất mãn xoa xoa chính mình cái bụng. Tiểu nhị, mau mau cho ta đem các ngươi tốt nhất cơm nước toàn bộ lên một lượt tới. Phải nhanh, bổn thiếu gia ta đói bụng, nếu để cho chúng ta thừa hải gian quá dài, Ta nhất định suộc các ngươi khách sạn. Vân vân vân, thái thiếu ra, ngươi liền yên tâm. Tiểu nhị cũng là một mặt lấy lòng xem, kích động nói xong liền đi đến bếp sau. Ngươi, cút ngay cho ta. Thái Đoạn tìm một vòng, phát hiện một cái tốt hơn vị trí, thế nhưng vị trí này có người nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn. Hắn trực tiếp lấy một bộ giọng ra lệnh nói. Buồn thiếu ra vừa ý vị trí này, các ngươi mau mau cút cho ta, không nên quấy giày buồn thiếu ra ăn cơm, bằng không ta để cho các ngươi chịu không nổi. Nay bị ép đánh đuổi người muốn đứng lên đến tức giận mắng một tiếng, nhưng là nhìn thấy đối phương là Thái Đoạn sau khi không trêu chọc nữa, liền dừng một lúc đi. Hừ không phải là một cái rựa vào đại bá giác rưởi thiếu ra, vẫn đúng là để cao bản thân. Này lòng người bên trong khó chịu lầm bầm một câu. Nhưng ai biết, vào lúc này Thái Đoạn Lỗ thay lại phi thường đến nảy bén, đem câu nói này nghe rõ rõ ràng ràng. "Vô Liêm Sỉ, ngươi lại dám làm nhục như thế ta?" Thái Đoạn phẫn nộ chỉ vào tên này thực khách, sau đó quay về hộ vệ bên cạnh quát, "Cho ta đánh, cho ta mạnh mẽ đánh, sinh tử bất luận." Trong ngay mắt, vài tên hộ vệ liền nhanh chóng độc lên, đem tên này thực khách cho hoàng lại. "Thái thiếu gia, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ta có thể cũng không nói gì, ngươi, ngươi có phải hay không lẩm?" bị tóm lấy thực khách cả người run run rẩy rẩy, liền ngay cả nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. "Hừ, bổ thiếu ra ta mới vượt nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, đều cho ta mạnh mẽ đánh." Thái Đoạn hừ lạnh một tiếng. Mấy cái hộ vệ liền toàn bộ độc thủ, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào tên này thực khách trên người. "A Thái thiếu ra, người tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa." Những hộ vệ này có thể đều là luyện gia tử, thực khách này gầy cơ xương thân thể nhiều nhất cũng chỉ có thể gánh vác hai quyền. Hai quyền sau khi hắn liền bị đánh cho oa oa lên, nước đắng cũng đều rất nhanh bị đánh đi ra. Thế nhưng Thái Đoạn vẫn như cũ không có dự định ngừng tay giáng vẻ. Đời mặt hưng phấn nhìn tất cả những thứ này, phản phất điều này có thể để hắn khỏe mạnh phát tiết trong lòng không thoải mái. Tựa hồ là cảm thấy đến xin tha vô dụng, cái này thực khách xin tha âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành tiếng mắng chửi. Khốn nạn, thái độ ngươi phế vật này khốn nạ, có năng lực ngươi đánh chết ta, đánh chết ta a. Nếu như ngươi không thể đánh chết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái này thực khách trong giây lát này nghĩ rõ ràng, nếu xin tha vô dụng vậy hắn liền cẩn thận qua một qua nguy ẩn, ngược lại không lâu quá mức vừa chết à, mấy người các ngươi là làm gì ăn, lại để hắn vẫn có thể nói chuyện. Thấy thực khách lại, lại lần nữa chửi mình, Thái Đoạn cả người sắp tức điên, hắn hướng về phía mấy cái hộ vệ giận dữ hết. Thấy Thái Đoạn tức giận bên trong thiếu dáng vẻ, bọn hộ vệ mỗi một người đều khẽ cắn răng, khí lực trên tay lại lần nữa gia tăng. Lần này thực khách bị đánh thổ không chỉ là nước đắng, càng là một ngụm máu tươi. "Dừng tay, các người đây là đang làm gì?" Đột nhiên, một cái phi thường thanh âm dễ nghe từ khách sạn cổng lớn vang lên, có điều này thanh âm dễ nghe còn chen lẫn này một chút tức giận. "Các người lẽ nào nếu muốn giết hắn sao?" Thái Đoạn nghe được này, mau mau hướng về cộng lớn qua. Cái khách thực khách cũng đều là như vậy. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy cửa đứng chính là hai cái đại mỹ nữa lúc Nhất thời trong lòng đều vì hai người mỹ nữ này mặc nghiệm, dù sao gặp phải thái đoạn, các nàng có thể coi là xui xẻo đến đầu. Hai vị đại mỹ nữ, nhìn cửa lớn đứng thái diễm hai nữ, thái đoạn trong nháy mắt tinh trùng lên não, hai mắt nhìn chằm trọc vào hai người bọn họ. Chính là các nàng, thiếu ra, ta nói hai cái mỹ nữ chính là các nàng. Lúc này, thái đoạn bên người Vương Tam đột nhiên kích động hô to một tiếng, sau đó tay chỉ thẳng tắp địa chỉ vào thái diễm hai nữ. Thiếu ra, ta liền nói ta không có lửa người đi, ta thật sự nhìn thấy hai cái mỹ nữ. Càng nói Vương Tam càng hưng phấn, đồng thời hắn rồi hướng thái diễm hai nữ hận đấu sương, nếu không là hai nữ nhân này Hắn cũng sẽ không gặp thái đoạn địa lãnh đạo. Cùng ngay, Thái Đoạn một mặt dâm sắc địa đầy ra vương tam, sau đó dại gái địa hướng về thái diễm hai nữ đi đến. Hai cái tiểu mỹ nhân, ta có thể coi là nhìn thấy các người, mau tới để bổn thiếu ra ôm một cái. Nói xong, Thái Đoạn còn mở ra hai tay, làm dáng liền muốn đem hai nữ cho ôm vào trong lòng. Chỉ là, trong mắt hắn chỉ có thái diễm hai nữ, cũng không biết sau lưng các nàng sơn tập mỗi một người đều cảnh giác che ở phía trước. Các ngươi là ai, mau mau cút ngày cho ta. Còn dám che ở bổn thiếu ra vừa ý địa nữ nhân trước, ta phế bỏ các ngươi đang chuẩn bị đem hai cái mỹ nữ tuyệt sắc kéo vào trong lực, lại bị trước mặt mấy cái đại hán cho ngăn trở, Thái Đoạn đầy mặt sắc mặt dở dữ, chửi ầm lên. "Hừ, muốn chết." Một cái sơn tặc nghe Thái Đoạn lời nói phi thường có trịu, vung bàn tay lên liền muốn đem Thái Đoạn cho đánh bay. Đúng. Một cái âm thanh lanh lênh vang lên. Thái Đoạn bị chặt chẽ vững vàng đã trúng một tát này, người cũng toàn bộ bay ngược ra ngoài. "Thiếu ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là Vương Tam trước hết phản ứng lại. Hắn thảm hô to một tiếng, sau đó gập nhanh xông lên trước, nâng dậy Đoạn. "Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngươi có sao không a?" Thiếu gia Thiếu ra. Lúc này, mấy cái hộ vệ cũng đều phản ứng lại, sau đó bọn họ cũng đều nhanh chóng sông lên trước, quan tâm, vội vàng nhìn Thái Đoạn. "Đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta." Thái Đoạn bị Vương Tam Nam dậy đến, hắn không thể tin tưởng địa bưng chính mình sưng đỏ địa mặt, lửa khí phẫn nộ dâng dậy. "Giết, các người mau mau giết bọn họ cho ta, giết chết bọn hắn. Ta ngày hôm nay muốn giết chết bọn hắn, các người đều cho ta nhanh hơn, giết chết bọn hắn." Thái chém đứt ngón tay đánh chính mình địa sắc điên cuồng hô. Mấy cái hộ vệ đều là liếc nhìn nhau, sau đó khẽ cắn răng, đồng thời xông lên trên. "Hừ!" chỉ bằng mấy người các người. Đánh Thái Đoạn Sơn tặc nhìn xung lên mấy cái hộ vệ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra tới đây mấy cái hộ vệ mặc dù là luyện gia tử, thế nhưng vậy cũng là trước đây, hiện tại phòng trường đều là người ngu ngốc, đầy mặt xem thường. Nói xong, hắn liền nặn nặn nặng nặng nằm đấm, không chút hoang mang đối đầu này mấy cái hộ vệ. Cẩn thận. Thái Diễm căng thẳng ở Sơn Tặc phía sau nói một câu. Đại phu nhân yên tâm. Đùng. Ầm. Ngay lập tức một tiếng hét thảm, những hộ vệ này toàn bộ đều bị mấy chiêu giải quyết, mà tên Sơn Tặc này còn có vẻ vẫn còn thản thong. Thực sự là quá rắc rời, quá rắc rưởi ở trên chiến trường trải qua mấy chục trận sinh tử chết đi lại, đối mặt những này sinh hoạt thoải mái hộ vệ, thật sự như là đại nhân cùng thằng nhóc chơi quyền bình thường, quá không đủ tính kiêu chiến. Chương 137, Giao Hân Thái Đoạn 2. Chương 137, Giao Hân Thái Đoạn hạ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thái Đoạn không thể tin tưởng nhìn giờ khắc này cảnh tượng. Chính mình mấy cái hộ vệ, lại toàn bộ đều bị một người cho đánh bại, này làm sao để hắn có thể tin tưởng? Hừ, tiểu tử, ngươi mới vừa đối với hai vị phu nhân nói cái gì? Có năng lực lại nói một lần. Nhìn chỉ còn Thái Đoạn cùng Vương Tam hai người, mấy tên sơn tặc đều sẽ quả đấm của chính mình nắm rung động đùng đùng, sau đó không có ý tốt hướng về Thái Đoạn đi đến. Các ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo các ngươi, đừng tới đây. Nhìn đám người kia hướng chính mình đi tới, Thái Đoạn cả người sợ hết hồn, chỉ vào ngón tay của bọn họ cũng đang không ngừng run rẩy. Các ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho các ngươi, ở trước mặt các ngươi nhưng là Thái Mạo Thái tướng quân chức nhị, các ngươi nếu như dám động thiếu ra một ngón tay, Thái tướng quân tuyệt đối không tha cho các ngươi. Vương Tam cũng là một mặt sợ sệt, thế nhưng hắn nhưng không được không đứng ra. Bởi vì hắn không đứng ra dẫn đến Thái Đoạn bị thương. Vậy hắn tuyệt đối không có quả ngon ăn. Hừ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Một cái sơn tạc hộ vệ một cái tắt trực tiếp đem Vương Tam cho quát bay. Vương Tam cả người hét lên một tiếng, sau đó ngã rầm trên mặt đất mất đi. Ngươi, các ngươi đừng tới đây, ta là thái tướng quân Chân Nhi, các ngươi đừng tới đây a. Thái Đoạn thấy chỉ còn giữ lại chính mình một người, trong lòng sợ sệt cực kỳ, thân thể cũng đang không ngừng lùi về sau. Giáng sĩ nhục hai vị phu nhân, không dạy dạy bảo nguyên một trận chúng ta còn hôn không lan lộn. Nói xong, mấy tên sơn tặc hộ vệ đi lên trước, một người cho Thái Đoạn một quyền. Nhất thời, Đoạn mặt lập tức lên, cùng cái đầu heo gần như Một bên thực khách, nhìn Thái Đoạn dáng vẻ, từng cái từng cái trong lòng đều phi thường địa hưng phấn, phảng phất như là ra khẩu ác khí bình thường đặc biệt cái kia mới vừa bị Thái Đoạn ác đánh địa thực khách. Nhìn Thái Đoạn cái kia đầu heo địa dáng vẻ, Sơn Tạc hộ vệ từng cái từng cái cười ha ha. "Cút đi, lần sau gặp lại đến hai vị phu nhân, cho ta đi đường vòng đi, bằng không định nưởng ngươi chịu không nổi." Vân vân vâng." Mấy cái hộ vệ nghe được câu này, như được đại xá, kéo Thái Đoạn liền nhanh chóng lao ra khách sạn. "Đại phu nhân, tam phu nhân, các ngươi không có trấn tĩnh đi. Giải quyết xong Thái Đoạn mọi người sau khi, mấy tên Sơn Tạc hộ vệ mau mau căng thẳng nhìn Thái diễm cùng Tảo Tiết hai nữ." Không có chuyện gì. Hai nữ bình thản lắc lắc đầu. Hai vị cô nương, các ngươi xông đại họa. Đột nhiên, cái này bị hành hung thực khách đột nhiên vọt tới thái diễm hai nữ trước mặt. Đứng lại, người muốn làm gì? Sơn Tạc hộ vệ vội vàng đem cái này thực khách ngăn cản, không cho hắn tới gần hai vị phu nhân. Cái này thực khách cũng ý thức được chính mình đường đột, vì lẽ đó mau mau lui về phía sau vài bước, sau đó một mặt kích động, căng thẳng nhìn thái diễm hai nữ. Đa tại hai vị cô nương cùng các vị tráng sĩ cứu rút. Thực khách đầu tiên là cảm kích xá một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Hai vị cô nương, tráng sĩ, các ngươi đi nhanh lên đi." Thái Đoạn nhưng là tương dương thành thái mạo tướng quân chất nhi, các người đánh Thái Đoạn, hắn nhất định sẽ không giảng hòa, hắn chắc chắn phái người đến một lần nữa lấy lại công đạo, các người vẫn là mau mau chữa dịp Thái Đoạn không, có đến trước giờ đi đi. Nếu như chờ Thái Đoạn thật sự dẫn người trở về nhưng là nguy rồi. Sơ Tặc hộ vệ nghe được thực khách lời nói, đầy mặt vẻ nghiêm túc. Hiện tại trại chủ không tại người một bên, bọn họ không dám manh động, hiện tại chính là hai vị phu nhân an toàn trọng yếu nhất. Đại phu nhân, tam phu nhân, có muốn hay không chúng ta tránh một chỗ ta? Cũng được. Thái Diễm cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không muốn nhạ phiền phức không yếu, vì lẽ đó đồng ý Sơn Tặc lời nói. Tốt lắm, Du Vạn, Nguyễn Vũ, các người mau mau mang theo hai vị phu nhân tạm thời rời đi, chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật thì sẽ rất nhanh đợi tới. Hình Ngũ sau khi phân phó xong, liền dẫn hai người đi lên lầu thu dọn đồ đạc. Đại phu nhân, tam phu nhân, các người mau mau đi theo chúng ta đi. Du Vạn cùng Nguyễn Vũ cung kính mà quay về hai nữ chỉ chỉ đường. Hai nữ nghiêm túc gật gật đầu, liền muốn nhanh chóng đi ra khách sạn. Ai? Hai vị phu nhân các loại, chờ một chút. Lúc này, một cái mập mạp tên mập bước nhanh đi ra. Hắn ba bước hóa thành hai bước nhanh chóng gọi tới cửa lớn, dùng hắn cái kia rộng lớn thân thể cổng lớn cho ngăn trở. Để Thái Diễm hai người không cách nào đi ra ngoài. "Lão bản, ngươi làm cái gì vậy, ngăn trở chúng ta đường phải làm gì?" Thái Diễm không rõ nhìn mập mạp lão bản. Lão bản bởi vì chạy trốn quá nhanh, mồ hôi trên trán đưa ra, hắn một bên sắt một bên tràn ngập tiếng cười rung đối với hai nữ nói rằng: "Hai vị phu nhân a, gian phòng của các ngươi còn chưa tới kỷ, các ngươi muốn đến kỷ mới có thể đi." "Đến kỷ mới có thể đi, đây là cái gì quy định?" Thái Diễm đầy mặt nghi hoặc, nàng có thể chưa bao giờ nghe qua bực này quy định. Có điều rất nhanh nàng liền phản ứng lại, rõ ràng đây là lão bản muốn kéo dài thời gian, mới bịa chuyện một cái lý do. "Tì tì" Hắn đây là, tao tiết cũng rõ ràng lão bản ý tứ, nàng một mặt phẫn nộ nhỏ giọng xung thái Diễm nói rằng. Thái Diễm đưa tay đè ép, ép, tựa hồ là ở đề thảo tiết tiến tâm. "Lão bản, ngươi cảm thấy cho ngươi lấy cớ này có giúp thúc lực sao? Ngươi nếu như muốn đem chúng ta ngăn lại cứ việc nói thẳng." Bị Thái Diễm nhìn đấu, lão bản căng thẳng mồ hôi càng nhiều, hắn một lần lại một lần lau chùi. "Sao? Làm sao có khả năng, ta đây là thật sự có quy định này, các ngươi muốn tin tụng ta." Lão bản nói lắp bắp, lấy cớ này chính hắn đều không tin tưởng. Chớ nói chi là Thái Diễm hai nữ. "Hừ, cung này" Du Vạn vẫn nộ đem lão bản cho xô đẩy một hồi. Thế nhưng lão bản thể trạng thực sự là quá to lớn, Du Vạn này đẩy một cái hắn không có phản ứng chút nào. Đáng chết, đồng thời đem hắn cho kéo dài. Du Vạn quay về những người khác nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức, những sơn tặc khác mỗi người đều xông lên, ra sức mà đem lão bản cho đẩy tới. "Ai ai, các ngươi làm cái gì vậy? Tại sao đẩy ta? Tại sao đẩy ta?" Bị Du Vạn bọn họ phá tan lực đẩy ra, lão bản khắp toàn thân sẹo lồi đều tựa hồ ở phòng thủ kháng bình thường, với một cái với một cái. "Hai vị phu nhân, các ngài xin mời." Thái Diễm gật, gật đầu. Sau đó lôi kéo tạo thiết cùng rời đi. Ai nha, các ngươi không thể đi, không thể đi a." Nhìn Thái Diễm hai nữ đi rồi, lão bản kích động hý lên nước hống. "Nên làm gì a, nên làm gì a?" Nhìn rời đi hai nữ, lao bản nhất thời căng thẳng cực kỳ. "Này nếu để cho Thái Đoạn tới rồi biết hắn thả chạy những người này, tuyệt đối sẽ bị Thái Đoạn cạo một lớp ra ai cho tới cái khác thực khách." Nhìn lao bản dáng vẻ, mỗi một người đều mắt lạnh nhìn nhau, phản phất đối với lao bản dáng vẻ, bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, không, có một tia đồng tình, tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Phố xá mất một bầu khác, Đoạn sắc thực là đi mà quay lại. Hơn nữa phía sau hắn còn theo một đại đội binh sĩ. Toàn bộ cút ngay cho ta, ta xem ai dám che ở trước mặt của ta, ta diệt cả nhà của hắn. Theo thái đoạn không ngừng gào thét cùng số đẩy phía trước nguyên bản đứng người mỗi một người đều sợ sẹt rời đi, không dám tiếp tục che ở phía trước. chương 138, Tào quân gian thế. chương 138, Tào quân gian thế. ca chính là các nàng, chính là các nàng đánh ta, người mau mau giúp ta đem bọn họ nắm lên đến. Nhìn thái diễm mọi người muốn rời khỏi, thái đoạn vội vã kích động đối với bên người lưu tông nói rằng. Mã Lưu Tông đang nhìn đến Thái Diễm hai nữ đầu tiên nhìn liền chỉnh chính nhập thần, căn bản cũng không có để ý tới Thái Đoạn kích động. "Ca, ngươi, ngươi làm sao?" Thấy Lưu Tông không hề trả lời lời của mình, Thái Đoạn mau mau căng thẳng theo ánh mắt của hắn nhìn quá. "Đáng chết, sớm biết liền không gọi tên khốn này đến rồi, lần này được rồi, đến thời điểm này hai mỹ nữ khả năng liền không có duyên với ta." Thái Đoạn trong lòng phẫn hận mắng một câu. Lưu Tông với hắn một cái đứa hạnh, bây giờ để hắn phát hiện này hai mỹ nữ, hắn tuyệt đối sẽ tự thu dưới chướng, chính mình nhiều lắm chính là uống ngụm canh, hắn an thịnh. "Tỷ tỷ, tao tiếp nhìn mặt trước làm lại mấy chục tên quan binh." Có chút sợ sệt hướng Thái Diễm nhích lại gần, đặc biệt cảm nhận được Lưu Tông cái kia buồn nôn ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy đến cả người không thoải mãi. Muội muội, đừng sợ." Thái Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ tạo tiết tay nhỏ. Sau đó sắc mặt nàng nghiêm túc đứng ra, quay về Lưu Tông đám người nói: "Hai vị công tử, mới vừa phát sinh hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, nếu như đắc tội rồi các ngươi chúng ta đồng ý bồi thường." Hiểu lầm gì đó không hiểu lầm, bồi thường buồn công tử cũng không cần, chỉ cần các ngươi lưu lại theo ta, món nợ này liền xóa bỏ." Lưu Tông mắt lộ tục tiếu vẻ, bàn tay còn ở trước không ngừng ma sát, dáng vẻ xem ra hèn cực kỳ. Vị công tử này "Pensin ngươi tự trọng, chúng ta đã có phu quân, hơn nữa chúng ta phu quân lập tức liền gặp chạy tới." Thái Diễm không thích nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ đến hai người này thanh niên lại cũng như này không thể tả, chẳng trách nói không phải người một nhà không tiến vào một gia môn. "Có hay không phu quân liên quan gì tới ta, buồn công tử chỉ là vui lùa một chút mà thôi." Lưu Tông châm chọc nói rằng, sau đó hắn còn đối với bên người binh lính phất phắt tay. "Đều lên cho ta, nam sinh tử bất luận, cái kia hai cái tiểu mỹ nhân toàn bộ đều cho ta không mất một sợi tóc giữ lại." "Vâng, nhị công tử." Một đám binh lính nghe Lưu Tông lời nói, không có một tia chần chừ. Thật giống như là chuyện như vậy bọn họ khô rồi rất nhiều lần, đều tập mãi thành quen. Đại phu nhân, tam phu nhân, các người lùi về sau mau chóng rời đi, chúng ta ngăn trở những người này. Nhìn sông lên binh lính, Hình Ngũ một mặt căng thẳng, vẻ cảnh giác, mang theo mấy trụ danh sơn tặc liền tre ở hai nữ trước mặt. Liên điểm mấy binh sĩ kỳ thực Hình Ngũ là căn bản liền không cần sợ sệt, tiện tay liền có thể giải quyết đi, thế nhưng giải quyết thời điểm còn có thể có binh sĩ tới rồi, hơn nữa còn gặp nhiều vô cùng, đối với bọn hắn như vậy, càng đối với hai vị phu nhân phi thường bất lợi. Xông lên binh lính từng cái từng cái có thể đều là dốc hết toàn lực, căn bản cũng không có lòng cảnh giác, phất lên đại đao liền muốn chém chết Hình Ngũ bọn họ. Bên đường giết người, này có thể thuộc về đại sự, nhưng nhìn dân chúng chung quanh cùng những binh sĩ này bình thản ánh mắt, đã tập mãi thành quen. Trước tiên giải quyết những binh sĩ này, những chuyện khác lưu lại lại nói. Hình Ngũ trầm giọng hô một tiếng, liền dẫn đầu xông lên trên. Ngay lập tức, hai phe các là mấy chục người, trong nháy mắt liền đánh nhau đồng thời. Dân chúng chung quanh xem vậy thì một cái náo nhiệt. Liền ngay cả Lưu Tông Đoạn hai người đều là một mặt cười xấu xa. Phạm Vật đã thấy đám người kia bị đánh bại, Thái Diễm hai nữ quỷ gối trước mặt mình rên rỉ dáng vẻ. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới nơi này, Lưu Tông liền không tự giác cười to lên. Ha ha ha. Thái Đoạn tựa hồ cũng là muốn đến cái gì, cũng bắt đầu cười ha hả. Khắc khắc, ngươi đừng cười, quá xấu, ảnh hưởng tâm tình của ta. Nhìn Thái Đoạn cái kia phó như cái đầu heo, Lưu Tông chỉ cảm thấy cảm thấy buồn nôn. Bị Lưu Tông nói như vậy, Thái Đoạn tiếng cười lập tức im bặt đi, toàn bộ vẻ mặt đều sững sốt, một hơi suýt chút nữa không lên được đem hắn cho san chết. Hoãn một hồi lâu, Đoạn mặt ngoài lấy lòng, nội tâm nhưng là nộ nhìn Lưu Tông một nén hương thời gian sau khi, nguyên Bản Lưu Tông trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng không cười nổi, hai mắt nhìn chòng trọc vào trước mặt Thái Đoạn. Liền ngay cả Thái Đoạn cũng là một mặt khiếp sợ. Bọn họ mang ra đến này mấy chục tên lính giờ khắc này đều cơ hồ bị đánh ngã, mà đám sơn tặc này nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng, phản phất cùng cái người không liên quan như thế. Chuyện này, đây chính là người cùng ta nói dắt rưởi. Lưu Tông hai mắt sung huyết, chứng mắt Thái Đoạn phẫn nộ nói rằng, này nếu như đều là dắt rưởi, vậy hắn Kinh Châu binh đều là cái gì, dắt rưởi cũng không bằng sao. Này. Thái Đoạn cũng là cảm thấy một trận lúng túng vừa mới bắt đầu vì muốn mặt ngũi, hắn chỉ nói với Lưu Tông đối phương ỷ vào nhiều người bắt nạt hắn, nhưng cũng không có nói đối phương một người liền đem hắn mang đi hộ vệ cho đánh đổ sự thực. Ngươi cái thứ hỗn trướng, lại dám gạt ta. Lưu Tông giối cơn nóng giận, một cái tắt tắt ở thái đoạn trên mặt. Lưu lại lại trường chỉ ngươi, hiện tại mau mau theo ta trở lại gọi người. Nói xong, Lưu Tông liền nhanh chóng thừa dịp đoàn người chưa kịp phản ứng, vội vội vàng vàng đào tẩu. "Ca, ngươi chờ ta một chút, chờ ta." Thái Đoạn cũng là căng thẳng, sợ sệt đi theo sau Lưu Tông ẩn. Hình Ngũ đang giải quyết đi người cuối cùng sau khi Hắn trừng mắt nhìn mới vừa Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người vị trí, phát hiện hai người từ lâu lén lén rời đi. Hừ, coi như bọn họ hai cái chạy trốn nhanh, nếu không thì chân chó cho bọn họ đánh gãy. Phẫn nội nổ nước bọn một câu, Hình Ngũ liền dẫn mọi người đem Thái Diễm cùng Tào Tiết hai nữ cho bảo hộ ở trung Gian, nghị cửa thành rời đi. Sau nửa canh giờ, Thái Diễm bóng người của bọn họ rốt cục xuất hiện ở cửa thành, mắt thấy lập tức liền muốn rời khỏi Tương Dương thành, nhưng chưa từng nghĩ đến phía trước sẽ phát sinh chuyện như thế. Một loạt hàng binh sĩ trang nghiêm lấy chờ chặn ở cửa thành, mấy trăm hơn ngàn người đem cửa thành cho vi nước chạy không loạn. Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người thần thái sáng láng đứng ở một cái vóc người khôi ngô tiểu tướng bên người, ngạo khí nhìn thái diễm bọn họ. "Nhị công tử, những này chính là lời ngươi nói tạo quân gian thế sao?" Một cái thủ thành tiểu tướng nghiêm túc nhìn mặt trước mấy chục người đội ngũ. "Lưu tướng quân, chính là bọn họ, bọn họ chính là tạo tháo dân thế, các ngươi vội vàng đem bọn họ toàn bộ cho nắm lên đến." Lưu Tông còn chưa nói chuyện, Thái Đoạn liền không thể chờ đợi được nữa, hướng về phía Lưu Thành Hưng phân nói. Nghe được Thái Đoạn lời nói, Lưu Thành có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao thái Đoạn là cái gì người hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, tình huống bây giờ phòng trường hắn cũng đại khái biết rõ. Trước mặt đám người kia căn bản là không phải cái gì tạo quân gian tế, nhân nên là trước kia trong xe ngựa ngồi cái gì nữ tử, hai cái thiếu ra toàn bộ đều là bởi vì hai cô gái này mới làm lớn chuyện. Vừa nghĩ tới nơi này, Lưu Thành nội tâm thì có chút phẫn nộ, hai vị này thiếu ra hoàn toàn đem thủ thành tướng sĩ xem là trò đùa, xem là bọn họ làm công cụ. Hừ, nhị công tử, thái thiếu ra, giải quyết những chuyện này, ta sẽ đem ngày hôm nay phát sinh toàn bộ sự tình đều nói cho chúa công. Lưu Thành hư lạnh một tiếng, sau đó quay về người ở bên cạnh phất, phất tay bên cạnh binh lính nhìn Lưu Thành động tác, lập tức hiểu ý bọn họ cầm trong tay trường thương, trầm dại áp sát thái diễm bọn họ. Chương 139. Hoàng Nguyên Anh. Chương 139. Hoàng Nguyên Anh. "Đội trưởng, chúng ta nên làm gì?" Nhìn hướng nhóm người mình vọt tới binh lính, Nguyễn Vũ sắc mặt vô cùng sốt sáng cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người cũng đều đem xe ngựa cho vì chặt chẽ, không dám để cho bất luận người nào tới gần xe ngựa. Liêu Mạn cũng phải đem hai vị phu nhân cho đưa đi. Hình Ngũ rút ra đại đao, nhẹ nhàng dùng tay ở phía trên xoa xoa một hồi, liền phảng như là xoa xoa chính mình nữ nhân bình thường. "Vâng, đội trưởng." Còn lại tất cả mọi người nghe Hình Ngũ lời nói, cũng đều theo Hình Ngũ như thế, rút ra đại đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn những binh sĩ này. Dừng tay, toàn bộ tất cả giương tay. Đang lúc này, Hình Ngũ phía sau bọn họ đột nhiên chuyển đến một trận âm vũ. Ngay lập tức tầm mắt mọi người đều bị âm thanh này chủ nhân hấp dẫn quá khứ. Chỉ thấy, một người dáng dấp cùng Lưu Tông có vẻ, tám phần xem người trẻ tuổi cùng một cái làn da hiện luôn mì hoàng thiếu nữ vọt tới. Tên thiếu nữ này tuy nói làn da cùng người bình thường không giống nhau, hiện màu vàng nhạt. Thế nhưng vóc người cao gầy, chân bóng, ngũ quan phi thường tình xảo, một thân chật chẽ ra hổ tiểu váy cùng áo thun tay ngắn. Ở mắt mẹ trời thu, hai cái bóng loáng, các mịn chân dài lộ ở bên ngoài, cho thiếu nữ tăng thêm một tia giá tính mỹ. Mặc kệ là tại đây cái khí hậu vẫn là nóng bức mùa hè, sở hữu Bạch tính đều chưa từng thấy như vậy bại lộ ăn mặc, là thật là để bọn họ mau mau phi thường kinh ngạc. Đại công tử? Nhìn người đến là Lưu Kỳ, Lưu Thành cùng Lưu Tông mọi người toàn bộ đều kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Lưu Kỳ sẽ đến tới đây, hơn nữa còn muốn ngăn cản bọn họ. Lưu tướng quân, kính xin mau mau dừng tay, bọn họ đều không đúng người xấu, tuyệt đối không nên động thủ. Lưu Kỳ một bên hô to, một bên nhanh chóng hướng về thái diễn bọn họ chạy đi. Hô "Hô, nửa nén hương thời gian, Lưu Kỷ cùng thiếu nữ rốt cục chạy đến hình ngũ cùng Lưu Thành hai phe chu gian. Đại công tử, ngươi làm sao đến rồi?" Lưu Thành nghi hoặc nhìn Lưu Kỷ. "La biểu muội thông báo ta, nàng nhìn thấy Lưu Tông ngươi mang theo một đội binh sĩ không biết muốn đi làm gì sao, liền mau mau đến thông báo ta, kết quả không nghĩ đến hắn náo động đến sự tình lớn như vậy." Lưu Kỷ đầy cõi lòng ấy này nói, "Lưu tướng quân, ta xem những người này đều không đúng cái gì người xấu, nhị đại muốn bắt bọn họ nên cũng là có hiểu làm gì đó, không bằng giao cho ta để cho ta tới giải quyết nhị đại cùng đám người kia hiểu lầm." Lưu Kỳ câu nói này không chỉ là nói cho Lưu Thành nghe, càng là nói cho Lưu Tông nghe. Chuyện này, Lưu Thành liếc mắt nhìn Lưu Tông, sau đó nắm thật chặt lông mày nói rằng: "Được rồi, nhị công tử, đại công tử, chuyện này liền giao cho hai người các ngươi huynh đệ giải quyết, ta liền không nhúng tay vào." Nói xong, Lưu Thành liền dẫn một đám binh lính lại lần nữa trở lại trên thành tường, trong thời gian này hắn liền cũng không quay đầu một hồi. "Hử, ngươi tới làm gì, còn có biểu muội ngươi?" Lưu Tông lạnh lạnh nhìn Lưu Kỳ đặc biệt nhìn thấy biểu muội mình Hoàng người Anh, hắn càng thêm phẫn nộ. "Tên thiếu nữ này chính là Hoàng Nguyệt Anh, nàng là mẹ mình cháu gái." mình mới là cùng với nàng người thân nhất, kết quả Hoàng Nguyệt Anh nhưng chỉ hướng về Lưu Kỳ, khắp nơi đều với hắn này nhị ca đối địch. Nhị biểu ca, các người đang làm chuyện xấu, ta đương nhiên muốn ngăn cản các ngươi." Hoàng Nguyệt Anh không thích hừ một tiếng. Chính hắn một cái nhị biểu ca cùng đại biểu ca thật không có bất kỳ có thể so với nơi, mọi thứ cũng không sánh bằng đại biểu ca, duy nhất có thể so qua cũng chính là hắn có gì hỗ trợ. "Cái gì làm chuyện xấu? Bọn họ là tảo quân gian tế, ta đây là đang bắt danh thế." Lưu Tông cái chạy cái cúi nói. "Ngươi nói bậy, chúng ta mới không phải cái gì danh thế." Lúc này, Hình Ngũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Mới vừa hắn nhưng là đem mấy người này lời nói toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng này lưu Tông từ bắt đầu đến hiện tại liền vẫn ở vu hại bọn họ là ra thế các ngươi chỉ có điều muốn đồng ý đồ xấu lúc này mới vu hại chúng ta. Hừ. thấy bị vạch Trần lưu Tông chỉ hư lạnh một tiếng sau đó sắc mặt băng lạnhnh bay về hình ngũ bọn họ nói rằng ta chính là vu hại các ngươi thì thế nào nơi này nhưng là điệu bàn của ta ta nói các ngươi là dàn tế các ngươi chính là ra thế ai cũng giúp không được các ngươi. nói rằng câu nói sau cùng thời điểm lưu Tông còn cố ý nhìn một chút lưu kỳ Phạmất là lại nói mặc dù là ngươi cũng không được đại ca đừng quên ngươi thân phận. Ngươi lẽ nào muốn cùng gian tế đồng thời sao? Ngươi lẽ nào liền không sợ ta đem chuyện này tố giác đến mâu Thân đại nhân nơi đó, đến thời điểm nhất định phải để Mộ Thân chế một mình ngươi cấu kết gian tế tội danh. Ngươi nói nhăng gì đấy? Nghe được Lưu Kỳ câu nói này, Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp phẫn nộ. Rõ ràng chính là ngươi đổi trắng tay đen. Ha ha, biểu muội, ngươi đừng có cơ nha, ta mới là ngươi thân biểu ca, ngươi cũng không nên đi nhầm vào lời dối. Lưu Tông cười lạnh, nhìn Hoàng Nguyệt Anh lùng nói, "Ngươi." Nghe Lưu Tông hiếp, vẫn đúng là thì có điểm sợ sệt. Bởi vì nàng biết gì, nhưng là phi thường sủng ái cái này Nhị biểu ca, từ nhỏ mặc kệ Nhị biểu ca muốn cái gì gì đều sẽ đem hết toàn lực đi kiếm, hơn nữa gì còn thường thường ở rượng bên thai thổi gió bên mối, dẫn đến rượng đối với đại biểu ca thân cận thành độ so với Nhị biểu ca yếu đi không phải một điểm hai điểm, mà là một đoạn dài đà đạp đập. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng kịch liệt giẫm chân thành. Trên thành tường người mau mau hướng về phía bên dưới thành nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa vọt tới một tiểu đội nhân mã. Nếu là đây chỉ là một đội bình thường gia đình, hộ vệ cái gì bọn họ cũng sẽ không căng thẳng, thế nhưng đám người kia từng cái từng cái thân mang cơ giáp, võ trang đầy đủ, Căn bản là không phải cái gì gia đình, càng như là một cái nào đó chư hầu binh lính. Chờ đã, nhanh ngăn cả này tiểu đội nhân mã, tuyệt đối không nên để bọn họ vào thành. Lưu Thành hướng về phía ngoài thành hộ vệ đại rống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lao xuống thành đạp đạp đạp. Rất nhanh, rất nhiều binh sĩ toàn bộ đều vào ra, từng cái từng cái căng thẳng tiến đến cửa thành. Lưu tướng quân, xảy ra chuyện gì? Lưu Kỳ nhìn Lưu Thành hốt hoảng như vậy mô dạng, mau mau sốt sáng hỏi. Đại công tử, ngoài thành đến rồi một tiểu đội chưa từng thấy nhân mã, chúng ta sợ sệt có chuyện, vì lẽ đó phải đem đội nhân mã này trả lại, khỏe mạnh bản hỏi một phen. Một đám người Lưu Kỷ cùng Hoàng Nguyệt Anh đồng loạt sắc mặt nghi hoặc. Chỉ có Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người phi thường kích động. "Xem đi, có nói bọn họ không phải gian tế." Lưu Tông hưng phấn nói, "Ngoài thành cái kia tiểu đội nhân mã khẳng định là tới đón những người này, những người này nhất định là biết mình bại lộ, vì lẽ đó liền chuyển ra tin tức để ngoài thành người tới đón bọn họ. Có điều cũng may những người này bị ta cho chặt lại rồi, nếu không thì vẫn đúng là liền gây thành đại họa." "Hừ, đại ca, biểu muội, các ngươi nhưng là nhìn nhầm, các ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ cảm tạ ta." Nói xong, Lưu Tông một mặt thần thái sáng láng nhìn hai người. Giáng dấp kia phản phất chính mình chính là cái anh minh thần võ nhân tại như thế. Nhìn Lưu Tông bộ này dáng vẻ, Hoàng Nguyệt Anh chỉ cảm thấy cảm thấy phi thường buồn nôn. Thế nhưng cùng nàng cùng Lưu Kỳ hai người trong lòng lại có chút căng thẳng đặc biệt hoàn Nguyệt Anh, nàng nhưng là nghe nóng, chính là Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người muốn trắng trận cấp đoạt dân nữ, làm sao sẽ biến thành bắt dân thế, lẽ nào là Lưu Tông số may, ngông đúng rồi. Chương 140. Con ông cháu cha đấu ngọc thư. Chương 140. Con ông cháu cha đố ngọc thư. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Anh vẫn là nhận định Lưu Tông đây là mèo mủ đụng với chỗ chết. Nhanh Còn không mau mau người đến đem cái đám này gian tế cho ta nắm lên đến, đừng làm cho trong bọn họ ưng ở ngoài họ chạy. Lưu Tông cũng có chút khâm phục mình vật khí, hắn hướng về phía cửa thành một ít binh sĩ la lớn. Dựa theo nhị công tử nói tới làm, trước đem đám người kia cho vây lên đến, nếu là lầm lại thả. Lưu Thành nhẹ nhàng ma sát lại ba, sau đó nghiêm mặt nói: "Vâng, tướng quân." Sau đó, một lạng trăm tên binh sĩ hướng về hình ngũ mọi người vào tới. Bất quá bọn hắn cũng không có dự định động thủ, mà là đem bọn họ đem vây lại. Hình ngũ, nay đến tổn cùng là sẽ ra chuyện gì? Ngồi ở trong xe thái diễm căng thẳng nói rằng động tinh bên ngoài nàng đều nghe được rõ rõ rằng, rằng, nguyên bản chỉ là dự định ra khỏi thành, nhưng không nghĩ đến gặp phải những chuyện này, kết quả quay đầu lại còn trên lưng gian tế tới tuổi, điều này làm cho nàng nhất thời cảm giác xui xẻo cực kỳ. "Đại phu nhân, chuyện này, ta cũng không biết, khả năng là trùng hợp đi, trùng hợp ngoài thành xuất hiện một đám người." Hình ngũ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Mới vừa hắn còn tưởng rằng chuyện này không cần lo lắng, kết quả đột nhiên lại đến rồi này một vụ. "Đại phu nhân, tam phu nhân, các nói, có thể hay không có thể đến người lạ trại chủ a?" Đột nhiên, Nguyễn Vũ đột nhiên hỏi Ngay lập tức, tất cả mọi người nghe được Nguyễn Vũ câu nói này, mỗi một người đều trên mặt mang theo nghiêm túc cùng vẻ kích động. Nhưng là trại chủ buổi sáng đi ra ngoài cũng không có mang bao nhiêu người, nhưng là mới vừa các ngươi cũng nghe nói, ngoài thành nhưng là một tiểu đội nhân mã Hình Ngũ căng thẳng nói rằng, có điều nội tâm hắn càng thêm kỳ vọng ngoài thành chính là trại chủ bọn họ, như vậy nội tâm hắn lo lắng liền ít đi rất nhiều, hoặc là nói toàn bộ biến mất cũng không quá đáng. Dù sao cõi đời này hắn còn chưa từng gặp qua chuyện gì là trại chủ giải quyết không được, trại chủ lại như là một cái thần như thế trải tất cả mọi người đều phi thường địa sùng bái trại chủ, có trại chủ ở tại bọn hắn đều rất yên tâm cùng cảm thấy vô cùng dễ dàng cảm giác an toàn. Ai, hi vọng là phu quân trở về đi. Thái Diễm ngồi ở trong xe ngựa nhẹ dọng thở dài. Nàng không nghĩ đến ngày hôm nay lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như phu quân ở các nàng bên người là tốt rồi, trại chủ, xem ra này tướng lãnh thủ thành vẫn có đề phòng a. Triệu Vân nhìn cửa thành lao ra binh lính, bất đắc dĩ nói, không chỉ là như vậy. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, "Ha, trại chủ, làm sao? Có cái gì không đúng sao?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Triệu Vân hơi nghi hoặc một chút. Người xem cửa thành binh lính có phải là có chút quá nhiều rồi, mặc dù bọn họ vô cùng cẩn thận chúng ta, thế nhưng cũng không đến nỗi phái ra nhiều như vậy người đi, lại như là đem chúng ta xem là kẻ địch như thế. Triệu Vân nghe Đỗ Ngọc Thư câu nói này, lại lần nữa tỉ mỉ mà nhìn một chút cửa thành binh lính, quả thực như vậy, này đến đây phòng bị người cũng quá nhiều rồi. Trại chủ, có thể hay không là trong thành có chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó những binh sĩ này mới sốt sáng như vậy? Triệu Vân nghi ngờ hỏi. Nhưng là hắn câu nói này mới vừa nói xong không bao lâu, liền lập tức vừa sốt sắng nói rằng, "Trại chủ, hai vị phu nhân còn ở trong thành." Ngươi nói các nàng có thể hay không gặp phải nguy hiểm a? Đỗ Ngọc Thư trầm mặt, này xác thực cũng là hắn lo lắng nhất ngươi sự tình. Đi, trước đi tới nhìn. Đỗ Ngọc Thư giơ giơ lên roi ngựa, hướng về cửa thành chạy tới. Đứng lại, các ngươi tất cả đứng lại, đừng tiếp tục đi về phía trước. Ngay ở Đỗ Ngọc Thư bọn họ khoảng cách cửa thành còn có năm trượng khoảng cách lúc, Lưu Thành đột nhiên hô to một tiếng, bước ngừng Đỗ Ngọc Thư bọn họ. Vị này con ra, không biết có chuyện gì xảy ra, tại sao phải đem chúng ta cho trở lại? Đỗ Ngọc Thư làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Các người là người nào, vì sao phải vào thành? Lưu thành nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư hỏi. Cha ta là Lạc Dương Hãn Thái thú Tâm Phúc. Đỗ Ngọc Thư làm bộ một bộ con ông cháu cha dáng vẻ, phi thường Tiêu Căng nói rằng, phàm phật muốn cho tất cả mọi người đều biết dáng vẻ. Lạc Dương? Đỗ Ngọc Thư kiêu căng như vậy dáng vẻ, Lưu Thành đã tin tưởng 89 phần 10. Nhưng cùng lúc trong lòng hắn càng căng thẳng hơn. Phải biết, hiện tại Lạc Dương Thái thú, nhưng dù là Tào Tháo người, trước mặt người thanh niên này có là Lạc Dương Thái thú Tân Phúc chi tử. Lẽ nào nhị công tử nói tới đều là thật sự, chính mình lần này thật sự trách oan nhị công tử. Người đã là từ Lạc Dương đến, vậy ngươi đến Tương Dương thành làm gì, có mục đích gì? Lưu Thành lại lần nữa nghiêm túc hỏi. Làm gì? Tiểu ra ta đương nhiên là đến dung ngoạn, nếu không thì ta không chối tử vạn dám tới nơi này làm gì, ngươi có phải hay không đốc?" Đỗ Ngọc Thư một bộ xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn Lưu Thành. "Ngươi bị một cái con ông cháu cha như vậy nhìn chằm chằm, Lưu Thành nhất thời cảm giác được một trận nhục nhã, thế nhưng bị vướng bởi thân phận của đối phương, hắn lại không dám nói thêm cái gì. "Xin lỗi, Tương Dương Thành không hoan nên ngươi, ngươi vẫn là mời về đi thôi." "Không hoan nên ta?" Đỗ Ngọc Thư kinh ngạc quát to một tiếng, "Ngươi nói cái gì đem mới vừa lời nói lại nói một lần? Dựa vào cái gì không hoan nên ta, ngươi lẽ nào ta đối với có ý kiến gì không?" Vẫn là nói người đối với phụ thân ta có ý kiến đến gì, đối với ta cha kích động có ý kiến đến gì? Không đúng, cha ta cùng Hàn Thái thú đều là thừa tướng người, thiên hạ ngày nay ai dám không cho thừa tướng mặt mũi? Các người đây là không phải là muốn cùng thừa tướng đối nghịch, muốn tạo phản, phản kháng thừa tướng. Chỉ chốc lát sau Đỗ Ngọc Thư ỷ vào hắn cái kia nhanh mồm nhanh miệng, lập tức đem một cái cao cao mũ giam ở Lưu Thành trên người. Lưu Thành tại chỗ liền sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Tạo phản, phản kháng thừa tướng cái này, mũ hắn có thể mang không nổi à? Chuyện này đã vượt qua hắn quản lý vi, nếu như ở người có người trẻ tuổi này tiếp tục nói Không chắc còn có thể nói ra cái gì kinh người lời nói, vì lẽ đó nhất định phải để người trẻ tuổi này im lặng. "Câm miệng, ngươi mau ngầm miệng, đừng ở chỗ này nói bậy, nói xấu người." Lưu Thành lập khắc kích động giống to đỗ ngọc thư một câu, muốn uy hiếp hắn im lặng. "Hừ, nhiều chuyện tại trên người ta, ta dựa vào cái gì không thể nói, lại nói các người đem ta chống đối ở cửa thành ở ngoài, rõ ràng chính là xem thường cha ta, xem thường cha ta chính là xem thường Lạc Dương Thái thú, xem thường Thái thú chính là xem thường thừa tướng. Lần này tiểu ra không phải không đi vào, ta hiện tại lập tức trở lại đem chuyện này báo cáo cho ta cha, ở để ta cha đang báo cho Thái thú, thừa tướng." Cao cấp ngươi Kinh Châu muốn tạo phản. Đỗ Ngọc thư thấy Lưu Thành khí thế suy yếu, liền làm trầm trọng thêm, càng nói càng tán nhẫn, càng nói càng kích động. Lưu Thành đứng tại chỗ không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Không được, không thể lại để cái này tiểu vương bắt đạn nói tiếp, này nếu như thật sự chuyển đến hứa xứng đi, coi như là giả cũng sẽ biến thành thật sự. Lưu Thành trong lòng âm thầm thầm mắng một tiếng. Sau đó làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị công tử này, là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không nên ngăn ngươi, ngươi mau mau vào đi thôi, tiểu nhân cũng không dám nữa cản con đường của ngươi. Xin mời công tử ngươi không nên nói nữa, mau mau vào thành đi. Mau vào thành đi." Lưu Thành kích động, căng thẳng nói rằng, hắn không thể hiện tại liền đem Đỗ Ngọc Thư cho đưa vào đi. Hắn thật sự căm hận chính mình mới vừa tại sao muốn cự tuyệt tiểu tử này, nếu như biết tiểu tử này như thế sẽ nói hắn tuyệt đối sẽ không cản người a chương 141. Đỗ Ngọc Thư trở về. Chương 141, Đỗ Ngọc Thư trở về. "Không được không được, tiểu ra là ngươi có thể ngăn lại liền ngăn lại, nói thả liền có thể thả sao?" Vung Chi tức đến uống chi liền đi, "Ngươi đem tiểu ra xem là cái gì, ngươi đem ta cha xem là cái gì, ngươi đem Thái thu xem là cái gì, ngươi đem tử tướng?" Ôi, tiểu tổ tông của ta a, ngươi cũng đừng lại nói." Chớ nói nữa, tiểu nhân là thật sự sai rồi, ngươi liền đại nhân có lượng lớn tha ta lần này đi. Nghe Đỗ Ngọc Thư lần lượt đem Tào Tháo treo ở bên mép, Lưu Thành Tâm đều là run dậy. Tiểu tử này kiêu ngạo dáng vẻ, không biết còn đều cho rằng Tào Tháo là cha hắn đây. Hiện tại biết sai rồi, sớm làm gì đi tới. Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trên lưng ngựa, hừ hư một câu, thế nhưng vẫn không có dự định vào thành. Ngươi biết sai rồi. Biết rồi biết rồi, tiểu tổ tông, trái tim của ta không được, ngươi mau mau vào thành đi. Lưu Thành kích động nói. Hiện tại còn kém cho Đỗ Ngọc Thư quỳ đến, dập đầu cầu hắn vào thành. Khặc khặc, ta thế nào cảm giác ngươi không có thành ý a, có phải là vẫn là không muốn để cho ta vào thành? Đỗ Ngọc Thư mặt ngoài nói một bộ, ngón tay, nhưng ở đối với Lưu Thành làm một cái đòi tiền đột tác. "Tiểu tướng quân a, ngươi nếu như không muốn để ta vào thành, ta kỳ thực có thể không cần tiến bảo, ta có thể tại chỗ liền đi." "Ây." Nếu không là nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cái kia tay tư thế, Lưu Thành vẫn đúng là cho rằng hắn không có tha thứ chính mình đây. "Ai nha, tiểu tổ tông, ngươi xem một chút đây là ta một chút tâm ý, coi như làm công tử ra lệ ra mắt." Lưu Thành lập khắc cười dịu dàng nhìn Đỗ Ngọc Thư. Sau đó đem trên người còn lại không nhiều bạc đều lấy ra đỗ Ngọc thư tiếp nhận túi tiền, ước lượng một hồi. Khắc khắc, thiếu, ít đi. Đem túi tiền thu rồi sau khi, Đỗ Ngọc thư cực kỳ vô liêm sỉ nói rằng, ít đi. Nghe được hai chữ này, Lưu Thành cùng bị xét đánh chúng bình thường, Sương sờ ở tại chỗ. Đánh cướp a, ngươi nhưng là quý công tử ra a, làm như vậy mất mặt hay không a? Lưu Thành rất muốn đem câu nói này nói ra, thế nhưng hắn căn bản là không dám a này tiểu tổ tông dáng vẻ, xem ra chính mình nếu như không cho đủ, hắn liền không đi. Ngươi, ngươi còn có ngươi. Các ngươi đem trong tay tiền toàn bộ đều lấy ra, Lưu Thành quay đầu lại, quay về sở hữu binh sĩ nói rằng: "Những binh sĩ này mỗi một người đều cực kỳ không tình nguyện móc ra chính mình sở hữu tích trữ. Công tử ra, ngươi xem những này đủ chưa?" Lưu Thành đem tất cả mọi người tiền đều bắt được đồng thời, lại lần nữa đưa cho Đỗ Ngọc Thư, Đỗ Ngọc Thư tiếp nhận túi tiền, lại lần nữa ước lượng một hồi, lông mày hơi hơi nhíu một hồi. "Công tử ra, đây là chúng ta toàn bộ tích trữ, thật không có." Cảm giác Đỗ Ngọc Thư vẫn còn có chút bất mãn, Lưu Thành một mặt thản hề hề đối với hắn gạo khóc nói: "Được rồi được rồi, ngươi đường đường một cái cống thành quân, khóc sắp mất còn thể thống gì?" Không biết còn tưởng rằng các ngươi tương dương thành thủ đều là nương nương thân đây. Đỗ Ngọc Thư thu hồi túi tiền, ngạo kiều nói rằng: "Thử Long, đi, chúng ta vào thành." Sau đó, Đỗ Ngọc Thư cưỡi ngựa, lung lay lúc lắc khu vực đầu đi vào thành. "Nhanh, cho đi, cho đi, mau mau cho đi." Thấy Đỗ Ngọc Thư tên sát tính này rốt cục chịu vương tha hắn, trong lòng cực kỳ địa hưng phấn, quay về cửa thành ngăn binh lính liền hét lớn một tiếng. Những binh sĩ này đều cùng lưu thành một cái tâm tình, đương nhiên ở Đỗ Ngọc Thư chuẩn bị vào thành thời gian liền toàn bộ thoái nhượng mở ra. "Hả? Thành này cửa binh lính làm sao tránh ra?" Đột nhiên Hình Ngũ nhìn cửa thành Sở Hữu binh sĩ toàn bộ triệt khai, trong lòng một trận kinh ngạc. Liền ngay cả Lưu Tông bọn họ cũng đều là một mặt choáng váng trạng thái. Lẽ nào cửa sự tình giải quyết, bọn họ không phải cái gì địch tấn công? Lưu Kỳ nghi hoặc nói rằng. Sau đó, chỉ thấy, đà đà đạc, tiếng vó ngựa vang lên, năm tên cưỡi ngựa người và 100 tên lính trầm dãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là người nào a? Hoàng Nguyệt Anh nhìn cầm đầu người trẻ tuổi, có một tiêu kinh diễm cũng có một tia kỳ. Trại chủ, đại phu nhân, tam phu nhân, là trại chủ trở về. Hình Ngũ nhìn thấy người đến là Đỗ Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, biểu hiện cũng không khỏi thả lòng rất nhiều. "Phu quân, đúng là phu quân trở về rồi sao?" Bên trong xe ngựa thái diễm cùng Tảo Tiết hai nữ, vừa nghe đến Đỗ Ngọc Thư trở về, cả người đều kích động dị thường, các nàng dùng tốc độ nhanh nhất lao ra xe ngựa. Tuy rằng cách xa nhau không tới một ngày, nhưng các nàng như như là quá một cái thế kỷ như thế, không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp được Đỗ Ngọc Thư. Chạy chủ, ngươi xem cái kia không phải hình ngũ bọn họ sao, làm sao sẽ xuất hiện ở cửa thành?" Vừa vào thành, Triệu Vân liền nhìn thấy hình ngũ bọn họ, sau đó hắn lập tức hướng về Đỗ Ngọc Thư báo cáo Đỗ Ngọc Thư sau khi nghe. Mau mau theo Triệu Vân chỉ địa phương hướng về đã quên quá khứ. Quả thực, Hình Ngũ chính mang theo tất cả mọi người đem một chiếc xe ngựa bảo vệ chặt chẽ. Nguy rồi, rất khả năng là xảy ra vấn đề rồi. Đỗ Ngọc Thư hô to một tiếng, sau đó vung lên roi ngựa ngay lập tức hướng về hành vi y bọn họ phóng đi. "Giá, giá! Mau đổi tới thiếu gia." Triệu Vân cũng hướng về phía phía sau binh lính hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo sau Đỗ Ngọc Thư. "Làm gì? người muốn đụng chết ta sao?" Đứng ở giữa đường lưu thông, bị chạy như bay đến Đỗ Ngọc Thư làm cho giật mình, trực tiếp ngã chồng vó ở một bên. Hình Ngũ Các ngươi chuyện gì thế này, vì sao lại xuất hiện ở đây?" Đỗ Ngọc Thư một bên hướng về phía vừa hướng Hình Ngũ gấp gọi, hắn hiện tại phi thường lo lắng hai nữ an toàn. "Chạy, Phu quân, Phu quân." Hình Ngũ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Thái Diễm cùng Tảo Tiết hai nữ liền không thể chờ đợi được nữa mà bỏ ra, mừng đến phát khóc hô to một tiếng. "Thiên Nhi, Diễm Nhi." Nhìn thấy hai nữ không có chuyện gì, Đỗ Ngọc Thư cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tới gần các nàng còn có một tấc khoảng cách, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp một cái vươn mình từ trên ngựa nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến hai nữ trước mặt, đem các nàng ôm vào trong ngực. "Diễm Nhi, Thiên Nhi, cảm nhận được Đỗ Ngọc Thư trên người ấm áp, hai nữ ôm trả lấy, chỉ lo Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa rời đi bọn họ. Phu quân, hai nữ đồng thời dùng vô cùng thanh âm ủy khuất hô một tiếng, liền ngay cả ngữ khi đều có chút khóc thút thít. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được hai nữ tâm tình không đúng, Đỗ Ngọc Thư mau mau vòng ra các nàng, nghiêm túc nói, "Không có gì, chỉ cần phu quân có thể ở chúng ta bên cạnh, chúng ta liền hài lòng." Thái Diễm cùng Tào Tiết hai nữ đều rất hiểu chuyện, không muốn cùng Đỗ Ngọc Thư tăng thêm phiền phức, vì lẽ đó cũng không tính đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Diễm Nhi, ta bây giờ trở về đến rồi, các người có ủy khuất gì đều mau mau nói với ta đi, ta lập tức giúp các ngươi báo thù. Đỗ Ngọc Thư phi thường xác định chính mình rời đi khoảng thời gian này, hai nữ nhất định đụng phải vô cùng lớn oán ức. Thật không có, phu quân. Phu quân, Diễm Nhi tỷ tỷ nói đúng, chúng ta thật sự cái gì đều không có phát sinh. Thấy hai nữ không muốn nói, Đỗ Ngọc Thư không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển hướng một bên hình ngũ. Ngày hôm nay bất luận làm sao hắn cũng phải đem sự tình làm rõ, hắn cũng sẽ không để cho mình nữa nhân nhận không oan ức, như vậy nhưng là kẻ nhu nhược biểu hiện. Chương 142. Thái đoạn cái chết Chương 142, Thái Đoạn cái chết. Trại chủ, người cũng không biết, hai vị phu nhân suýt chút nữa bị tóm. Hình Ngũ trực tiếp đem chính mình sở hữu doán khí toàn bộ đều nói ra. Trong đó tuy không có thêm mắm giảm muối, thế nhưng là đem Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người nói tới sở hữu lời khó nghe toàn bộ nói ra, Đỗ Ngọc Thư nghe Hình Ngũ lời nói, năm đấm nắm rung động đùng đùng, toàn bộ mặt cũng toàn bộ đều đen, sắc khí tràn ngập toàn thân, không khí xung quanh trong nháy mắt chợt giảm xuống mấy độ, chu vi Hình Ngũ bọn họ không dám tới gần. "T, chủ phẫn nộ lên đến thật là khủng khiếp." Hình Ngũ sợ sệt nhìn mặt đen Đỗ Ngọc Thư. "Phu, phu quân." Hai nữ cũng đều cảm nhận được Đỗ Ngọc Thư sát khí trên người, trốn ở Đỗ Ngọc Thư trong lồng ngực không ngừng run rẩy, Đỗ Ngọc Thư khả năng là cảm nhận được trong lòng run rẩy hai người, trong nháy mắt liền tỉnh lại, dùng xin lỗi ngựa khí nói rằng: "Thiên Nhi, Diễm Nhi, xin lỗi, ta mới vừa nhịn không được." "Không có chuyện gì, chúng ta biết phu quân đây là đang quan tâm chúng ta." Đỗ Ngọc Thư nhìn hai nữ khéo léo như thế, trong lòng cảm giác phi thường hạnh phúc, đồng thời cũng vô cùng tức giận. "Hình Ngũ, Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người ở nơi nào?" Đỗ Ngọc Thư đem đầu chuyện hướng Hình Ngũ, giọng hỏi. "Ở nơi đó, trại chủ, hai người bọn họ là ở chỗ đó." Hình ngũ trực tiếp chỉ về đằng trước Lưu Tông cùng Thái Đoạn Đỗ Ngọc Thư theo hình ngũ chỉ phương hướng nhìn qua. Ba nam một nữ, thế nhưng hắn cũng không biết Thái Đoạn cùng Lưu Tông là ai. Thử Long đem bọn họ toàn bộ bắt lại, giải đến trước mặt của ta. Đỗ Ngọc Thư hướng về phía Triệu Vân hô to một tiếng. "Vâng, trại chủ." Nói xong, Triệu Vân liền dẫn mười mấy người nhằm phía Lưu Tông bọn họ. "Phu quân." Hai nữ thấy Đỗ Ngọc Thư muốn bắt Lưu Tông, mỗi một người đều phi thường lo lắng. "Đừng lo lắng, tất cả có ta." Đỗ Ngọc Thư trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, Phi Thường Ôn Nhu hướng về phía hai nữ nói rằng, Nghe Đỗ Ngọc Thư câu nói này, hai nữ cảm thấy đặc biệt an tâm, cũng không có lại tiếp tục ngăn cản. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn Triệu Vân mang theo mười mấy người không có ý tốt hướng chính mình mà tới, Lưu Tông cùng Thái Đoạn đều vô cùng sốt sắng, sợ sệt, thân thể không ngừng hướng lùi về sau. Ta nói cho các ngươi biết, cha ta là Lưu Biểu, các ngươi, các ngươi nếu như dám động ta, cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Không, không sai, ca nói không sai, các ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy dưỡng nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Đối với hai người điệp, Triệu Vân hoàn toàn không có đem coi là chuyện đáng kể, trái lại là tăng nhanh dưới chân bước chân. Nắm lên đến. Triệu Vân hét lớn một tiếng, phía sau hắn hơn 10 người binh sĩ nhanh chóng vọt lên, chuẩn bị đem hai người cho nắm lên đến. "Vân Vân, mau dừng tay, dừng tay ha. Lúc này, Lưu Thành đột nhiên một bên hô to một bên nhanh chóng chạy tới. "Mấy vị tướng sĩ, đây là nhà ta nhị công tử, các ngươi cũng không thể động nhà. Thế nhưng Triệu Vân cùng mười mấy tên lính phảng phất không có nghe thấy bình thường, đã tự mình tự đem hai người này cho tóm lấy. "Thả ta ra, các ngươi thả ta ra." Không nghe thấy Lưu Thành lời nói sao, ta nhưng là nhị công tử, các ngươi nếu như không muốn chết liền mau mau thả ta ra, thả ta ra a. Lưu Tông cùng Thái Đoạn hai người liệu mạng dãy dụa, "Cho ta thành thật một chút, bằng không trực tiếp nên thì người." Một người lính cho hai người cắt một cái tát, sau đó lạnh lạnh uy hiếp nói, "Hai người này còn phi thường sợ chết, vì lẽ đó vừa nghe đến câu nói này, trong nháy mắt liền ngầm miệng lại, không dám nói thêm nữa một câu cũng không dám dãy dụa nữa một hồi." Rất nhanh, Triệu Vân liền đem hai người cho giải đến đống ngọc thư trước mặt, "Cho ta đàng hoàng quỳ xuống, nếu không thì đánh gãy chân chó của các ngươi." Triệu Vân quay về hai người đầu gối đạp một cước, hai người thuận thế liền tàn nhẫn mà quỳ xuống. Xương va chạm mặt đất âm để cho hai người đau trực nghe răng nghiến miệng. Diễm Nhi, Tất Nhi, người đã bắt tới, các người muốn làm sao xử trí hắn, là giết hắn vẫn là phế bỏ hắn? Vẫn là nói trước tiên phế lại giết. Nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, Đỗ Ngọc Thư cả người hầu như là băng lạnh vô cùng. Người, người, ta, đừng giết ta. Thái đoạn giờ khắc này đã sớm bị Đỗ Ngọc Thư lời nói cho sợ đến run rẩy, trong miệng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Dừng tay a, công tử ra, người mau mau dừng tay a. Lưu Thành lúc này rốt cục chạy tới, che ở Lưu Tông trước người hai người, gấp độ nói: "Công tử gia, này đều là một cái hiểu lầm, hiểu lầm." Nhị công tử đều chỉ là đùa giỡn. Đùa giỡn? Nghe Lưu Thành câu nói này, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp bị tức nợ nổ cười, hắn con ngươi ngưng lại, trực tiếp trừng Lưu Thành một cái. Lưu Thành đang tiếp xúc đến Đỗ Ngọc Thư này ánh mắt lạnh như băng sau khi, đánh run lên một cái, phản phất chính mình thân ở núi dao biển lửa, chính mình dưới chân khắp nơi đều có thi thể bình ngương. Hắn trong nháy mắt đưa mắt rời đi, không dám lại đi xem Đỗ Ngọc Thư con mắt. Tướng quân, nếu như đây là giỡn, như vậy ta hiện tại liền giết chết bọn hắn hai cái, cũng là đùa giỡn đúng không? Đỗ Ngọc Thư lạnh lạnh nói xong, một cái trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng về thái đoạn chọc vào qua thứ. Không được! Thái Thiếu ra mau mau né tránh. Lưu Thành nhìn thấy Đỗ Ngọc thư động tác, muốn ngăn cản thế nhưng đã không kịp, chỉ có thể hô to một tiếng, hy vọng có thể ngăn cản Đỗ Ngọc thư, đồng thời nhắc nhở Thái Đoạn. Thế nhưng Thái Đoạn cả người đã sớm bị dọa sợ, làm sao có khả năng tránh ra Đỗ Ngọc thư này phải giết một tiếng. Không được, không được. Lại là hai tiếng, Lưu Kỷ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người cũng rất xa nhìn thấy, kích động hô to một tiếng. "Pháp thử!" Trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Thái Đoạn thân thể, nhuốm máu tươi thân kiếm từ phía sau hắn chui ra, một lách tách đỏ như máu máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, phát sinh tí tách âm thanh. Tại chỗ tất cả mọi người đều sử sốt, chỉ có máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Cuối cùng, vẫn là Lưu Tông cái thứ nhất không nhịn được, lớn tiếng hét lên một tiếng sau khi ngã xuống đất, một mặt sợ hãi nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Không muốn, đừng có giết ta, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng, có giết ta Lúc này, tất cả mọi người mới rốt cục phản ứng lại. "Công tử ra, ngươi, ngươi làm sao có thể giết thái thiếu ra đây?" Lưu Thành phẫn nộ xung Đỗ Ngọc Thư hô to một tiếng. Ngay lập tức, Lưu Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người đều mau mau chạy tới. Chỉ có điều Hoàng Nguyệt Anh ngoại trừ căng thẳng ở ngoài, trong lòng lại còn có một tia tia ước cao. Công tử gia, ngươi giết thái thiếu ra, mặc dù thân phận ngươi cao quý, ta cũng không thể bỏ qua ngươi." Lưu Thành Nghiêm túc nói xong tất cả những thứ này, sau đó liền phất phắt tay. Cửa thành sở hữu binh lính lập tức toàn bộ đều vì nhích lại gần, đem đố Ngọc Thư bọn họ vì là chặt chẽ vây lên. Bảo vệ thiếu ra cùng các phu nhân. Triệu Vân hô to một tiếng, 100 binh sĩ cùng mấy chục danh quân tặc mỗi người đều căng thẳng và phần, cầm lấy vũ khi đem Đỗ Ngọc Thư cùng mỹ nhân bảo hộ ở trung gian. Ngọc Thư đem kiếm rút ra, đoạn thẳng tắp ngã trên mặt đất. "Giết liên giết, tướng quân chẳng lẽ muốn vì một cái người chết theo ta là sao?" Đỗ Ngọc Thư tiếp nhận một người lính đưa tới khăn tay, phi thường bình thản lau chùi kiếm trên máu tươi. Hắn dáng dốc như vậy xem ra, mới vừa chính mình rất cũng không phải cái gì thái thủ phủ thiếu gia, trái lại càng như là giống chết một con con kiến bình thường. Chương 143: Tuyển người chết vẫn là phế nhân. Chương 143: Tuyển người chết vẫn là phế nhân. Xin lỗi, công tử gia, người rất chính là thái thủ phủ thiếu gia, mặc dù là ta có lòng buông tha ngươi, thái thú cùng thái tướng quân bọn họ cũng không thể buông tha người. Lưu Thành mặt không hề cảm xúc nói rằng, vì lẽ đó kính xin công tử gia từ bỏ chống lại, đi theo ta một chuyến. Có thể thái thú có thể xem ở ngươi thân phận, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ cũng có nói. Ha ha, có đúng không? Không nghĩ tới thân phận của ta còn có thể miễn đi vừa cho ta. Đỗ Ngọc Thư nghe được Lưu Thành lời nói câu này, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Không sai, có điều cái này điều kiện tiên quyết bên dưới chính là công tử ra ngươi từ bỏ chống lại. Phu quân, phu quân, không nên đáp ứng bọn họ. Hai nữ lập tức căng thẳng nói với Đỗ Ngọc Thư. Yên tâm. Đỗ Ngọc Thư vô vỗ tay của hai người, ra hiệu bọn họ yên tâm. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lưu Thành nói rằng, Tướng quân, ngươi đều nói rồi thân phận của ta cao quý, lẽ nào liền không thể giản xếp linh hoạt, vẫn là nói thừa tướng thân phận ép không được các người à. Thừa tướng? Nghe được hai chữ này, Lưu Tông, Lưu Kỳ mấy người đều chấn kinh rồi. Lưu Tướng quân, ngươi xem ta nói có đúng không? Bọn họ chính là gian tế, chính là tảo quân gian tế, ngươi tại sao muốn thả bọn họ đi vào? Có binh sĩ bảo vệ, Lưu Tông từ từ có một tia sức lực, hắn kích phẫn chỉ vào Đỗ Ngọc thứ nói rằng: "Nhanh, Lưu Tướng quân, mau đưa bọn họ toàn bộ bắt lên, giữ, nhanh a." Nhị công tử, xin ngươi liên tính một chút. Lưu Tông ở bên thai mình nao nao khiến cho hắn buồn bực mất tập trung. Lưu Thành, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, lẽ nào ngươi không muốn làm nữa sao? Thấy Lưu Thành tự nhủ nói như vậy làm cản, Lưu Tông vô cùng tức giận. Mấy người các ngươi, đem nhị công tử mang đi, nơi này quá nguy hiểm. Lưu Thành không muốn cùng Lưu Tông nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là để cho mình thủ hạ đem hắn cho ai mang đi. Thả ta ra, Lưu Thành, ngươi lẽ nào muốn tạo phản sao? Mau mau thả ta ra, không phải vậy ta để ta cha giết cả nhà các ngươi, giết các ngươi toàn đàn ra. Lưu Tông lại lần nữa liều mạng giãy A. Nhìn Lưu Tông dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn cho Triệu Vân đưa cho một cái ánh mắt. Triệu Vân lập tức hiểu ý, sau đó mang theo mấy chục người hướng về Lưu Tông vào tới. "Giết!" Triệu Vân hô to một tiếng, sau đó đi đầu xông phòng, lập tức liền đem trước mặt chống đối người cho đánh bay. "Nhanh, mau ngăn cả người này, tuyệt đối đừng để bọn họ thương tổn được nhị công tử." Lưu Thành thấy Triệu Vân đột nhiên động thủ, con người sốt ruột đều sắp muốn trừng đi ra. Chính mình mới vừa không có bảo vệ tốt thái thiếu ra, lần này cần là lại để hai công tử thụ thương hoặc là chết rồi, vậy hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết không nói, thậm chí ngay cả người nhà cũng đều đến theo hắn cùng chết. Nhưng là Điểm mấy binh sĩ làm sao có khả năng chống đỡ được Triệu Vân, hắn mấy lần ra thương sau khi trước mặt binh lính toàn bộ bị hắn cho đánh đổ, rất nhanh liền tới đến Lưu Tông trước mặt. Haha, ha, nếu ngươi không muốn đi, vậy thì ở lại đây đi." Triệu Vân không nói lời gì đem Lưu Tông nắm lên đến cùng ném qua một bên, những binh lính khác ngay lập tức sẽ vọt lên nói hắn cho lại lần nữa nắm lên đến. "Các ngươi, các ngươi thả ta ra, mau mau thả ta ra." Lưu Thành, ngươi còn không mau mau đem ta cứu được, nếu như ta thiếu một cùng tóc gái, ta tuyệt đối sẽ làm cho cha ta giết ngươi toả ra, giết ngươi toả ra. Lưu Tông liều mạng rãy rựa. Thế nhưng hắn này cánh tay nhỏ bắt chân, căn bản là không thể lay động bắt hắn binh lính. Lưu tướng quân à, nhà ngươi nhị công tử, nhưng là phải giết ngươi toàn ra đây, ngươi còn không mau mau bắt hắn cho cứu được. Nhìn Lưu Thành biến ảo không ngừng sắc mặt, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy buồn cười. Công tử ra, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lưu Thành lạnh lạnh nhìn Đỗ Ngọc Thư, hắn hiện tại trong lòng là thật sự sợ sệt. Nhị công tử ở trong tay bọn họ thì tương đương với cái mạng nhỏ của chính mình cũng nắm ở trong tay hắn, nếu như một cái xử lý không tốt, hắn sau này nhưng là sống sủi hoặc là nói không có sau này. Không muốn làm cái gì, hắn nếu nhục ta nữ nhân. Như vậy ta đương nhiên phải cho nữ nhân ta một câu trả lời, nếu không thì người khác còn có thể cho rằng tiểu gia là một cái túng bao đây. Chuyện này nếu như chuyển về Lạc Dương, tiểu gia còn làm sao ở Lạc Dương hỗn? Đỗ Ngọc Thư làm bộ một bộ ngang ngược vô lý dáng vẻ. Có điều ta đã giết một người, xem ở ngươi trên mặt, nhà ngươi nhị công tử ta liền tha hắn một lần, có điều ta đến đức đoạn mất hắn từ chi. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư còn quay về chào Lưu Tông binh lính khiến cho nháy mắt. Không muốn, văn cầu ngươi không muốn phế bỏ ta, tuyệt đối không nên phế bỏ ta. Nghe được Đỗ Ngọc Thư muốn phế chính mình, Lưu Tông cả người đều dò sợ, một luồng nồng đậm chất lỏng màu vàng trong nháy mắt liền từ trên người hắn chạy ra. Lưu Tông hắn sợ vãi tè rồi. "Dương tay, vị công tử này tuyệt đối không nên làm như vậy a." Lúc này, Lưu Kỳ đột nhiên xông lên, kích động quay về Đỗ Ngọc Thư nói rằng: "Vị công tử này, ta nhị đệ không hiểu chuyện, xỉ nhục ngài phu nhân, chúng ta đồng ý bồi thường, ngài xem ngươi có thể tha cho ta hay không nhị đệ." "Ngươi là?" "A tại hạ Lưu Kỳ, là thái thủ phủ đại công tử." Lưu Kỳ khách khí quay về Đỗ Ngọc Thư xá một cái. "Phu quân" Mới vừa chính là vị này công tử Hỏa Tiểu thư kia đã cứu chúng ta, nếu không là hai người bọn họ, chúng ta khả năng thật liền bị tóm lên đến nơi rồi." Thái Diễm lôi Dạ Đỗ Ngọc thư, sau đó nhỏ giọng bám vào hắn bên tai nói rằng, "Không sai, phu quân, chính là hai người này đã cứu chúng ta." Tao Tiết cùng theo phụ Hỏa nói. Nghe hai nữ lời nói, Đỗ Ngọc thư đầu tiên là cảm kích đối với Lưu Kỳ đáp lấy lại, sau đó bình thản nói rằng, Người cứu ta hai vị phu nhân sự ta gặp khác làm cảm tạ, thế nhưng Lưu Tông hắn ta tuyệt đối sẽ không đang làm phế nhượng. Hoặc là chết hoặc là phế bỏ tứ chi, chính ngươi đi." Câu nói sau cùng, Đỗ Ngọc thư trực tiếp nhìn Lưu Tông Không muốn, ta không chọn, ta cũng như thế đều không chọn." Lưu Tông quay về Đấu Ngọc Thư của quần hô. "Nó cũng không muốn chết cũng không muốn trở thành phế nhân." "Hử, không chọn. Vậy cũng không thể kiềm được ngươi." Đấu Ngọc Thư cười lạnh, "Nếu ngươi không muốn tuyển, vậy ta liền giúp ngươi tuyển." "Giết hắn." "Không muốn, tuyệt đối không nên." Lưu Thành bọn họ nghe được Đấu Ngọc Thư tiếng ra lệnh này, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. "Công tử, ta nhị biểu ca ngươi không thể giết." Hoàng Nguyệt Anh lúc này cũng đứng dậy, hiện tại toàn bộ các ngươi đều bị vây quanh, nếu như các ngươi cố ý muốn giết nhị biểu ca Tuyệt đối cũng sẽ trở thành hắn vật cho cùng, Lưu Tướng Quân hắn là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi rời đi. Ngược lại, ngươi nếu là lựa chọn buông tha nhị biểu ca, Lưu Tướng Quân hắn nhất định sẽ lùi một bước, đối với thái đoàn chết, hắn nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi rời đi. Không sai, công tử ra, chỉ cần ngươi hiện tại chịu thả nhị công tử, đối với thái thiếu ra chính là ta tuyệt đối sẽ không lại quản, hơn nữa còn lập tức mở cửa thành tha các ngươi rời đi. Lưu Thành lập xác nhận anh lại nói đạo, công tử gia, xem như vậy làm sao? Ta cảm thấy đến không làm sao. Đỗ Ngọc Thư xem thường nở nụ cười, mặc dù là ta giết Lưu Tông, ta cũng có thể an toàn rời đi, ngươi cảm thấy đến liền các ngươi chút người này có thể ngăn được chúng ta sao? Trên đời này, ta muốn làm muốn đi vẫn chưa có người nào có thể ngăn được. Chương 144, Đoạn ngươi một cái tay. Chương 144, Đoạn ngươi một cái tay. Tăng. Bá Vương Thương ra khỏi vỏ. Ở Lưu Thành mọi người vây quanh bên dưới, Đỗ Ngọc Thư cầm trong tay Bá Vương Thương, bình thản bên trong tỏa ra vô thượng uy nghiêm và thu bạo, Bá Vương Thương thân thương tỏa ra hàn mang cùng sát khí hoàn toàn khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lưu Thành mọi người bị Bá Vương Thương chỉ bảo, dường như đứng ngồi không yên, đứng ngồi không yên, trái tim đập bịch bịch. Công Công tử gia, ngài trước tiên đừng kích động, đừng kích động." Lưu Thành căng thẳng lại khiếp sợ nhìn Đỗ Ngọc Thư. Loại khí thế này, hoàn toàn với hắn ở cửa thành không giống nhau, dường như hoàn toàn biến thành người khác bình thường. "Chúng ta có việc từ từ nói chuyện, vũ lực là cỡ nào thương hòa khí a. Hiện tại không chỉ có nhị công tử ở nhiều mặt trong tay, Đỗ Ngọc Thư cái kia khí thế kinh khủng liền để mấy người mất đi chiến đấu dục vọng, vì lẽ đó Lưu Thành là tuyệt đối không thể kích động, chỉ có thể chờ đợi thứ xử đến rồi lại tính toán sau. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không có gì để nói." Đỗ Ngọc Thư khẽ bước thân thường, nữa khí tuy rằng bình thản, vẫn như cũng làm người cảm thấy vô thượng áp lực. Hiện tại đặt tại các ngươi trước mặt chỉ có hai cái con đường, ta giết các ngươi nhị công tử, các ngươi giết ta. Không muốn, đừng có giết ta, ta sai rồi, tuyệt đối không nên giết ta. Câm miệng cho ta. Trong coi Lưu Tông binh lính, thấy hắn như thế làm ầm ĩ, trực tiếp hắn cho đến rồi một cước. Không thể. Công tử, tuyệt đối không thể. Hoàng Nguyên Anh đầy mặt căng thẳng, vẫn như cũ đứng ra nói rằng, "Công tử, ngươi làm như vậy có từng cân nhắc qua ngươi hai vị phu nhân?" Ta dựa bọn họ lập tức liền một tới, ngươi nếu như thật sự giết nhị biểu ca, đến thời điểm rượng phải phái ra thiên quân vạn mã truy sát các ngươi. Tuy rằng ngươi có thể ung dung đạo tẩu, thế nhưng ngươi hai vị phu nhân không thể được, nếu là ngươi dọc theo con đường này cùng với chăm sóc, tuyệt đối liền không thể thoát được." Hoang Nguyên anh một bên khuyên bảo, một bên còn quay về thái diễm hai người khiến cho nháy mắt, hy vọng các nàng cũng có thể khuyên bảo một hồi. Thế nhưng, hai nữ đưa ra đáp án nhưng ra ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. "Phu quân, ta gặp ủng hộ ngươi quyết định, mặc dù là chết ta cũng đồng ý." "Phu quân, ngươi không cần lo lắng chúng ta, chúng ta không sợ chết." Hai nữ ánh mắt kiên định nhìn Đỗ Ngọc Tư. Các nàng tuy rằng sợ chết, thế nhưng hiện tại các nàng tình nguyện đi chết cũng không muốn tha phu quân chân sau. Nhìn hai nữ như vậy vì chính mình, Đỗ Ngọc Thư nội tâm phi thường tạm động. "Các người yên tâm đi, Kinh Châu quân ta căn bản là không để vào mắt." Đỗ Ngọc Thư chăm chú đem hai nữ ôm vào trong ngực, Ôn Nhu liền nói: "Phu quân đáp ứng ngươi môn, nhất định phải báo thủ cho các người, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, các ngươi liền cẩn thận mà nhìn đi." Kỳ thực, chuyện này nếu là ở ngày hôm qua, Đỗ Ngọc Thư hoàn toàn không có như vậy tự tin, thế nhưng hiện tại hắn có 5000 thủy quân cùng năm chiếc chiến thuyền, có thể nói là trên biển không người có thể địch, căn bản là không cần sợ hãi Kinh Châu quân địa truy sát. "Chúng ta tin tưởng phu quân." Hai nữ tựa ở Đỗ Ngọc Thư cái kia ôn nhu trong lực, cảm thấy vô cùng an tâm. "Ai, các ngươi, các người đây là cái gì cô a?" Hoàng Nguyệt Anh nhìn Đỗ Ngọc Thư ba người điệu dáng vẻ, trong lòng vô cùng ước ao, nàng thật giống như chính mình sẽ có một ngày cũng có thể nằm ở ấm áp, an toàn trong lực đập đập đập đập. Đập đập đập đập. Đột nhiên, từng đạo từng đạo dậm chân âm thanh chuyển đến cửa thành. Nghe được động tính lớn như vậy, tất cả mọi người đều mau mau nhìn qua. Chỉ thấy, mấy ngàn binh sĩ ở Lưu biểu Thái Mạo hai người dẫn dắt đi, nhanh chóng nhằm phía cửa thành. "Đây là?" "Cha." Lưu Tông nhìn người tới là chính mình cha cùng cậu. Nội tâm hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. "Cha, cậu, mau tới cứu ta, nhanh lên một chút đến chỉ ta a." "Ha ha, các ngươi sóng xuôi, toàn bộ các ngươi đều sóng xuôi cha ta đến đến rồi. Ta muốn để ta cha giết ngươi, ta còn muốn đoạt ngươi nữ nhân, ở ngay trước mặt ngươi mạnh mẽ nhục nhã bọn họ, không chỉ có như vậy, ta còn muốn sở hữu tướng sĩ cùng đi nhục nhã các nàng. Ha ha ha. Các ngươi còn không mau mau thả ta ra, quỳ xuống xin tha, có thể ta vẫn có thể tha các ngươi một cái mạng chó." Bị người gắt gao áp. Lưu Tông nhìn đấu Ngọc Từ, ác độc, hưng phấn, kích động, trả thù vẻ mặt sử dụng hết lộ ở trên mặt. Không biết người còn tưởng rằng giờ khắc này Lưu Tông đã thoát vây, Đỗ Ngọc Thư tất cả mọi người cũng đã bị hắn cho nắm lên đến rồi bình thường. Xem ra ngươi không có làm rõ tình hình. Nghe được Lưu Tông những câu nói này, Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt phi thường lạnh. Đoạn hắn một cái tay, để hắn thanh tỉnh một chút hiện tại tình hình. Phải. Soạt. Binh sĩ nghe được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh sau khi, không chút do dự rút ra đại đao, trực tiếp đem Lưu Tông cánh tay phải dọc theo vai, chỉnh tề bổ xuống. A! Trong náy mắt, Lưu Tông liền phát sinh tiếng giống như tiếng hô. A, các ngươi, các ngươi lại dám đoạn ta một cái tay, ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta nhất định phải giết các ngươi, ta xin thể muốn giết các ngươi." Lưu Tông Bưng dòng máu không ngừng chảy máu của tay, trong miệng tê thảm, khàn khàn thốt hô: "Làm sao sẽ?" Lưu Thành, Lưu Kỳ mọi người khiếp sợ nhìn hiện trường rơi xuống cánh tay, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến giờ khắc này, Lưu Biểu đã mang trọng binh đến, đến rồi, Đỗ Ngọc Thư còn dám giở ác độc như thế tay đồng thời bọn họ lại rất phục Lưu Tông thao tác, còn không bị cứu đi liền ngưu kiều căng như vậy, này không phải muốn chết sao?" Ta Nhi: "Tới rồi Lưu Biểu, tận mắt con trai của chính mình bị ngay mặt chém đứt cánh tay, đau lòng suýt chút nữa đi. Các ngươi cái đám này chết tiệt nhân, mau mau thả Ta Nhi." Giá Lưu Biểu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, liều mạng hướng về Lưu Tông phóng đi. Phụ quân, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Thái Diễm một mặt lo lắng nhìn Đỗ Ngọc Thư. "A." Đỗ Ngọc Thư cười lạnh, đem Lưu Tông kéo qua. Nghe được Đỗ Ngọc Thư dặn dò, các binh sĩ mau mau cho sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi Lưu Tông làm đơn giản cầm máu, sau đó lại ép lôi kéo đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt. "Phía trước người dừng lại, nếu như các ngươi còn dám có một người dựa trước, ta liền đoạn hắn một ngón tay, có 10 người dựa trước, ta liền lại đoạn hắn một cái tay." Đỗ Ngọc Thư nắm quá một cái đại đao, trực tiếp đến ở Lưu Tông trên bà vai. Cảm nhận được thân đau truyền đến từng trận hạ khí, Lưu Tông suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi, toàn bộ thân thể đều không ngừng đang run rẩy. "Không, không muốn, tuyệt đối không nên giết ta. Cha, các ngươi đừng tới đây, mau mau đừng tới đây, hắn thật sự gặp giết ta. Ngừng, đều dừng lại cho ta." Lưu Biểu lập tức phất tay, lùi lại phía sau sở hữu binh lính dự trước. "Tập nhân, ngươi đến tổn cùng muốn làm gì? Mau mau thả ta nhi, bằng không ta nhất định phải đem bọn ngươi chôn thây ở đây." Lưu Biểu hướng về phía Đỗ Ngọc Thư phẫn nói rằng. "Hả, lại còn dám uy ta?" Đỗ Ngọc Thư cười gần nhẹ nhàng chượt một hồi đại đao. Trong nháy mắt Lưu Tông nơi cổ liền xuất hiện một đạo đỏ như máu lỗ hồng. Không được. Lưu Biểu hai mắt nhìn tròng trọc vào đấu Ngọc Thư, kích động giơ ra một cái tay ngăn cản. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Chỉ cần ngươi chịu thả ta nhi, ta đồng ý tha các ngươi đi. Không thể a anh rể, lẽ nào ngươi đã quên bọn họ nhưng là giết Đoạn Nhi a. Nghe được Lưu Biểu muốn thả đấu Ngọc Thư bọn họ đi, một bên Thái mạo mau mau nói rằng. Thái Đoạn nhưng là bọn họ thái gia duy nhất loại, hiện tại sát thực bị giết, hắn làm sao có thể buông tha giết hắn chất như người. Chương 145. Lưu Biểu chạy tới. Chương 145. Lưu Biểu chạy tới. Thái đoạn tên khốn kia chẳng lẽ có con trai của ta có trọng yếu không? Loại rác rưởi kia, chết rồi sẽ chết." Lưu Biểu tức giận đối một tiếng. Hiện tại con trai của hắn tính mạng ở, ở trong tay người khanh nắm, hắn cái nào còn có tâm tư đi quản những người khác? Các ngươi cái đám này tập nhân, chỉ cần các ngươi chịu thả con ta, ta đồng ý tha các ngươi đi." Lưu Biểu lại lần nữa nói rồi một lần, hy vọng như vậy có thể làm cho Đỗ Ngọc Thư bọn họ đồng ý đổi về con trai của chính mình. "Công tử, ngươi đáp đáp lại đi, hiện tại các ngươi thật sự cùng đường mặt lộ." Hoàng Nguyên Anh cùng theo sau lưng Quân Bảo. "Trại chủ." Triệu Vân ở một bên cũng là căng thẳng nhìn Đỗ Ngọc Thư. Hiện tại Đỗ Ngọc Thư làm quyết định trực tiếp liên quan đến đến bọn họ sinh tử của tất cả mọi người. Vẫn may của người rất tốt." Đỗ Ngọc Thư ở Lưu Tông bên thai cười lạnh. Kỳ thực hắn muốn thành công phá vòng vây đi ra ngoài cũng không phải việc khó gì, thế nhưng bởi vì muốn chăm sóc đến hai nữ, hắn chỉ có thể lựa chọn an toàn nhất biện pháp. Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Lưu Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết mình được tứ trợ, đại ca, phía trước vây quanh nhiều như vậy tướng sĩ, nên thì ở phía trước. Nhi đệ, tam đệ, chúng ta tăng nhanh chút tốc độ, nếu như lần này có thể trợ giúp cứu cảnh thang huynh nhi tử, thuyết phục hắn tấn công tàu thảo việc liền có thêm một tia hy vọng. Vâng, đại ca. Giá? Ngay lập tức, một tiểu đội nhanh chóng nhằm phía bà người. Mà này một tiểu đội người, người cầm đầu thai to, cánh tay dài, chính là Lưu Hoằng Thúc Lưu bị. Hai ngày trước, Trương Phi sau khi trở về, đồng thời cũng mang về Tào Tháo cùng Viên Tiêu đánh cho lưỡng bại cầu thương tin tức. Lưu bị nghe tin tức này lại hỉ, ngày hôm nay liền chuẩn bị đến khuyên bảo Lưu Biểu thừa dịp Tào Tháo suy yếu, đúng lúc tấn công. Nhưng là hắn vừa tới không bao lâu, liền nghe hạ nhân nói Lưu Biểu vô cùng lo lắng đi ra ngoài, nói là cứu Nghị công tử, tiếp theo bọn họ liền một đường chạy tới cửa thành. Đô chủ. Trong chốc lát, ba người liền cưỡi ngựa chen vào đoàn người. Trương Vi nhìn thấy năm lấy Lưu tông người sau khi, đầu tiên là sửng sốt một lúc thần, sau đó căng thẳng, kích động hô một tiếng. "Đại ca, là đối trại chủ, cái này chính là ta đã nói với ngươi Phong lòng trại đối trại chủ." Trương Vi hưng phấn lôi Lưu bị một hồi. "Ồ, Phong Long trại chủ." Lưu bị nghe được câu này, phi thường kinh ngạc. "Tam đệ, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm, Phong Long trại đối trại chủ làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại đây bên trong?" "Đại ca, ngươi còn chưa tin tưởng nhãn lực của ta sao, ta sẽ không nhận sai." Trương Vi vỗ ngực một cái, tự tin nói rằng. "Đại ca, ngươi lại nhìn cái kia" Cái kia không phải Tử Long huynh đệ sao? Chỉ chốc lát sau, Trương Phi lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên, đúng là Tử Long. Lưu Bị theo Trương Phi chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy đứng tại sau lưng Đỗ Ngọc Từ Triệu Vân. Nếu là Phong Long chạy người, vậy chúng ta chịu không thể để cho hai phe đánh tới đến. Lưu Bị kích động nói một câu, sau đó liền tìm lại cơ ngựa. Nhi đệ, tam đệ, chúng ta mau mau lao ra ngăn cản bọn họ. Ha ha, tuân mệnh, đại ca. Trương Phi kích động cười lớn một tiếng. Mà mặt đỏ mỹ nhiem công quan Vũ nhưng là vướt vẻ hắn rơm mép, cũng đi theo. Dừng tay, mau mau dừng tay. Cảnh Thanh huynh Các ngươi mau mau dừng tay, tuyệt đối không nên động thủ." Lưu Bị một bên hô to, một bên hướng về phía Lưu Biểu kích động nói: "Đỗ trại chủ, không nghĩ đến chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi." Trương Phi nhưng là hương phấn xung Đấu Ngọc Thư hô to một câu. Lưu Biểu cùng Đấu Ngọc Thư hai người nhìn thấy đột nhiên lao ra ba huynh đệ, đều vô cùng kinh ngạc. "Huyền Đức, ngươi làm cái gì vậy?" Lưu Biểu nghi hoặc nhìn lao ra Lưu Bị. Lưu Bị một cái vươn mình nhanh chóng xuống ngựa, sau đó vọt tới Lưu Biểu trước mặt, kích nói: "Cảnh Tang đây là không phải có hiểu lầm gì đó." Lưu Bị khách khí hướng về phía Lưu Biểu xá một cái. "Huyền Đức, ngươi đây là ý gì?" Lưu Biểu sắc mặt không tốt nhìn Lưu Bị. Phản phất là Lưu Bị nếu như không cho một hợp lý giải thích, hắn khả năng liền trở mặt. Dù sao mình nhi tử, nhưng là bị cái đám này tặc nhân bắt được, này Lưu Bị lại còn muốn vì đối phương xin tha. Cảnh Tam huynh, ngươi cũng biết đám người kia là ai sao? Ai? Ngoại Tiên Sơn Phong Long trại người. Cái gì? Lưu Biểu nghe được Lưu Bị lời nói, trong nháy mắt liền trấn kinh rồi. Liền ngay cả một bên Thái Mạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Huệ Đức, ngươi nói nhăng gì đó, cái đám này tặc nhân làm sao có khả năng sẽ là Phong Long trại người? Lưu Biểu phản ứng lại sau khi, một mặt vẻ không tin. Phong Long chạy khoảng cách ta tương dương cách biệt rất xa, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này của ta, hơn nữa còn bắt được con trai của ta đoạn hắn một cánh tay, giết ta chất nhi. Nghe được Lưu Biểu cuối cùng mấy câu nói, Lưu Biểu trong nháy mắt cảm giác đầu lớn đứt đoạn mất Lưu Biểu con thứ hai một cái tay, còn giết hắn chất nhi. Phần này điều giải phi thường khó a có điều Lưu Biểu vẫn là điều chỉnh một hồi tâm thái. khuyên, cảnh tang linh, ta nhìn trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó, Phong Long chạy chạy chủ không thể sẽ không duyên vô cớ làm như thế, trong đó nhất định là có nguyên nhân gì. Không bằng ta đi làm một cái thuyết khách, thuyết phục hắn thả nhị công tử, sau đó sẽ cùng ngài nói chuyện, giải thích nguyên nhân trong đó chuyện này. Được, Viễn Đức, chuyện này giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cứu Tanya." Thấy Lưu bị nói như vậy, Lưu biểu suy nghĩ một chút liền rất mau trả lời đáp lại. Bởi vì không đáp ứng không được à, một là con trai của chính mình ngay ở trong tay đối phương, nếu là Lưu bị có thể thuyết phục tốt nhất. Hai chính là nếu như Lưu bị nói tới là thật sự, như vậy hắn vẫn đúng là trong lòng có điểm kiên kỵ. Dù sao Phong Long trại nghe đồn nhưng là truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên, liên tao thảo mấy lần ở trong tay hắn chịu thiệt. cảnh Thanh huynh, ta chủ thả công tử." Lưu bị lại lần nữa đối với Lưu biểu lễ bái. Sau đó liền xoay người hướng về Đỗ Ngọc Thư đi đến. Haha, ha, Đỗ trại chủ, Trương Dực Đức. Đỗ Ngọc Thư kinh hỉ nhìn đi tới Lưu bị ba người. Tuy rằng không biết hắn cùng Lưu Biểu trò chuyện cái gì, thế nhưng hắn cảm giác đối với mình không có cái gì chỗ hỏng. Tại hạ Lưu bị tự hên Đức, nhìn thấy Phong Long trại trại chủ. Lưu bị khách khi đối với Đỗ Ngọc Thư thi lễ một cái. Trương Phi Hưng phấn nhìn Đỗ Ngọc Thư còn quan vũ, hắn nhưng là mặt lộ vẻ cẩn thận vẻ, bởi vì hắn tại trên người Đỗ Ngọc Thư cảm nhận được không so với lưữ bố nhược khí thế họ tên, Lưu bị sức chiến đấu 88 chấm xoái, 82 trí lực, 85 quan hệ, có hảo cảm họ tên. Quan Vũ sức chiến đấu 108 thông số xoái, 81 trí lực, 80 quan hệ, xa lạ họ tên, Trương Phi sức chiến đấu 106 thông số xoái, 76 trí lực, 79. Đỗ Ngọc Thư, không biết Huyền Đức Vinh giờ khắc này đến đây là tới làm thuyết khách sao? Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn Lưu bị khách khí như thế, Đỗ Ngọc Thư cũng là khẽ mỉm cười. "Không không không, ta chỉ là đến đây thế cảnh thăng huynh dò hỏi Đỗ trại chủ cùng nhị công tử giữa các ngươi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra?" "Chuyện gì? người đúng là có thể trực tiếp hỏi hắn." Đỗ Ngọc Thư lạnh lạnh phủi Lưu Tông mắt cảm nhận được Đỗ Ngọc Thư trên người ý lạnh, Lưu Bị dùng mình một cái. Chương 146, Lưu Bị cứu trận. Chương 146, Lưu Bị cứu trận. Nhị công tử có thể hay không nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Bị vội vàng đem ánh mắt đặt ở Lưu Tông trên người. "Ta, Nhị công tử, việc quan hệ tính mạng của ngươi, có thể ngàn vạn không thể nói lung tung." Ngay ở Lưu Tông chuẩn bị muốn thay mình biện giải lúc, Lưu Bị lại nói thêm một câu. Nghe được câu này, Lưu Tông sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện rõ ràng mười nói ra. "Hừ, ngươi đây chính là đáng đợi, ai bảo ngươi nhục nhạ có vợ có chồng?" Nghe Lưu Tông nói xong, Trương Phi cái thứ nhất không nhịn được, hướng về phía Lưu Tông mắng to một câu. Hắn vốn là đối với Lưu Tông không có cảm tình gì, ở tại bọn hắn đến Kinh Châu thời gian, chính là Lưu Tông cùng thái mạo hai người không đồng ý, tam đệ. Lưu bị quát lớn Trương Phi một tiếng, thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng cũng cùng Trương Phi gần như, đều cho rằng Lưu Tông đây là đang đời. Nhị công tử, việc này xác thực là người làm không đúng, đỗ trại chủ giết người đều không quá đáng. Lưu bị nghiêm túc nhìn Lưu Tông nói rằng. Giết, không thể giết, ta còn chưa muốn chết. Lưu Tông lập tức thề thảm xin tha lưu t Ngươi có từng đã quên cha ta thu nhận giúp đỡ ngươi một chuyện, ngươi mau mau giúp ta văn mải, để hắn đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ai ngươi kẻ này, làm sao theo ta cả ca nói chuyện đây? Thấy Lưu Tông như vậy không lẽ phép Dương Hô đại ca của mình, Trương Phi bất mãn lẩm bẩm một câu. Đại ca, đừng giúp kẻ này, liền để đối trại chủ giết hắn, như vậy gieo vạ ngoại trừ một bách. Tam đệ, ngươi câm miệng cho ta. Thấy Trương Phi lại tùy theo tính tình nói chuyện, Lưu bị lại lần nữa phẫn nộ trách cứ một câu, lần này hắn là thật sự có chút phẫn nộ. Trương Phi cũng tự nhiên cảm giác được đại ca nổi giận, trong nháy mắt liền ngậm Đỗ trại chủ, cho dù nhị công tử cho dù tất cả đáng chết, thế nhưng các ngươi hãm sâu vây quanh, không thể mạo này là hiểm. Không bằng thả nhị công tử, lại do ta đi theo cảnh Thăng huynh nói một ít lời hay, việc này liền như vậy giải quyết làm sao? Ta là không thành vấn đề, thế nhưng Lưu huynh, ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục Lưu biểu. Đỗ Ngọc thư một mặt ý cười nhìn Lưu bị, mà tại đây ý cười bên dưới, nhưng là tràn ngập hoài nghi. Ta đồng ý thử một lần." Lưu bị kiên định nói rằng, "Xin mời Đỗ trại chủ chờ đợi ở đây chút lát." Nói xong, Lưu bị thì lại cất bước, lại lần nữa hướng về Lưu biểu đi đến. Nhìn Lưu bị bóng lưng, Đỗ Ngọc thư rơi vào tư. Đỗ trại chủ, người cứ yên tâm đi, ta đại ca nhất định có thể giải quyết việc này." Trương Phi cười lớn nói. Một nén hương thời gian sau, không biết Lưu Bị cùng Lưu Biểu nói chuyện cái gì, Lưu Biểu vẫn là cau mày, thật lâu không nói. "Được, ta đồng ý việc này." Cuối cùng, Lưu Biểu ngẩng đầu lên hướng về phía Lưu Bị nói rằng, "Cảnh Thăng huynh đại nghĩa, Huyền Đức vậy thì nói do với Đỗ trại chủ tình huống." Lưu Bị túi đầu sau khi, lại lần nữa trở lại Đỗ Ngọc Thư trước mặt. "Đỗ trại chủ, Cảnh Thăng huynh đã đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi thể thả nhị công tử, hắn đối với lúc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Cút đi. Nghe được Lưu bị câu nói này, Đỗ Ngọc Thư tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ đẩy sắc mặt trắng bệnh Lưu Tông một cái. Lưu Tông đánh lão đạo một cái, sau đó phi thường kích động hướng về cha mình chạy đi. "Cha!" "Tông Nhi!" Lưu biểu một cái đỡ lấy chạy tới Lưu Tông. "Nhanh, mau mau cho ta Nhi tìm lại phu. Nhìn Lưu Tông cánh tay phải bị máu tươi nhiễm đỏ vài rách, Lưu biểu rất là đau lòng. "Xin mời nhị công tử đi theo ta." "Cha, người giúp ta giết chết bọn hắn, giúp ta báo thủ, nhất định không muốn buông tha bọn họ." Lưu Tông cũng không có ngay lập tức theo một tên binh lính xuống, mà là một mặt đạo quán đối với mình cha nói rằng: "Đi xuống đi." Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi liền cẩn thận xem thương." Lưu Biểu Phi thường quan tâm nhìn con mình, "Mau mau mau đưa Tông Nhi dẫn đi. Cha, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta." Lưu Tông vừa đi một bên độc vào nói. Hắn hiện tại hận không thể ngay trước mặt Đỗ Ngọc Thư đục nhã hắn nữ nhân, sau đó sẽ khỏe mạnh dần bật hắn, để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, đa tạ Đỗ trại chủ tín nhiệm. Thấy Đỗ Ngọc Thư không chút do dự mà thả Lưu Tông, Lưu bị nội tâm là phi thường cao hứng. "Lưu huynh, hẳn là ta hảo hảo cảm tạ ngươi." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt. Haha, ta tin tưởng mặc dù là không có ta, Đỗ trại chủ cũng đã nghĩ kỹ đối sách." Lưu Bị cũng là cao hứng cởi cợt, sự xuất hiện của ta, chỉ có điều là đem sự tình đơn giản hóa mà thôi. Đỗ trại chủ, nếu như ngươi không chê, liền xưng hô ta một tiếng Huyền Đức Vinh. Được, Huyền Đức huynh. Lần sau ngươi đến Ngọa Tiên Sơn, ta ổn tỏa khỏe mạnh chiêu đãi ngươi. Nhất định, nhất định. Lưu Bị khách sáo nói. Đỗ trại chủ, cảnh tang huynh còn có một chuyện. Hắn muốn đêm nay khỏe mạnh mời từ ngươi, một chính là hướng về nhị công tử sự tình xin lỗi, hay là muốn khỏe mạnh tận một tận tình địa chủ. Nghe xong, Đỗ Ngọc Thư cũng không trả lời, mà là rơi vào trầm mặc. Đỗ trại chủ, ngươi xin yên tâm, ta dám lấy đầu người, người bảo đảm. Triệu Diệu tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Nhìn ra Đỗ Ngọc Thư lo lắng, Lưu Bị tự tin nói rằng: "Lấy Huyền Đức minh nhân phẩm, ta tự nhiên là tin tưởng." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liếc mắt nhìn Triệu Vân, "Từ Long, bảo vệ Diễm Nhi bọn họ về khách sạn." "Vâng, trại chủ." Triệu Vân nghiêm túc đáp ứng. Thử Long." Nghe được Triệu Vân âm thanh, Lưu Bị lúc này mới nhớ tới đến hắn. Vân nhìn thấy Lưu Hoành Phúc. Triệu Vân đối mặt Lưu Bị, đầu tiên là sững sở, sau đó trải qua một trận thống khổ dễ dụa qua đi, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Lưu Bị kéo dài khoảng cách. Tuy rằng trước đây đi theo Lưu Bị bên người, Hắn đối với mình rất tốt, chính mình cũng rất muốn nương nhờ vào, thế nhưng hắn hiện tại chúa công là Đỗ Ngọc Thư, không thể giống như trước kia như vậy. Ai? Nhìn Triệu Vân dáng vẻ cung kính, Lưu Bị rất là tiếc nối cùng đau lòng. Triệu Vân quả thực dường như giản đúng từng nói, hắn đã không phải trước đây Tử Long. Tốt như vậy một cái đại tướng, nếu là lúc đó chính mình không cho Triệu Vân rời đi, hay là Triệu Vân liền sẽ vẫn đi theo bên cạnh mình đi. Lưu Bị ở trong lòng không ngừng cảm thán. Phu quân, chính ngươi bảo trọng, chúng ta sẽ ở khách sạn vẫn chờ đợi ngươi trở về. Hai nữ một mặt không muốn nhìn Đỗ Ngọc Từ, cuối cùng vẫn là lại Triệu Vân bảo vệ bên dưới rời đi. Mắt nhìn hai nữ rời đi, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới yên lòng lại. "Huyền Đức Vinh, chúng ta đi thôi." "Đi." Sau đó, Đỗ Ngọc Thư theo Lưu bị ba người hướng về Lưu biểu đi từ từ đi. Phong Long chạy đỗ chạy chủ, hôm nay gặp mặt, quả thực dường như nghe đồn như thế, anh dũng bất phàm. Nhìn Đỗ Ngọc Thư đi tới, Lưu biểu điều chỉnh một hồi tâm thái, cười nói: "Tuy nói Đỗ Ngọc Thư giết mình chết nhì, lại tổn thương con trai của chính mình, thế nhưng cũng may con trai của chính mình cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa hắn cũng không muốn cùng Đỗ Ngọc Thư là địch, dù sao hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại đỗ Ngọc Thư." này cũng không bằng thả xuống ý, cùng với trở thành bằng hữu lưu, lưu dụng nhiều lắm. Lưu Thứ xử quá khen rồi." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt. "Cha." "Dượng." Lúc này, Lưu Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người cũng đi tới. "Kỳ Nhi, Nguyệt Anh, hai người các ngươi vì sao ở đây?" Chương 147. Tế tối. Chương 147. Tế tối. "Cha, là như vậy." Lưu Kỳ vội vàng đem tất cả toàn bộ đều nói cho cha mình. "Rất tốt, ngươi làm không tệ." Lưu biểu nghe đến mấy cái này, có chút tán thưởng vỗ vỗ Lưu Kỳ vai. Mà Lưu Kỳ nhưng là có chút thụ sủng lực kinh đồng thời, lại cảm thấy cao hứng phi thường. Đây chính là những năm gần đây, cha mình lần thứ nhất như vậy khích lệ chính mình, mặc dù là cũng là bởi vì Lưu Tông. Phải biết, từ khi thái phu nhân ở cha mình bên thai thổi qua bên gối phòng sau khi, phụ thân không chỉ có đối với hắn chăm sóc giảm thiểu, thậm chí còn có một tiêu căm ghét chính mình. Kỳ nhi, ngươi không phải vẫn luôn yêu thích bắn tiếng sao? Vị phụ gian phòng vừa vẫn có một thanh ba thạch tuyệt thế hảo cung tên là Đa Khót, vị phụ hiện tại liền đem nó thượng cho ngươi." "Thật? Có thật không, cha?" Nghe được Lưu biểu nói ban thưởng, Lưu Kỳ cả người kích động đều đang run rẩy. Chỗ này cùng hắn nhưng là biết đến, liền ngay cả Lưu Tông mấy lần muốn, phụ thân đều không có cho. Nhưng chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay phụ thân lại lần trước cho mình. Cảm tạ cha. Lưu Kỳ kinh hỉ xá một cái, cha, hài nhi tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ đắc họ tên tuổi. Biểu ca, quá tốt rồi. Một bên Hoàng Nguyệt Anh cũng thay Lưu Kỳ cao hứng. Hừ, liền như vậy, đêm nay tiệc tối cũng cùng Nguyệt Anh cũng đồng thời đến đây. Nói xong, Lưu Biểu liền không còn xem Lưu Kỳ, mà là quay về Lưu Bị khách khí với Đỗ Ngọc Thứ nói rằng: "Đỗ trại chủ, Huyền Đức, chúng ta đi rồi, đêm nay đi ta quý phủ ta khỏe mạnh chiêu đãi các ngươi. Cảnh Thanh huynh xin mời. Lưu Thứ sử xin mời." "Được, đi." Sau đó Đoàn người liền rời khỏi cửa thành. Vây xem Bạch Tính cũng đều vào đúng lúc này tản ra. Không nghĩ tới ngươi lại là Phong Long trại trại chủ, ai? cửa thành, Lưu Thành đứng tại chỗ, nhìn Đỗ Ngọc Thư rời đi bóng lưng, lầm bầm lủ bủ. Có điều trong giọng nói của hắn nhưng bao hàm sự bái, tiếc đuối, ha ha, huyền nước, Đỗ trại chủ, uống rượu uống rượu. Trên đến hội, Lưu Biểu cao tòa công đường, nâng rượu quay về Đỗ Ngọc Thư cùng Lưu bị mời một ly. Lưu Bị cùng Đỗ Ngọc Thư hai người cũng đều mau mau nâng chén đáp lễ. A, hảo tiểu tử a. Lưu Biểu một chén rượu bụng, phát sinh một tiếng thật dài than thở. Huyền nước Ngươi cũng biết đây là cái gì rượu?" Bị đột nhiên hỏi, Lưu bị đầu tiên là sửng suốt một chút, sau đó cười nói, "Cảnh Tam hình, ngươi đây nhưng là hỏi đúng người rồi. Rượu này tên là Quỷ Tiên, chính là Lạc Dương Quỳnh Tiên tiểu phương dưỡng, lượng tiêu thụ nóng này, chuyển khắp toàn bộ Trung Nguyên, Trung Nguyên các thế lực lớn không người không biết rượu này. Thế nhưng rượu này vẻ ngoài phi thường đắt giá không nói, càng lao ít đòi vô cùng, mỗi ngày cũng chỉ có một vạn đàn, ta cũng số may, mua mấy chục đàn mà thôi." Ha, ha nói không sai, nói không sai. Nghe xong Lưu bị giải thích, Lưu biểu cảm thấy cao hứng. "Rượu này ta cũng mua hơn 1000 đàn." nhưng là bỏ ra ta mấy trăm lượng hoàng kim, có điều ta nhưng không có chút nào đau lòng, ai cho ta là tốt rồi cái này. Ai kia, hơn 1000 đàn, uống xong sao, không bằng đưa cho chúng ta mấy đàn. Trương Phi nghe được con số này, không khỏi tặc lưỡi, đồng thời cung phi thường ngạo. Quan Vũ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Lúc đó Quỳnh Tiên tiểu đi ra lúc, bọn họ cũng là hưởng qua, thế nhưng hưởng qua sau khi, lại uống cái khác rượu liền dường như nước rửa chén bình thường, khó có thể nuốt xuống. Tam đệ, không thể nói bậy. Lưu bị mau mau trừng Trương Phi một ánh mắt, Trương Phi lúc này mới đưa mắt chuyển qua trên bàn của chính mình. Ha ha, Huyền Đức, Vũ Trương Phi nói đúng là không sai, 1000 đàn ta sát thực uống không hết, đêm nay các người liền lấy về 50 đàn. Lưu Biểu lại lần nữa uống một đại bát, cao hứng nói: "Cảnh Thanh huynh đại khí, huyện nước lại lần nữa cảm ơn." Lưu Bị cũng là kinh hỉ quay về Lưu Biểu chắp tay xá một cái. Mới 50 đàn, vậy cũng là có hơn 1000 đàn a. Trương Phi nhưng ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, có điều cũng may lại không người nghe thấy. Dạ tiệc này quá khứ hơn một nửa thời gian, Lưu Biểu vẫn cùng Lưu Bị có một câu không một câu trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Đỗ Ngọc Thư, liền phảng là quên có Đỗ Ngọc Thư tại. Có điều Đỗ Ngọc Thư, nhưng cũng không có cảm thấy bất kỳ không khỏe, ngược lại hắn còn phi thường yêu thích như vậy, không người quấy rầy, tuy rằng trong lúc Trương Phi cùng Lưu Kỳ hai người kính hắn mấy lần rượu. "Hoàng cô nương, không biết ngươi vẫn nhìn tại hạ là có ý gì, lẽ nào trên mặt ta có đồ vật sao?" Đỗ Ngọc Thư đột nhiên quay về liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, Hoàng Nguyên Anh nhìn sang. Hai mục đối lập, Hoàng Nguyên Anh nhưng không có chút nào thẹn thùng. "Không có gì, chính là muốn nhìn một chút truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Phong Long trại trại chủ đến cùng trưởng giả sao?" Anh gối lên hai tay, khiếu kỳ nói rằng: "Ha ha, đều gần phân nửa canh giờ, không biết Hoàng cô nương nhìn ra gì đó không có." Không có. Hoàng Nguyên Anh có chút tiếc nuối nói rằng, nàng này toàn bộ tiệc tối trên vẫn đánh giá Đỗ Ngọc Thư, người này ngoại trừ đẹp trai và khí chất đặc biệt bên ngoài, nàng liền cũng lại không nhìn ra cái khác. Một cái không khác mình là mấy đại người trẻ tuổi, đến tụt cùng dựa vào cái gì đem danh tiếng truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên, làm sao thiết kế ra những người vật lý kỳ quái quái, vấn đề này nàng nghĩ mãi mà không ra. "Hả? Vậy ngươi liền tiếp tục xem đi." Đỗ Ngọc Thư bỏ lại câu nói này, liền không nữa nhìn về phía Hoàng Nguyên Anh. "Hừ, thí Giác Hỏa, ta nhất định phải bắt được ngươi sở hữu bí mật." Hoàng Nguyên Anh một tiếng, sau đó sắc mặt kiên định nói rằng, Đỗ trại chủ, không biết đêm nay cơm nước có hay không hợp khẩu vị của ngươi. Đột nhiên, Lưu Biểu nhìn về phía Đỗ Ngọc Thư hỏi Đỗ Ngọc Thư hơi kinh ngạc, sau đó mau mau hồi đáp, Lưu thứ xử phủ trên đầu bếp mỗi người tay nghề cao siêu, tại hạ rất yêu thích. Yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi. Lưu Biểu cao hứng nở nụ cười, sau đó lại hỏi, Đỗ trại chủ, Ngươi Họa Tiên Sơn cùng ta Kinh Châu cách biệt rất xa, không biết ngươi vì sao phải không xa vạn giảm tới đây? Ha ha, ta vẫn nghe nói Kinh Châu người đẹp, vật chất phồn hoa, cho nên liền nghĩ mang theo hai vị phu nhân tới đây khỏe mạnh du ngoạn du ngoạn. Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói. Hả? Thì ra là như vậy." Lưu Biểu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn cũng là như vậy, chính mình cùng Phong Long trại chưa bao giờ có biết, hắn hẳn là sẽ không cố ý tới đây có mang cái khác mục đích, lại thứ hai hắn cũng sẽ không mang theo ra quyến tới đây, Du Ngạn có khả năng nhất giải thích Đỗ Ngọc thư mục đích chuyến đi này. "Đỗ trại chủ, ngày hôm nay việc là thật xin lỗi, làm phiền ngài cùng phu nhân nhà hứng." "Không, Lưu thứ sử, này ngược lại là ta đường đột, hơn nữa ta cũng tổn thương nhị công tử, hẳn là ta xin lỗi mới đúng." Đỗ Ngọc thư khẽ sáo một hồi, vì không cho thứ sử làm khó dễ, "Ta chuẩn bị ngày mai liền rời khỏi Kinh Châu." "Hả?" Sự tình cũng đã giải quyết, ngươi muốn rời khỏi lẽ nào là còn ở án của ta? Không không không, ta là sợ sệt lại cùng thứ sử Tiêm Phiên Phước, vì lẽ đó chuẩn bị rất sớm rời đi. Phiên Phước, này có phiền phải gì? Đại danh đỉnh đỉnh phong long trại trại chủ có thể đến ta Kinh Châu, ta nên khỏe mạnh chiêu đãi ngươi. Chuyện này, Đỗ Ngọc Thư vẫn muốn nghĩ nói cái gì, liền bị Lưu Biểu cho hung hăng đánh gãy. Đỗ trại chủ, liền như thế định, ngươi ở thêm mấy ngày, ta tìm người khỏe mạnh mang ngươi du ngoạn toàn bộ Kinh Châu. Chương 148 Thái phu nhân báo thủ. Chương 148 Thái phu nhân báo thủ. Chuyện này Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đỗ Ngọc thư đứng lên đến sáng một cái, sau đó liền ngồi xuống. Lưu Biểu thấy Đỗ Ngọc thư này khách khí dáng vẻ, trong lòng còn có một tia nho nhỏ cảm giác thành công. "Kỳ Nhi, Nguyên Anh, hai người các ngươi cùng Đỗ trại chủ tuổi tác xấp xỉ, không bằng mấy ngày nay liền do hai người các người mang Đỗ trại chủ làm sao?" Hai Nhi đồng ý. "Dượng, ta đồng ý." Lưu Kỷ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người mau mau đứng lên đến, cao hứng nói rằng: "Tốt lắm, việc này liền như vậy định." Lưu Biểu vô cùng vui sướng, nếu là hai người các ngươi để Đỗ trại chủ lại lần nữa phát sinh chuyện không vui, ta có thể phải cố gắng trừng phạt các ngươi hai người. Xin mời cha yên tâm. Xin mời rượng yên tâm. Tông Nhi, Tông Nhi, ngươi chuyện gì thế này, đến tột cùng là ai đưa ngươi thương thành như vậy a? Lưu Tông bên trong gian phòng, một tên người mỹ phụ chính nằm ngoài hắn trước giường, lệ rơi đầy mặt, không ngừng mà gào khóc. Tông Nhi, ngươi mau mau nói cho đương à, nương nên vì ngươi báo thủ, đem thương ngươi người bằng thành tám mảnh, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Nương là là Phong Long trại trại chủ, chính là hắn thương Hải Nhi. Lưu Tông nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi khô nước trắng bệch, suy nhược mà nói rằng, không chỉ có như vậy, hắn còn, hắn còn giết thái đoạn Ngươi nói cái gì? Đoạn Nhi bị hắn giết. Nghe được tin tức này, Thái phu nhân càng thêm kinh nộ. Không sai, nương, Thái Đoạn cũng bị hắn giết. Nương, ngươi nên vì ta báo thủ, giết Phong Long trại trại chủ, nhất định phải giết hắn. Còn có, nương, ở giết hắn trước, ngươi giúp ta đem hắn nữ nhân qua tới, ta muốn ở ngay trước mặt hắn cẩn thận mà nhục nhã hắn nữ nhân. Tông Nhi, ngươi đừng kích động, trên người ngươi còn có thương, tuyệt đối đừng kích động. Thái phu nhân thấy Lưu Tông trên vai phải mới vừa băng bó cẩn thận vết đột nhiên lại chảy máu, mau mau nói rằng, nhất định giúp ngươi giết hắn, nhất định nhường ngươi tự tay giết hắn. Nương Ngươi nhất định phải làm cho ta tự tay giết hắn. Nương biết, ngươi cẩn thận địa nằm ở trên giường dưỡng thương, nương vậy thì đi báo thủ cho ngươi. Nói xong, thái phu nhân khỏe mạnh giúp Lưu Tông lôi kéo tràn, sau đó mặt lạnh như xương hướng về bên ngoài đi đến. Phu nhân. Vừa thấy được thái phu nhân đi ra, tiểu Thúi mau mau túi đầu sốt sáng mà vẩn an. Tiểu thúy, lao ra hiện tại ở nơi nào? Thái phu nhân dùng băng lạnh ngữ khí hỏi. Chuyện này, Lao ra hắn. Hắn chính đang mời tiệc khách mời. Mời tiệc khách mời, được lắm mời tiệc khách mời, hắn chẳng lẽ không biết Tông Nhi thương thành như vậy phải không? Lẽ nào hắn đều không đến quan tâm một chút không? Hắn làm sao sẽ chân tâm tán nhẫn? Thái phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Nói, hắn mời tiệc người đều có ai?" "Có, có tiểu phái Lưu bị còn có. Còn có." Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thúy không dám tiếp tục tiếp tục nói, bởi vì người cuối cùng chính là tổn Thương nhị công tử Phong Long trại trại chủ. Áp áp đúng, nói, còn có ai?" Thấy Tiểu Thúy nói chuyện lắp ba lắp bắp, Thái phu nhân phi thường không thích. "Phu nhân, còn có. Còn có một người chính là tổn Thương nhị công tử Phong Long trại trại chủ." người nói cái gì?" Tiểu Thúy mới vừa nói xong, Thái phu nhân kinh nộ âm thanh liền lên. Người nói đều là thật sự lao ra thật sự mời tiệc phong long chạy chạy chủ Thái phu nhân trừng mắt mắt to chặt chẽ trừng mắt tiểu Thúy thật sự phu nhân ta nói đều là thật sự lao ra liền mời tiệc hai người này lao ra hắn là già quá lẩm cầm rồi sao phong Long chạy chạy chủ giết hắn chất nhi tổn thương con trai của hắn hắn không đi báo thủ lại còn mời tiệc đối phương lãoo ra lẽ nào liền mặc kệ tông nhi chết sống sao. Thái phu nhân tức giận mắng một lúc sau đó liền chuẩn bị hướng về đại điện đi đến phu nhân ngày ngày đây là đi nơi nào đi đại điện ta ngược lại thật ra muốn hỏi rõ ràng Lão già hắn có phải hay không giả bị hồ đồ rồi, lại mời tiệc kẻ thù." Thái phu nhân nói xong, liền bước nhanh hơn. "Tỷ." Đột nhiên, Thái Mạo vào lúc này bước nhanh tới. "Tỷ, ngươi này vội vội vàng vàng đến tụt cùng là muốn làm gì đi?" "Nhi đệ, ngươi tới được vừa vặn, mau cùng ta cùng đi đại điện, ta ngược lại thật ra yếu đạo diện hỏi rõ ràng, lao già kia đến tụt cùng muốn làm gì, lại mời tiệc kẻ thù." Nhìn thấy Thái Mạo, thái phu nhân lập tức lôi kéo hắn đồng thời. "Tỷ, ngươi dừng lại, dừng lại." Nghe được thái phu nhân mục đích của chuyến này, Thái Mạo mau mau kéo nàng. "Tỷ, hiện tại không thể đi, không thể đi a." Không thể đi, tại sao không thể đi?" Thái phu nhân sắc mặt không tốt nhìn Thái Mạo, "Ngươi lẽ nào cùng lao đông tây như thế, cũng bị người quán thuốc mê, liền ngươi cháu ruột đều mặc kệ sao?" "Tỷ, Tông Nhi cùng Đoạn Nhi hai người đều là cháu ta, ta làm sao có khả năng mặc kệ?" Đoạn Nhi chết rồi, Tông Nhi bị đứa Đoạn mất tay phải, ta cũng phi thường phẫn nộ, ta cũng phi thường sốt ruột muốn báo thù, thế nhưng hiện tại chúng ta báo không được a." Thái Mạo vội và nói, "Báo không được? Tại sao báo không được? Ta mới vừa từ trên yến hội hạ xuống, vì là đến chính là ngăn trở ngươi, nhường ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Đây là cái gì vậy móc? Ta vị con trai của chính mình" Chất nhi báo thủ, lẽ nào đây là việc độc? Ai nha, thì, ngươi nghe ta giải thích, trước tiên đừng có gấp a. Thấy thái phu nhân tức giận như thế, Thái Mạo mau mau nói rằng, ta ở trên diễn hội, nhìn anh rể dáng vẻ, ngươi đi vào tìm hắn cũng không có ý nghĩa gì, hắn là không thể là tông nhi báo thủ đối phó Phong Long trại trại chủ. Ngược lại, ta xem anh rể ý tứ, hắn tự hồ vẫn muốn nghị kết giao Phong lòng trại trại chủ, hơn nữa hắn còn để Lưu Kỳ cùng Nguyệt Anh hai người mang theo Phong Long trại trại chủ dung ngoạn. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nghe Thái Mạo nói xong, thái phu nhân cả người ở tại chỗ chấn kinh rồi. Cái kia là thương con trai của hắn kẻ thù à hắn lại còn muốn kết lao hắn có phải hay không bị hồ đồ rồi người nói lao giả kia có phải là bị hồ đồ rồi cái này đối mặt Thái phu nhân vấn đề Thái Mạo không biết nên đáp lại như thế nào không đúng người nói trên yến hội có lưu bị còn có lưu kỳ đúng không đột nhiên Thái phu nhân cảm giác được có một tia không đúng không sai đáng chết khẳng định là hai người này khẳng định là hai người bọn họ cho lão ra quán thuốc mê là bọn họ không cho lão ra báo thù còn để lão ra gia kết giao kẻ thù Thái phu nhân vẫn hận mà nói rằng chính là hai người này lưu kỳ xem lão ra độc sùngng Tông nhi Hắn liền liên hợp Phong Long trại trại chủ còn có Lưu Bị, cùng tính một lượt kế Tống Nhi, nhất định là như vậy. Bọn họ thật là to gan, lúc trước ta cùng lao ra nói rồi không cho hắn thu nhận giúp đỡ Hưu Bị, lần này được rồi, dẫn sói vào nhà không nói, liền ngay cả hắn con trai ruột đều bị phế. Còn có Nguyên anh cái kia nha đầu chết tiệt kia, lại còn giúp đỡ kẻ thù, đến thời điểm ta cần phải thay nàng cha hào hào giáo hấn nàng một trận. Nghe thái phu nhân liên tiếp điệu lửa giận, thái mạo cảm giác mình tỷ tỷ địa náo động là thật sự đại. Có điều như vậy cũng tốt, có chuyện này hắn vừa vặn thì có biện pháp đối phó Lưu Kỳ cùng Lưu Bị bọn họ. Nhi đệ, ngươi mau mau mang binh theo ta đồng thời Ta muốn đi giết Lưu bị cùng Phong Long chạy chạy chủ, ta muốn để lao ra tỉnh lại. Chương 149. Dạ Đàm. Chương 149, Dạ Đàm. Tỷ, hiện tại anh Dễ Chính đang ngợi tiếp bọn họ, nếu như chúng ta liền như vậy vào vào, như vậy anh Dễ tuyệt đối sẽ đối với ngươi phi thường địa phẫn nộ, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đạo thủ, như vậy nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thái Mạo thấy thái phu nhân như vậy sốt ruột, mau mau nói rằng, không bằng chúng ta tìm cơ hội khác, hảo hảo làm một fan thiết kế, đem Lưu bị cùng Phong Long chạy chạy chủ một lưới bắt hết. Lúc đó thời điểm anh Dễ nếu như thật sự còn muốn trách tội cũng đã chậm. Thái phu nhân cẩn thận mà suy tư một phen, cuối cùng đồng ý thái mạo ý nghĩ. "Được, chuyện này ta giao cho ngươi xử lý." Thái phu nhân nghiêm túc nhìn Thái mạo, có điều lưu bị sự sống chết của hắn ta mặc kệ, thế nhưng cái kia Phong Long trại trại chủ còn có hắn nữ nhân, ngươi đều phải cho ta nó về, ta muốn để Tông Nhi tự tay báo thủ, khỏe mạnh dần vật bọn họ. "Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Phong Long trại trại chủ tự tay bắt ngươi về, ngươi ngay ở quý phủ khỏe mạnh chờ ta tin tức." Thái mạo tự tin nói rằng. "Ừm." Đến đây, Thái phu nhân trong lòng căng dẫn ngũ mới tiêu một điểm. "Đi thôi." Đồng thời trở lại khỏe mạnh nhìn một chút ngươi Chân Nhi. Sau đó, Thái phu nhân liền lại lần nữa đường cũ trở về, chuẩn bị kỹ càng tốt chăm sóc con trai của chính mình. "Nương, ngươi tại sao trở về, lẽ nào ngươi không có giúp ta báo thủ sao?" Nằm ở trên giường lưu tông, nhìn thấy mẹ mình đột nhiên trở về, trong lòng hơi kinh ngạc. "Cậu." Đột nhiên, thái phu nhân phía sau thái mạo xuất hiện. "Thông Nhi, ngươi hiện tại thế nào rồi?" Nhìn Lưu Tông thê thảm nằm ở trên giường, thái mạo phi thường đau lòng. "Cậu, ngươi nên vì ta báo thù a, ngươi phải giúp ta báo thù." Nhìn thấy thái mạo, Lưu Tông độc án nói rằng, "Yên tâm." Cậu nhất định giúp ngươi đem cái kia đấu ngọc Tư bắt được trước mặt ngươi, đến thời điểm mặc ngươi xử trí. Còn có hắn nữ nhân, ta cũng phải hắn nữ nhân. Được, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ bắt đến trước mặt ngươi, ngươi liền cẩn thận dưỡng thương đi. Tỷ tỷ, này đều sắp hai cái canh giờ, phu quân làm sao còn không có trở về? Bên trong khách sạn, tao tiết cùng Thái Diễm hai người đều vô cùng sốt ruột. Tỷ tỷ, ngươi nói phu quân có thể hay không? Muội muội, đừng có gấp, chúng ta muốn tin tưởng phu quân, lẽ nào phu quân năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm à? Thái Diễm mau mau an ủi, coi như là Lưu Biểu thật sự muốn đối phó phu quân, phu quân cũng tuyệt đối chắc chắn trốn ra được. Tỷ tỷ, là như vậy không sai, thế nhưng trái tim vẫn ở nhạy không ngừng, chưa thấy phu quân trở về, ta làm sao có thể không lo lắng a. Thái Diễm nhìn Tào Tiết sốt ruột dáng vẻ, nội tâm cũng là phi thường lo lắng. Tỷ tỷ, không bằng chúng ta để Triệu Vân mang mấy người đi vào tiếp phu quân đi. Tào Tiết đột nhiên đề nghị. Cũng được, ta vậy thì để Triệu Vân đi vào tiếp phu quân. Thái Diễm đồng ý Tào Tiết ý nghĩ, sau đó nàng liền chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Tỷ tỷ, chờ ta, ta cùng ngươi đồng thời. Đại phu nhân, tam phu nhân, các ngươi làm sao đi ra? Khách sạn Lộ 1, Triệu Vân chính mang theo một đám người đứng ở cửa đang thẳng chờ đợi Đỗ Ngọc thư trở về. Vừa nhìn thấy Thái Diễm hai nữ đi xuống, Triệu Vân bọn người mau mau nhích lại gần. "Triệu Vân, phu quân thời gian dài như vậy đều chưa có trở về, chúng ta trong lòng đều phi thường địa lo lắng, người muốn không tìm mấy người đi đón phu quân đi." Thái Diễm đem ý nghĩ nhanh chóng nói ra. "Chuyện này, đại phu nhân, trại chủ lệnh chúng ta cẩn thận mà bảo vệ các người, chúng ta không dám rời đi nửa bước. Hơn nữa hiện tại nguy hiểm vẫn không có giải trừ, nếu là bởi vì ta đi rời đi, mà để cho các ngươi rất được nguy hiểm, ta vạn tử cũng khó từ tội lỗi." Triệu Vân sắc mặt khó coi mà nói rằng, không phải hắn không muốn rời đi. Mà là bởi vì có Thái Diễm hai nữ địa đồng ý, nếu không thì Triệu Vân đã sớm đi vào tìm đố Ngọc Tư. Triệu Vân, chúng ta an toàn không có cái gì, phu quân mới là trọng yếu nhất, ngươi mau mau đi đón phu quân đi." Tào Tiết kích động nói. "Không được, phu nhân, trại chủ đã phân phó, chúng ta không thể như thế tự ý rời đi." Triệu Vân vẫn như cũ kiên trì nói rằng. "Ngươi." "Được rồi, muội muội, Triệu Vân cũng là dựa theo phu quân dặn dò, ngươi cũng đừng nói rồi." Tào Tiết vẫn muốn nghĩ nói cái gì, Thái Diễm mau mau giữ nàng lại. "Nhưng mà, tỷ tỷ, ta thật sự rất lo lắng phu quân." Tào Tiết hai mắt ngông lung nhìn Thái Diễm. Là ai đang lo lắng ta Đột nhiên, Đỗ Ngọc Thư âm thanh vang lên. Phu quân, trại chủ. Thái diễm mọi người nghe được âm thanh đều không tự giác hô lên. Ngay lập tức bọn họ mau mau hướng về chuyển ra phương hướng của thanh âm đối tới, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chính đứng ở khách sạn bên ngoài Đỗ Ngọc Thư một cái tung người liền từ trên xe ngựa lăn lộn hạ xuống. Phu quân. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tất cả mọi người đều phi thường kinh hỉ đặc biệt hai nữ, các nàng nhanh chóng lao ra khách sạn, trực tiếp nhào tới Đỗ Ngọc Thư trong lòng ngực. Được rồi được rồi, để các phu nhân lo lắng. Đỗ Ngọc Thư ôn nhu vu hai nữ phía sau lưng, cảm động nói rằng Chính mình rời đi thời gian dài như vậy, các nàng nên lo lắng thấu đi. Phú quân, lần sau không muốn rời đi chúng ta nữa được không? Chúng ta thật sự rất lo lắng ngươi. Tao tiết Nâng lên tràn ngập hơi nước mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Thư, phản phất chỉ lo Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa rời đi bọn họ bình thường. Được được được, lần sau ta tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi các người, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi lo lắng cho ta. Đỗ Ngọc Thư cười nói, "Ừm." Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, hai nữ lúc này mới nhẹ giọng một tiếng. Ngày hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, ngươi xem các ngươi đều mệt thành hình dáng gì, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi đi. Đỗ Ngọc thư nhẹ nhàng quát hai nữ tiểu sinh sắn núi. "Vậy còn ngươi, ta còn có việc trọng yếu, các ngươi nhanh lên một chút trở về phòng đi, ta một hồi liền đến." "Được, chúng ta chờ ngươi." Nói xong, hai nữ liền lưu luyến không muốn, cẩn thận mỗi bước đi hướng về gian phòng đi đến. Nhìn theo hai nữ trở về phòng sau khi, Đỗ Ngọc thư trực tiếp đem Triệu Vân mấy cái người trọng yếu gọi vào một cái phòng. Chạy chủ, đêm nay thế nào rồi?" Vừa đi vào gian phòng, Triệu Vân liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. "Đêm nay, ta xem Lưu Biểu địa dáng vẻ vẫn chưa dự định đối địch với chúng ta, cũng không chuẩn bị vì hắn cháu Tử Hòa Nhi tử bảo thủ." Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói: "Có thật không?" Vừa nghe lời này, bên trong gian phòng tất cả mọi người đều phi thường kích động. Lưu Biểu không chuẩn bị báo thủ, này không phải đại diện cho bọn họ không sao rồi sao, sau đó cũng liền không cần lại lo lắng. "Đều đừng cao hứng quá chào buổi sáng." Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa nói rằng: "Tuy rằng Lưu Biểu không dự định báo thủ, thế nhưng không có nghĩa là những người khác không dự định báo thủ. Những người khác, trại chủ, ngoại trừ Lưu Biểu còn ai vào đây gặp báo thủ?" Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Thái phu nhân, Thái mẫu." Đỗ Ngọc Tư nói ra hai cái tên. Hai người này có thể đều là thái gia người. Trước tiên không nói các nàng có bao nhiêu thương yêu Lưu Tông, liền nói thái đạo, hắn nhưng là thái gia trẻ tuổi duy nhất một cái nam đinh, ta giết hắn thái gia tuyệt đối sẽ tìm chúng ta báo thủ. Hơn nữa có Lưu Tông nguyên nhân, thái phu nhân cùng thái mạo hai người tuyệt đối sẽ thẩm tính toán chúng ta, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể đụ xem thường. Nghe Đỗ Ngọc Thư nói xong, tất cả mọi người đều là một mặt nghiêm túc. Chương 150. Điều binh khiển tướng. Chương 150. Điều binh khiển tướng. Trại chủ, đã như vậy, tại sao chúng ta không trực tiếp rời đi tương dương thành đây? Như vậy coi như là thái gia muốn báo thù chúng ta cũng không sợ. Triệu Vân nghi ngờ hỏi, ta cũng muốn a. Thế nhưng Lưu Biểu hắn tựa hồ cũng không muốn để chúng ta nhanh như vậy rời đi. Đỗ Ngọc Thư mở ra hai tay, bất đắc gì nói: "Không cho, trại chủ, lẽ nào?" Nghe Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, Hình Ngũ đột nhiên chen miệng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta phỏng chừng hắn chính là muốn theo chúng ta phong long trại tạo mối quan hệ, hoặc là đến thời điểm đối ngoại tuyên dương phong long trại cùng hắn Lưu Biểu giao hảo." Nói xong, Hình Ngũ lúc này mới chợt hiểu ra. "Được rồi, Lưu Biểu nơi đó liền tạm thời không cần phải để ý đến, chúng ta hiện tại cần nhất chú ý chính là Thái gia cùng Thái phu nhân." Nói, Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc: "Mạc Giới, người đêm nay trong đêm ra khỏi thành." Đi vào thông báo Vinh An cùng Cam Ninh hai người, để bọn họ thời khắc đợi mệnh. Ghi nhớ kỹ, ra khỏi thành thời gian, tốt nhất càng bí ẩn càng tốt, tuyệt đối không nên để những người khác người phát hiện. Vâng, trại chủ. Gọi là Mạc Giới đại hán, nghe được Đỗ Ngọc thư sau khi phân phó, lập tức kích động nói rằng: "Du vạn, trại chủ." Bị thét lên tên, Du vạn cũng lập tức nghiêm túc đứng lên. Người cũng như thế, theo Mạc Giới ở đêm nay cùng đi ra thành, khoái mã trở lại trại, mệnh lệnh đại tráng dẫn dắt một quân kỵ binh hạng nhẹ hỏa chạy tới kinh châu. "Phải." "Ừm, hai người các ngươi hiện tại liền lên đường đi, cẩn thận một chút." Vâng, trại chủ. Sau đó, mặc giới cùng Du Vạn hai người nghiêm túc đi ra khách sạn, thừa dịp bóng đêm khoé mã lao ra ngoài thành. Trại chủ, chúng ta có cần hay không làm thêm một ít chuẩn bị? Triệu Vân thấy Đỗ Ngọc Thư không có cho bọn họ ra lệnh, nghi ngờ hỏi. Ha ha, các người liền một tấc cũng không rời đi theo hai vị phu nhân bên người, bảo đảm an toàn của các nàng là được, cái khác tất cả giao do ta xử lý. Đỗ Ngọc Thư ung dung nói rằng. Vâng, trại chủ. Đỗ Ngọc Thư phân phó xong tất cả những thứ này sau khi, liền qua loa xu tan mọi người, hắn cũng nhanh chóng trở lại gian phòng. Một đêm thời gian rất nhanh trôi qua. Đỗ Ngọc Thư chính ôm hai nữ đang ngủ say, một bó ánh mặt trời liền chiếu rọi vào con mắt của hắn. Trong nhe mắt, Đỗ Ngọc Thư liền tỉnh lại. Hắn nhìn một chút ngủ say bên trong hai nữ, gión ra giòn giễn lên. Rửa mặt một phen sau khi, Đỗ Ngọc Thư nhanh chóng mở ra hệ thống trung tâm mua sắm thuấn sắt thượng phẩm, ổ truy mã thuần sắt giá cả, 10 lạng bạc. Lại là hạng vũ ô truy mã, tới đúng lúc. Nhìn thứ phẩm, Đỗ Ngọc Thư phi thường kích động. Mặc dù nói hắn hiện tại kỵ mã cũng coi như là không gọi không sai, thế nhưng đem so sánh với Triệu Vân chiếu dạng ngọc sư tử, kém không phải nhỏ tí teo. Mua. Thương phẩm mua thành công. Hệ thống chính đang giao hàng tận nơi bên trong. Chạy chủ, trại chủ, ngươi hạ xuống, ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Đỗ Ngọc Thư khẽ hát, đang chuẩn bị đi xuống lầu nhìn Ô Truy Mã đã tới chưa, kết quả vừa vặn gặp được tìm hắn Triệu Vân. Hơn nữa Triệu Vân sắc mặt hưng phấn, phảng phất là có cái gì cao hứng sự bình thường. "Làm sao? Xảy ra chuyện gì, gấp gấp như vậy?" Đỗ Ngọc Thư nhìn hưng phấn Triệu Vân hỏi. Chạy chủ, chuyện lạ, trên đường cái phát sinh một cái chuyện lạ." "Cái gì chuyện lạ, ngươi từ từ nói đến." Sau đó, Triệu Vân sâu sắc thở hỗn hển một hơi, sau đó động nói: Trên đường đột nhiên xuất hiện một con ngựa ô, con ngựa đen này nhìn qua kiện Dũng vô cùng. Cũng không biết con ngựa đen này có hay không chủ nhân, hắn đang ầm ĩ sự quảng trường đấu đã lung tung, xung phiên vài cái quầy hàng, không ít người đi đường đều bởi vậy thu rồi thương. Hơn nữa bởi vì con ngựa đen này, trên đường cái tụ tập rất đa nghĩa sĩ cao nhân, vì là chính là thu phục này con ngựa khỏe, đáng tiếc một phút trôi qua, vẫn như cũng không có người nào có thể hàng phục này lên mã. "Hả, có đúng không? Ta đây đúng là rất muốn đi xem xem." Đỗ Ngọc Thư trong lòng đã đoán được con ngựa này chính là mình mới vừa mua Ô Truy, thế nhưng hắn mặt ngoài nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Chạy chủ, con ngựa này tính tình phi thường liệt, thế nhưng thật là một thất không nhiều lắm hãn huyết bạ mã, ngươi nhất định có thể mang này thất mã thành công thu làm mợ cưới." Triệu Vân kích động nói. Haha. Ha. Nghe Triệu Vân những câu nói này, Đỗ Ngọc Thư vẫn là cảm giác cao hứng vô cùng. Một nén hương thời gian qua đi, Đỗ Ngọc Thư ở Triệu Vân dẫn dắt đi, rốt cuộc tìm được này con ngựa khỏe. Toàn thân xạ tìm đen như thế, bóng loáng vừa sáng, chỉ có bốn cái vó ngựa vị trí trắng như tuyết, lưng trường eo ngắn mà bình trực, tứ chi khớp xương tuyệt là tuyệt thế ngựa tốt, Thư vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền thường yêu thích. Chỉ có điều hiện tại cái này con ngựa khỏe đang bị người thuần phục, thế nhưng thuần phục người kỹ thuật cũng không thế nào cao. Hắn gian nan nằm nhồi trên lưng ngựa, hai mắt căng thẳng thân thể run run dậy, hai tay gắt gao nắm lấy trên lưng ngựa mau, không để cho mình ngã xuống. Ô ô. Tôi truy ngựa về nhiều lần này, thỉnh thoảng còn va về phía một bên quầy hàng. Kha kha, cái tên này nhân nên là kiên trì thời gian dài nhất người đi. Đúng đấy, này đấu nhanh một nén hương, trước người cũng đều là liền nửa nén hương đều không chịu đựng liền bị quật bay. Ai, các người nói này con ngựa khỏe có thể hay không bị người này thuần phục ca? Khó, ngươi xem thân thể người này run thành như vậy. Phòng trứng nếu không liền sẽ bị nã hạ xuống. Tất cả mọi người cùng xem trò vui bình thường, đều không tin tưởng người này có thể thuần phục cô truy. A, quả nhiên, người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mới vừa nhanh đến một nén hương thời gian liền bị mạnh mẽ té xuống, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Ha ha, lại thất bại một cái, không biết này con ngựa khỏe đến tột cùng người nào có thể thuần phục ca. Sở Hữu xem trò vui người, tuy rằng cười to, thế nhưng là không có một chút nào xem thường, dù sao người này nhưng là tất cả mọi người ở trong tiên trì thời gian dài nhất. Ha, ha đại ca, những người này đều quá dấp dưới, liền một liệt mã đều thuần phục không được. Trong đám người, Trương Phi nhìn liên tiếp thất bại mọi người, phát sinh raáng sàng tiếng cười nhạo. Cái này tiếng cười nhạo đặc biệt trói thai, truyền ở xung quanh người trong hai, làm bọn họ phi thường không thoải mái. Vị này hảo hán, không biết ngươi vì sao dám nói câu nói này, lẽ nào ngươi có thể thuần phục này con ngừa khỏe sao? Đột nhiên, một tên trước thất bại người trẻ tuổi nhận không được Trương Phi cười nhạo, phẫn nộ hướng về phía hắn nói rằng, đó là đương nhiên, liền như thế một tất liệt mã, ngươi ra ra ta còn chưa bắt vào tay. Trương Phi giơ lên kiêu ngạo đầu lâu, thường tự tin. Tốt lắm à, không bằng các hạ đứng ra, hảo hảo cho chúng ta bày ra một phen làm sao thuần phục này con ngựa khỏe. Trên này người trẻ tuổi nói, còn cố ý giật dây người chung quanh, để bọn họ vì là Trương Phi nhường ra một con đường đến. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Trương Phi cười ha ha, sau đó cầm trong tay trượng bát xả mâu ném một cái. Nhị ca, giúp ta tiếp theo binh khí của ta, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Trương Phi hướng về Ô Truy Mã vững vàng cất bước. Hừ, các ngươi từng cái từng cái đều làm bậy nam nhân, liền một thất liệt mã đều thuận phục không được, ta muốn là các ngươi thẳng thắn đập đầu chết quên đi. Trương Phi vừa đi, một bên còn không phúng mọi người. Chương 151, Ô Truy Mã. Chương 151 Ô truy liệt mã. Ngươi. Ở đây các vị, nghe được Trương Phi này vài câu trả phúng, mỗi một người đều trợn mắt nhìn, bọn họ hiện tại sẽ chờ Trương Phi xấu mặt, sau đó khỏe mạnh chuyện cười hắn. Hừ, để cho các ngươi nhìn ra ra ta là làm sao thuần phục lệnh mã, đều cho ta khỏe mạnh học một chút. Chạy chủ, Trương Phi lại đứng ra, này nên làm thế nào cho phải? Nhìn Trương Phi đi ra, Triệu Vân trong lòng có chút số ruột. Hắn nhưng là biết Trương Phi thực lực, này thất ô truy mã tuy rằng tính tình liệt, thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm giác Trương Phi có thể thuần phục nó. Nhưng là nếu là Trương Phi thu phục này con ngựa khỏe, cái kia đến thời điểm trại chủ nhưng là Từ Long, yên tâm đi, Trương Phi có thể thuần phục không được này còn ngược khỏe." Đỗ Ngọc Thư phi thường tự tin đối với Triệu Vân cười nói, "Hả? Chạy chủ, làm sao ngươi biết?" Triệu Vân nghi hoặc không rõ. Thế nhưng Đỗ Ngọc Thư nhưng cũng không chuẩn bị làm giải thích. "Hãy cho xem." Ô, đứng ở Trương Phi đối diện, Ô Truy liền như cùng là mã bên trong bá vương bình thường, tiêu ngạo, cô độc đứng tại chỗ. Nó mắt lạnh hành tị quay về Trương Phi, phản phất là lần này người khiêu chiến ở trong mắt nó cùng phía trước mấy cái không khác biệt gì, đều là vô dụng. "Khá lắm, ngươi này một đầu súc sinh lại còn dám xem thường ta?" cảm nhận được Ô Truy mã khinh bị tâm ý, Trương Phi trong lòng phi thường phẫn nộ, liền ngay cả sắc mặt cũng càng ngày càng tối. "Xem ta chờ một lúc làm sao hạng phụ ngươi." Ô Truy mới vừa nói xong, Ô Truy lại lần nữa phát sinh trào phúng giống như tiếng tê ở. Lần này trêu đến tất cả mọi người đều cười ha ha, con ngựa này vẫn đúng là vì bọn họ xả được cơn giận. "Ngươi xúc sinh này, chờ một lúc ta thuần phục ngươi nhất định phải lột da của ngươi ra, ăn ngươi thịt, bằng không nan giải ta mối hận trong lòng." Nói xong, Trương Phi bước nhanh nhằm phía truy, hai, ba bước liền vọt trước mặt. Sau đó hắn giỗi ra cánh tay phải Một phát bắt được trên lưng ngựa lông bẩm, sau đó hơi dùng sức cả người đều vượt lên lưng ngựa. Ô Truy cảm nhận được Trương Phi ngồi ở trên người mình, Ô Truy ngay lập tức sẽ nhảy lên lên, ý đồ đem Trương Phi cho té xuống. Thế nhưng Trương Phi là cỡ nào dũng mãnh, điểm ấy cường độ căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn, trái lại còn để hắn thích thú. Ha ha, ngươi sốx xinh này, liền điểm ấy năng lực sao? Ở kịch liệt điểm, ở kịch liệt điểm. Nếu như nhanh như vậy bị ta hạ phục, ta thật là phải đem ngươi giết ăn thịt. Có thể là giết ăn thịt câu nói này kích thích đến hắn trường lớn chuông đồng giống như mắt to, tơ máu đầy dây toàn bộ nhãn cậu. Một luồng táo kinh khí trong nháy mắt nhuộm đẫm toàn thân. Ô, tôi truy ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó dường như phát điên bình thường, tại chỗ gọi tới gọi lui, hơn nữa nó nhảy lên đến độ cao cũng so với trước làm gấp đôi. Ngồi ở trên người nó Trương Phi lúc này mới cảm giác được có như vậy một tia vướng tay chân. Hừ, lúc này mới ra dáng điểm, thế nhưng muốn đưa ngươi Trương Phi ra ra kẻ xuống, còn sớm một phần yên. Trương Phi cúi người vẹn vẹn nắm lấy lông mồm, tranh thủ để cho mình chịu đựng rung động giảm bớt, có điều mặc dù là như vậy hắn quay hàm run rẩy lợi hại, thân thể phảng phất cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị té rớt. I. I. I. Con ngựa này như thế là sao? Lẽ nào mới vừa con ngựa này đều vẫn đang đùa chúng ta chơi sao? Đáng chết, chúng ta lại bị một con ngựa cho chơi. Thành tinh thành tinh, này mã thành tinh. Tất cả mọi người nhìn lưng ngựa bên trên chư phi, tức giận trong lòng đều giảm thiểu một ít, có thêm một tia kính nể. Nhi đệ, ngươi cảm thấy đến Tam đệ có thể thuần phục này con ngựa khỏe sao? Trong đám người, Lưu bị vẻ mặt hờ hững, khiến người ta không nhìn ra là lo lắng vẫn là cao hứng. Đại ca, con ngựa này tính tình không thể so với ta lúc đó thuần phục ngựa xích Tô yếu, thậm chí còn có chi quá mà hoàn toàn cùng. Quan Vũ vuốt ve râu mép, Nói thật, hắn đang nhìn đến con ngựa này thời điểm, cũng là một ánh mắt liền cho chúng, thế nhưng hắn biết rõ mình đã có xích tố, hơn nữa cũng sinh ra cảm tình, vì lẽ đó mặc dù con ngựa này cho dù tốt, hắn cũng không chuẩn bị thuần phục. Tam đệ tuy rằng võ nghệ cao cường, thế nhưng này con ngựa khỏe cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ sợ chờ một lúc hắn phải gặp người chê cười đi. Đúng đấy, này con ngựa khỏe vẫn đúng là liền không phải người bình thường có thể thuần phục. Lưu bị cười nói, nhị đệ như vậy cũng tốt, chịu thiệt một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Ngay ở hai người trò chuyện chỉ thấy, Ô Truy lại lần nữa gia tăng cường độ, lần này hắn không có ở tại chỗ nhiều lần ngày mà là nhiều lần nhằm phía bọn người, phải hẳn, phẩm là có thể đối với nó có trợ giúp, có thể làm đi trên người người đổ vận, nó đều gặp bệnh dụng. đại gia mau tránh ra, chớ bị ngộ thương rồi. Tôi truy liền hứa đụng vào mấy cái sạp vị sau khi, nó có đưa mắt đặt ở đám người vây xem. Rất nhanh, vây quanh nó đám người toàn bộ đều bị nó cái kia hung ác ánh mắt cho dọa chạy. Haha, ha, người ngươi sinh này, không có biện pháp đi, hiện tại liền cẩn thận bị ta thuần phục đi. Ngồi ở trên lưng ngựa chuyên phi, thuần phục thủ đoạn càng ngày càng thông thạo, mấy lần va chạm hắn đều chịu đựng rất nhỏ trở ngại. Ô ô. tôi truy tức giận đang tăng lên một cấp độ. Hầu như trong lòng phát lên cá chết lưới rách kích động. Lần này, nó không còn đưa mắt đặt ở trên chô bán hàng, mà là ven đường một cái lại một cái cột gỗ, vết tượng. Ô, tôi truy không để ý sinh tử, hướng về một cái lại một cái cây cột đổ vào. Cảnh tượng như vậy, ngay lập tức sẽ kinh ngạc đến ngây người mọi người. Con ngựa này không muốn sống sao, nếu dám quên cây cột, trên tử va. Chuyện này, con ngựa này tính tình liền như thế là sao, mặc dù là chết cũng không muốn bị thuần phục. Không xong rồi, nếu như lại va mấy lần, con ngựa này nhưng là thật sự mất chết. Không được, tốt như vậy mã, làm sao có thể để hắn đi trước đây, sĩ. Ngươi nhanh hạ xuống, xuống đây đi." Có một người hô, những người khác cũng đều mau mau hô lên. Bọn họ là thật sự không muốn để cho như thế một tất ngựa tốt chết ở chỗ này. "Tráng sĩ, chúng ta đều phục rồi, ngươi mau mau xuống đây đi, tuyệt đối đừng hại chết này con ngựa khỏe a." "Tráng sĩ hạ xuống đi, chúng ta đều phục rồi." "Biểu ca, con ngựa này thật sự thật đáng thương." Trong đám người, Lưu Kỳ cùng Hoàng Ngự Anh hai người cũng tới. Bọn họ nguyên bản là chuẩn bị muốn đi tìm Đỗ Ngọc Thư, kết quả không nghĩ đến có thể đụng tới như thế để náo nhiệt sự tình, cũng là nghỉ chân quan sát một lúc. "Đúng đấy." Lưu Kỳ cũng là cảm thán một tiếng, dừng lại, ngươi xúc sinh này, mau mau dừng lại. Trên lưng ngựa, Trương Phi cũng là nghe thấy mọi người âm thanh, hắn kỳ thực cũng muốn dừng tay như vậy, thế nhưng này con ngựa khỏe đúng là ôm hẳn phải chết thái độ, bất luận hắn làm sao liên lụy trụ, này con ngựa khỏe đều gắt gao nhằm phía vết tưởng. Qua mấy lần, mặc dù là có cường tráng thân thể hắn, cũng có chút không chịu nổi. Xúc sinh, dừng lại, người muốn chết đừng nha kéo lên ta, mau dừng lại. Trương Phi trong lòng sốt ruột, muốn nhảy xuống, nhưng lại không dám. Bởi vì cái tốc độ này, hắn nếu như nhảy xuống không chết cũng đến tàn. Ồ, tối lại lần nữa ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nay một tiếng rung khắp mê xanh. Tất cả mọi người nghe cũng vì đó chấn động. Không được, con ngựa này chuẩn bị tự sát. Nhanh, mau dừng lại. Ngay ở Ô Truy vọt tới một nửa thời gian, mã bị trên trường phi hạ quyết tâm, một cái ninja người mạnh mẽ từ trên lưng ngựa té xuống, liên tiếp trên đất lăn xuống vài vòng lúc này mới dừng lại. Chương 152. đố Ngọc Thư Hàn Mã. Chương 152. đố Ngọc Thư Hàn Mã. Ô Truy, dừng lại. Đang lúc này, không biết hái hô to một tiếng. Sau đó một bóng người giống như quỷ mị, lấy thế lôi đỉnh nhằm phía Li Mã. T, người kia là ai Tốc độ này cũng quá nhanh đi lại trong nháy mắt liền vọt tới liệt mã phía trước. Không chỉ có như vậy, các ngươi mau nhìn, liệt ngựa tốt xem bị người này không chế. Nay một tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay ở khoảng cách vách tường khoảng cách nửa bước khoảng cách, Ô Truy vạn hại ngừng lại. Chỉ thấy một cái mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở Ô Truy bên người, hắn một tay kéo lại Ô Truy hai bên lông ngựa, ánh mắt cấp thiết vừa sốt sáng. "Ô Truy, Ô Truy nghe được Đỗ Ngọc Thư âm thanh, trên người cáo kinh khí cùng hắn phải chết nghiễm tin vào đúng lúc này toàn bộ biến mất rồi, thay vào đó nhưng là một mảnh ăn lệnh cùng yên tĩnh. Đỗ Ngọc Thư, Đỗ chủ, trại chủ Trong đám người, ba phương hướng phân biệt chuyển đến ba tiếng không giống kinh ngạc tốt lên. Thanh niên này đến tột cùng là ai, lại có thể ngừng lại như thế lên mã? Chính là à, tốc độ nhanh như vậy, đừng nói kéo lại, phòng trừng liền mọi người muốn đồng thời bị phân phi. Đỗ Ngọc Thư vẫn không để ý đến kịch liệt mọi người, mà là nhẹ nhàng xoa xoa truy bị va thương địa phương. Người quải cho váng. Đỗ Ngọc Thư nhẹ giọng nam nhi. Ma Ochi phản phất là cảm nhận được Đỗ Ngọc Thư quan tâm, nó lại lần nữa ngửa mặt lên trời thách giải. Ô ô. Thời gian mấy hơi thở sau, nó lúc này mới chậm rãi xuống đầu, dùng đầu không ngừng sượt Đỗ Ngọc Thư. Giang Dốc kia phảng phất lại như là làm mất hại tử rốt cục nhìn thấy thân nhân của chính mình như thế. Vài giọt nước mắt cũng không hăng hái từ Ô Truy cái kia trông đồng giống như mắt to lướt xuống. Được rồi, lần này là ta làm không đúng, ta nên càng sớm một chút đứng ra, nhường ngươi được qua đứ. Đỗ Ngọc Thư nhẹ nhàng động viên trước mặt dường như hài tử bình thường Ô Truy. Đỗ. Đỗ trại chủ, con ngựa này lẽ nào là ngươi vật cưới? Lúc này, mới từ trên đất bỏ lên trương phi vốn là muốn khỏe mạnh mắng một mắng này con ngựa khỏe, thế nhưng vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cùng liệt mã như vậy thân mật, sở hữu lời nói trong nháy mắt liền toàn bộ dấu ở trong cổ họng. Là Đỗ Ngọc Thư đầu tiên là trừng Trương Phi một ánh mắt, sau đó không vui nói: "A như vậy à, Đỗ trại chủ, thực sự là xin lỗi, ta thật sự không biết con ngựa này là ngươi, bằng không cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám nói muốn thuần phục con ngựa này à. Được Đỗ Ngọc Thư trả lời, Trương Phi sợ đến lập tức từ dưới đất bò dậy đến, cũng không để ý thương thế trên người, một bước một quải nhanh chóng hướng đi Đỗ Ngọc Thư cùng Ô Truy. "Đỗ trại chủ, ta đây là thật sự không biết, làm tổn thương ngươi và cưỡi, ngươi có thể tuyệt đối đừng ghi hận ta a." Chớ cùng ta nói, nói với Ô Truy. Đỗ Ngọc Thư hướng về Ô Truy nổi giận bĩu môi. "Ê." Chương Phi liếc mắt nhìn Ô Truy, Đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó vẫn là không tình nguyện tiến lên phía trước nói kiệm. "Thật mã nhi, xin lỗi, là ta không nên ép buộc thuần phục ngươi." "Ô hừ. Tôi truỵ nghe Trương Phi xin lỗi, cố ý đem đầu vặn đến một bên, dùng cái mông quay về hắn, đuôi còn chưa tự giác quăng mấy lần." "Ê." Trương Phi thấy thế, sắc mặt có chút luống túm, "Quấn Bạch, quá thật lớn một lúc, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới bất đắc di quay về Trương Phi phất phất tay. "Được rồi, ngươi đi mua một ít dược đến không so với xin lỗi mạnh hơn nhiều hả? "Đúng đúng đúng, Đỗ trại chủ, ta vậy thì đi, vậy thì đi." Trương Phi nghe Đỗ Ngọc Thư kiến nghị, Lập tức lao ra đoàn người đi mua thuốc. Được rồi, Ô Truy, mới vừa người kia hắn cũng không phải cố ý, ngươi cũng đừng tức rồi. Trương Phi sau khi đi, Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa nhẹ nhàng xoa xoa Ô Truy bộ lông. Bộ lông của nó nhu quang tăng lượng, cho Đỗ Ngọc Thư một đám rất thoải mái cảm giác. Thấy Đỗ Ngọc Thư đều cầu tỉnh, Ô Truy cực không tình nguyện nghiêng đầu lại, lại lần nữa dùng đầu sửa sượt Đỗ Ngọc Thư tay. Đi thôi. Thấy Ô Truy dường như hết giận, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới nắm hắn hướng đi Triệu Vân. Đỗ chân. Lúc này, Đỗ Ngọc Thư mới vừa đi ra không vài bước, Lưu bị cùng Quan Vũ hai người liền không thể chờ đợi được nữa mà đi ra. Đồng thời ngăn cản Đỗ Ngọc Thư đường đi. "Tôi, tôi truy bởi vì có lúc chất việc, vì lẽ đó nó đặc biệt cẩn thận, cẩn thận." Hai mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lưu Bị cùng con Vũ. "Lưu huynh, Vân trưởng huynh." Nhìn thấy đi ra hai người, Đỗ Ngọc Thư không có một tia kinh ngạc, mà là cười nói, Haha ha, chúc mừng Đỗ trại chủ thu hoạch một thất tuyệt thế ngựa tốt." Lưu Bị chúc mừng nói. "Lưu huynh khách khí." Đỗ Ngọc Thư cười đáp, "Ngày hôm nay chúng ta may mắn tụ tập cùng một chỗ, không bằng ta mời khách, chúng ta khỏe mạnh ăn một bữa làm sao?" Cái kia Vi huynh liền cung kính không bằng mệnh. Lưu Bị cũng là cười xá một cái. "Hình ngũ." Đem ô Truy khiên về khách sạn, rất cho hắn bôi thuốc, chăm sao. Đỗ Ngọc Thư hướng về phía một bên hình ngũ hô to một tiếng. "Vâng, trại chủ." Hình ngũ nghe được dặn dò, ngay lập tức sẽ vào tới. Chuẩn bị tiếp nhận Ô Truy thời gian, Ô Truy gào thét một tiếng, một luồng nhiệt khí từ nó trong lỗ mũi phun đến hình ngũ trên mặt. "Ô Truy, đừng nghịch tính khí, hảo hảo theo hình ngũ, hắn dẫn ngươi đi bôi thuốc." Thấy Ô Truy nghịch ngẩm dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư đầu tiên là nghiêm túc sau một thân, sau đó lại vỗ nhẹ nó thân thể. Tựa hồ là cảm nhận Ngọc khí, tính khí ngay lập tức sẽ biến được rồi, hơn nữa còn chủ động hướng đi hình ngũ. "Trại chủ." Vậy ta hãy đi về trước. Năm Ồ chuyên sau khi, Hình Ngũ nói với Đỗ Ngọc Thư một câu, liền nhanh chóng rời đi. Đi thôi, Lưu Vinh. Sau khi, Đỗ Ngọc Thư quay về Lưu bị làm một cái thỉnh cầu làm. Đỗ trại chủ xin mời. Hai người lẫn nhau khách sáo một lúc, sau đó liền cùng rời đi. Quan Vũ cùng Triệu Vân hai người nhưng là theo sau lưng. Đỗ trại chủ, Lưu Hoàng Phúc, chờ chúng ta một chút. Thấy Đỗ Ngọc Thư cùng Lưu bị hai phe phải đi, Lưu Kỷ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người đều sắp tốc đi theo. Ai, rượu này một chút là có chút cường phá nhân ý. Một cái khách sạn bên trong, Lưu bị bưng liền bị tở dài nói. Ngày hôm qua uống quen rồi Quỳnh Tiên Tửu, ngày hôm nay lại uống cái khác rượu liền dường như cảm bã bình thường. Xác thực, vậy thì cũng thật là uống không quen. Lưu Kỳ cũng là phi thường tán thành. Tuy rằng hắn tiếp xúc được Quỳnh Tiên Tửu không nhiều, thế nhưng ngày hôm qua một buổi tối hắn cũng no có có lẫn, ngày hôm nay nhưng cũng uống không quen cái khác rượu. Quên đi, không uống. Lưu bị chấp nhận bị thả xuống, sau đó bình thản hỏi Đỗ Ngọc Thư. "Đỗ trại chủ, không biết người lần này chuẩn bị lại kinh châu đợi mấy ngày?" "Ừm, 10 ngày nửa tháng đi, điều này cũng không chừng." Đỗ Ngọc Thư trầm ngâm một lúc, liền hồi đáp. "Hả, thời gian dài như vậy?" Vậy không biết Đỗ Trại chủ là chuẩn bị làm gì, lẽ nào chính là Du ngoạn Kinh Châu sao? Đúng vậy, Kinh Châu người Mỹ Phồn Hoa, ta cảm giác trở cả đời cũng không cảm thấy được chán a." Đỗ Ngọc Thư cười nói, có điều câu nói này không biết là cố ý hay là vô tình, lại vẫn luôn là quay về Hoàng Nguyệt anh nói. Này khiến cho Hoàng Nguyệt anh cho rằng Đỗ Ngọc Thư là đang khen ngợi nàng đẹp đẽ, làm cho nàng không có đến mặt đỏ một lần. Chương 153: Lưu Tông biến hóa. Chương 153: Lưu Tông biến hóa. Ha, ha Đỗ Trại chủ lời ấy không giả, ta cũng cảm thấy Kinh Châu là cái hiếm có địa phương tốt." Lưu bị tay vướt rơmép, cười nói: Một lát sau hắn lại tiếp tục hỏi, "Cái kia đô trại chủ có hay không cân nhắc đem chạy đưa đến Kinh Châu?" Ồ, Đỗ Ngọc Thư đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm Lưu Bị. Lưu Bị bị Đỗ Ngọc Thư như vậy nhìn chằm chằm, cảm giác mình ý nghĩ trong lòng đều bị nó biết rồi, bình thường đơn giản hắn cũng là thoải mái nói rằng, Đỗ trại chủ, trước đây ngươi đắc tội rồi Tào Tháo, mặc dù nói lại đem cho thả, thế nhưng dựa theo Tào Tháo tính cách, khó tránh khỏi sẽ không trở lại tấn công ngươi." Haha, đa tạ Lưu huynh quan tâm, thế nhưng ta nghĩ Tào Tháo hẳn là không cái này tính lực đi." Đỗ Ngọc Thư cười nói. Trong giọng nói vẻ khinh bị phảng phất hoàn toàn chưa hề đem Tào Tháo cho coi là chuyện to tát. Trại qua viên, tao hai phe đại chiến, bọn họ đều từng người tạo thành tổn thất không nhỏ, mặc dù là nghỉ ngơi lấy sức cũng cần một trận. Đỗ trại chủ, thiết không thể bất cần. Nhìn Đỗ Ngọc Thư cái kia ung dung dáng vẻ, Lưu bị mau mau nói rằng: "Tao tháo dưới tay năng thần vô số, hơn nữa binh nhiều tướng mạnh, ỷ vào thiên tử danh nghĩa, mặc dù là tạo thành rất lớn tổn thất, hắn cũng sẽ rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ, đến thời điểm ngươi sẽ là hắn hứa xương cảnh nội duy nhất kẻ địch lớn nhất chính là ngươi. Hắn nếu muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, nhất định phải xóa đi phía sau kẻ địch, đến thời điểm trại chủ phong long trại gặp lại lần nữa rơi vào cảnh hiểm nguy." Không sai, trại chủ Ta ca ca nói không sai, cái kia Tào Tặc nhất định sẽ không buông tha ngươi, ngươi không bằng đem trại chuyển tới kinh châu, cũng thật theo Ta ca ca đồng thời, giúp đỡ lẫn nhau làm sao. Trư Vi lúc này cũng xen vào nói nói. Lưu Kỷ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người nghe những câu nói này, cũng đều là rất gấp gáp, phản phất bọn họ đã thấy Phong Long trại bị Tào Thiếu cho đánh hạ cảnh tượng. Đỗ trại chủ, Lưu Hoàng Thúc cùng Trương tướng quân nói đều không sai, ngươi không bằng liền đem trại chuyển tới kinh châu, có cha ta cùng Lưu Hoàng Thúc ở, Tào Thiếu nhất định sẽ không lại tìm ngươi phiền cũng là khuyên. Ha, ha. Đỗ Ngọc Thương nghe người khuyên bảo, cười lắc lắc trại chủ Ngươi này lắc đầu là gì ý? Trương Vi nhìn Đỗ Ngọc Thư không nói lời nào, có chút kích động nói, những người khác cũng đều là một màn sốt ruột dáng vẻ. Các ngươi nói tới đều đúng, thế nhưng các ngươi đổ vào một điểm. Đỗ Ngọc Thư đưa tay ra giỗi người, sau đó bình thản nói rằng, có lần thứ nhất bị tóm kinh nghiệm, tao tháo đã biết ta Phong Long trại thực lực tổng hợp, muốn đánh hạ ta Phong Long trại, lại không nói trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nghề. hơn nữa coi như là thời gian cũng phi thường trường, đối với hắn như vậy cực kỳ bất lợi, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không ngốc đến lại đi tấn công chúng ta trại. Hơn nữa ta nếu là vẫn không rời khỏi Như vậy đối với các người, đối với khắp thiên hạ đều là tốt vô cùng trợ giúp. Hả? Đỗ trại chủ lời ấy nghĩa là sao?" Lưu Bị nghi ngờ hỏi. "Ta ở Tào Tháo đại hậu phương, nhất định phải sẽ phái một đám người đóng giữ ta phong lòng trại, đến thời điểm hắn muốn tiếp tục mở rộng nhân thủ liền sẽ không đủ, khắp nơi đều sẽ bị hạn chế hạn chế không nói, quá cũng phi thường không vui." Lưu Bị nghe Đỗ Ngọc thư những câu nói này, gật gật đầu, nhưng hắn vẫn là sắc mặt lo lắng, muốn lại tiếp tục huấn bảo. "Đỗ trại chủ, tất cả những thứ này đều là ngươi suy đoán, nếu như chuyện sau này có một tia sai lệch, như vậy ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục." không bằng ngươi vẫn là nghe theo ý kiến của chúng ta, đem trại rời khỏi Hứa xương đi. Lưu Minh, đà tạ ngươi lòng tốt." Đỗ Ngọc Thư cười túi đầu, "Nếu là lấy hậu sự tình hơi có chút sai lệch, ta nhất định sẽ rời khỏi Hứa xương, chỉ là đến thời điểm liền nói không được ngươi." "Không có không có, nếu là Đỗ trại chủ có thể chuyển tới bên cạnh ta, ta nhất định sẽ sắp hàng hai bên hơn nên." Lưu bị tôi nói. "Ha ha, Đỗ trại chủ, vậy chúng ta đến thời điểm có thể phải đợi ngươi tin tức tốt." Trương Phi cười ha ha, sau đó giơ lên một chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch. Không biết là tâm tình ghê nên vẫn là mùi rượu thay đổi. Trên bàn tất cả mọi người cảm thấy đến chén rượu này thơ ngọt ngon miệng rất nhiều, Tông Nhi, ngươi thân thể có hay không có chỗ nào không khỏe? Lưu Tông bên trong gian phòng, Lưu Biểu sáng sớm xử lý xong công sự sau khi, liền bước nhanh chạy tới Lưu Tông gian phòng, muốn nhanh lên một chút nhìn thấy con trai của chính mình. Dù sao sự tình ngày hôm qua trên, hắn làm một chút có chút xin lỗi chính mình con trai này. "Cha, ngươi, ngươi đến rồi?" Nhìn thấy cha mình đến rồi, Lưu Tông suy yếu chuẩn bị từ trên giường bỏ lên. Nhưng là hắn vừa mới động, Lưu Biểu liền mau tới trước đem hắn trò phủ nằm xuống. "Tống Nhi, trên người ngươi có thương tích, không thích hợp đứng dậy." vẫn là khỏe mạnh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hải Nhi cảm tạ cha, Lưu Tông làm bộ một bộ ngoan ngoãn dáng dấp, khỏe mạnh một lần nữa nằm xuống. "Thông Nhi, ngươi cảm thấy đến thân thể thế nào?" Lưu biểu lại lần nữa quan tâm hỏi một câu. Lưu Tông cường lộ ra một vẹn nụ cười, "Cha, ta tốt lắm rồi." "Ai?" Nghe được Lưu Tông lời nói này trong lúc đó, Lưu biểu cảm nhận được một tia khổ sở cùng phẫn nộ. "Cha, Hải Nhi." Hải Nhi sau đó chính là một kẻ tàn phế, có điều Hải Nhi không oán hận ai, bởi vì này đều là Hải Nhi tự tìm. Trải qua ngày hôm qua một chuyện, Hải Nhi cũng nghĩ rõ ràng Sau đó tuyệt đối sẽ không làm tiếp một cái hoàn khố đại thiếu, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Hào hai tử, Hào hai tử, người rốt cục hiểu chuyện. Lưu Tông những câu nói này, trực tiếp tỉnh lại Lưu Biểu trong lòng tình cha, hắn ôm chặt lấy Lưu Tông, nước mắt từ trong đôi mắt giản mua không hăng hái điệu chảy ra. Hai tử, hai tử. Hừ. Ngay ở Lưu Biểu cảm động gào khóc thời gian, Lưu Tông ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ mặt. Hắn sát mặt băng lạnh, hai mắt tràn ngập sát ý, cùng mới vừa quả thực là như hai người khác nhau. Kỳ thực mới vừa những câu nói kia, toàn bộ đều là mưu thân hắn dạy hắn nói, vì là chính là để Lưu Biểu thật cảm thấy hổ thẹn. Cha Hải Nhi sau đó cũng không tiếp tục khắp nơi loạn đi dạo, sau đó ta hãy cùng ở ngươi quẩn chừng, trái phải, cả ngày lẫn đêm phụng giữa ngươi, cả ngày lẫn đêm đi theo bên cạnh ngươi tận hiếu. Giữa lúc Lưu Biểu chuẩn bị buông ra con trai của chính mình đứng dậy thời gian, Lưu Tông mau mau lại đổi về mới vừa khuôn mặt, dùng tràn ngập hiếu tâm ngữ khi nói: "Được, được, tận hiếu, cha yêu thích ngươi tận hiếu." Lưu Biểu một bên khóc một bên cười, dáng vẻ xem ra liền dường như một cái đáng yêu ông lão bình thường. Có điều hảo nam nhi không vị nên chi phóng tầm mắt với hiếu tâm, ngươi càng nên đi sống, đi bắc công danh. Hải Nhi nghe cha: được được." được. Chờ ngươi dượng cho tốt, ta ngay lập tức sẽ nhường ngươi ngươi cậu, để hắn đưa ngươi mang theo bên người, cùng đi thống lĩnh hổ bị quân." Lưu Biểu cười nói. "Cha, ta không muốn cùng cậu." Lưu Tông đột nhiên cự tuyệt nói. "Hả, đây là vì sao?" "Cha, nếu như ta đi theo cậu bên người, nhất định sẽ làm cho các tướng sĩ chửi cười, nhất định sẽ không để bọn họ trong lòng thần phục, như vậy cũng là không đạt tới rèn luyện hiệu quả." Lưu Tông giải thích. "Hả, cái kia, ngươi cảm thấy đến nên làm gì, ngươi muốn thống lĩnh cái nào nhánh quân đội?" Thấy Lưu Biểu hỏi lên, Lưu Tông lập tức mơ hồ cận, lộ ra một bộ giàn kê thực hiện được dáng vẻ. Cha, ta cảm thấy đến Hoàng Cùng tướng quân liền rất thích hợp. Chương 154 Thái phu nhân Mẫn Nưu. Chương 154 Thái phu nhân Mẫn Nưu. Hoàng Cùng. Nghe được danh tự này, Lưu Biểu trong nháy mắt liền sử sốt. Cái này Hoàng Cùng nhưng là hắn dưới tay ngoại trừ Thái Mạo bên ngoài, to lớn nhất tướng lĩnh, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm tòng quân kỷ, hơn nữa Hoàng Cùng hắn còn rất ít cùng Thái Mạo chờ người nhà họ Thái đi lại, vì lẽ đó Lưu Biểu ngoại trừ yêu thích hắn bên ngoài, càng nhiều chính là tín nhiệm. Cũng chính là Hoàng Cùng loại tính cách này, vì lẽ đó Lưu Biểu rất yên tâm đem nửa kia tướng sĩ giao cho hắn, để hắn có thể kiểm chế Thái Mạo. Cha, làm sao Lẽ nào ngươi không muốn sao? Cái kia Hải Nhi liền một lần nữa lại tìm một cái đi." Thấy Lưu Biểu trầm âm, Lưu Tông tiếp tục nói, "Chuyện này, chuyện này. Được rồi, ngươi liền theo Hoàng cung đi." Lưu Biểu thường thường thở dài qua đi, cuối cùng đồng ý Lưu Tông yêu cầu. "Hải Nhi cảm tạ cha, cảm tạ cha." Thấy Lưu Biểu đồng ý, Lưu Tông cảm giác cao hứng, liền ngay cả sắc mặt trắng bệnh đều đỏ ửng mấy phần. Lao gia, lão gia ngươi rốt cục đến rồi." Vào lúc này, thái phu nhân đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Nàng khóc sướt mướt đi tới bên giường, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, nằm ngoài giường bên giới thảm nhìn Lưu Biểu. "Phu nhân, ngươi Ngươi đây là làm sao, mau nhanh đứng lên, nhanh lên một chút lên." Nói, Lưu Biểu thuận thế liền muốn đem thái phu nhân cho nâng dậy đến. Thế nhưng thái phu nhân cũng không chuẩn bị lên, vì lẽ đó Lưu Biểu cái kia thân ảnh gầy yếu rất khó đem thái phu nhân cho nâng dậy đến. Thử mấy lần sau khi, cũng không có cách nào, Lưu Biểu liền từ bỏ, hắn nhìn thái phu nhân quan tâm hỏi: "Phu nhân, đến tột cùng là làm sao, ngươi làm sao khóc sức mướt?" Lao ra, là Tông Nhi a, Tông Nhi a." Thái phu nhân nghẹn một bên lau nước mắt vừa nói: "Ta Tông Nhi ngày hôm qua buổi sáng mới thấy khỏe mạnh, có thể vừa mới qua đi bao lâu" Hắn lại liền bị kẻ xấu cho chém đức vẫn cánh tay. "Lão gia, chúng ta Tông Nhi muốn biến thành phế nhân." Nói xong này một ít, thái phu nhân tiếng khóc thì càng lớn. Nghe được thái phu nhân nhắc lên chuyện này, Lưu Biểu rất là muốn đem nó cho tự động loại bỏ đi. "Phu nhân, Tông Nhi sự tình ta đã giải quyết gần đủ rồi, ngươi liền không muốn đang khóc, có thật không?" Thái phu nhân hai mắt kinh hỉ nhìn Lưu Biểu, "Lão ra, ngươi là làm sao đối phó hung thủ, hung thủ thì là người nào?" "Chuyện này, chuyện này." Nói tới chỗ này, Lưu Biểu liền bắt đầu ấp úng, không biết nên làm gì đáp lại. Vừa đến là hắn thật sự không muốn đắc tội Phong Long trại hay là nhìn con mình ngoan ngoãn thê thảm mô dạng, hắn rất là đau lòng, không muốn nói ra đến lạnh lẽo con trai của chính mình trái tim. Lao ra, ngươi mau nói a, không thủ đến cùng thế nào rồi?" Thái phu nhân không ngừng truy hỏi đồng thời trong lòng lại đang hử lạnh, "Ta xem ngươi nói thế nào xuống." "Phu nhân, phu nhân, ngươi còn không biết đi, chúng ta Tông Nhi mới vượt nhưng là lớn lớn rồi." Hắn hiểu chuyện. Lưu Biểu nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên rời đi đề tài, "Ngươi có biết hay không, Tông Nhi muốn chính mình đi giải luyện, hơn nữa hắn còn lựa chọn quân kỷ nghiêm túc hơn cùng, con của chúng ta nhưng là đúng là lớn rồi." Nghe được Lưu Biểu những câu nói này, Thái phu nhân trong lòng hừ lạnh, không nghĩ tới như vậy bị ngươi cho tránh thoát đi tới. Thế nhưng nàng ở bề ngoài vẫn là làm bộ một bộ kinh hỉ dáng vẻ, có đúng không? Lão ra, Tông Nhi đúng là nói như vậy sao? Nói xong, thái phu nhân còn ra vẻ mô làm mẫu liếc mắt nhìn Lưu Tông. Đó là đương nhiên, này còn có thể có giả sao? Mới vượt nhưng là Tông Nhi tự mình nói với ta. Lưu Biểu cười nói, ta dự định đợi được Tông Nhi rèn luyện gần đủ rồi, liền đem hoàng cùng đội ngũ phân cách một phần, giao do Tông Nhi độc thân trấn Hả? Vậy không biết lão gia, một bộ phận khác đây, ngươi dự định giao cho ai? Nửa kia liền. Lưu Biểu trầm ngâm chốc lát, Sau đó nói rằng, nửa kia ta dự định giao cho kỳ Nhi dẫn dắt. Quả nhiên, Lưu Biểu mới vừa nói xong, thái phu nhân trong lòng liền không vui. Lão già này quả nhiên còn đang suy nghĩ hắn cái kia đại nhi tử, vẫn không có từ bỏ. Phòng trưng chuyện phát sinh ngày hôm qua rất khả năng rồi cùng Lưu Kỳ có liên quan rất lớn, nếu không thì hắn vì sao lại ở đây? Thái phu nhân quyết định ý nghĩ này sau khi, đối với Lưu Kỳ sự thù hận lại tăng thêm một phần. Lao ra, nói rồi thời gian dài như vậy, Tông Nhi cũng nên nghỉ ngơi, nếu không thì chúng ta rời đi, để Tông Nhi nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói, thái phu nhân còn đối với mình nhi tử làm thủ hiệu. Lưu Tông lập tức liền rõ ràng, hắn mau mau phụ họa mẹ mình lời nói: "Cha, ta, ta xác thực là mệt một chút, ta nghĩ nghỉ ngơi." "Được được được, cha không quấy rầy ngươi, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi." Lưu Biểu Ôn Hòa đứng dậy vì là Lưu Tông đáp kiến mẹ, sau đó cùng liền chuẩn bị rời đi. "Lao ra, ta đỡ ngươi." Thái phu nhân thấy thế mau mau nâng Lưu Biểu cùng rời đi. Rất nhanh, bên trong cả gian phòng chỉ còn giữ lại Lưu Tông một người cùng mấy cái hầu gái còn đợi. Thời gian một chén trả thái phu nhân có đi mà quay lại, hơn nữa ở sau lưng nàng còn theo một người. "Cậu, ngươi làm sao đến rồi?" Lưu Tông nhìn thấy Thái Mạo cũng đi vào lập tức kinh hỉ nói rằng: "Tông Nhi, thân thể ngươi như thế nào, có còn hay không không thoải mái địa phương?" Thái Mạo quan tâm nhìn Lưu Tông nói rằng: "Cậu, trên người ta thương cũng đã không đau, thế nhưng trong lòng ta thương nhưng ở sâu sắc gai trái tim của ta a." Lưu Tông một mặt độc án nói rằng: "Ta hiện tại hận không thể muốn đem đống ngọc thư bắt được trước mặt của ta, khỏe mạnh dần vật hắn." "Yên tâm đi, cậu gặp giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này." Thái Mạo nghiêm túc nói. "A, dựa vào một mình ngươi vẫn là rất hiếm có." Thái phu nhân lời lẽ vô tình đạo: "Lão già kia, đúng là không có chút nào quan tâm con trai của hắn, nói rồi nhiều như vậy" lại còn là không dám đắc tội Phong Long trại, thực sự là một cái rợu rượi. Phong Long trại xác thực là uy danh hiển dương, hơn nữa anh dễ tính cách, không muốn đắc tội Phong Long trại đều là trong dự liệu. Thái Mạo cũng nói, bất quá chúng ta hiện tại ngoại trừ Phong Long trại ở ngoài, còn có Lưu Bị bọn họ, này hai đội nhân mã cũng không thể lưu lại, bằng không anh dễ chết rồi, Kinh Châu sớm muộn gặp rơi xuống Lưu Bị trên tay, cái kia từ Châu chính là dẫm vào vết xe đổ a. Hừ, đương nhiên không thể lưu. Thái phu nhân hung hăng nói, này Kinh Châu đến hẳn là mẹ con chúng ta, bên cạnh giường há để người khác ngủ say. Ai nếu là dám đánh Kinh Châu chủ ý, Ta không tiếp cùng đưa hắn đi gặp Diêm vương. Nương nói rất đúng." Lưu Tông phụ hòa nói. "Tỷ, nói thì nói thế, thế nhưng thật sự muốn đối phó này hai đội nhân mã, anh dễ nhất định sẽ ngăn cản." Thái Mạo nghiêm túc lại phẫn nộ nói rằng. "Hừ, yên tâm đi, hắn ngăn cản không được nhiều thời gian dài, đến thời điểm tự nhiên sẽ có ngươi cơ hội xuất thủ." Thái phu nhân lạnh lùng nói. "Ồ." Nghe được thái phu nhân câu nói này, Thái Mạo lập tức hứng thú, "Tỷ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lão ra hiện tại thân thể càng ngày càng tệ, mỗi ngày đều ở cạnh dược duy trì." Thái phu nhân nói tới chỗ này, Thái mẫu trợn to hai mắt, trong nháy mắt liền rõ ràng thái phu nhân phương pháp. Hơn nữa thái phu nhân theo như lời nói vẫn đúng là liền không ra hắn dự liệu. Chương 155. Từ thứ thứ mã. Chương 155. Từ thứ thứ mã. Ta đã mua được mỗi ngày vì hắn thuốc sát hạ nhân, cái này hạ nhân mỗi ngày đều gặp công chế dược liệu lượng. Không bao lâu nữa lão phu liền sẽ nằm trên giường không nổi, đến thời điểm tất cả sự vụ đều sẽ giao cho ngươi quản lý, khi đó chúng ta liền có thể đem lưu bị cùng đấu Ngọc thư hai đội nhân mã toàn bộ đều giết chết ở trong thành, như vậy hai cái mầm họa liền có thể loại trừ. Nói xong, thái phu nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Khí thế có thêm một tia nam nhân tỏa bạo. Thái Mạo đứng ở Thái Phu nhân bên cạnh, cảm giác mình cái này tỷ tỷ tâm tư không bố, thành phủ, năng lực cư cường. Tỷ, ngươi nếu là cái nam nhi thân, này thời loạn lạc bên trong ắt sẽ có ngươi một chỗ đứng." Thái Mạo khâm phục nói rằng. "Hừ, thân con gái thì lại làm sao? Lẽ nào thân con gái liền không thể kế hoạch lớn rộng lớn, thì sẽ không thể làm này Kinh Châu chi chủ sao? Có thể làm có thể làm." Thái Mạo ở một bên ngượng ngùng nợ nụ cười. "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, tại mọi thời khắc cho ta quan tâm Lưu bị cùng Đấu Ngọc thư bọn họ, tuyệt đối không nên để bọn họ trong lúc này cho chạy trốn." "Vâng." Tỷ, thái mẫu theo tiếng sau khi, liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. "Nương, ngươi mới vừa xem ra thật sự quá thô bạo, so với cha không biết thô bạo bao nhiêu lần." Lưu Tông nằm ở trên giường, dãy rủa bò lên, đối với mình mỗ thân thụ một cái ngón cái. Haha, ha, ngươi cái tiểu tử, liền cẩn thận cho ta dưỡng thương, sau đó Kinh Châu chi chủ sớm muộn chính là ngươi." Thái phu nhân khôi phục ôn nhu khí sắc, cười mắng Lưu Tông. "Cho tới Lưu Kỳ cái kia tiểu xúc sinh, đến thời điểm ta sẽ để hắn biến mất, ngươi liền an, an ổn làm Kinh Châu chủ." "Vâng, cảm tạ nương." kích động nở nụ cười ngọc thư bên này. Đám người bọn họ ăn cơm xong sau khi, sắc trời cũng đã không còn sớm, hè đứa ngày mai đi ra ngoài săn bắn sau khi, liền từng người trở lại. Mà Đỗ Ngọc Thư nhưng là sai người dẫn tới Ô Truy cùng Triệu Vân ở trên đường cái đi dạo, thuận tiện hào hào lãnh hội tương dương thành dân phong. Ngựa tốt ngựa tốt, thực sự là tuyệt thế ngựa của ta. Đột nhiên, giữa đường, một người thư sinh trang phục 20, 30 tuổi nam nhân đột nhiên che ở giữa đường, hắn nhẹ tay vô vô đầu ngựa. Này Ô Truy lại lạ kỳ yên tĩnh, không có phá tan tay của người đàn ông này, hơn nữa nó phảng phất còn ở đáp lại bình thường, ở nam nhân trên bàn tay mát sát mấy lần. Người là người nào? Vì sao phải ngăn ở giữa đường?" Triệu Vân cảnh giác nhìn nam nhân, đồng thời trường thương trong tay cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị. "Thử Long, đừng có gấp." Đỗ Ngọc Thư phất phắt tay, ngăn cản Triệu Vân tiếp tục nói. Hắn ngược lại muốn ngắm nghĩa cẩn thận trước mặt người đàn ông này muốn làm gì. "Tiên sinh, không biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta đây là một tốt ngựa tốt." "Ha ha, các hạ hẳn là ở thi ta." Nam nhân nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, không chỉ có không có không thích, trái lại là cười ha ha. Ngựa này tứ chi mạnh mẽ, khớp xương gân kiện phát khỏe mạnh, so với tầm thường mã nhi tốt hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa ánh mắt của nó lấp lánh có thần. Dường như mã bên trong vương giả bình thường, cao ngạo. Hơn nữa càng quan trọng chính là, này thất bảo mã chính là ngày hôm nay ở trên đường cái dũng mãnh vô cùng, trung thành tuyệt đối hãn huyết bảo mã đi. Ha ha, không sai, tiên sinh quả nhiên là mắt sáng thức trâu, ta này thất vật cưới bị tiên sinh nói phá vô cùng đỗi nhuyễn. Đỗ Ngọc Thương nghe xong nam nhân lời nói, cười ha ha. Ô ô, mà hắn dưới hàng ô truy phản bất cảm nhận được chủ nhân tâm tình, trực tiếp ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng kêu của nó hùng hồn to rõ, để không ít người đi đường cũng vì đó cả kinh, dừng lại nghỉ chân hồi lâu. Ngựa tốt chính là ngựa tốt. Thế nhưng này thất ngựa tốt trên người mang theo khí vương giả quá mức cường thịnh, nếu là chủ nhân của nó không có cùng với ngang hàng khí vương giả, rất có thể sẽ bị con ngựa này cho khất chết." Nam nhân tiếc nuối nói. Nghe nam nhân lời nói, Đỗ Ngọc Thư cảm thấy đến có chút buồn cười, đồng thời hắn cũng rốt cục nhớ tới tới đây cá nhân là ai. "Hả? Vậy không biết tiên sinh có gì cao kiến, có thể tiêu trừ này một hậu quả, ta đối với con ngựa này yêu thích hiện đây. Không có cách nào, không có cách nào." Từ thứ lắc đầu một cái thở giải nói. "Ngựa này chính là mã bên trong vương giả, ngoại trừ người bên trong vương giả sẽ không có bất luận người nào có thể ngồi cưỡi hắn." Các hạ muốn hóa giải này một hậu quả, chỉ có bỏ qua ngựa này. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư vẫn như cũng là nụ cười đáng yêu. Từ thứ cho rằng Đỗ Ngọc Thư đây là không tin mình, liền lại lần nữa nói rằng: "Các hạ có từng nghe qua Hàn Vũ?" "Bá vương Hàn Vũ, ta đương nhiên nghe qua." "Hàn Vũ mã cũng là vương giả chi mã, tuy nói Hàn Vũ thô bạo có thể gọi trước không có người sau cũng không có người người số một, thế nhưng hắn khí vương giả không đủ để đè ép Ô Truy, vì lẽ đó điều này cũng bởi vậy, vì hắn nhượng rơi xuống mối họa." "Các hạ vẫn là nghe ta đi, bỏ qua ngựa này." "Hừ, ngươi này yêu nhân, lại dám nguyên chủ, ngươi là muốn chết sao?" Nghe được từ thứ những câu nói này, Triệu Vân căn bản là sẽ không tin tưởng, trái lại hắn còn cho rằng từ thứ là một cái yêu nhân, là đến mượn rủa trại chủ. "Từ Long, không thể như này đối xử tiên sinh." Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nhìn Triệu Vân một ánh mắt. Sau đó hắn lại đầy cói lòng ấy nói với từ thứ, "Tiên sinh, Từ Long bởi vì quan tâm ta, cho nên mới phải đối với ngươi nói năng lô mãng, hy vọng ngươi có thể không muốn ghi hận cho hắn." Haha, ha, không có chuyện gì không có chuyện gì." Từ thứ thấy Đỗ Ngọc Thư thái độ vô cùng tốt, trong lòng không khỏi phi thường phải mái, hắn đối với Đỗ Ngọc Thư hảo cảm đã gia tăng rồi mấy phần. "Tiên sinh đại nghĩa" Đỗ Ngọc Thư xá một cái, "Tiên sinh có thể hay không báo cho ta họ tên cùng địa chỉ, lần sau ta ổn thỏa đến nhà bái phòng. "Ha ha, ta cùng các hạ hữu duyên, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại, đến thời điểm lại nói cho các hạ cũng không muộn." Từ Thứ cảm thấy cao hứng nuốt vẻ dấu mép, sau đó bước nhanh rời đi, bóng người chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong đám người. Chạy "Chủ, người kia là ai à, hắn mới vừa đều như vậy nguyên dụ ngươi, ngươi vì sao ngăn cản ta giao hân hắn?" Thấy Từ Thứ sau khi rời đi, Triệu Vân lúc này mới nghi ngờ hỏi. "Ha, ha đây là một cái kỳ tài, ta đương nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón." "Giá" Đỗ Ngọc Thư một bên vội vàng mã, một bên cười nói, "Kỳ tài." Triệu Vân dự đoán Đỗ Ngọc Thư câu nói này, dọc theo đường đi đều không có lại nói. "Phu quân, ngươi trở về." Mới vừa đi tới cửa khách sạn, Thái Diễm cùng Tảo Tiết hai nữ liền từ lâu ở đây chờ đợi, các nàng vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư trở về, liền hưng phấn địa tiến lên nên tiếp. "Phu quân, ngươi ngồi xuống địa con ngựa này." "Thật lạ a, tao tiết yêu thích mà nhìn Ô Truy." "Phu quân, ngươi ngày hôm nay ra ngoài sẽ không phải cũng là bởi vì con ngựa này đi." Thái Diễm thấy phu quân được rồi này bả mã, trong lòng cũng vì hắn cao hứng. Đó là đương nhiên Đỗ Ngọc Thư cười nói, ngựa này tên là Ô Truy, có thể ngày đi ngàn dặm mà không bị, tính tình cứng cỏi mà không người đánh bại. Hoa. Wow. Nghe Đỗ Ngọc Thư giới thiệu, hai nữ đều đánh bảo hướng về Ô Truy tới gần Ô Truy phi thưởng có linh tính, nó nhìn ra hai nữ cùng Đỗ Ngọc Thư quan hệ tựa hồ không ít, sau đó lấy lòng bình thường dùng đầu đến hai nữ tay nhỏ. Khanh khách. Hai nữ bị Ô Truy chọc cho khan khách cười không ngừng, Đỗ Ngọc Thư nhìn hai nữ vẻ mặt cao hứng, tâm tình của chính mình cũng cao hứng vô cùng. Diễm Nhi, Nhi, ngày mai có một hồi du lịch bắn, hai người các ngươi có muốn hay không tham gia? Chương 156. Tính mẹ vô cương. Chương 156, Tình mẹ vô cương, thượng. Xiêu. Ha ha, ta bắn trúng rồi. Tương Dương thành phụ cận trong một rừng cây, Chu Vi Thanh em hưng phấn đã kinh động trong rừng cây sở hữu chim. Tam đệ, ngươi nhỏ giọng một chút, chu vi động vật đều phải bị ngươi cho dọa chạy. Lưu bị đi tới Trương phi bên người, chỉ trích đến. Kha kha, ka ka, ta này không phải bắn chúng rồi cao hơn mà. Chu Vi cười hì hì, bất quá lần này hắn cố ý đem âm thanh để ép. Mau nhìn, nơi đó có cái hiệu sao? Không biết hai hô một câu, Quan Vũ cùng Triệu Vân ánh mắt của hai người đồng thời nhìn sang. Dương cung, cái tên, làm liền một mạch. Hai người đồng thời đem mũi tên nhắm vào cách đó không xa túi đầu ăn cỏ được hiệu sao. Xèo, xèo, hai phát mũi tên đồng thời bắn ra. Gào gào, hiệu sao phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó ngã trên mặt đất rẽ rựa một phen liền không còn động tính. Ha, ha Thử Long, nhị đại hảo tiên pháp. Thấy bắn chúng rồi, Lưu Bị cũng là một trận đùng hộ hoan hô. Haha, ha, ka ha, ngươi còn nói ta tiếng cười lớn, ngươi xem một chút ngươi. Trương Phi cũng là nhạc vui cười hớn hở nói. Liền ngươi nói nhiều. Lưu Bị phủi trương phi một ánh mắt, sau đó nhìn quét Chu Vi, nhìn có còn hay không cái gì con ngồi. Nhưng là tìm vòng. Cái gì con ngồi đều không có. Ai, mất hứng, nhanh như vậy liền không đồ vật có thể bán. Trương Phi bất mãn lẩm bẩm một câu. Ha ha, Trương tướng quân, chúng ta đều thu hoạch không ít, cái nào còn dám có cái gì con ngồi lại thò đầu ra a. Chu Thương cười nói một câu. Ha ha, cũng là, những này con ngồi đều nghe thấy được ra ra khí tức trên người, sợ đến cũng không dám chờ ra. Trương Phi cười ha ha một tiếng. Được rồi, đánh thời gian dài như vậy con ngồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau mau cùng những người khác hội hợp đi. Đỗ Ngọc Thư nhìn sắc trời một chút, sau đó đề nghị. Sau đó Cả đám nghe được đấu Ngọc Thư kiến nghị, đều thu hồi cung tên, chuẩn bị trở về. Hững, hững. Đột nhiên, ngay ở tất cả mọi người chuẩn bị xoay người rời đi thời gian, bọn họ phía sau rất xa xăm chuyển đến hai tiếng rít đảo. Đây là cái gì âm thanh? Mấy người lập tức chặn lại mã, sau đó quay đầu hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn qua. Cỏ dại rậm rạp, chặn lại rồi tầm mắt của bọn họ. Chuyện này, nghe tới làm sao đều điểm như là gấu ngựa âm thanh. Chu Thương nhíu nhíu mày. Gấu ngựa? Nghe được cái này, Trương lập tức liền đến sức lực. Đại ca, nhị ca, chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Nếu như đúng là gấu ngựa, ta cũng thật cho Kaka đánh một bộ siêu ý đi à. Ha ha. Đỗ trại chủ, cùng đi nhìn. Lưu bị nhìn Đỗ Ngọc Thư đề nghị, đi xem xem. Đỗ Ngọc Thư liếc mắt nhìn phía trước, nên hợp đạo. Vậy thì đi. Giá. Giá. Cả đám đều cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng về chuyển ra âm thanh địa phương đi tới. Thời gian đốt một nén hương, Đỗ Ngọc Thư bọn họ rốt cục vọt qua tầng tầng cỏ rại, khoảng cách âm thanh càng ngày càng gần. Hơn nữa thanh âm này còn càng ngày càng liệt, phảng như là ở trại qua chiến đấu kịch liệt bình thường. Hứng. Âm thanh càng ngày càng vang, Đỗ Ngọc Thư bọn họ càng ngày càng gần. Đại ca, các ngươi mau nhìn." Trương Phi Hưng phấn nói một tiếng, sau đó trực hướng về phương xa. Những người khác cũng đã sớm nhìn thấy, trong lòng lại là cả kinh. Chỉ thấy phía trước, vẫn cao to uy vũ gấu ngựa đang theo một cái thể trạng với hắn cách biệt bình thường hổ tranh đấu. Con cọp này trên người đã xuất hiện vài đạo vết thương, vàng đen giao nhau ra lông cũng dính lên vết máu. Nó hung ác, cẩn thận ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi gấu ngựa, thân thể đi tới đi lui, không dám dễ dàng tới gần gấu ngựa. Cho tới gấu ngựa trải qua chiến đấu kịch liệt, phản phất cùng không có chuyện gì như thế, trên người bẩn tiểu gia lông cũng có một nơi vết thương. Khá lắm, gấu đen cùng hổ đánh nhau này có thể khó vừa thấy. Trương Phi quát to một tiếng, nhìn hổ khí thế mơ hổ có chút không đủ, mà gấu đen gọi lên đúng là tinh thần muội phần. Lưu Bị nghiêm túc nói, "Gào! Hừm, khả năng là nghe được đỗ ngọc thư động tĩnh của bọn họ, hổ cùng gấu đen đều hướng bên này nhìn sang. Nhìn thấy mấy người sau khi, hai mắt đều trở nên trở nên nghiêm túc, thu hồi khí thế liền chuẩn bị rời đi, không dám tái chiến. Ha, hai số sinh này muốn chạy trốn." Trương Phi nhìn ra chúng nó ý đồ, sau đó hét lớn một tiếng liền chuẩn bị đuổi tới. "Tất cả đứng lại cho ta." Tam đệ, Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người đồng thời hô một tiếng, Bọn họ lần này đi ra sàn bán, vũ khí đều không có mang tới, mà là đặt ở điểm tập hợp. Xem Trương Phi như vậy tùy tiện vào tới, sao là hai cái xúc sinh đối thủ? Lập tức, Lưu Bị cùng Quan Vũ mấy người đều quan tâm Trương Phi an uy, đuổi theo. Tam đệ, chờ chúng ta một chút. Chạy chủ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi đến? Nhìn Lưu Bị bọn họ đuổi theo, Triệu Vân cũng mơ hồ có chút hưng phấn nói. Đương Nhân Truy, ý. giá. Đỗ Ngọc Thư dương lên giò ngựa, nhanh chóng đi theo. Trải qua một nén nhang truy đuổi, Đỗ Ngọc Thư cùng Lưu Bị bọn họ đều phân tán, bởi vì gấu đen cùng hộ phân biệt chạy phương hướng khác nhau. Vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư cùng Lưu bị hai phe cắt truy một bên. "Hừ, con hổ này chịu nặng như thế thương, lại còn có thể chạy nhanh như vậy." Theo sát ở hổ mặt sau, Triệu Vân nghiêm túc nói. Haha, ha, sống chi tâm, sao có thể không chạy nhanh lên một chút." Đỗ Ngọc Thư cười nói xong, lại lần nữa vung lên roi ngựa, sau đó ô truy đột nhiên bỏ thêm tốc độ. Lại truy đổi một phen, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người rốt cục sắp đuổi theo hổ. "Xèo." Đỗ Ngọc Thư đáp hảo công tiễn, một mũi tên bắn ra chính giữa chân sau. Hổ bị đau kêu một tiếng, thế nhưng nó cũng không có dừng lại, vẫn như cũng là hướng phía trước không muốn sống chạy. Phản phất phía trước có cái gì chính cho nó. Thế nhưng nó mỗi chạy một bước, trên đất sẽ xuất hiện một bãi màu tươi. Xẹo. Lại là một mũi tên. Mũi tên này Đỗ Ngọc Thư cũng không có hạ thủ lưu tình, mà là chính giữa hổ đầu. Hổ bị mũi tên này kéo hướng phía trước lăn lộn vài vòng. Gào gừ. Ô. Hổ lộ ra tiếng kêu thê thảm, thứ chi gian nan hướng về bò. Thế, không nghĩ tới kẻ này lại như vậy man cường. Triệu Vân nhìn hổ ngoan cường sức sống, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Đỗ Ngọc Thư mũi tên này hắn nhưng là biết đích lực, hơn nữa lần này vẫn là chính giữa trán, con hổ này lại không có tại chỗ chết đi. Không đúng. Đỗ Ngọc Thư nhìn hổ dáng vẻ, cảm thấy đến phi thường không đúng. Mãi đến tận hắn nghe được một ít non nớt tiếng kêu cùng hổ mở ra cái bụng. Hóa ra là một con có cái. Đỗ Ngọc Thư kinh ngạc nói một câu. Sau đó không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra hai, ba con năm hai tháng đại hổ con, chúng nó nhảy nhảy nhót nhót đi tới cái con này thành niên hổ bên người. Bởi vì mới vừa thành niên hổ cuối cùng một tiếng gào thét, nay vài con hổ biết là mụ mụ trở về, vì lẽ đó đều chạy ra. Bọn họ đi tới thành niên hổ bên người, chơi đùa, liếm láp, hoàn toàn không có ý thức được chúng nó mưu thân đã thoát thoát. Gào gừ. Thành niên hổ há to miệng Một khối đỏ như máu không biết động vật gì huyết nục từ trong miệng rất xuống. Gào gừ, gào gừ. Nay ba con hổ con nhìn thấy thịt, cũng học kêu một tiếng, sau đó hưng phấn đi đến tranh đoạt thịt ăn. Chương 157. Tình mẹ vô cương 2. Chương 157. Tình mẹ vô cương hạ. Trại chủ. Nhìn mặt trước cảnh tượng này, Triệu Vân lại có chút không đành lòng, có chút hối hận. Liếm độc tình âm, không nghĩ tới động vật tình mẹ cường đại như thế. Đỗ Ngọc Thư thật dài cảm thán một tiếng. Trại chủ, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Triệu Vân cũng bị hổ tình mẹ nhuộm đẫm, tâm tình có chút trầm trọng. Ăn đang cái con này thành niên hổ đi." Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói, "Về phần hắn hài tử, toàn bộ mang về đi, nhỏ như vậy ở lại chỗ này sớm muộn gặp chết đói." "Vâng, chạy chủ." Sau đó, hai người đồng thời phiên xuống ngựa, hướng về hổ đi đến. Gào gừ. Khả năng là cảm nhận được xa lạ khí tức, ba con hổ con cũng không tranh không đoạn, đồng thời lộ ra bọn họ cái kia một tháng đại hầm răng, hung ác hướng về phía Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân nghe răng. Gào gừ. Thành niên hổ nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư hai người tới gần, lợi dụng cuối cùng một cái khí lực muốn đứng lên đến, nhưng lại quản hắn dùng sức thế nào đều không thể đứng lên đến, chỉ có thể nằm trên đất phát sinh tuyệt vọng hy sinh. Yên tâm đi, con của ngươi chúng ta sẽ thay ngươi cẩn thận chăm nom. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía thành niên hổ cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, khả năng là nghe hiểu Đỗ Ngọc Thư lời nói, hổ khỏe mắt né qua một giọt nước, cuối cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, ba con hổ con còn không biết mâu thân chết rồi, vẫn như cũ hướng về phía Đỗ Ngọc Thư bọn họ non nớt gần rú. Thử Long, an táng vị này vĩ đại mẫu thân đi. Đỗ Ngọc Thư trầm trọng nói một tiếng, sau đó trở lại lập tức, đem coi như cái từng điểm từng điểm đạo. Nửa canh giờ trôi qua, Hai người rốt cục dùng cung đào ra một cái không lớn không nhỏ vừa vặn có thể mai táng thành niên hổ hố Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người đem hổ vùi vào đi sau khi, trầm trọng xả một cái. Mang tới ba con hổ con đi thôi. Đỗ Ngọc Thư nhìn chơi đùa ba con hổ con, ôm lấy hai con sau đó lên ngựa. Triệu Vân cũng theo nghe theo, này đều một canh giờ trôi qua, Đỗ trại chủ cùng Tử Long huynh đệ làm sao đều vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nơi đóng quân, Trương Phi không ngừng nhìn về phía trước rừng cây. Chớ đừng nói mò. Lưu bị chú ý tới Thái Diễm cùng Tào Tiết hai nữ tâm tình sốt sắng, hướng về phía Trương Phi giống lên một câu. Hai vị đại muội Đỗ trại chủ nhất định sẽ không có việc, các ngươi đừng lo lắng." Thái Diễm hai nữ nghe Lưu bị an ủi, trong lòng lại càng thêm lo lắng. "Giá, giá." Rốt cục, hai cái thanh kiếm quen thuộc truyền đến mọi người trong thai Đấu Ngọc Thư cùng Triệu Vân thân ảnh của hai người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. "Phu quân." Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư trở về, hai nữ hương phấn chạy tới. "Diễm Nhi, Thiên Nhi." Đỗ Ngọc Thư mau mau xuống ngựa, muốn ôm chặt hai nữ, thế nhưng trong lòng hai thằng nhóc để hắn đàng không mở tay. "Sáu nha, phu quân, ngươi, ngươi trông lòng lực." Tao tiết nhìn Đỗ Ngọc Thư trong lòng hai thằng nhóc, tâm tình vô cùng kinh ngạc. "Đỗ trại chủ" Các ngươi đi làm gì sao, làm sao sẽ dùng thời gian dài như vậy? Lúc này, Lưu Bị mấy người cũng đều dựa vào tới, nghi ngờ hỏi, "Chúng ta?" Đố Ngọc Thư đơn giản đem vừa nãy trải qua toàn bộ nói ra. Lưu Bị mọi người nghe, mỗi người hoàn toàn tâm tình trầm trọng đặc biệt thái diễm cùng Tào Tiết hai nữ, hai mắt đỏ chót, hầu như đều sắp muốn khóc thành lệ người. "Bạn biết chỉ có chúng ta mới có như thế mạnh mẽ tình mẹ, có thể không hề nghĩ rằng những động vật này." Lưu Bị nghiêm túc nói một câu. Những người khác cũng đều là gật gù, trong lòng vô cùng phiền muộn. "Phu quân, vậy này ba con hổ còn chính là" Thái Diễm nhìn trong lòng rảnh rỗi không chịu nổi hồi hỏi Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Lần này, hai nữ trong nháy mắt liền mâu tính quá độ, đối xử ba con hổ càng thêm thương yêu. Được rồi được rồi, sự tình đều qua, đại gia này đều là làm sao. Nhìn bầu không khí ngột ngạt, Đỗ Ngọc Thư cười nói, "Đúng đấy, mọi người đều cao hứng điểm, cao hứng điểm." Lưu Bị cũng không muốn để cho lần này săn bắn không khí ngột ngạc, vì lẽ đó cũng phụ hòa nói. "Đúng đúng đúng." Rất nhanh, bầu không khí lại lần nữa sinh động lên. Tất cả mọi người đều ở từng người vội vàng từng người sự tỉnh, bệ hạ Trải qua nửa tháng trước đại chiến, chúng ta tổn thất đã dần dần bù đắp lại, hiện tại có thể một lần lên phía bắc, thừa dịp viên thiệu đại quân còn đang khôi phục nguyên khí, đánh hạ Bồ Châu. Thưa xương phía trên cung điện, Tào Tháo trung khí 10 phần quay về Long Nghị bên trên lưu hiệp nói rằng: "Thưa tướng, lần này vừa mới trải qua một hồi đại chiến, binh lực của chúng ta làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy?" Lúc này, một tên quan văn đứng dậy. "Hơn nữa Bệ hạ cũng vào lần này đại chiến bên trong bị binh sợ dọa, ngươi nếu là lại lần nữa mang binh lên phía bắc, khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được, Bệ hạ lại lần nữa chấn kinh làm sao bây giờ?" Chất vấn Tao Thiếu sau khi Tên này quan văn rồi lập tức đem lời nói chuyển hướng Lưu hiệp vậy hạ ta cho rằng thừa tướng động tác này không thích hợp viên thiệu cứ việc đã thành làm một mới thế lực lớn nhưng hắn nhưng chính là hạ thần chúng ta nên thừa dịp viên thiệu binh thất bại lúc tung cảnh có lưu ra phong hắn chức quan như vậy viên thiệu đối với đại Hán càng thêm trung tâm sau khi nói xong tên này quan văn lại phi thường mị mở đối với phía sau vậy vây tay phản phất là đang cổ vũ những người khác đứng ra như thế vậy hạ Tri triệu đại nhân nói không sai thần tác thành thần tá thành lập tức thì có 7 tá cáiă thần đứng dậy taoo tháo rất hứng thú mà nhìn này mấy cáiă thần một đám địa quân mặt mới Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy những người này, nói vậy những người này nhất định là chính mình có chuyện những người tiên, bệ hạ thân phong trung thần đi. Haha, ha, nói thật hay, nói thật hay a. Tào Tháo cười lớn một tiếng. Này khiến cho đứng ra bảy, tám cái văn thần không rõ vì sao. Lẽ nào Tào Tháo điên rồi, không phải vậy làm sao sẽ đồng ý bọn họ lời nói. Viên Tiệu Chi Tâm đã là người qua đường đều biết, hắn thừa dịp ta lần này ra ngoài, sau đó phát binh xuôi nam, vì là chính là muốn nắm lấy bệ hạ, thật trưởng quản thiên hạ mỗi cái chữ hầu, mà mấy người các ngươi lại còn nói Viên Tiệu trung thần. Ha, ha này thật đúng là chuyện cười lớn. Chuyện này Này Viên Triệu khả năng chỉ là muốn đến Hứa xương Hành Hương, mới. Xôi Nam, những văn thần này đã không biết làm sao giải thích. Muốn nói rõ Tào Tháo ý đồ không tốt, thế nhưng bọn họ lại sợ sẽ Tào Tháo tức giận giết chết bọn hắn. Ha ha, Hành Hương, được lắm Hành Hương. Tào Tháo cười ha ha, chiếu các ngươi lời này, ta vẫn là ngăn cản Viên Triệu Hành Hương, ngăn cản Viên Triệu thần phục chi tâm. Tào Tháo vấn đề, những người này cũng không dám ở nói tiếp, bởi vì bọn họ đều mơ hổ nghe ra Tào Tháo ngự khí bên dưới sát tâm. Hừ. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Hiệp. Viên ý đồ không tốt đã không phải một lần hai lần. Hắn mấy lần xui nam muốn tạo phản đều bị ta cho ngăn lại, nếu không là ta, vậy hạ ngươi e sợ không thể gặp làm như thế an ổn đi. Vâng vâng vâng, chẳng có thể ngồi như vậy an ổn, đều là thừa tướng công lao." Lưu Hiệp căng thẳng nói rằng, "Nếu là công lao của ta, cái kia bệ hạ thừa dịp ta không ở chỗ này ít ngày, làm sự tình có phải là có chút thất vọng." Chương 158, lao thần nhận. Chương 158, lao thần nhận. "Bệ hạ, ngươi cũng biết đây là cái gì." Tào tháo ra tăng âm lượng, sau đó từ ống tay bên trong lấy ra một tờ giấy. "Tao tháo chính là tậc, người, người thảo mà chu diệt." Tào Tháo đem trên giấy nội dung ở trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nghiệm một lần. Long Y Lưu Hiệp, nghe Tào Tháo đọc lên đến nội dung, cả người đều giật mình, sau lưng mồ hôi lạnh chậm rãi ướt nhẹ áo của hắn. "Bệ hạ, ta một lòng vì đại hán, nhưng là trong thư này nội dung nhưng đem ta nói đại gian đại ác." Tào Tháo tức giận nói, "Bệ hạ có biết này phong tin là ai viết?" Chấm. Chấm cũng không biết là người nào viết. Lưu Hiệp lắp ba lắp bắp rồi nói, "Nói vậy hẳn là trong thành ác đặc đang ô miệt thừa đi, thừa tướng nhưng là trung thành tuyệt đối hắn thần, làm sao có thể là phía trên này nói tới đây? Có đúng không?" Tao Tháo hiếp hí mắt, nhưng là này phong tin là ta thuộc hạ từ trong hoàng cung phát ra. Hoàng cung? Nghe được hai chữ này, Lưu Hiệp liền dường như như bị dẫm đuôi, cả kinh suất chút nữa từ lòng ý ngồi dậy đến. "Không thể, thừa tướng, vật này tuyệt đối không thể từ hoàng cung chuyển đến." "Ha ha." Nhìn Lưu Hiệp cái kia dáng dấp sốt sắng, Tao Tháo cảm giác đạt đến mục đích, sau đó cười nói, "Bệ hạ, thần chỉ là chỉ đùa một chút thôi, này phong tin xác thực không phải từ trong hoàng cung chuyển đến." Nghe đến đó, Lưu Hiệp không khỏi thở phào ngay cả đại điện một ít thần tử cũng đều mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Vậy hạ có thể tưởng tượng biết này Phong tin là ta làm thế nào đạt được sao? Sao? Làm thế nào đạt được? Vậy hạ, này Phong tin nhưng là ta từ một tên quan chức trong nhà lục soát, ngoài ra, ta còn từ tên này quan chức trong miệng được một chút tin tức hữu dụ. Nói, tao tháo vỗ tay một cái. Rất nhanh, hai tên binh sĩ đã lấy một cái máu me khắp người, trên người mặc tù phục nam nhân đi rồi đi bảo. Chuyện này, nay không phải Thạch đại nhân sao? Hắn làm sao sẽ biến thành như vậy? Có người một ánh mắt nhận ra Thanh Hoa, kinh ngạc nói, "Không chỉ có như vậy, còn có một chút người cũng đều nhận ra được, chỉ bất quá bọn hắn từng cái từng cái mồ hôi lạnh ra." Ánh mắt loẻ loẻ trố trốn, không dám nhìn Thành Hoa. "Dậm, Thưa tướng, đây là cái gì người?" Lưu Hiệp sâu sắc nuốt nước miếng, sau đó làm bộ nghi ngờ hỏi. "Bệ hạ, vị này chính là trong miệng ngươi tập nhân, đại hán tập nhân." Tào Tháo cười nói, "Hừ, còn chưa đưa ngươi bản thân biết sự tình toàn bộ nói ra." Tào Tháo cầm trong tay tin xuất hướng về Thành Hoa. "Ha, ha, Tào Tật, ta hoàn toàn không nghĩ đến ngươi lại sẽ sống trở về, ông trời không có mắt ta, ông trời không có mắt ta." Thành hoa dương kết đậy máu miệng, hướng về phía Tháo khản khàn nói rằng, "Tào Tật, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho một mình ngươi tự." nhanh, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Nhìn Thạch Hoa chánh thoát hai tên binh sĩ giằng buộc, có người quát to một tiếng. Nhưng là tất cả mọi người đều phản ứng quá trễ, Thạch Hoa vọt thẳng hướng về một cái cây cột. "Vịnh!" Máu tươi tung tóe, Thạch Hoa đầu chặt chẽ vững vàng đánh vào trên cây cột. "Hừ, suối quẩy, kéo ra ngoài." Nhìn chết đi Thạch Hoa, Tào Tháo hừ lạnh một tiếng. "Bảy hạ, xem ra cái này tập nhân nhận tội đi tội. Tào Tháo nhìn Lưu Hiệp nói rằng. "Vâng." "Đúng đấy, nhân lên tội, đền tội." Lưu Hiệp mặt ngoài cười nên hợp thảo Tao tháo lời nói, thế nhưng nội tâm hắn sát thực thường dao động. Có điều bệ hạ ngươi cũng đừng lo lắng, năm trong tay của ta chứng cứ có thể không chỉ có cái này tạm nhân. Đột nhiên, Tào Tháo một câu nói lại sẽ mấy người cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồ vật dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, lại có một tên đại thần tay cầm một cái bảng danh sách bước nhanh đến. Thân nhìn thấy thừa tướng, nhìn thấy bệ hạ. Tên này đại thần đi tới điện sau khi, đầu tiên là đối với Tào Tháo thi lễ một cái, cuối cùng mới đúng Lưu Hiệp hành lễ. Lưu Hiệp nhìn tên này đại thần hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng những người khác nhìn người này nhưng là trợn to trong mắt, tràn đầy sợ hãi. Tê thực, nói một chút đi, đem ngươi biết đến sự tình nói hết ra. Tao thao quay về tể thực vẫy vây tay. "Vâng vâng vâng, thừa tướng." Tể thực khen tặng một câu, sau đó mau mau nói rằng, ngay ở nửa tháng trước, thần đột nhiên thu được phục quốc cứu mật chiếu, nói là muốn tập kết đại thần đồng thời bôi đen thừa tướng, bọn họ muốn mật miêu tạ phản. "Nói bậy, tể thực ngươi cái thứ hôn trướng lại làm phản đồ." Tể thực còn chưa nói hết, phục hoàn liền lập tức lao ra lớn tiếng giống to. "Phục quốc cứu, ngươi vội vã như thế đứng ra, xem ra tể thực nói chính là thật sự." Tao thao nhìn phục hoàn, không mặn không nhạt nói rằng, "Hừ, tao chính là lão phu làm sao? Lão phu chính là muốn chí ngươi chỗ chết." Nếu đã xuất hiện kẻ phản bội, phục hoàn cũng đơn giản không giả tràng, trực tiếp quay về Tào Tháo chửi ầm lên, ngươi này gian tặc, gian cầm Bội Hạ, tàn sát Trung Thần, ngươi chết rồi là muốn xuống địa ngục. Ha ha, Trung Thần, ta làm sao không biết ta giết Trung Thần. Tào Tháo cười lạnh, sau đó nhìn về phía Lưu Hiệp, Bội Hạ, ngươi cho thần phân xử thử, ta có thể đều là một lòng vì Đại Hán, xưa nay cũng không dám tàn hại một cái trung lương a. Bội Hạ, ngươi đến vi thần lời nói lời công đạo a, thần đến cùng giết qua Trung Thần sao? Tháo từng bước một sát, Lưu Hiệp hiện tại cái tràn đầy mồ hôi lạnh, tâm âm ầm ầm Hạ. Có cái gì ngươi hướng về phía ta đến? Thấy Tào Tháo bức bách Lưu Hiệp, Phục Hoàn phẫn nộ nói rằng, ngươi cùng cái kia đồng tộc chỉ có hơn chứ không kém, ta hiện tại hận không thể ăn sống máu thịt của ngươi. Vậy hạ, ngươi mau nói cú lời công đạo a. Tào Tháo không để ý tới Phục Hoàn tức giận mắng, mà là vẫn như cũ bức bách Lưu Hiệp nói. Chấm. Chấm. Lưu Hiệp trong lòng khá được dày vò. Tào Tháo, ngươi tên khốn này, khốn nạ. Phục Hoàn giờ khắc này dường như nổi giận sư tử, điên cuồng muốn đánh về phía Tào Tháo, thế nhưng là bị mấy người lính trăm chúng ngăn. Bệ hạ. Đột nhiên, Tào Tháo hét lớn một tiếng. Đem Long Nghị bên trên Lưu Hiệp suýt chút nữa sợ đến té xuống. Nhìn Lưu Hiệp cái kia phó bi thảm dáng dấp, Phục Hoàn thực sự là không đành lòng, hắn nước mắt tuôn hoành, hướng về phía Lưu Hiệp nói rằng: "Vậy hạ, ngươi liền nói đi, lão thần là tập nhân, là đại hán tập nhân." "Vậy hạ, ngươi liền nói đi, nói rồi đi." "Lão thần nhận." Nghe được Phục Hoàn những câu nói này, một ít chung với đại hán thần tử, mỗi một người đều đau lòng chạy xuống nước mắt. "Ha ha ha, vậy hạ, ngươi nghe thấy đi, lão này đều chính mình thừa nhận chính mình là hạ tháo cười ha ha, phất là thắng lợi bình thường. "Thưa tướng." Long Nghị bên trên Lưu Hiệp Đột nhiên hét lớn một tiếng. Há, Làm sao?" Tào Tháo nghe được tiếng này giống to, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc, thế nhưng là nằm trong dữ liệu. Chấm. Chấm mệt mỏi, người vội vàng đem. "Tướng?" "Những thứ này?" Thật nhiên rồi. Lưu Hiệp như nghẹn ở cổ họng, lời muốn nói bất luận làm sao cũng không có cách nào nói ra. "Thần đã hiểu." Nhìn tình thế đã đạt đến mình muốn, Tào Tháo khẽ mỉm cười. Người đến, đem trên bảng danh sách hán tặc toàn bộ bắt dẫn đi chờ đợi xử lý." Chương 159. Đại tráng đến rồi. Chương 159, đại tráng đến rồi. Trại chủ Bên trong khách sạn, đại tráng vừa thấy được Đỗ Ngọc Thư, sắc mặt phi thường kích động, hưng phấn. "Chạy chủ, mấy ngày không gặp, ta có thể nhớ muốn chết ngươi." Thuận thế, đại tráng liền chuẩn bị cho Đỗ Ngọc Thư ôm một cái. "Cút đi." Đỗ Ngọc Thư phủi đại tráng một ánh mắt, cười mắng. "Nói chính sự." Há, Chính sự?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư lời nói, đại tráng ngay lập tức sẽ trở nên trở nên nghiêm túc. "Chạy chủ, lần này đến đây, Trần Quân sư mệnh ta cùng định cảnh hai người dẫn theo kỵ binh 1000 kỵ, ám tổ 500 người, cái băng đệ tử 400 người. Làm sao nhiều như vậy, ta không phải nói chỉ cần 1000 kỵ binh liền có thể sao?" Nghe được đại tráng báo cáo, Đỗ Ngọc Thư khẽ to mày. "Khà khà, Trần quân sư này không phải sợ sệt ngươi gặp nguy mà." Đại tráng cười hì hì. "Đúng rồi trại chủ, lần này đến đây 1000 kỵ binh ở trong, còn có mới vừa huấn luyện trọng kỵ binh 300 kỵ. Những thứ này đều là sớm nhất huấn luyện một nhóm, quân sư toàn bộ để ta mang đến." "Ai, cái này công đại." Nghe đại tráng lời nói, Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Trại chủ, ta còn có một thứ đồ vật cũng mang cho ngươi lại đây, ngươi đoán xem là cái gì?" Đại trướng một mặt thần bí nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng. "Không đoán, nói thẳng." Đỗ Ngọc Thư không vui nói. "Đây Chạy chủ, người thật sự thú vị." Đại tráng bẹp một hồi miệng, sau đó quay về cửa vô tay một cái. Chỉ chốc lát sau, một người lính bưng một cái đệm lót đi vào đệm lót bên trên, là một cái áo giáp màu và nóng. Sáng loang áo giáp ở ánh đến long lanh dưới, đặc biệt chói mắt. Chuyện này, Đỗ Ngọc Thư vừa nhìn thấy bộ giáp này, mừng rỡ nói không ra lời, bộ giáp này hắn phi thường yêu thích. "Chạy chủ, người nhanh mặc vào thử xem." Đại tráng tiếp nhận trong tay binh lính áo giáp, sau đó nhanh chóng đưa đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Bộ giáp này nhưng là từ quân sư tự mình giám sát thợ thủ công chế tạo 10 ngày, nó vật liệu nhưng là dùng tốt nhất thế tinh, đao thương không phá nước lửa bất sông. Có lòng, Đỗ Ngọc Thư yêu thích đỡ lấy áo giáp, sau đó kích động mặc lên người. Nửa nén hương thời gian, Đỗ Ngọc Thư rốt cục mặc vào bộ giáp này, áo giáp màu vàng óng ở ánh nến chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt mắt sáng, trước ngực ấn một đầu trông rất sống động đầu hổ, dưng cái miệng lớn như chậu máu phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng nhảy ra bình thường Đỗ Ngọc Thư ăn mặc bộ áo giáp này, quả thực giống như trên trời thần tướng giáng lâm nhân gian, làm cho người ta một loại vô thượng uy nghiêm và áp bức. Trại chủ, soái, thật là đẹp trai. Đại Tráng kích động đối với Đỗ Đố Ngọc Thư giơ ngón tay cái lên. Ta nếu như cái cô nương tuyệt đối sẽ bị trại chủ mê đến chết đi sống lại. Đi đi sang một bên, ngươi nếu như cái cô nương cái kia không được buồn nôn người chết." Đỗ Ngọc Thư phủi đại tráng một ánh mắt, mà đại tráng chỉ được đứng tại chỗ khả khả cười khúc khích. "Được rồi, chớ ngu nở nụ cười, ta rời đi những ngày gần đây, trong trại có hay không xảy ra chuyện gì? Sự tình mà, này ngược lại là không có phát sinh, có điều Trần quân sư đúng là nhờ ta mang cho ngươi câu nói cùng một phong tin." "Hả? Đây là tin?" Đại tráng vội vã ở trên người tìm kiếm một hồi, sau đó đem tin đưa cho Đỗ Ngọc Thư. Đỗ Ngọc Thư không thể chờ đợi được nữa mà mở ra, trong thư nội dung đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì này phong tin cũng không phải Trần Công viết, mà là Tào Tháo viết. "Con rể A, ta là vạn vạn không muốn đánh rạo ngươi." Có chút ý nghĩa. Đỗ Ngọc Thư đem tin sau khi xem xong, lộ ra một vẻ cổ quái nụ cười. "Tào Tháo gần đây muốn trưng binh lên phía bắc, một lần tiêu diệt viện diệu. Thế nhưng hắn lại sợ xét Đỗ Ngọc Thư ở hắn sau lưng làm sự tình, vì lẽ đó đưa tới một chút lương thực, vải vóc cùng nữ nhân thành tiểu thù lao, đổi lấy phía sau yên ổn." Quân sư mang nói cái gì? Đỗ Ngọc Thư đem tin thu cẩn thận sau khi, nhìn lại chẳng hỏi. "Gào, quân sư hắn chỉ nói một chữ, có thể." Nghe đến chữ đó, Đỗ Ngọc Thư vừa cảm giác trong dự liệu có cảm giác bất ngờ. Tào tháo động tác này chỉ có điều là tính chất tượng trưng lấy lòng, hoặc là nói là làm cho người trong thiên hạ xem, để người trong thiên hạ biết Phong Long chạy là với hắn tào tháo quân lấy nhau. Hắn đi tấn công Viên Điệu, làm sao có khả năng gặp không lưu tay. Hơn nữa hắn cũng phi thường rõ ràng, Đỗ Ngọc Thư Phong Long trại lợi hại địa phương chính là ở Ngọa Tiên Sơn. Tào tháo này mấy lần chịu thiệt đều là bởi vì Phong Long trại chiếm với có lợi địa hình, dẫn đến bọn họ không cách nào công lên sơn. Nếu như Phong Long trại xuống núi, vậy bọn họ căn bản là sẽ không lại sợ hãi. Còn có những chuyện khác sao? Đỗ Ngọc Thư nhìn đại hỏi. Không còn Chuyện gì đều không rồi. Vậy được, đổi hai ngày con đường, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Tại trại chủ, đại tráng nói tiếng cảm ơn, liền rất nhanh đi ra khỏi phòng. Thời gian xoay một cái, một buổi tối rất nhanh sẽ trôi qua. Lưu Hoàng Túc, Lưu Hoàng Thúc xảy ra vấn đề rồi. Lưu bị vị trí trong trại dịch, Lưu Kỳ xông tới la to, ngay lập tức sẽ đã kinh động trong sân ba người. Đại công tử, không biết phát cái gì chuyện gì, nhường ngươi hốt hoảng như vậy. Lưu bị nhìn vội vội vàng vảng Lưu Kỷ, nghiêm túc hỏi. Lưu Hoàng Túc sẽ ra vấn đề rồi. Lưu Kỷ lại lần nữa hô một tiếng. Chà ta. Chà ta hắn bị bệnh. Cái gì? Cảnh Thang huynh bị bệnh. Lưu Bị khiếp sợ đứng lên. Đại công tử hẳn là đang nói đùa, ta mấy ngày trước đây nhưng là thấy Cảnh thăng Thang khỏe mạnh, cớ gì bị bệnh? Lưu Hoằng thúc, này đều là thật sự, sáng sớm hôm nay. Không, là tối hôm qua, tối ngày hôm qua trà ta liền bị bệnh. Hiện tại hắn thông báo ta lập tức dẫn ngươi đi thấy hắn. Đại công tử dẫn đường. Nghe được này, Lưu Bị lúc này mới không thể không tin tưởng, ngay lập tức hắn bước nhanh đi ra sân. Quan Trương, Lưu Kỳ ba người cũng là vội vội vàng vàng đi theo Lưu Bị phía sau, lão gia, ngươi khá hơn chút nào không? Bên trong gian phòng, thái phu nhân ngồi ở bên giường, vô cùng quan tâm nhìn Lưu Biểu, hơn nữa còn thỉnh thoảng đem trong bát muốn từng muỗng từng muỗng đưa đến Lưu Biểu bên mép. Lưu Kỳ vẫn chưa về sao? Lưu Biểu suy yếu mở hai mắt ra, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, Lưu Kỳ mới vừa đi ra ngoài không tới nửa cái canh giờ, nói vậy nhân nên vẫn là ở trên đường đi. Ai? Lưu Biểu nghe được câu này, tiếng mũi thở dài một tiếng. Lao Đông Tây, đến hiện tại ngươi lại muốn đều vẫn là Lưu Kỳ cùng Lưu bị lại một điểm đều không nhắc tới đến Tông Nhi. Thái phu nhân nhìn Lưu Biểu dáng vẻ, trong lòng phẫn hận bất bình. Tuy rằng nàng không biết vì sao phải để Lưu Kỳ đi đem Lưu Biểu gọi tới. Thế nhưng không cần nghĩ liền biết tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, đứng lại, các ngươi là người nào? Ngay ở Lưu Bị đi tới Lưu Biểu quý phủ cửa lớn lúc, cửa thủ vệ đột nhiên đem hắn cho ngăn lại. Lưu Bị hơi kinh hãi, sau đó nhìn này mấy cái hộ vệ, phát hiện lại là khuôn mặt mới. Tại Hạ Lưu Huyền Đức, được Cảnh thăng huynh lời mời chuyên đến để gặp lại. Cái gì Lưu Huyền Đức, chưa từng nghe nói, đi nhanh lên. Chính là, nơi nào đến A Miêu A Cẩu cũng muốn thấy lao ra, mau mau lăn xa một chút. Hai cái thủ vệ nghe Lưu Bị báo lên danh hiệu, đều lộ ra thần sắc khinh thường, hơn nữa còn chuẩn bị động thủ đem hắn cho đánh rồi. Chương 160. Từng bước ngăn cản. Chương 160: Từng bước ngăn cản. Thái, ngươi kẻ này, nó như thế nào đây, có tin ta hay không có ngươi?" Chậm chậm tới rồi Trương Phi ba người, vừa thấy hộ vệ này lại làm nhục như thế đại ca hắn, tức giận đi đến liền chuẩn bị cho mấy người này mấy cái bản thai mạnh. Những hộ vệ này thấy Trương Phi mặt tối sầm lại, hung thần ác sát hướng bọn họ đi tới, từng cái từng cái sợ đến lui về phía sau vài bước. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Biết nơi này là cái gì địa phương sao? Lẽ nào, lẽ nào các ngươi không muốn sống sao?" Tam đệ, không thể sảng bậy. Lưu bị lớn tiếng trách cứ chủ vị, Trương Phi lúc này mới bất mãn dừng lại. Mũ mắt chó của các ngươi, ta ca ca nhưng là lưu biểu quý khách, các ngươi lại còn dám đem ta ca ca che ở bên ngoài. Quý khách, chúng ta lão già mới không có xin mời cái gì quý khách, các ngươi đừng nghĩ lựa dối đi vào. Hộ vệ không chút khách khí địa nói. Hoa nha nha. Nghe được hộ vệ những câu nói này, Trương Phi lại lần nữa khí kích động. Ta chính là Lưu Kỳ, mau mau thả chúng ta đi vào. Lúc này, phía sau địa Lưu Kỳ mau mau đứng ra, hô lên chính mình địa danh hảo. Lưu Hoành Túc, những người này đều là mới tới, chưa từng thấy các ngươi xin hãy tha lỗi. Không lo lắng, bây giờ nhìn vọng cảnh thang huynh mới là chính sự. Lưu bị phất phắt tay, biểu thị chính mình không để ở trong lòng. "Đại công tử, ngươi, ngươi làm sao cùng những này tạp nhân xen lẫn trong đồng thời?" Hộ vệ nhận ra Lưu Kỳ, nghi ngờ nói. "Ngươi nói ai là tạp nhân?" Trương Phi quát mắng một tiếng. Những hộ vệ này lập tức sợ đến suýt chút nữa ngã xuống đất. "Vị này chính là Lưu hoàng thúc, chính là cha ta xin mời quý khách, các ngươi mau mau tránh ra để chúng ta đi vào." Lưu Kỳ nghiêm túc nói. "Quý khách?" "Đại công tử, chúng ta làm sao không có nghe phu nhân đã nói, ngươi sẽ không phải là đánh lao ra danh hiệu, muốn mang, mang theo chút người lai lịch không rõ vào đi thôi." Cái này hộ vệ nguyên bản vẫn là có ý định nói tập nhân, nhưng nhìn đến Trương Phi tấm kia có thể ăn thịt người mà đen, lập tức đem tập nhân hai chữ nuốt xuống. Lai lịch ra sao không rõ, các người mau mau tránh ra cho ta, để là làm lỡ cha ta chính sự, các người gánh được trách nhiệm sao? Lần này, Lưu Kỳ cũng có chút phẫn nộ, hướng về phía những này hộ vệ lại quát. Trong phủ hộ vệ đều là ở trước đây không lâu đổi, hơn nữa còn là hắn kế mẫu tự mình chọn đổi, phản phất đều là người nhà họ Thái, khắp nơi với hắn đối nghịch. Đại công tử, hiện tại lao ra bệnh nặng, quý phủ từ trên xuống dưới toàn bộ đều nuốt chặt chế trung giữ. Không, có phu nhân cho phép, chúng ta là không thể nhường ngươi mang theo những người này đi vào. Vừa nhắc tới thái phu nhân, này mấy cái hộ vệ như là có bảo đảm bình thường, không còn sợ sệt Lưu Kỳ đại công tử thân phận. Ngươi, vẫn cùng bọn họ nói thêm cái gì, chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Trương Phi nổi giận đùng đùng đánh gãy Lưu Kỳ lời nói, sau đó vén tay áo lên liền chuẩn bị hướng này mấy cái hộ vệ đi đến. Mà lần này, Lưu bị Lạc Kỳ không có ngăn lại. Những hộ vệ này làm ở đây, hiển nhiên đều là bị người sai khiến, vì lẽ đó muốn đi vào viện pháp duy nhất, còn phải dựa vào Trương Phi man lực. Ngươi, ngươi đừng tới đây nơi này nhưng là thứ sư phụ. Người đến a, có người muốn mạnh mẽ xông vào thứ sư phụ. Người tới đây mau. Này mấy cái hộ vệ thấy Trương Phi muốn động thủ, ngay lập tức sẽ lôi kéo cái cổ hướng về phía trong phủ hồ to. Ngại mãi, ổn nào. Trương Phi ba không thổi phòng làm hai bước đi, sau đó xuất liên tục mấy cái lòng bàn tay, này mấy cái hộ vệ toàn bộ đều bị quất bay. Nói quất các người liền quất các người. Nhìn ngã xuống đất che mặt hộ vệ, Trương Phi vỗ vỗ hai tay vô cùng đắc ý, đại ca, chúng ta vào đi thôi. Lưu bị gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng đi vào phủ đệ. Đứng lại, các ngươi là người nào? Dừng lại! Con dám tiến lên một bước chúng ta liền không khách khí. Lúc này, trong phủ hộ vệ toàn bộ đều tập kết lại đây, bọn họ mỗi người cầm trong tay vũ khí, nghiêm túc cảnh giác nhìn Lưu bị bọn họ. "Ta là Lưu Kỳ, toàn bộ đều để xuống cho ta vũ khí." Lưu Kỳ đứng ra, hướng về phía những này hộ vệ đại ngõ một tiếng. "Đại công tử, ngươi thật là to gan, lại thừa dịp lao ra bệnh nặng sảng bậy." Cầm đầu hộ vệ lập tức liền trách cứ Lưu Kỳ nói rằng, "Các ngươi nói nhăng gì đó?" Nghe thầy trước mặt hộ vệ lời nói, Lưu Kỳ đều sắp muốn nổi khủng. "Trương tướng quân, nơi này giao cho ngươi, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút chạy tới trà ta nơi đó." Khá khá. Viên tâm giao cho ta." Trương Phi cười lớn một tiếng, sau đó dường như sói vào đàn cừu bình thường, vọt vào hộ vệ trong đám người. Hắn tả một quyền lại một cước, mặc dù là tay không, thế nhưng những hộ vệ này căn bản là không phải hắn một người chi địch. Không hai, ba lần tử, những hộ vệ này liền toàn bộ bị Trương Phi một người đánh tới. "Đại ca, chúng ta có thể đi vào. Trương Phi vỗ tay một cái, hướng về phía Lưu Bị cười nói. Có kẹt. Đột nhiên, Lưu Biểu gian phòng cửa lớn bị mở ra, Thái Mạo vội vội vàng vàng đi vào. Hắn tiến đến thái phu nhân bên thai nhỏ giọng nói ra một câu, thái phu nhân sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến. Ngươi nói cái gì? Những người kia lẽ nào đều là giắt rưởi? Hả? Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Thái phu nhân mới vừa âm thanh trọng đại, trực tiếp đã kinh động suy yếu Lưu Biểu. A láo ra, không chuyện gì, không có, ngươi liền cẩn thận dưỡng bệnh. Thái phu nhân lập tức thay đổi một bộ quan tâm khuôn mặt, hướng về phía Lưu Biểu nói rằng: "Hả? Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lưu Biểu nói một câu, liền lại lần nữa rơi vào mơ hồ trạng thái. "Đi theo ta." Thái phu nhân liếc mắt nhìn Lưu Biểu, sau đó nghiêm túc đi ra khỏi phòng. Thái mạo thấy này, mau mau đi theo. Nói: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Ta không phải sắp xếp mấy chục người sao, làm sao vẫn là để Lưu bị bọn họ đi vào? Chuyện này, tỷ, người cũng biết Lưu bị dưới tay Quan Vũ cùng Trương Phi thực lực, chỉ chúng ta điểm mấy hộ vệ làm sao có thể chống đỡ được bọn họ." Thái Mạo cười khổ nói. "Ừ, vốn là muốn nhiều hơn nữa kéo dài một quãng thời gian, kết quả không đi đến. Chúng ta đi." Thái phu nhân không cam lòng bỏ lại một câu nói, liền nhanh chóng rời đi. "Lưu Hoằng Túc, cha ta hắn ngay ở trong phòng này, chúng ta mau mau đi vào." Lưu Kỳ dẫn dắt Lưu bị ba người rốt cục đi đến Lưu vị trí gian phòng, sau đó mau mau đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng ngoại trừ hai tên hầu gái đứng ở một bên ở ngoài, liền cũng không còn những người khác. Cha, vừa nhìn thấy trên giường bệnh Lưu Biểu, Lưu Kỳ lập tức lễ vỡ, hắn một cái bước xa vọt tới bên giường, gào khóc một tiếng. Kỳ Nhi, là ngươi sao? Kỳ Nhi? Lưu Biểu nghe được Lưu Kỳ âm thanh, suy yếu mở mắt ra. Cha, là ta, là ta a. Ngươi làm sao sẽ bệnh thành như vậy, đến tột cùng là làm sao sẽ là? Ngươi trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thấy người tới là Lưu Kỳ, Lưu Biểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Đức ngươi mang tới chưa? Mang đến, cha. Lưu Kỳ mau mau nói rằng, Cảnh Tang huynh, ngươi sao lại thế? Chúng ta không phải mấy ngày trước mới vừa từng gặp mà sao? Thấy Lưu Biểu thét lên chính mình, Lưu Biểu mau tới trước một bước, quan tâm hỏi: "Huyền Đa, ngươi để những người này đều đi ra ngoài, ta có việc trọng yếu muốn nói với ngươi." Nhìn thấy Lưu Biểu, Lưu Biểu kích động nói: "Chương 161, Âm Nhu." Chương 161, Âm Nhu. "Tỷ, hiện tại đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a." Trong một gian phòng, Thái Mạo đi tới đi lui, sốt ruột nói rằng: "Lưu Bi cùng anh rể gặp lại, còn đem chúng ta tất cả mọi người đổi ra, nhất định ở Thương Nghị Kinh Châu trở về. Ngươi nói chúng ta nên làm gì?" Gấp cái gì, sự tình còn chưa tới loại trình độ đó, ngươi coi như là lại sốt ruột lẽ nào ngươi còn chuẩn bị giết lão già kia. Thái phu nhân ngược lại là ôn hòa nhã nhặn, phàn phất căn bản cũng không có đem Lưu bị thấy Lưu biểu sự tình coi như một chuyện. Hiện tại toàn bộ quý phủ toàn bộ đều là chúng ta người nhà họ Thái không nói, liền ngay cả trong thành chức vị trọng yếu cũng toàn bộ đều đổi thành người mình, Lưu bị hắn còn ở trong thành, ngươi cảm thấy cho hắn còn có thể là trời. Chuyện này, tỷ, mặc dù nói là như vậy, thế nhưng ta sợ sẽ đột phát tình trạng gì. Thái mạo vội vàng nói, không bằng chúng ta ngày hôm nay liền độc tụ, một lần đem Lưu bị cho ở lại trong phủ. Vừa nói Thái Mạo còn làm ra cắt cổ động tác. Thái phu nhân nghe Thái Mạo lời nói, cúi đầu rơi vào trầm tư. Thời gian một nén nhang, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tỏa ra huyết quang. "Đi!" mệnh lệnh truyền lao ra dạn dò, "đem đống ngọc thư cái kia tiểu vương bắt đản cũng cho mời đến quý phủ." "Đúng vậy, còn có cái thai hỏa này." Nghe được thái phu nhân nhắc tới đống ngọc thư, Thái Mạo lúc này mới nhớ tới đến. Sau đó hắn hưng phấn nói một câu liền nhanh chóng rời phòng. "Tỷ, ta vậy thì đi làm." "Đỗ chủ, đỗ trại chủ!" Khách sạn bên này, Lưu biểu quý phủ quản gia kích động chạy tới. "Đứng lại, ngươi tìm ta nhà trại chủ làm gì?" Lúc này, đại tráng đột nhiên đem quản gia cho trả lại, cảnh rất hỏi: "Ta, ta lão ra nhà ta có chuyện quan trọng muốn tìm đỗ trại chủ." Nhìn đại tráng hung thần sát sát dáng vẻ, quản gia sâu sắc nuốt nước miếng, sau đó căng thẳng nói rằng: "Nhà ngươi lão gia, nhà ngươi lão ra là ai, tìm trại chủ làm gì?" Đại tráng lúc này mới đến rồi một ngày không tới, cho nên đối với chuyện nơi đây cũng không biết. "Lão ra nhà ta là Kinh Châu thứ sử, hắn thật sự có nếu như muốn tìm ngài nhà trại chủ." Quảkẹt. Quản gia mới vừa nói xong, Đỗ Ngọc thư cửa phòng mở ra, hắn nhìn quét một ánh mắt ngoài cửa hai người. "Chuyện gì? Đỗ trại chủ?" Lão gia nhà ta tìm ngươi có việc trọng yếu." Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đi ra, quản gia phi thường kích động. "Tìm ta? Tìm ta có chuyện gì?" Đỗ Ngọc Thư nghi hoặc nhìn quản gia. "Đỗ trại chủ, lão ra nhà ta bệnh huy, hắn mệnh ta mời ngài cùng Lưu Hoàng Túc hai người lập tức đi gặp hắn." Quản gia quay về Đỗ Ngọc Thương xá một cái, sau đó nghiêm nghị nói rằng, "Ồ." Đỗ Ngọc Thư nghe quản gia lời nói, lộ ra một vẻ đăm chiêu nụ cười. Hắn đã cảm giác được trong này có chút âm u mùi vị. Lưu biểu tại sao lại vô duyên vô cớ bệnh nguy, hắn tại sao xin mời chính mình? "Được rồi, ta hơi làm giật giò." Người trước tiên đi khách sạn bên ngoài chờ xem. Đỗ Ngọc Thư quay về quản gia phất phắt tay. Quản gia thuận thế do dự một lúc, sau đó liền nhanh chóng đi xuống lầu chờ đợi. Chạy chủ. Đại tráng thấy Đỗ Ngọc Thư sắc mặt có chút không đúng, nghi hoặc nhìn. Đi, đem Tử Long đồng thời theo đến, ta có chuyện quan trọng dàn dò. Phải. Đại tráng theo tiếng sau khi, nhanh chóng đi gõ triệu Vân dàn phòng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vân cùng đại tráng hai người cùng tới rồi. Chạy chủ, xảy ra chuyện gì sao? Triệu Vân vừa vào cửa liền nghiêm hỏi. Thái gia chuẩn bị đậu thủ. Đỗ Ngọc Thư từ từ phẩm một chén trà, vô cùng nhàn nhã nói rằng Cái gì? Nghe được câu này, đại tráng lựa giận một tiếng. "Chạy chủ, này thái gia lại dám có ý đồ với ngài, ta vậy thì mang theo các huynh đệ đi chém bọn họ." "Đứng lại." Đỗ Ngọc Thư nhìn đại tráng vô cùng lo lắng dáng vẻ, nghiêm túc nói, "Ngươi có những chuyện khác muốn làm." Đại tráng nghe xong, lập tức nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư, "Ngươi mang theo hai vị phu nhân một đường bảo vệ các nàng ra khỏi thành, ta cùng Tử Long hai người đi vào là được." "A hai người? Chạy chủ, này có thể hay không có ít?" Đại tráng khó mà tin nổi nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Không sai, nhiều người trái lại vướng mật." Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói, người mau mau nghe theo ta mệnh lệnh, mang theo hai vị phu nhân ra khỏi thành, ta sợ sẽ chậm bọn họ gặp phong tỏa cổng thành." "Chuyện này, là, chạy chủ." Đại tráng không cách nào phản kháng Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, cứ việc không vui thế nhưng vẫn là chỉ có thể đáp ứng. Chạy chủ, hai người các người phải cẩn thận." Đại tráng bỏ lại một câu quan tâm lời nói sau khi, liền nhanh chóng rời đi. "Thử Long, chúng ta đi thôi, tuyệt đối đừng để người ta sốt ruột chờ." Thấy đại tráng sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư cười nói với Triệu Vân, "Vâng, trại chủ." Triệu Vân nghiêm nghị quay về Đỗ Ngọc Thư xá một cái. Sau đó nhanh chóng đi theo sau người. Khách sạn bên ngoài, quản gia gấp đến độ trực dẫm chân. "Ai nha, này Đỗ Ngọc thư làm sao còn không có đến? Bọn họ sẽ không phải là chạy đi." "Ai chạy?" Quản gia lầm bầm lầu đầu xong, sau lưng hắn liền lập tức chuyển tới một bình thản âm thanh. Hắn mau mau quay đầu lại nhìn sang, nhìn thấy người nói chuyện là Đỗ Ngọc thư sau khi, giật mình đồng thời, trong lòng còn có một loại cảm giác thật, nỗi lòng lo lắng cũng vào đúng lúc này rốt cục bung ra. Trước khi tới, phu nhân nhưng là nghiêm túc đã phẫn phó, cần phải đem Đỗ Ngọc thư cho mang về. Vừa nay hắn chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy, Mấy lần suy đoán Đỗ Ngọc Thư sẽ không tới, nhất định là chạy trốn. Trong lòng còn muốn nên làm gì cùng phu nhân giải thích. Lý quản gia, người mới vừa lại nói ai chạy? Đỗ Ngọc Thư đi ra sau khi, lại đang Lý quản gia bên thai nói một câu. Á, không ai, ta không nói ai. Lý quản gia lung túng nở nụ cười, Khi vọng chính mình mới vừa sở hữu lời nói không có để Đỗ Ngọc Thư nghe thấy, bằng không này nhưng là nguy rồi. Hả? Không có gì, vậy chúng ta liền mau mau đi gặp thứ xử đi. Đỗ Ngọc Thư có thăm ý khác nhìn Lý quản gia một ánh mắt, sau đó bình thản nói rằng. Đúng đúng đúng, Đỗ chạy chủ, ngài xin mời, ngài xin mời. Thấy Đỗ Ngọc Thư chủ động đổi chủ đề, Lý quản gia thở phào nhẹ nhóm, sau đó cười rạng rỡ đối với Đỗ Ngọc Thư làm một bộ thỉnh cầu làm. "Giá, giá." Rất nhanh, mấy người liền cưới ngựa hướng về Lưu Biểu quý phụ chạy đi. Một phút thời gian sau, mấy người rốt cục chạy tới quý phủ. "Đỗ trại chủ, ngài xin mời." Lý quản gia trước một bước xuống ngựa, sau đó nở nụ cười quay về Đỗ Ngọc Thư làm một cái thỉnh cầu làm. "Chỉ có điều tại đây cung kính bên dưới, Lý quản gia còn giao cho một vệt chào vúng. "Hừ, lưu lại chính là giờ chết của ngươi." Lý quản gia nhìn Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân bóng lưng của hai người, độc thầm nói. Lý Quản gia, thứ xử ở nơi nào? Lúc này, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên quay đầu. Lý Quản gia giật mình, biểu cảm trên gương mặt còn chưa kịp chuyển đổi, lấy một bộ quái lạ, buồn cười vẻ mặt nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Ê, Lý Quản gia, ngươi đây là cái gì vẻ mặt, là ta hỏi vấn đề rất, không phải không đúng. Ha ha, Đỗ trại chủ, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp lao ra. Lý Quản gia mau mau lại lần nữa khôi phục một vệ khen tặng nụ cười, sau đó nhanh chóng mang theo Đỗ Ngọc Thư hướng về một nơi đi đến. Chương 162. Gay go, kế. Chương 162. Gay go, chúng kế. Thời gian một nén nhang, Lý quản gia đem Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người cho mang đến một cái phòng. Đỗ trại chủ, Triệu Tiểu Tướng quân, mời các người hai vị lại lần nữa thượng hạng trước lát. Lý quản gia quay về Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người cung kính mà nói một câu, liền rất nhanh có cũng sẽ không điệu rời đi, phản phất là có chuyện gì khẩn yếu chờ hắn như vậy. Trại chủ, thấy Lý quản gia sau khi đi, Triệu Vân sắc mặt cảnh giác, trên mặt mang theo nghiêm túc, "Này Lý quản gia đem chúng ta mang đến nơi này làm gì, không phải Lưu Biểu muốn gặp chúng ta sao?" "Ha ha, đi." Đỗ Ngọc Thư ngoài miệng rất là ung dung nói, thế nhưng trên tay nhưng lại là một cái cấm khẩu động tác. Triệu Vân thấy sau lập tức hiểu được, sau đó cũng không còn tiếp tục trò chuyện. Ngay lập tức, Đỗ Ngọc Thư rất là tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, sau đó chung quanh quan sát đánh giá này gian khách sạn. Tại đây phòng khách hai bên, mỗi người có một cái dài đến một trượng gió thổi không lọt bình phòng, xem ra phi thường hoàn toàn không hợp, hơn nữa cũng như là mới vừa ở chuyển tới không bao lâu như thế. Liên như vậy, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người vẫn ngồi ở trên ghế, thế nhưng thân thể nhưng bất cứ lúc nào cảnh giác. Có Quảkẹn. Đột nhiên, phòng khách cửa phòng lại bị mở ra, tiến vào vẫn như cũng là Lý Quan gia. Có điều phía sau hắn còn theo mấy người. Đồ chủ Lưu Bị ba người sau khi đi vào, nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trên ghế, ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lưu huynh. Đỗ Ngọc Thư lúc này cũng nhanh chóng đứng lên, hướng về Lưu Bị đi đến đón. Đỗ trại chủ, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lưu Bị cùng Đỗ Ngọc Thư lẫn nhau chào hỏi sau khi, nghi ngờ hỏi. Hắn có thể không nhớ rõ Lưu Biểu cho mời quá Đỗ Ngọc Thư à, ta là bị Lý quản gia kêu đến, hắn nói là Lưu thứ sử muốn gặp ta cùng ngươi. Đỗ Ngọc Thư cười nói. Lý quản gia. Nghe được danh tự này, Lưu Bị rất là nghi hoặc hướng một phương hướng nhìn sang. Nhưng lạ phương hướng này, Lý quản gia đã sớm không thấy bóng dáng. Hơn nữa liền ngay cả phòng khách cổng lớn cũng đều bị giam lên. "Hả? Lý quản gia người đâu?" Lưu bị nghiêm túc hỏi. "Lý quản gia? Hắn không ngay. Hắn ở đâu?" Trương Vi theo bản năng chỉ chỉ mới vừa Lý quản gia nơi ở đến phương hướng, phát hiện hắn cũng không ở nơi này. "Hắn là cái gì thời điểm đi, ta tại sao không có chú ý?" Nói, Trương Vi liền muốn đi mở phòng khách cửa phòng, muốn xem một chút tình huống bên ngoài. Nhưng là hắn thử mở ra mấy lần môn, lại đều không thể mở ra, liền phảng phất như là môn bị từ bên ngoài khóa như thế. "Đại ca, cửa không mở ra." Trương Phi mau mau xung Lưu bị nói rằng, "Không mở ra." Chuyện này làm sao gặp? Lưu bị nghe được tin tức này, kinh ngạc cũng muốn đi vào thử một lần. Giết! Đang lúc này, bên trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận hét lên thanh. Ngay lập tức, hai bên bình phong bị đẩy ngã, mấy chục người từ sau tấm bình phong bọc ra. Bọn họ mỗi nhân thủ nắm vũ khí, trên mặt mang theo hung ác, khắp toàn thân đằng đắng sát khí. Giết! Giết chết bọn hắn! Giết ta! Gây go, trúng kế! Đến lúc này, Lưu bị ba người làm sao chả gặp không biết phát sinh cái gì. Đại ca cẩn thận! Trương Phi kinh độ đem khoảng cách Lưu Bị gần nhất một người lính cho đập lăn, sau đó đoạt đao liển xông lên cùng những người này chém giết Đỗ Ngọc Thư mấy người cũng không có nhàn rỗi, hắn nhưng là vẫn luôn ở cảnh giác sau tấm bình phong người. Cho nên khi bọn họ đã có động tác, Đỗ Ngọc Thư rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Lại dám đánh lén chúng ta, đều cho người già ra chết. Trương Phi đoạt đao, ngay lập tức sẽ đại sát tứ phương. Nơi này mấy chục tên lính, hầu như cũng không đủ hắn một điểm món ăn, không mấy lần liền toàn bộ bị quật ngã. Thế nhưng trên người hắn cũng dính không ít huyết, lại phối hợp hắn cái kia mặt, cả người lại như là địa ngục đi tới ma quỷ bình ngưỡng. Phi liền các ngươi cái đám này lông tạp cũng dám đánh lên ta. Giải quyết xong những người này, Trương Phi tản bạo mà xung thi thể trên đất đói ra một ngụm nước bọt. Chạy chủ, cháy." Lúc này, Triệu Vân nhìn thấy cửa đột nhiên bay lên một tia khói xanh, ngay lập tức sẽ ý thức được không được, hô to một tiếng, "Trại chủ, người bên ngoài ở phóng hỏa." "Cái gì?" Trương Phi nghe được câu này, mau mau hướng về cửa nhìn sang. Quả thực như vậy, cửa hiện tại đã là khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế xem ra không phải lớn một cách bình thường. "Tam đệ, phá cửa lao ra." Lưu bị vội vàng hướng về phía Trương Phi hô to một tiếng, "Ca ca, liền xem trọng." Nghe được Lưu bị mệnh lệnh, Trương Phi không một chút nào hàng hộ. Hắn nhấc theo trong tay đại đao, ước lượng mấy lần, sau đó quay về cổng lớn quắc mắt nhìn Trưởng Trưởng. "Hoa nha nha." Hô to một tiếng sau khi, Trương Phi trong tay đại đao có thái sơn tư thế bình thường, quay về cổng lớn mãnh phách hai đao ào ào. Thời gian mấy mắt, toàn bộ cổng lớn liền bị Trương Phi cho chém thành hai nửa ẩm. Môn bổ ra sau khi, bởi vì bên ngoài hỏa thế quá lớn, ngọn lửa dường như mãnh hổ bình thường hướng về phía bên trong đại sảnh lộ ra nhanh. "Đáng chết, đáng người kia là muốn thiêu chết chúng ta." Trương Phi hét lớn một tiếng, sau đó cái thứ nhất xông ra ngoài. Dùng trong tay đại đao đem trước mặt hỏa thế toàn bộ cho đánh đổ. Nhi đệ, chúng ta cũng đi. Thấy Trương Phi mở ra một con đường, Lưu Bị nghiêm túc nói một tiếng, sau đó theo sát sau lưng Trương Phi. Chúng ta cũng đi. Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc nhìn Triệu Vân một ánh mắt, sau đó một khắc cũng không có dừng lại, đồng thời xông ra ngoài. Tướng quân, tướng quân, là toàn bộ đều làm thỏa đáng. Trong đại viện một cái trong lương đỉnh Lý Quản ra một mặt chân chó dáng dấp, vọt tới Thái Mạo trước mặt hưng phấn nói, Người xác định đều làm thỏa đáng?" Thái Mạo phủi Lý Quản Gia một ánh mắt, bình Thản nói rằng, "Xác định, ta thường xác định." Lý Quản Gia tự tin nói rằng, Ta nhưng là nhìn họa thế nổi lên đến sau khi, lúc này mới hướng ngươi báo cáo. Hả? Vậy dạng này nói, Lưu Bị cùng Đỗ Ngọc Thư bọn họ giờ khắc này đã muốn chôn thây biển lửa. Nghe đến đó, Thái Mạo hứng thú. Không sai, Thái tướng quân, Lưu Bị bọn họ tuyệt đối không thể sống sót mà đi ra ngoài, coi như là muốn đi ra đến, vậy cũng là mấy cô đốt cháy xác thi thể. Khà khà. Lý quản gia nụ cười trên mặt càng ngày càng hiểm mọn, cả khuôn mặt đều sắp xếp thành một đóa hoa cúc. Ai nha, Tha Mạo a, cầu các ngươi tha cho ta đi. Không muốn, không có quan hệ gì với ta, chuyện này đều không có quan hệ gì với ta. Ngay ở thái mạo cùng Lý quản gia hai người hèn mặt cười, một phương hướng đột nhiên bị ném vào đến mấy cái hạ nhân. Này mấy cái hạ nhân từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Lý quản gia thấy này mấy cái hạ nhân làm phiền hắn, phi thường không cao hứng, vừa mới chuẩn bị xông tới hảo hảo giáo hấn này mấy cái không có mắt hạ nhân lúc, mấy cái bóng người đem hắn giật mình. Cả người đều suýt chút nữa dọa ra cái tốt xấu. Người! các người! các người làm sao có khả năng đi ra, các ngươi không nên chết. Đã chết rồi sao? Lý quản gia chỉ vào lưu bị bọn họ, lực khí kinh hồn bất định sắc mặt lập tức sợ đến trắng bệnh. Lý quản gia, Huyền Đức không có chết xem ra là nhường người thất vọng rồi. Lưu bị mặt ngoài dùng bình thản ngữ khí, thế nhưng trên người hắn chuyển đến khí thế nhưng làm cho người ta một loại lạnh lùng vô cùng tẩm giác. Chương 163. Chạy ra lưu phủ. Chương 163. Chạy ra lưu phủ. Lý quản gia giờ khắc này lại như là bị tử thần chặn lại hết hầu, một chữ cũng không có cách nào nói ra, chỉ có thể liệu mạng dùng tay long phát sinh thanh âm khàn khàn. Chuyện gì, Lý quản gia? Thái Mạo nhìn Lý quản gia dáng vẻ, hơi nhíu lên lông mày. Thái Mạo, nạn ngoại của ngươi lại dám thiết kế hại ta đại ca? Còn chưa nản mạng đi. Lúc này, Trương Phi đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó nhấc theo đại đao liền vọt ra, muốn đến thẳng Thái Mạo thủ cấp. Trương Phi nhìn thấy vọt tới bóng người, Thái Mạo sợ hết hồn. Có điều cũng may hắn đúng lúc phản ứng lại, hướng về một bên lăn lộn một vòng, lúc này mới né tránh Trương Phi một đòn chí mạng. Còn dám trốn, ngày hôm nay ngươi Trương già già không giết ngươi, ắt phải theo họ ngươi." Trương Phi giơ lên đại đao, hiển nhiên không có bông tha Thái Mạo dự định, tiếp tục vọt tới. "Trương Phi, ngươi lớn mật, nơi này nhưng là thứ sư phụ, ngươi dám ở chỗ này động thủ, không sợ ta gọi ngươi sao?" Thái Mạo một bên căng thẳng tránh né, một bên vẫn nộ hướng về phía Trương Phi hô to. Nhưng là Trương Phi là cái gì người, giờ khác này chính trực nổi giận, một lòng nếu muốn giết đi Thái Mạo báo thủ, căn bản là không nghe lọ hắn lời nói. Người đến, người tới đây mau. Đều chết đi đâu rồi, nhanh lên một chút người đến cứu ta." Thấy uy hiếp Trương Phi không có ý nghĩa gì, Thái Mạo chật vật tránh né, trong miệng còn chưa ngừng la to, muốn đem quý phụ tất cả mọi người cũng gọi lại đây. Nghe được Thái Mạo tiếng kêu, trong chốc lát, sân bốn phương tám hướng đều lao ra rất nhiều hạ nhân cùng sĩ. "Thái tướng quân, ngươi, nhanh, nhanh cứu tướng quân." Tháp nhân, mau dừng tay. Nhìn Thái Mạo bị người đuổi giết, sở hữu binh sĩ đều sắp tốc vào tới, muốn đem Thái Mạo cấp cứu hạ xuống. Hừ. Đỗ Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, sau đó hai chân dẫm một cái, cả người dường như báo săn bình thường, nhanh chóng nhằm phía chạy trốn Thái Mạo. Chạy đàn nào? Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Ngọc Thư cả người liền xuất hiện ở Thái Mạo trước mặt, hắn giơ ra một cái tay đem Thái Mạo. Dường như sách gà con như thế cho nâng lên. Tất cả đều cho ta đừng lúc đích, bằng không ta giết các người từng quân. Đỗ Ngọc Thư một cái tay nắm bắt Mạo cái cổ, sau đó hướng về phía sắp sửa giết tới binh lính hô to một tiếng. Những binh sĩ này nhìn thấy tướng quân rơi vào Đỗ Ngọc Thư trong tay, lập tức đứng ở tại chỗ, không dám đi lên trước nữa rưỡi vào một bước. Đỗ trại chủ, làm rất khá. Lưu bị hưng phấn súng đỗ Ngọc thư hô to một tiếng. Đỗ. Đỗ trại chủ, ngươi thả ta, thả ta." Thái Mạo thân thể run dậy đối với Đỗ Ngọc thư căng thẳng xin tha. "Chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức dặn dò những người này xuống, để bọn họ không ngăn trở các ngươi chạy trốn làm sao." Rơi vào Đỗ Ngọc thư trong tay, Thái Mạo hiện tại chỉ muốn làm sao có thể sống sót, đã hoàn toàn không có giết Đỗ Ngọc thư bọn họ tâm tư, dù sao mình mệnh mới là quan trọng nhất. "Tha ngươi, ngươi, cho rằng ta ngốc sao?" Đỗ Ngọc thư xem thường nhìn Thái Mạo nói một câu. Nhưng mấy người toàn bộ đều lưu lại, bằng không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi một cái tay. Được được được, ta vậy thì để bọn họ lưu lại. Thái Mạo mau mau la ứng. Các ngươi đều không có nghe thấy sao, còn không mau mau lưu lại, lẽ nào các ngươi muốn xem ta chết sao? Mau mau đều cút cho ta. Nghe Thái Mạo giống to, những binh sĩ này từng cái từng cái nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe Thái Mạo mệnh lệnh. Lùi, đều mau mau lưu lại. Một tên binh lính hạ lệnh sau khi, những người này đều lục tục lui ra sân thời gian mấy hơi thở sau, trong sân chỉ còn giữ lại Đỗ Ngọc Thư bọn họ 6 người. Đỗ trại chủ, ngươi xem, ta người ta đều đã để bọn họ lui. Ngươi có phải hay không nên thả ta?" Thái Mạo căng thẳng nói rằng, "Còn sớm đây, chúng ta vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm là không thể bông tha ngươi." Đỗ Ngọc Thư chém kiếm một tiếng, sau đó xô đẩy Thái Mạo một hồi, "Đi nhanh lên, mang chúng ta ra ngoài phủ." Vân vân vân. Bị Đỗ Ngọc Thư này đẩy một hồi, Thái Mạo suýt chút nữa ngã chủng vó, thế nhưng hắn cũng không dám có câu phản hơn nào, chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Trong lòng hắn hung tợn nghĩ, đợi được chính mình tự do sau khi, nhất định phải đem Đỗ Ngọc Thư nắm lên đến, mạnh mẽ giàn một trận, không thể để hắn như thế đơn giản sẽ chết đi. "Đi mau." Thấy Thái Mạo bất động vẫn suy nghĩ cái gì, Một bên Trương Phi nhận không được, cũng tàn nhẫn mà đẩy hắn một hồi. Vậy thì đi, vậy thì đi. Thái Mạo lộ ra lấy lòng bình thường ý cười, sau đó lập tức đi ngay ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt bọn họ dẫn đường. Một phút sau khi, quý phủ cổng lớn khoảng cách Đỗ Ngọc Thư bọn họ cũng sẽ không quá mấy chục bộ mà tồi. Thế nhưng tại đây dọc theo đường đi chất đầy binh sĩ, bọn họ từng cái từng cái cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Thư bọn họ, phản phất bất cứ lúc nào đều có khả năng xung lên. Mau mau, nhường ngươi người toàn bộ lui lại. Đỗ Ngọc Thư nhìn Chu Vi nha lít nhít lính, cầm trong tay đại đao cường độ tăng thêm một hồi. Vâng vâng vâng. Thái Mạo mau mau đỡ ứng. Các ngươi là muốn giết ta sao? Mau mau lăn xa một chút, lan xa một chút. Nhưng là tướng quân. Cút. Vâng, lưu lại, đều mau mau lưu lại. Chậc, hai bên lính nha lính nhít binh lính toàn bộ đều lưu lại, không dám lại có thêm một người ở lại tại chỗ. Đô trại chủ, người xem. Đều tới cửa, hơn nữa ta muốn làm cho tất cả mọi người đều bỏ chạy, các người lẽ ra có thể buông tha ta đi. Nói nhảm gì đó, tiếp tục đi. Đỗ Ngọc Thư thiếu kiên nhẫn đạp Thái Mạo một cước, hắn trực tiếp đảo một cái ngã chồng vó ở cửa lớn thang đá trên. Đi. Đang lúc này, Đỗ Ngọc Thư hét lớn một tiếng. Sau đó 5 người mỗi một người đều đồng thời từ trên thân thái mạo vào tới, trong nháy mắt liền lao ra cùng lớn. "Người đến a, mau tới người." "Người đến a." Bị Đỗ Ngọc thư bọn họ mỗi người đạp một chân, thái mạo phía sau lưng nhất thời cảm giác nóng rát. "Trướng quân." Nghe được thái mạo tiếng kêu gạo, sở hữu binh lính này một cái đều sắp tốc vào ra, đồng loạt đem thái mạo đem vây lại. "Trướng quân, người không sao chứ?" "Không có chuyện gì." Thái mạo đứng dậy, miễn cưỡng trực một hồi giao cái, cảm giác không có cái gì đại thương sau khi, mau mau nhìn cửa biến mất vô ảnh vô tung năm người, tức đến nổ phổi hô. "Nhanh, đều đuổi theo cho ta." Thế tất yếu đem này năm cái khốn nạn cho ta nắm lấy. Nhanh đi, đem bọn họ toàn bộ đều cho ta nắm lấy. Vâng, tướng quân. Nghe Thái Mạo dặn dò, những binh sĩ này toàn bộ đều lao ra phủ, theo Đỗ Ngọc Thư bọn họ chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo, giá. Giá. Đỗ Ngọc Thư đoàn người cưới ngựa chạy như điên, trong chốc lát liền chạy ra Liêu phủ truy kích phạm vi, lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Đỗ trại chủ, may là người mới vừa cơ trí, bắt được Thái Mạo làm yết, nếu không thì chúng ta vẫn đúng là không tốt trốn ra được. Liêu bị cảm kích hướng về phía Đỗ Ngọc Thư nói rằng, ha lúc đó tình huống thảm cấp Ngoài trừ cái này ta cũng không nghĩ ra những biện pháp khác." Đố Ngọc Thư cười nhạt, có điều rất nhanh hắn vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, có điều mới vừa Thái Mạo lại muốn muốn giết chúng ta, xem ra Lưu Thứ Sử là có chuyện gì xảy ra à. Nghe được Đố Ngọc Thư câu nói này, Lưu bị lập tức nghĩ đến không lâu Lưu biểu đối với mình theo như lời nói, trong nháy mắt hắn liền trầm mặc. Chương 164: Thù binh Thái Mạo. Chương 164: Thù binh Thái Mạo. Đỗ trại chủ, hiện tại ta muốn lập tức chạy về tiểu phái, người muốn hay không theo ta cùng đi? Như vậy lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau trầm mặc một lúc lâu, Lưu Bị rốt cục ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Đa tạ Lưu Minh lòng tốt, có điều ta hai vị phu nhân giờ khắc này đã ra khỏi thành, ta hiện tại cũng phải lập tức đi vào cùng với các nàng hội hợp, vì lẽ đó tạm thời không thể cùng ngươi đồng thời đồng hành. Như vậy, đỗ trại chủ hai vị phu nhân trong yếu, vậy ta liền không nữa tìm cậu. Đỗ trại chủ, sau này còn gặp lại." Lưu Bị chắp tay đối với Đỗ Đố Ngọc Thư lại mãi. "Sau này còn gặp lại." Đỗ Ngọc Thư cũng trở về thi lễ, sau đó vung một cái cương ngựa. "Giá." "Đáng tiếc." Dừng lại ở tại chỗ Lưu Bị nhìn rồi đi Đỗ Ngọc Thư. Trong lòng có tất cả không muốn, đứng lại, tất cả đứng lại cho ta. Giá, giá. Tất nhân, tất cả đứng lại cho ta, bằng không ta ổn thỏa bắn giết các ngươi. Ngoài thành, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người mới vừa chạy ra ngoài thành không bao lâu, Thái Mạo liền mang theo một đám kỵ binh đuổi theo. "Chạy chủ, Thái Mạo bọn họ truy càng ngày càng gấp, ta sợ sệt chúng ta." Triệu Vân căng thẳng nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng. "Chạy chủ, không bằng ta lưu lại cuối cùng, ngươi mau mau trốn." Haha, ha, Tử Long, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cứu binh lập tức liền muốn đến." Đỗ Ngọc Thư nhẹ như mây gió nhìn Triệu Vân nói rằng. Triệu Vân nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, Tuy rằng vẻ mặt có chút ung dung, thế nhưng nội tâm vẫn là phi thường lo lắng. Hắn sợ bọn họ kiên trì không tới cứu binh chạy tới. Haha, ha, Đỗ Ngọc Thư, các ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng, hay là ta có thể cân nhắc tha ngươi một con đường sống." Nhìn hai phe chênh lệch càng ngày càng gần, Thái Mạo mừng rỡ trong lòng. Nói với Đỗ Ngọc Thư lời nói cũng là vô cùng hung hăng. "Xẹo." Đang lúc này, Thái Mạo phía trước đột nhiên liền bắn tới một mũi tên, sợ đến hắn liên tục túi đầu, suýt chút nữa liền từ trên ngựa ngã xuống khỏi đến. "Đáng chết, lại còn dám đến." "Kháng, tự vẫn không có nói ra khỏi miệng." Thái Mạo liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy phía trước bụi bằng tung bay, tiếng vó ngựa mãnh liệt. Một nhánh hơn ngàn người đội kỵ binh ngũ dường như mãnh hổ bình thường nhanh chóng hướng bọn họ vào tới. Chi kỵ binh này đội ngũ quân quật, nắm giữ vũ khí quả thực là thái Mạo bọn họ không cách nào so với. Thương quân, chuyện này, phía trước chính là người nào, bọn họ là địch hay bạn? Nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện đội kỵ binh ngũ, thái Mạo bên người bình lính nhất thời đều dọa sợ, hai mắt trừng mắt phía trước ngăm ngăm. Ta cũng không biết, thái Mạo thấp giọng nói, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trang bị như vậy tinh xảo, khí thế hùng hậu như vậy, Thái Mạo trong lúc nhất thời căn bản cũng không có cân nhắc bọn họ sẽ là đố Ngọc Thư Cử Bình, chỉ là đem Chi Kỵ binh này xem là một cái nào đó chứ hầu thế lực. Đợi lát nữa cùng Chi Kỵ binh này gặp gỡ, tuyệt đối không thể sống tới bọn họ, mặc dù là thả chạy Đỗ Ngọc Thư bọn họ, cũng không thể quấy nhiều đến những người này. Thái Mạo nghiêm túc phân phó nói, những người khác cũng đều mười phần cẩn thận cẩn thận. Dù sao Chi Kỵ binh này đội ngũ không chỉ có thực lực vượt qua bọn họ hơn một nửa, liền ngay cả nhân số cũng là bọn họ vài lần. Trại chủ, trại chủ, chúng ta đến rồi. Đại tráng mang theo 1000 kỵ binh. Vợ tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt lúc, mỗi một người đều vô cùng cung kính ngừng lại Đỗ Ngọc Thư trước mặt tới rồi lại tráng, nhất thời phun ra một ngụm trọc khí. "Trại chủ, những truy binh này phải làm sao?" Đại tráng nhìn Đỗ Ngọc Thư phía sau thái mạo chờ truy binh, cười lạnh nói: "Toàn bộ giết, không giữ lại ai." "Được rồi." Nghe được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, đại tráng trong nháy mắt liền hương phấn lên. "Trại chủ có lệnh, phía trước kẻ địch không giữ lại ai." "Phải." Trong nháy mắt, đại tráng xuất lĩnh 1000 binh, như mãnh hổ xuống núi bình thường, ép thẳng tới thái mạo mọi người. "Nguy rồi, lại là Đỗ Ngọc Thư người, chạy mau!" Thái Mạo nhìn này 1000 kỵ binh đối với Đỗ Ngọc Thư tôn kính rất nhiều, trong nháy mắt liền rõ ràng những này là cái gì người, sợ đến xoay chuyển đầu ngựa, cũng không quay đầu lại muốn chạy trốn. Trốn, chạy mau. Thái Mạo mang đến tất cả mọi người, giờ khác này đều chạy trối chết, cũng không còn mới vừa hung hăng tiêu nạo. Giá. Từ Long huynh đệ, tuyệt đối không nên để những người này chạy trốn. Đại tráng nhìn Triệu Vân dường như báo săn bình thường, veo một cái từ bên cạnh mình chạy qua, sững sốt một hồi liền là lớn. Triệu Vân sắc mặt nghiêm túc, đuổi tới sau khi, cầm trong tay trường thương thả người nhảy một cái, khoảng cách hắn gần nhất một tên binh lính bị hắn cho ung dung chọn xuống ngựa. Bởi vì phía sau có truy binh, Thái Mạo mọi người căn bản là không dám dừng lại chốc lát, dù cho biết Triệu Vân đuổi theo, bọn họ cũng không dám xoay người đòn đánh, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, hay là chỉ có như vậy bọn họ mới có thể mạng sống. Không tới thời gian một nén nhang, Thái Mạo dẫn dắt hơn trăm tên lính, giờ khác này đã bị quá độ thần lý Triệu Vân trọn rơi xuống một nửa. Cho ta bên trong. Nhìn càng trốn càng xa Thái Mạo, Triệu Vân trong lòng quýnh lên, cầm trong tay trường thương dùng sức ném đi, long đảm lượng ngân thương lại như là một kia chớp Nhanh lên một chút cứu ta. Đều đừng chạy, nhanh lên một chút cứu ta Bị đánh rơi sau khi xuống ngựa, Thái Mạo liều mạng hướng về những binh sĩ này kêu cứu. Nhưng là một lòng nghĩ sống sót binh sĩ, nơi nào có công phu chăm sóc Thái Mạo, từng cái từng cái cũng không thấy bình thường nhanh chóng từ bên cạnh hắn đi qua, xem đều không mang theo liếc mắt nhìn. Các người bọn khốn kiếp kia, mau mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Thái Mạo ngồi dưới đất, sắc mặt tê đảm hô to. Hay là có vài tên binh sĩ nghe được hắn hô hoán, dừng lại một hồi, sau đó nhanh chóng đi vòng muốn cứu lên trên đất Thái Mạo. Đại tráng, Thái Mạo giao cho ta, các ngươi đổi theo những người khác. Triệu Vân hô to một tiếng, sau đó nhặt lên ném đi ra ngoài trường tường, đón đánh đến đây cứu Thái Mạo vài tên binh sĩ. Mấy người các người lưu lại trợ giúp Tử Long, những người khác toàn bộ theo ta giết sạch phía trước kẻ địch. Đại tráng nghe Triệu Vân lời nói, hướng về phía bên người mấy người hô một tiếng, sau đó không ngừng không nghĩ tiếp tục truy đổi. Lên keng. Vài tiếng binh khí chạm vào nhau âm thanh vang lên, này mấy cái đến đây cứu Thái Mạo binh lính quả thực không đỡ nổi một đòn, không mấy hiệp liền toàn bộ bị Triệu Vân một người cho đánh rơi giới ngựa, không còn sinh cơ. Thái Mạo. Triệu Vân đem thương nhắm ngay Mạo, trong miệng băng nói rằng: "Ở ngươi truy sát trại chủ lúc, Có từng nghĩ tới gặp có hiện tại cái này cái dáng vẻ. Đừng. Đừng giết ta, Triệu Tướng quân, ta đầu hàng, ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta, ta còn chưa muốn chết ta. Triệu Tướng quân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Cảm nhận được Triệu Vân băng lạnh mũi thương nhỏ xuống nóng bỏng máu tươi, Thái Mạo cả người sợ sệt cực kỳ. Vì trên mặt đất không ngừng khẩn cầu, dáng vẻ lại như là dịa đường ăn mày hành khất bình thường, dáng vẻ tự thảm. Hừ, có giết hay không ngươi ta có thể quyết định không được. Triệu Vân nhìn Thái Mạo thảm thu hồi trường thương, đem hắn mang về, giao cho trại chủ xử trí. Phải Vài tên kỵ binh lập tức đáp ứng, sau đó nhanh chóng đem Thái Mạo áp ở trên ngựa, đưa đến Đỗ Ngọc Tư trước mặt. Chương 165: Làm Kinh Châu chi chủ. Chương 165: Làm Kinh Châu chi chủ. Vậy, đem Thái Mạo mang đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt sau khi, trực tiếp đem hắn rường như nem chó chết như thế vứt trên mặt đất. "Chạy chủ, Thái Mạo nắm về." Triệu Vân hướng về phía Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói. "Ừm." Đỗ Ngọc Tư gật gật đầu, sau đó nhìn trên đất thê thảm Thái Mạo. chủ, ngươi xin thương xót, ta sai rồi, đừng giết ta. Ta không muốn chết, Đỗ chạy chủ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta, ta trợ giúp ngươi ngồi trên kinh châu chủ nhân. Đỗ trại chủ, ta có thể giúp ngươi ngồi trên kinh châu chủ nhân. Thái Mạo khẩn cầu nhìn Đỗ Ngọc Thư, "Kinh châu chủ nhân." Nghe được câu này, Đỗ Ngọc Thư trong nháy mắt liền đến hứng thú, hắn có nhiều ý vị nhìn Thái Mạo. Nhìn Đỗ Ngọc Thư bộ này hiếu kỳ vẻ mặt, Thái Mạo biết mình cơ hội tới, chính mình không cần chết rồi. Hắn mau mau thu dọn một hồi trên mặt tóc dài, sau đó nhanh chóng nói rằng, "Đỗ trại chủ, hiện tại Lưu Biểu đã là chỉ bước bước vào đất và người, căn bản là không cách nào từ trên giường lên, hiện tại toàn bộ Lưu phủ đều là gia tỉ làm chủ." Hơn nữa toàn bộ lưu phủ từ trên xuống dưới toàn bộ đều là người nhà họ Thái. Chúng ta đã hoàn toàn khống chế Kinh Châu từ trên xuống dưới sở hữu có chức, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Kinh Châu thứ sự bất cứ lúc nào đều có thể lôi chủ. Ồ. Nghe được Thái Mạo lời nói, Đỗ Ngọc Thư trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, Thái phu nhân lại liền làm đến mức độ này. Thái phu nhân mật mưu chuyện này chỉ sợ là không lâu, Lưu biểu chết rồi nàng vốn định tôn sùng ai tới làm này Kinh Châu chi chủ. Chuyện này, giả tỉ nàng dự định mình làm Kinh Châu chi chủ. Thái Mạo lúng túng nói, chính nàng làm Kinh Châu chủ nhân. Đỗ Ngọc Thư kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Thái Mạo. Một người phụ nữ làm Kinh Châu chủ nhân, những quan viên này sẽ đồng ý. Huống hồ còn có Lưu Kỳ cùng Lưu Tông hai huynh đệ, làm sao cũng không thể gặp đến phiên nàng đi. Chuyện này, nguyên bản là không đồng ý, thế nhưng trải qua ta tỷ nàng giết ga dọa khí sau khi, liền cũng lại không còn phản đối tiếng. Cho tới đại công tử, gia tỷ đã hạ lệnh truy sát hắn, hắn là không thể sống mà đi ra Tương Dương thành. Có chút ý nghĩa. Nghe xong Thái Mạo lời nói, Đỗ Ngọc Thư trên mặt lộ ra một vẻ có thâm ý khác nụ cười. Dựa theo ngươi mới vừa nói, ngươi ở Kinh Châu thực quyền không có thái phu nhân lớn, ngươi là làm sao để ta làm Kinh Châu chi chủ? Cái này, Đỗ trại chủ, tuy rằng ta thực quyền không có gia tỷ lớn, thế nhưng nàng đoạn này lúc vừa hết thảy đều ở giao do ta quản lý, rất nhiều chuyện ta đều có thể làm chủ. Thái Mạo nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi thả ta trở về Kinh Châu, ta trước tiên bắt được gia tỷ, sau đó vũ lực trấn áp sở hữu không phục tụng người, sau khi ngươi liền có thể lấy Kinh Châu chi chủ thân phận nên ngang tiến vào Tương Dương thành. Cái biện pháp này tốt thì tốt, thế nhưng nếu như ta thả ngươi trở lại, ngươi làm phản làm sao bây giờ? Đỗ Ngọc thư tựa như cười mà không phải cười nhìn Thái Mạo. Xin mời Đỗ trại chủ yên tâm, ta, ta Thái Mạo nhất định không dám có nhị tâm, chỉ cần ngươi thả ta trở lại, ta cái mạng này sau đó chính là ngươi, mãi mãi cũng không dám phản bội. Thái Mạo nhìn Đỗ Ngọc Thư nụ cười kia, phản vật như là bị cái gì hồng thủy manh thú cho nhìn chằm chằm bình thường, sợ đến lập tức căng thẳng nói rằng: "Trại chủ, sở hữu kẻ địch toàn bộ tiêu diệt." Đang lúc này, đại tráng mang theo kỵ binh hưng phấn trở lại, hơn nữa bọn họ còn nhiều mang về hơn trăm thất mã nhi. "Hừ, làm rất tốt." Đỗ Ngọc Thư khen đại tráng một tiếng, sau đó vừa liếc nhìn trên đất Thái Mạo. "Chuyện này sau đó bàn lại, đem Thái Mạo mang tới, chúng ta đi." Vâng, chạy chủ." Đại tráng mọi người đáp ứng rồi một thân, sau đó nhanh chóng đem thái mạo dường như sách con gà tử như thế nhất lên mã. "Giá." Cả đám mênh mông quần quần hướng về bờ đông bến tàu chạy đi, giết. "Mãi mãi." Lại dám truy ngươi trương ra ra, thực sự là muốn chết. Lưu bị bên này, ba người bọn họ cả người đều dính đầy máu tươi, dáng vẻ xem ra cực kỳ khủng bố. "Đại ca, xem ra Lưu biểu đã tao ngộ độc thủ, chúng ta đến mau mau trở lại tiểu phái, làm dự định." Quan Vũ vuốt ve râu mép, nghiêm túc nói. "Nghị đệ nói đúng lắm, chúng ta mau mau về tiểu phái." Lưu bị nghiêm túc gật, gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng về tiểu phái phương hướng chạy đi. Haha, ha, ha Trư Minh, bước đi này ngươi có thể dưới sai rồi. Ôi, ngươi xem ta này đầu góc, vẫn là Lý huynh cao minh a. Đạt đạt đạt. Ngay ở Lưu bị mọi người đổi không bao lâu, ở một cái rừng tây thấy bọn họ đột nhiên nhìn thấy ven đường một cái trong đỉnh có hai tên nho trang người đàn ông trung niên chính đang chơi cờ. Nhìn hai người khí chất phi phạm, phản phất như là ẩn cư nhàn vân giả học bình thường. Lưu bị đầu tiên là sửng suốt một lúc, sau đó như là nhìn thấy bảo như thế, thân thể hưng phấn run rẩy. Xin hỏi hai vị tiên sinh họ tên? Ai? Đại ca lại phát bệnh. Chư vi nhìn Lưu bị kinh hỉ dáng dấp, bất đắc dĩ thở dài, "Chà chủ, các ngươi trở về." Bờ Đông Bí Tẩu, Đỗ Ngọc Thư bọn họ mới vừa trở về, Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An liền mang theo cả đám hương phấn tiến lên đón. "Phu quân." Thái Diễm cùng Tảo Tiết hai nữ nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư, đều hưng phấn sông lên trên. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Phu quân, ngươi có bị thương không?" Hai nữ quan tâm kiểm tra một bên lại một lần, xác định Đỗ Ngọc Thư không có chịu đến bất kỳ thường sau khi, lúc này mới rốt cục yên tâm. "Được rồi, ta này không phải an toàn trở về rồi sao, các ngươi cũng đừng lo lắng." Đỗ Ngọc Thư nhẹ nhàng động viên hai nữ vài câu liền lại nói, Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta còn có việc trọng yếu muốn dặn dò. Phu quân, chúng ta biết rồi." Hai nữ lưu luyến không muốn nhìn Đỗ Ngọc Thư một ánh mắt, sau đó liền xuống. Bọn họ biết Đỗ Ngọc Thư có chuyện quan trọng, vì lẽ đó không muốn quấy rầy nữa hắn. "Tất cả đi theo ta đi." Thấy hai nữ sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư nhìn Triệu Vân mọi người một ánh mắt, sau đó liền tự mình tự hướng đi một gian lâm thời xây dựng nơi đóng quân. "Thái Mạo, nói một chút đi, đưa người mới vừa nói với ta lời nói toàn bộ đều lại nói một lần đi." Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trên ghế sư, vẻ mặt bình thản nhìn lòng đất mê man Thái Mạo. "Không sai." Thái mạo hiện tại xác thực là phi thường mê man hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ Ngọc thư lần này đến đây hắn kinh châu, lại mang đến nhiều người như vậy qua loa đoán chừng phải có mấy ngàn người đi hơn nữa hầu như đều là thủy quân bởi vì hắn mới vừa nhìn thấy trên sông 5 chiếc chiến thuyền chiến thuyền này xa hoa trình độ là hắn xa không thể vời. thân là thống soái thủy quân tướng quân hắn có thể tử vì là nhìn thấy như vậy đổ sộ chiến thuyền chạy chủ hỏi ngươi nói đây ngươi người câm nhìn thái mạo nãy giờ không nói gì đạiràng thiếu kiẫnạ hắn ước ta vậy thì nói vậy thì nói Thái Mạ bị đạt mộtước rồi mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại Sau đó vội vàng đem mới vừa cùng Đỗ Ngọc Thư nói còn nói một lần. "Mãi mãi, cái này là cơ hội tốt, không bằng chúng ta liền nhân cơ hội này đặt xuống Kinh Châu, làm một người Kinh Châu thứ sử vui lùa một chút." Đại Tráng nghe Thái Mạo lời nói, nửa đùa nửa thật nói rằng: "Không sai, trại chủ, đại tráng nói không sai, đây là cái cơ hội của ta." Cam Ninh cũng không cam lòng lạc hậu nói rằng: "Chương 166, tặng cầm phổ, từ Ma Vi. Chương 166, tặng cầm phổ, từ Ma Vi. Trại chủ, chỉ cần bắt Kinh Châu, chúng ta thì có đặt chân chi bằng a." Cam Ninh lại tiếp tục nói. Một bên Triệu Vân nghe Cam Ninh lời nói, Hai mắt tỏa ánh sáng, cái này cũng là hắn phi thường chuyện muốn làm. Mặc dù nói hắn đã thần phục Đỗ Ngọc Thư, thế nhưng hắn phi thường không cam lòng chỉ là một cái nho nhỏ sơ tặc, trong lòng hoài báo chính là thống binh chính chiến xa trường, tuy chết cũng không hối hận đặc biệt trước đây không lâu nghe Đỗ Ngọc Thư nói rồi trung nguyên ở ngoài cái khác quốc gia sau khi, cái kia một viên nhiệt huyết tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh Đỗ Ngọc Thư triệu vân sao động ánh mắt, đương nhiên cũng là đại thể đoán ra trong lòng hắn ý nghĩ. Thử Long, ngươi ngày mai đi với ta thấy một người." Đỗ Ngọc Thư trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nghiêm túc nói, "Chuyện này chờ ta trở lại sau đó làm tiếp thương thảo, hiện tại thời gian không có sớm." đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng, trại chủ. Tất cả mọi người nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, chỉ được đáp ứng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đỗ Ngọc Thư mang theo Triệu Vân cùng hơn 10 người binh sĩ sáng sớm liền xuất phát. "Trại chủ, chúng ta đây là muốn đi gặp ai vậy?" Trên đường, Triệu Vân muốn hỏi lời nói nín một đường, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. "Còn nhớ lần trước chặn đường người đàn ông kia sao?" Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trên ngựa, cả người biểu hiện ra một cơn gió khinh vân nhạt cảm giác, phản phất bọn họ nghề này chính là đi giao du bình thường. Nam nhân, Triệu Vân đầu tiên là sửng sở, sau đó trầm mặc, trong đầu ký ức nhanh chóng suy tư. Thời gian mấy hơi thở sau khi, hắn rốt cục nhớ tới đến Đỗ Ngọc Thư trong miệng nam nhân là ai. "Chà chủ, người là nói người thư sinh kia dáng rất người." Triệu Vân nhìn Đỗ Ngọc Thư, có chút không xác thực tin hỏi. "Không sai, chính là người này." Nghe được Triệu Vân rốt cục nhớ tới Từ Thứ, hắn khẽ mỉm cười. "Người này tên là Từ Thứ, là một cái chân chính có mang đại tài người, chỉ cần chúng ta có thể mời đến hắn, lần này chiếm trước Kinh Châu liền nhiều hơn mấy phần phần thắng." Thấy Đỗ Ngọc Thư như vậy tán thưởng Từ Thứ, Triệu Vân túi đầu, trên mặt hiện ra nghi hoặc vẻ mặt, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Lúc đó nhìn thấy cũng không có cảm giác được cái gì hơn người địa phương, chạy chủ là làm sao thấy được, hơn nữa còn biết được như vậy rõ ràng. Chạy chủ, ngươi chỉ cùng Từ Thứ gặp qua một lần, sao hiểu rõ nhiều như vậy, hơn nữa ngươi biết hắn ở nơi nào? Tình cờ biết được hắn một ít tin tức, chuyến này ta cũng chỉ là ôm may mắn thái độ, hy vọng cái kia Từ Thứ có thể ở chúng ta đi hướng về chỗ cần đến. Đỗ Ngọc Thư giải thích xong, trong tay vung lên roi ngựa. Giá. Tôi Truy ngay lập tức sẽ nhấc lên tốc độ, cùng Triệu Vân mấy người rất nhanh sẽ kéo dài trên lệch. "Dã! Dã!" Triệu mọi người thấy Đỗ Ngọc Thư đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cũng đều mau mau đi theo. Sau nửa canh giờ, Đỗ Ngọc Thư bọn họ rốt cuộc tìm được trong rừng cây một cái nhà gỗ nhỏ. "Ô, Thử Long, chúng ta đến." Đỗ Ngọc Thư dừng lại mã, lập tức một cái vươn mình từ trên ngựa nhảy xuống. Triệu Vân mấy người thấy cũng đều theo làm. Ken keng. Trong lúc lơ đãng, một luồng nguyện chuyển lênh lảnh nhẹ giọng từ bốn phương tám hướng bao phủ đến. Tiếng đàn khi thì tao nhã, khi thì chạy xiết, Đỗ Ngọc Thư mọi người lòng đang thời khắc này phảng phất như là cùng tiếng đàn nối liền cùng nhau, rộn rã nhiều tiếng như tùng phong hống, lại như nước suối vội vã chảy xuôi. Tiếng đàn này lại tươi đẹp như vậy. Triệu Vân nhắm hai mắt, Toàn thân căng thẳng thần kinh vào đúng lúc này được thả lỏng, cả người đạt đến trước nay chưa từng có thoải mái. "Chạy chủ, ngươi có biết là ai đang tại đàn?" Cảm thụ một trận sau khi, Triệu Vân mặt đỏ lên nhìn Đỗ Ngọc Thư, biểu hiện thích trí trong lúc đó lại có chứa một tia trăn trở, phảng phất chính mình chỉ lo quay rối đến lưu mỹ này tiếng đàn bình thường. "Vào xem xem chẳng phải sẽ biết." Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười, sau đó chắp hai tay sau lưng liền hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. "Chạy chủ, chờ ta." Triệu Vân thấy Đỗ Ngọc Thư như vậy liền muốn đi vào. Trong lòng hoang mang tợn khắc cũng tràn ngập tò mò đi tới nhà gỗ đoạn này khoảng cách, Đỗ Ngọc Thư tiến vào hệ thống trung tâm mua sắm hôm nay thuần sắt thượng phẩm, cầm phụ, cao sơn lưu thủy thuần sắt giá cả, một lượng bạc. Mua. Đỗ Ngọc Thư trong lòng ám hôm một tiếng thương phẩm mua thành công hệ thống chính đang giao hàng tận nơi bên trong. Thoáng chốc, ở Triệu Vân trong lúc lơ đãng, Đỗ Ngọc Thư trong tay né qua một đạo ánh sáng màu trắng. Không tới thời gian một hơi thở, ánh sáng biến mất ở Đỗ Ngọc Thư trong tay, nhưng thêm ra một phần thẻ tre ầm ầm. Đi tới cửa nhà gỗ, Đỗ Ngọc Thư giơ ra một cái tay, ở trên cửa gõ mấy cái. Trong chốc lát, trong phòng tiếng đàn im bặt đi. Sau đó không tới chốc lát, nhà gỗ cửa lớn bị mở ra, một người có mái tóc hoa rầm, trên người mặc bạch y, cả người tỏa ra đạo phong tiên quốc khí chất đến ông Lao xuất hiện ở Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân trước mặt hai người. "Ừm, xin hỏi hai vị công tử tìm ai?" Tư Mã Vi nhìn hai người một ánh mắt, xác định chưa từng gặp sau khi, lúc này mới lên tiếng hỏi. "Tiểu tử tên là Đỗ Ngọc Thư, do gió đến đây bái phỏng tính nước tiên sinh Tư Mã Vi Lao tiên sinh." Đỗ Ngọc Thư cầm trong tay cao sơn lưu thủy cầm phổ bắt được Tư Mã Vi trước mặt, sau đó cung kính xá một cái. Triệu Vân thấy đánh đàn lại là một cái nói như thế phong tiên cốt lão nhân, cũng ngo ngo theo xá một cái. Thấy Đỗ Ngọc Thư lại lập tức nói ra danh hiệu của chính mình cùng tên, trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Hai vị công tử mau mau xin mời tự, ta cũng chỉ là một cái lao ra nát rượu, cũng không dám được này đại lễ. Tư Mã Vi vội vàng đem đỗ ngọc thư cho nâng lên. Không biết vị công tử này vì sao sự tìm ta lao ra chết tiệt này. Haha, ha, tiểu tử ở kinh châu nơi đây, nghe nói kính nước tiên sinh bác học đa thức, biết người luận thế, chính là đương đại đại tài, có thể sánh vai khương thượng, tử phòng, do gió đến đây bái phòng, cầu cái lối thoát. Đỗ Ngọc Thư hết sức nghiêm túc, tôn kính nói rằng: Công tử nói giỡn, lao giả những này danh hiệu có điều là mấy người tùy tiện địa chuyện thôi, không thể coi là thật. Bị Đỗ Ngọc thư này một trận khích lệ, Tư Mã Vi tuy rằng chỉ có từng tia một ảnh hưởng, thế nhưng là không trở ngại nội tâm hắn vui mừng a, công tử nếu là muốn tìm giáo lối thoát, ta ngược lại thật ra có thể vì là công tử đề cử mấy người tuyển. Hả? Thật sao? Đỗ Ngọc thư giờ khắc này chính đang chờ câu này. Hắn biểu hiện ra một bộ thủ giáo dáng dấp, sau đó cầm trong tay cầm phổ đưa tới Tư Mã Vi trước mặt. Kính nước tiến sinh, tiểu tử trước khí tới, do gió cầu một phần cầm phổ, mong rằng ngài sau khi xem lại nói cũng không mượn. Cầm phổ Từ Mã Vi nghe được vật như vậy, trong nháy mắt liền đến hứng thú. Hắn là một cái nhàn vân giá hạ, thân cư nông thôn ngoại trừ hàng ngày cần thiết, mỗi ngày làm việc nhiều nhất chính là nghiên cứu cầm phổ, cho nên khi Đỗ Ngọc Thư nói đến cầm phổ, hắn lập tức liền kinh hỉ lên. Đa tạ công tử hậu lễ, lao già ta liền đỡ mặt nhiệt lấy. Tư Mã Vi đem hai tay ở trắng như tuyết trường trên áo xoa xoa, sau đó phi thường trang trọng tiếp nhận Đỗ Ngọc Thư trong tay cầm phổ. Bạch. Cầm phổ đến Tư Mã Vi trong tay, sau đó, bá, một hồi liền ra. Từ Mã Vi hai mắt nhìn chầm chầm đầu tiên là do vui sướng tâm tình đột nhiên trở nên mến hơn nhưng thần, biểu hiện trong chú. Mãi đến tận cuối cùng hô hấp trở nên trầm trọng, màu nâu con ngươi trong dây lát đó phóng to, phản phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật bình thường. Chương 167. Xin mời tiên sinh chỉ con đường. Chương 167. Xin mời tiên sinh chỉ con đường. Đỗ. Đỗ công tử, xin hỏi phần này cầm phổ nhưng là Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ làm cao sơn lưu thủy. Tư Mã hơi chỉ gầy cơ xương tay già đợi run run rẩy rẩy nắm lấy Đỗ Ngọc thư cánh tay, sau đó thở dốc chưa định hỏi. Kính nước tiên sinh thực sự là thật ánh mắt. Đỗ Ngọc thư tự đáy lòng than thở một câu. Sau đó cười nói, "Này xác thực là hai vị vị nhân sáng tác Cao Sơn Lưu Thủy." Quả thực, nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, Tư Mã hơi chấn động kinh sợ đến mức hô to một tiếng, sau đó gấp gáp hỏi, "Xin hỏi Đỗ công tử, phần này cầm phủ ngươi là làm thế nào chiếm được? Phải biết dù Bà Nha Trung Tử Kỳ hai người sáng tác Cao Sơn Lưu Thủy đã sớm theo hai người chết đi cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại tồn tại Cao Sơn Lưu Thủy cũng chỉ có điều là hậu nhân dựa theo lúc đó nghe qua âm luật vẽ, cũng không phải thật sự là Cao Sơn Lưu Thủy." Ngẫu nhiên được, ngẫu nhiên. Đỗ Ngọc hiển nhiên cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là thuận miệng qua loa lấy lệ qua thứ. Tuy rằng Tư Mã Vi hiện tại đang đứng ở kinh hỉ ở trong, thế nhưng hắn dĩ nhiên nghe ra Đỗ Ngọc Thư ý tứ, vì lẽ đó liền vẫn chưa hỏi nhiều nữa. "Đỗ công tử, ngươi phần lễ vật này quá mức quý trọng, lao già ta thực sự là không dám nhận, tính xin ngươi thu hồi đi thôi." Tư Mã Vi đem cầm phù trịnh trọng cuốn lên đến, sau đó hai tay dâng. "Phần lễ vật này thực sự là quá mức quý trọng, hắn thật sự thu không nổi. Tính nước tiên sinh, cái con này có điều là một phần cẩm phù mà thôi, vẫn có thể có bao nhiêu quý giá?" Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa đỡ lấy cẩm phù, mà là cười khuyên. "Hơn nữa ta lại không hiểu âm luật" Vật này đến trong tay ta chỉ là Minh Châu bị lóng đong, trái lại đến ngài trong tay mới là được tác dụng lớn. Ngài liền nhận lấy đi, nếu không thì ta cũng chỉ có thể ném xuống. Làm dáng, Đỗ Ngọc Thư liền chuẩn bị đem cầm phổ tiếp nhận ném xuống đất. Tư Mã Vi thấy này, đau lòng vội vàng đem cầm phổ đoạt lại, sau đó coi như tâm can bảo bối bình thường, chăm chú ôm vào trong lực, bày ra một bộ chết cũng không buông tay dáng vẻ Đỗ Ngọc Thư thấy Tư Mã Vi đứa bé kia giằng róc, có chút buồn cười, thế nhưng cũng may mừng lại. Kính nước tiến sinh, tiểu tử nhìn ra được ngài là thật sự yêu thích phần này phổ, ngài liền nhận lấy đi. Thừa dịp vào lúc này, Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa quên Được, ta nhận lấy, nhận lấy." Tư Mã Vi mau mau nhanh chóng nói rằng, "Phản phất chính mình nếu như khoan nói một bước, cầm phổ này liền sẽ không cánh mà bay đem cầm phổ đặt ở trong lồng ngực rất xoa xoa một phen sau khi." Tư Mã Vi lúc này mới nhớ tới đến Đỗ Ngọc Thư mục đích của chuyến này. Hắn mặt ra đỏ ửng, sau đó vô cùng khách khi nói, "Đỗ công tử, Triệu công tử, các người hai vị mời đến đi." Tư Mã Vi tránh ra đường, đối với Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân bày ra mời đến động tác, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người chào hỏi sau khi, ngay lập tức đi vào. Ngay lập tức, Tư Mã Vi đem hai người mang đến hậu viện một cái chiếc bàn đá. Hai vị công tử xin chờ một chút, ta đi cho các người pha trà. Nói xong, cũng mặc kệ hai người có nguyện ý hay không, đều mau mau rời đi. Thời gian một nén nhang sau, Tư Mã Vi bưng trà cụ đi tới hào hào rào. Hương nồng trà diệp hương vị tứ tán ra. Xin mời, đa tạ. Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân tiếp nhận trà sau khi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà ngon. Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người trầm miệng một lời. Ha ha. Nghe được hai người khích lệ, Tư Mã Vi cũng là nhạc vui cười hướng hở, điều này cũng không buộc công hắn tiêu tốn thời gian giải như vậy xử lý lá trà. Qua đi, Tư Mã Vi vì chính mình cũng rót một chén. Nhẹ nhàng nhấp một miếng sau khi, nhìn Đỗ Ngọc Thư nghiêm nghị hỏi: "Đỗ công tử, trước người nói tới những câu nói kia, đến tột cùng là cái gì ý tứ?" Đỗ Ngọc Thư lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đem chính mình thân phận thật sự cùng mục đích của chuyến này toàn bộ đều nói cho Tư Mã Vi. "Tiểu tử không cầu kính nước tiên sinh có thể xuống núi hỗ trợ, nhưng cầu tiên sinh có thể vì là tiểu tử chỉ một con đường sáng." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư quay về Tư Mã Vi nghiêm túc xá một cái. Tư Mã Vi nghe Đỗ Ngọc Thư một lời nói, đầu tiên là hơi khiếp sợ một hồi, sau đó hắn lại híp lại hai mắt, phản phất là nhìn tấu Đỗ Ngọc Thư suy nghĩ trong lòng. Chờ đợi Đỗ Ngọc Thư cũng tự nhiên là cảm nhận được điểm này. Vì lẽ đó hắn mới rõ ràng mười mười toàn bộ nói ra, không có lựa chọn đối với Tư Mã Vi lừa gạt. Ha ha, Đỗ trại chủ thật là tính tình trung tâm người, lại giống như này trí khí, thật là đương đại chi anh hảo. Tư Mã mỉm cười thưởng thức thường thức trả. Có điều Đỗ trại chủ nếu đã đưa này lại lễ, vậy ta liền không thể không làm người để cử mấy người. Thế có Ngọa Long vượng sồ, hai người đến một người liền có thể thiên hạ. Tư Mã Vi hèm hai mà nói, Ngọa Long vượng sồ hai người năng lực ở hắn nói nói bên dưới, bị vô hạn phóng to. Triệu Vân nghe ánh mắt cũng vì đó chấn động, thân thể cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Thế nhưng Đỗ Ngọc thư tự nhiên biết Tư Mã Vi nói tới hai người là ai. Hắn cố ý hỏi: "Hả, nếu hai người này có này lại tài, cái kia kính nước tiên sinh có thể hay không báo cho tiểu tử? Tiểu tử cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đi vào bái phỏng." Đỗ trại chủ, chuyện này kính xin thứ tội. Tư Mã Vi đẩy cỏi lòng ngáy này nói, hai người này đều chính là đương đại đại tài, ta chỉ có thể nói nó thân, không thể nói nó nơi, xin hãy tha lỗi. Hay là vì động viên Đỗ Ngọc thư, hắn lại lần nữa nói rằng: "Có điều chờ đợi thời cơ thành thục, Đỗ trại chủ thì sẽ biết được hai người nơi đi, chớ đừng sốt ruột. Chuyện này, nay nên làm thế nào cho phải?" Đỗ Ngọc thư tự nhiên rõ ràng Tư Mã Vi những câu nói này ý tứ. Tuần nữa hắn mục đích hôm nay cũng căn bản là không phải hai người này. Vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư sắc mặt căng thẳng, nghiêm túc nói: "Vậy không biết tiên sinh có thể hay không còn có cái khác danh sĩ để cử, để giải tiểu tử hiện tại xung quanh." Chuyện này, Tư Mã Vi đúng là cố nói ngọa long phượng sồ, đúng là quên Đỗ Ngọc Thư hiện tại nghi hoặc, hắn vô một cái trán. "Có. Xế chiều hôm nay ta cùng một vị bạn thân hay nước, chuyến đến đề này uống rượu, Đỗ trại chủ có thể hay không chờ đợi một quãng thời gian. Tự nhiên, tiên sinh đề cử người ổn thỏa là đương đại kỳ tài, tiểu tử nhất định sẽ chờ." Đỗ Ngọc Thư cười nói: "Ha trại chủ thực sự là hiền công." Tư mã Vi khen một câu, sau đó lại tiếp tục nói: "Đỗ trại chủ, ta muốn giới thiệu cho ngươi người, mặc dù mới có thể không cùng họa long vợ sổ, thế nhưng năng lực vẫn như cũng là cả thế gian đại tài, có thể nói hay không phục hắn cũng là xem ngươi." "Tự nhiên tự nhiên." Cong "Con con con." Vừa chưa quá khứ không bao lâu, nhà gỗ nhỏ cửa phòng liền bị vang lên Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người đều mau mau nhìn qua. Mà Tư Mã Vi nhưng là biết bình thường, mau mau đứng dậy đi vào mở cửa. "Đến rồi đến rồi, đến rồi." "Dạo." Cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt người thành linh chính là tứ thứ. "Nguyên trực a, ngươi rốt cục đến rồi." Nhìn thấy Từ Thứ, Từ Mã Vi cười nhạt, "Đức cáo, xem ra nơi này còn có khách mời a." Từ Thứ xuyên thấu qua bóng lưng nhìn thấy ngồi ở trong sân Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân, kinh ngạc mà nói rằng, Haha, ta này đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Từ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Từ Mã Vi vừa mới chuẩn bị cùng hai phe giới thiệu một chút, Đỗ Ngọc Thư nhưng vào lúc này đứng lên. Chương 168, Từ Thứ đi theo. Chương 168, Từ Thứ đi theo. Haha, Đỗ trại chủ, chúng ta này xem như là số may sao." Từ Thứ nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư, cũng là phát sinh raảng tiếng cười. "Kíp, muốn chớ a, ngươi cùng Đỗ trại chủ lẽ nào đã sớm nhận thức sao?" Tư Mã hơi mặt nghi hoặc nhìn hai người, hắn là thật không có nghĩ đến từ thứ cùng Đỗ Ngọc thư xem ra hữu hảo như vậy. "A, Đức Tháo, là có chuyện như vậy." Ngay lập tức, Từ Thứ liền đem cùng Đỗ Ngọc thư gặp gỡ trải qua nói đơn giản một lần. Thì ra là như vậy. Tư Mã Vi lúc này mới lộ ra một bộ ta đã hiểu vẻ mặt, nhưng là ngay lập tức, hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng, sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc thư tìm tòi một trận. "Ha ha, trại chủ a, Đỗ trại chủ, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta đều đã lựa gạt. Biết rõ tất cả sau khi," Tư Mã Vi cười lớn một tiếng. Sau đó vô về chính mình Hoa dâm Dâu Mép, hướng về phía Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ nói: Haha, tiểu tử hết thể đều là vạn bất đắc dĩ, lúc này mới ra hạ sách này, mong rằng tính nước tiên sinh bao dung." Đỗ Ngọc Thư cũng là khẽ mỉm cười, sau đó vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Tư Mã Vi xã một cái. Triệu Vân cũng mau mau học Đỗ Ngọc Thư dáng vẻ, đứng lên đến vậy xã một cái. Một bên tử thứ tuy rằng không có hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đại thể đoán được một chút. Có điều hắn vẫn là làm bộ không hiểu được dáng vẻ nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Đỗ trại chủ, không biết ngươi là làm sao sẽ xuất hiện ở đứt thảo nơi này?" Mục đích của chính mình đã bị Tư Mã Vi biết được, Đỗ Ngọc Thư đơn giản cũng sẽ không giấu giếm nữa, trực tiếp quay về Tử Thư nói rằng, "Từ tiên sinh, ta muốn mời ngươi xuống núi, làm ta quân sư, bảy mưu tính kế. Ta ổn thỏa đem Từ tiên sinh phong làm khách quý." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư lại là cúi đầu. "Đỗ trại chủ, mau mau lên, này có thể làm cho không được a." Tử Thư thấy Đỗ Ngọc Thư sắp sửa vái xuống đi, mau mau sông lên phía trước đem Đỗ Ngọc Thư cho giúp đỡ lên. "Đỗ trại chủ khí chất phi phàm, thỏa gặp có so với ta mới có thể cao gấp 10 lần, kinh luân bụng người hỗ trợ lẫn nhau tá." "Ta chỉ có điều là tài năng kém cỏi." Đạm Dương không nổi đỗ trại chủ quân sư. Từ thứ những câu nói này nghe vào Đỗ Ngọc Thư trong hai có chút không hiểu nổi. Có ý định khiêm tốn, vẫn là từ thứ từ lâu nhìn thấy Lưu Bị, kết xuống thần phục chi tâm, điều này làm cho Đỗ Ngọc Thư nội tâm có chút sốt sáng. Ha ha, Từ Tiên Sinh nói giỡn, lấy người mới có thể cớ gì như vậy khiêm tốn. Đỗ Ngọc Thư báo lấy mỉm cười, không nói tài năng kinh thiên động địa, chính là cái kia đầy bụng tài học cũng không phải người bình thường có thể so với. Nghe Đỗ Ngọc Thư khích lệ, Từ Thứ là phi thường cao hứng, đối sự Ngọc Thư cảm cũng ở đây khắc lên rất nhiều. À, chủ nói tới không sai, phàm là người mang đại tài người đều hiểu đến kiếp tốn. Tư Mã Vi lúc này cũng mở miệng nói một câu. Dù sao hắn nhưng là thu rồi Đỗ Ngọc thư quý giá lễ vật, nếu như không giúp đỡ một hồi, có chút không còn gì để nói, hơn nữa nội tâm của hắn cũng sẽ băn khoăn. Đỗ trại chủ người mang hoài báo, khí chất phi phạm, tuyệt chính là thượng hạng chỗ công, ngươi nếu là giờ khắc này lẫn nhau phụ tá, ổn thỏa sẽ ghi danh ngàn thước không nói, này không cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi hả? Chuyện này, nghe Tư Mã Vi lời nói, Từ Thứ nhíu chặt mày, rơi vào trầm Ngọc thư kỳ thực nghĩ hay, hắn xác thực là tìm cái cơ hội cùng Lưu Bị gặp mặt một lần, hơn nữa Lưu Bị cũng thật giống hắn giải như vậy, nhân nhẽ Minh Quân. Nếu là ở không gặp phải Đỗ Ngọc Thư trước, hắn ổn thỏa gặp buôn đầu cùng Lưu Bị. Thế nhưng từ khi gặp phải Đỗ Ngọc Thư, nội tâm hắn ý nghĩ lại mơ hồ có thay đổi. Lúc đó hắn từ Đỗ Ngọc Thư tướng mạo nhìn ra, Đỗ Ngọc Thư không chỉ có tào tháo trái tim tiêu hủng, càng là cả người tỏa ra một tia nhạt nhạt khí vương giả, nếu là phụ tá cho hắn, công thành danh thoại chắc chắn so với đi theo Lưu Bị bên người mạnh hơn nhiều. Nhìn từ thứ suy tư chưa định vẻ mặt, Đỗ Ngọc Thư mau mau lại lần nữa nói một tiếng. Nếu là từ tiên sinh hỗ trợ lẫn nhau ta cùng ta, ngày sau công thành rảnh tội ta ổn thỏa tuyên dương tiên sinh đại tài, là tiên sinh kiến miếu tạc tượng, để tiên sinh đạt đến ngày xưa lưu hầu cảnh tượng. Đỗ Ngọc Thư lời này vừa nói ra, như bom nặng cân bình thường, mạnh mẽ nện ở từ thứ trong đầu. Ai không muốn vang danh thiên cổ, ai không muốn cùng Trương Lương sánh vai Đỗ Ngọc Thư cái hứa hẹn này không thể nghi ngờ là nói chúng rồi từ thứ tâm khảm. Hắn cái kia vững vảng tiên bình giờ khắc này đã hướng về Đỗ Ngọc Thư phát sinh Lưu hầu chính là đại hán người kính nể đối tượng, cũng là tất cả mọi người văn thần sĩ dốc cả một đời muốn đạt đến mức độ a. Từ Mã Vi không thích hợp vì là Đỗ Ngọc Tư đến rồi một cái hộ công. Mà Từ Thứ khi nghe đến câu nói này sau khi, cuối cùng vẫn là không chịu được mê hoặc, hai mắt tỏa ánh sáng, lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Tư. Đỗ trại chủ nói có thể đều là thật sự. Tất nhiên, Từ Thứ ổn thỏa đem hết toàn lực phụ tá Đỗ trại chủ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử. Từ Thứ sắc mặt hường hào, lông mày nô thật cao, hai tay hợp lại quay về Đỗ Ngọc Thư sâu sát túi đầu. Haha ta có từ tiên sinh giúp đỡ, dường như như cá gặp nước, lâu hạn gặp mưa móc gặp mưa móc." Cá. Đỗ Ngọc Tư cười ha sau đó nhanh chóng đem Từ Thứ cho giúp đỡ lên. Một bên Triệu Vân thấy Đỗ Ngọc Thư đến này mưu sĩ, cũng cao hứng phi thường. Chạy chủ quá khen rồi. Từ thứ ngoài miệng kiếm tốn, thế nhưng vẫn là phi thường hưởng thụ. Haha, ha, hai người các ngươi cũng không muốn lại lẫn nhau khích lệ, vẫn là ngồi xuống khỏe mạnh phẩm thường tức trà, uống chút rượu đi. Thấy Đỗ Ngọc Thư cùng Từ Thứ hai người lẫn nhau khiếm tốn, Tư Mã Vi bất đắc dĩ nở nụ cười. Tính nước tiên sinh, thưởng thức trà uống rượu vẫn là lần sau đi, lần này ta đi ra cũng có chút thời gian, những người khác đều còn chờ ta trở lại chủ trì đây. Đỗ Ngọc Thư quay về Tư Mã Vi bái tạm một phen, liền lôi kéo Từ Thứ cùng Triệu Vân hai người chuẩn bị đi. Như vậy Đỗ trại chủ, ta chỗ này còn có chút tốt nhất lá trà, ngươi mang chút trở về đi thôi." Tư Mã Vi biết Đỗ Ngọc Thư hiện tại rất gấp, là vì lẽ đó cũng sẽ không mạnh hơn lưu. "Đa tạ." Đỗ Ngọc Thư cảm ơn một tiếng sau khi, liền đỡ lấy Tư Mã Vi la trà. "Tính nước tiên sinh, sau này còn gặp lại." "Đức Tháo, chúng ta ngày sau gặp lại." Mấy người cùng Tư Mã Vi chào hỏi sau khi, liền cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về bờ đông đến tàu. Dọc theo đường đi, Tư Thứ vẫn đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là thoái ẩn quen rồi Tư Mã Vi, vì sao mấy lần giúp đỡ Đỗ Ngọc Thư, giúp hắn khuyên bảo chính mình? Nguyên trực, ta xem ngươi một mặt mặt ủ mày chau. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Đỗ Ngọc Thư nhìn Từ Thứ dáng vẻ, nghi ngờ hỏi. Thấy Đỗ Ngọc Thư vấn đề, Từ Thứ vẫn là đem trong lòng vấn đề hỏi lên. "Chạy chủ, ta cùng Đức Tháo quen biết đã lâu, đối với hắn cũng có hiểu biết, biết hắn là một cái không muốn quá nhiều ngôn ngữ người, nhưng là ngày hôm nay hắn tại sao lại như vậy khác thường? Dĩ nhiên hết lần này tới lần khác giúp đỡ ngươi nói chuyện." Haha, ha, ta cho là vấn đề gì?" Đỗ Ngọc Thư nghe, cười ha ha. Nhìn Đỗ Ngọc Thư cười to, Từ Thứ cũng không đổi vã, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. "Ta cho kính nước tiên sinh một phần cẩm phụ, vì lẽ đó hắn mới gặp giúp đỡ lời ta nói." Cẩm phụ Cảo Sơn Lưu Thủy, thì ra là như vậy, vậy thì nói xuôi được nói xuôi được. Nghe được Đỗ Ngọc Thư lời nói, từ thứ cái kia nhíu chặt lông mày có thể triển khai. Chương 169, Kế định Kinh Châu. Chương 169, Kế định Kinh Châu. Giá. Giá. Ba cái tiếng giống to vang lên, Đỗ Ngọc Thư ba người trong nháy mắt liền xuất hiện ở bờ Đông Bến Tẩu. Trại chủ trở về, trại chủ trở về. Vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư, không chỉ có là đóng quân ở đây binh lính, liền ngay cả địa phương ngư dân cũng đều lần lượt xuất hiện lên tiếp. Từ thứ thấy cảnh tượng này, sâu sắc hơi xúc động. Hắn không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư gặp có như thế nhiều binh lực, càng không nghĩ đến nơi đây Bạch Tính gặp quy tâm cùng hắn. "Nguyên trực, chúng ta đi thôi." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, sau đó mang theo Từ Thứ liền đi tiến vào lâm thời xây dựng đại doanh bên trong. Mà tại đây đại doanh bên trong, đại tráng, cam linh bọn người từ lâu lại lần nữa chờ đợi. "Chạy chủ, người trở về." "Chạy chủ, vị này chính là." Tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở Đỗ Ngọc Thư phía sau Từ Thứ trên người. Lẽ nào chạy chủ mục đích của chuyến này đều là người này? "Từ Thứ tự Nguyên trực, Nguyên trực ngày sau chính là chúng ta quân sư, hắn mệnh lệnh chỉ đứng sau ta, các ngươi nhất định phải tuân thủ." Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nhìn mọi người, sau đó giới thiệu, "Quân sư." Nguyên Lai chạy chủ đi tìm quân sư. Rất nhanh đại tráng mấy người liền bắt đầu rồi sỉ sào bàn tán. Có điều rất nhanh bọn họ đều đình chỉ, từng cái từng cái nghiêm túc, trang trọng nhìn Từ Thứ. Nhìn thấy quân sư, mấy người trăm miệng một lời mà nói rằng, dù sao Từ Thứ nhưng là nhưng là trại chủ tự mình tìm đến, bọn họ nhưng là phi thường tin tưởng trại chủ ánh mắt, cho nên đối với chờ Từ Thứ cũng không có cái gì xem thường tâm ý mà Từ Thứ cũng chính là thấy rõ điểm này, trong lòng thỏa mãn, cao hứng đồng thời, cũng có chút thán phục Đỗ Ngọc Thư năng lực. Ta tài năng kém cỏi, năng lực còn có không đủ. Mong rằng sở hữu tướng quân không muốn kết bỏ. Sẽ không, sẽ không, quân sư, ngươi nhưng là trại chủ tự mình nên tiếp người, bọn ta vạn vạn không dám kết bỏ. Đại tráng cái thứ nhất đi đầu nói rằng, không sai, quân sư, ngày sau mong rằng ngươi nhiều chăm sóc. Những người khác cũng đều theo nên hợp đạo. Haha, ha, được rồi, đều đừng lẫn nhau khen. Đố Ngọc Thư bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó ngồi ở chủ ngồi trên ghế. Các ngươi đều ngồi đi. Vâng, trại chủ. Nói xong, cả đám đều dồn dập ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn Đỗ Ngọc Thư. Hưng bá, ngươi đem chúng ta tử thái mạo trong miệng biết được tin tức toàn bộ đều nói cho nguyên trực đi. Phải, Cam Linh nhận được mệnh lệnh sau khi đứng lên nhìn Từ Thứ, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói cho hắn. "Nguyên trực, ngươi nói một chút chúng ta đón lấy nên làm như thế nào?" Thấy Từ Thứ suy tư một trận, Đỗ Ngọc Thư hỏi tiếp, "Trại chủ, ta ngược lại thật ra tán đồng thái mạo nói tới, mượn hắn bàn tay từ thái phu nhân trong tay đoạt được kinh châu." Từ Thứ trực tiếp làm nói rằng đại tráng mấy người nghe Từ Thứ lời nói, mỗi một người đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đối với Từ Thứ hào cảm cũng tăng tăng tăng lên trên, dù sao hắn nhưng làm nói tới mọi người được tâm cảm bên trong, ta cũng muốn được kinh châu, thế nhưng chỉ dựa vào mượn thái mạo, có phải là có chút không thích hợp? Đỗ Ngọc Thư khẽ cau mày, trước tiên không nói Thái Mạo nói tới thật giả, hắn cũng không có cái kia năng lực giúp chúng ta a. Hiện tại Kinh Châu là ở Thái phu nhân cùng Thái gia trong tay, trọng yếu chức vị hầu như đều bị Thái phu nhân đổi thành Thái gia người. Chúng ta mặc dù là tiến vào Kinh Châu, bắt Thái phu nhân, thế nhưng vẫn như cũ vô dụng a. Trạch chủ, người cân nhắc những này kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Từ thứ cười thân mĩ, chúng ta chỉ cần trong tay ở nắm giữ Kinh Châu đại công tử Lưu Kỳ là được. Lưu Kỳ? Đỗ Ngọc Tư nhất thời không phản ứng lại, vì lẽ đó không hiểu từ thứ ý nghĩ. Thái phu nhân độc hại Lư biểu, người nhà họ Thái muốn chiếm trước Kinh Châu. Sa Hải đại công tử, nếu chúng ta đem chuyện này truyền đi, Kinh Châu chắc chắn đại loạn, những người Kinh Châu quân chắc chắn cùng người nhà họ Thái sản sinh ngăn cách, đến thời điểm đại công tử hòa thành tiểu Kinh Châu đại tướng quân, thủy quân đô đốc Thái Mạo cùng vùng cánh tay lên một cái, chúng ta liền có thể không hưởng một mình một tốt, dựa vào Kinh Châu quân chính bọn hắn liền có thể giúp chúng ta bắt Kinh Châu. Ngưng Từ Thứ nói xong, Đỗ Ngọc Thư cùng Cam ninh bọn người đột nhiên tình ngộ, đồng thời đối với Từ Thứ năng lực lại phi thường khiếp sợ. Bọn họ cân nhắc luôn mãi vấn đề, lại lập tức liền bị Từ Thứ giải quyết, hơn nữa còn là đơn giản như vậy điệu giải quyết. Trại chủ, các vị tướng quân, đang cao hứng trước, chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng. Từ thứ thừa dịp tất cả mọi người cao hứng thời khắc, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại cũng không biết đại công tử Lưu Kỳ ở nơi nào, hoặc là nói hắn có hay không gặp Thái phu nhân độc thủ. Chuyện này, tất cả mọi người lần này đều trầm mặt, bọn họ không có cân nhắc vấn đề này, cũng tất nhiên không biết Lưu Kỳ là chết hay sống. Người đến, đem Thái mạo cho ta dẫn tới. Đỗ Ngọc Thư hướng về phía lều trại cổng lớn hô một tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai tên binh sĩ liền dẫn Thái mạo nhanh chóng đi vào. Đỗ trại chủ. Thái mạo vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc Tư, liền mau mau cung kính Sợ sệt ngã quỷ ở mặt đất. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là lo lắng đề phòng, chỉ lo Đỗ Ngọc Thư lúc nào sẽ giết hắn. Thái Mạo, ta mà hỏi ngươi, Lưu Kỳ các ngươi có phải hay không bắt được? Đỗ Ngọc Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Lưu, Lưu Kỳ." Thấy Đỗ Ngọc Thư nhắc lên danh tự này, Thái Mạo đầu tiên là sững sờ một chút. "Hỏi ngươi nói ngươi, ngươi người câm." Thấy Thái Mạo sững sốt một lúc, đại tràng nóng ruột gào thét một tiếng. Nghe thấy này một tiếng hống, Thái Mạo sợ hết hồn, sau đó nhanh chóng nói rằng, "Không, không có, đại công tử như là sớm biết được tin tức, sớm lần trốn đi, chúng ta còn vẫn chưa tìm tới hắn." không tìm được, các ngươi làm gì ăn, thực sự là một đám rác rưởi." Đại Tráng nhíu môi khinh thường. Thái Mạo thấy này chỉ được lúng túng nợ nụ cười, hơn nữa hắn cũng không biết Đỗ Ngọc Thư tìm Lưu Kỳ muốn làm gì, vì lẽ đó cũng không dám nói lung tung. "Vậy ngươi cảm thấy đến Lưu Kỳ gặp chạy đến nơi nào đi?" Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa nghiêm túc hỏi. "Cái này? Ta không, không biết." Thái Mạo xấu hổ túi đầu, có điều rất nhanh, hắn như là nhớ ra cái gì đó, mau mau ngẩn đầu lên tiếp tục nói, "Đỗ trại chủ, tuy rằng ta không biết đại công tử đi tới nơi nào, thế nhưng ta có một chút dám xác định, hắn cũng không thoát khỏi Tương Dương thành." "Hả?" Ngươi đây là làm sao biết? Thấy Thái Mạo nói như vậy, Đỗ Ngọc Thư lưng thú. Cái này, kỳ thực đại công tử là ở chúng ta vây giết người thời điểm, biết được tin tức, vào lúc ấy ta từ lâu hạ lệnh phong cầm thành, vì lẽ đó hắn là không thể chạy thoát được. Nhiều lắm ngay ở một cái nào đó nơi trốn. Như vậy a, ngươi làm rất tốt. Đỗ Ngọc Thư không có khích lệ Thái Mạo một câu được khích lệ, Thái Mạo hay cùng Tiểu hài từ được đường bình thường tao hứng. Thái Mạo, trước ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, phải giúp ta cướp đoạt kinh châu, không biết ngươi có nhớ hay không? Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa nhìn Thái Mạo nghiêm túc nói. Nhớ tới nhớ tới, ta đương nhiên nhớ tới. Thái Mạo mau mau túi đầu không lưng nói rằng: tốt lắm, chờ ta tìm tới Lưu Kỳ, đến thời điểm ngươi có thể tuyệt đối không nên đổi ý à, nếu không thì ngươi hạ chẳng nhưng là sẽ phi thường thảm." Nói ra câu nói này lúc, Đỗ Ngọc Thư cố ý lộ ra một vẻ tà tà nụ cười. Thái Mạo nhìn thấy nụ cười này, hoảng sợ dùng mình một cái. Chương 170. Lại lần nữa đi đến Tương Dương Thành. Chương 170. Lại lần nữa đi đến Tương Dương Thành. Nhất định nhất định, ta coi chết nhất định giúp Đỗ trại chủ ngài tìm tới đại công tử." Thái Mạo giơ tay lên, dạ vờ lao mồ hôi lập tác. "Rất tốt." Đỗ Ngọc Thư rất là thỏa nhìn Thái Mạo một ánh mắt. Sau đó quay về lều trại ở ngoài hô to một tiếng, người đến, đem Thái tướng quân dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chỉ chốc lát sau, Thái Mạo một mặt thần sắc sốt sáng, theo hai cái binh sĩ đi xuống. "Trại chủ, chúng ta, chúng ta cần làm cái gì sao?" Thấy Thái Mạo sau khi đi, đại tráng bọn người không thể chờ đợi được nữa mà nhìn Đỗ Ngọc Thư đặc biệt cam ninh cùng Liêu Vinh An hai người, từ khi bọn họ theo Đỗ Ngọc Thư sau khi, liền vẫn ở lại bờ Đông Bến tàu không hề rời đi quá, có chuyện gì đều là Triệu Vân cùng đại tráng hai người giải quyết, bọn họ một điểm mở rộng địa phương đều không có, trong lòng đều sắp nhàn ra thí. "Nay thật là có sự tình muốn cho các ngươi đi làm." Đỗ Ngọc Thư cười nói: "Ta, trại chủ, ta, ta trại chủ, ngươi đem sự tình giao cho ta đi làm, ta nhất định sẽ đẹp đẽ hoàn thành." Đỗ Ngọc Thư vừa mới dứt lời, Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An hai người liền cấp tốc đứng lên, mặt đỏ tới mang thai hướng về phía Đỗ Ngọc Thư lớn tiếng hô: "Trại chủ, hai chúng ta đều sắp ở đây nhàn rỗi, ngươi có chuyện gì liền giao cho chúng ta hai cái làm đi." "Đúng vậy, trại chủ, ngươi liền để Triệu Vân cùng đại tráng nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi hoàn thành." Nhìn Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An hai người kích động vẻ, Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc lắc tay. "Được rồi, chuyện của ta đều còn chưa nói đây, các liền tranh đấu." được rồi, Hưng Bá, Vĩnh An, Nguyễn Trự. Ở. Ba người nghe được Đỗ Ngọc Thư gọi từ bản thân, đều sắp bộ đứng dậy, nghiêm túc, trang trọng đứng ở chính giữa. Ngày mai các người ba người tùy tùng ta vào thành tìm kiếm Lưu Kỳ tăm tích, đồng thời tìm hiểu tương dương thành hiện tại thật tỉnh. Vâng, trại chủ. Ba người mặt hướng vui vẻ, thương phấn cảm giác ôn quyền đáp ứng. Thử Long, đại tráng. Ở. Các người khỏe người cho ta khỏe mạnh canh giữ ở bờ đông bến tàu, ở ta rời đi mấy ngày nay, ngoại trừ bảo vệ tốt nơi này, bách tính cùng hai vị phu nhân ở ngoài, nhất định phải luyện thật giỏi binh, chờ đợi ngày sau cùng ta hội hợp. Vâng. Trại, trước tiên đừng đáp ứng quá sớm, đến thời điểm các ngươi nếu như cho ta tụt dây xích, đừng trách ta nghiêm trị các ngươi. Xin mời trại chủ yên tâm. Nghe được Đỗ Ngọc thư cuối cùng câu nói này, Triệu Vân cùng đại tráng hai người không chỉ có không có căng thẳng, trái lại càng thêm tự tin cùng kiên định. Hừ, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Phân phó xong tất cả những thứ này, Đỗ Ngọc thư lúc này mới hài lòng xung tất cả mọi người phất phắt tay, để bọn họ từng người đi xuống nghỉ ngơi. Phu quân, ngươi sau khi vào thành, vạn sự nhất định phải cẩn thận một chút, chớ đừng tổn thương chính mình. Diễm Nhi tỷ tỷ lời nói không sai. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta lại ở chỗ này ngày đêm vì ngươi cầu thận. Sắp chia tay thời khắc, Thái Diễm cùng Tảo Tiết hai nữ lưu luyến không muốn lôi kéo Đỗ Ngọc Thư. Mấy ngày nay thời gian hạ xuống, các nàng mới thấy phu quân không nhiều thời gian dài thì có muốn rời khỏi, trong lòng chính là tất cả không muốn. Yên tâm đi, chờ ta giải quyết xong những chuyện này, nhất định khỏe mạnh mang bọn ngươi đi dạo một vòng kinh trâu. Đỗ Ngọc Thư đem hai nữ ôm đổng trong ngực bên trong, ôn nhu nói: "Hồi lâu sau, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới thả ra hai nữ. "Được rồi, ta đi rồi, hai người các ngươi nhất định phải khỏe mạnh ở lại đây." xoay người lên ngựa sau khi, Đỗ Ngọc Thư nữ quá thân thể sùng hai nữ vậy vây tay, liền dục ngựa rơ rời đi. "Chạy chủ, chúng ta liền mang theo một điểm người đi Tương Dương thành, sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm?" Dọc theo đường đi, Từ Thứ nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư hỏi. "Bọn họ đám người chuyến này, gộp lại có điều lắc đắc 10 mấy người. Hiện tại Tương Dương thành tuyệt đối đã toàn thành giới nghiêm, lại thêm thượng thái mạo như thế một cái không an phận nhân vật, Từ Thứ có chút bận tâm chuyến này gặp gặp nguy hiểm." "Nguyên trực, ngươi đây cứ yên tâm đi, trong thành tự nhiên sẽ có người tiếp ứng chúng ta, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi." "Dạ." Đỗ Ngọc Thư cười nói, Từ Thứ nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, rất là nghi hoặc đồng ý cũng là phi thường kiếp sợ. Tương Dương Thành bên trong lại còn có trại chủ người, hắn lẽ nào không có đem tất cả mọi người rút khỏi Tương Dương Thành sao? Giá! Từ Thứ một bên suy nghĩ, một bên tăng nhanh tốc độ. Ô, Sau nửa canh giờ, Đỗ Ngọc Thư đoàn người rốt cục đi đến cửa thành. Trại chủ, thành này cửa thủ vệ có chút nặng a. Cam Ninh nhìn cửa thành hai hàng kiểm tra nhân viên, nghiêm túc nói. A a, những người này nên đều là lục soát đại công từ người. Thái Mạo vào lúc này cười gượng một tiếng, sau đó mau mau giải thích đến. Chúng ta đi vào. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt bình thản. Sau đó hắn quét thái mạo một ánh mắt, phản phất giống đang nói cho ta thành thật một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thái mạo bị Đỗ Ngọc Thư cái ánh mắt này sợ hết hồn, sau đó mau mau khật một hồi thu dọn thật tâm tình. "Trướng quân, trướng quân ngươi trở về." Vừa đi vào cổng thành, hai bên binh lính đều nhận ra thái mạo, bọn họ hưng phấn đi lên trước vườn an. "Hả? Trướng quân, ngươi, ngươi không phải dẫn theo mấy trăm người đi ra ngoài sao, làm sao chỉ trở về những người này, hơn nữa ngươi trên mặt thương." "Trướng quân, các ngươi sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm gì đi." "Loán cái gì đây, làm thật các ngươi sự tỉnh." Thái Mạo sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm túc, ngựa khí cũng vô cùng trầm trọng. Vâng, là. Thấy Thái Mạo nổi giận, những binh sĩ này nhất định là cho rằng hắn bị thiệt thòi, vì lẽ đó mỗi một người đều không dám ở thấy sang bắt quảng làm họ, đứng xa xa, rất sợ Thái Mạo tâm tình không tốt lan đến chính mình. Chúng ta đi. Những binh sĩ này lui ra sau khi, Thái Mạo nhún vai một cái, sau đó phi thường thần khí đi vào thành. Giá. Đỗ Ngọc Thư mấy người cũng đều sắp tốc đi theo. Ngừng, chờ một chút. Lúc này mới vừa đi vào thành không bao lâu, Đỗ Ngọc Tư đột nhiên kêu dừng. Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An hai người từng người đứng ở thái mạo hai bên, nhìn hắn phòng ngửa hắn chạy trốn. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đỗ Ngọc Thư bốn phía nhìn quét một ánh mắt, sau khi liền nhanh chóng xuống ngựa, hướng đi dịa đường một góc. Tại đây cái góc xó, đang có mấy cái ăn mày ở ăn xin dọc đường, đi ngang qua người đi đường không thể nghi ngờ không lộ ra căm ghét thần thái, có điều vẫn có một ít người hảo tâm bố thí mấy đồng tiền. Ken ken ken. Đỗ Ngọc Thư từ bên hông trong túi tiền lấy ra mấy lượng bạc, sau đó nhanh chóng ném vào mấy cái ăn mày bắt vợ bên trong. Tiền va chạm bắt vợ, phát sinh một trận âm thanh leng keng Mấy cái ăn mày nhìn thấy nhiều tiền như vậy, dồn dập quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Làm xong tất cả những thứ này, Đỗ Ngọc Thư lại như là người không liên quan như thế, lại lần nữa trở lên lưng ngựa. "Đi thôi." Ngay ở tất cả mọi người đều nghi hoặc thời điểm, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên khởi động mã nhi hướng phía trước đi. Từ thứ mấy người trong lòng tuy rằng rất tò mò, thế nhưng là không hỏi ra miệng. Bởi vì bọn họ biết, nếu là Đỗ Ngọc Thư muốn nói cho bọn họ, không cần bọn họ hỏi Đỗ Ngọc Thư cũng sẽ tự mình nói. Hai khắc chung thời gian, Đỗ Ngọc Thư vẫn mang theo mọi người ở Tương Dương thành bên trong đảo quanh, tựa hồ cũng không có chuẩn bị tìm đặt chân khách sạn dự định đang lúc này, một cái bóng người mập mạp Mũ quan đều sắp muốn chất thành một đống tên mập cười hì hì đi tới. Kha kha, xin hỏi công tử có thể họ đố. Chương 171, Triệu Ung. Chương 171, Triệu Ung. Ta chính là Đỗ Ngọc thư nhìn người đến, đầu tiên là lượng lớn một lúc, sau đó gật gật đầu. Ha ha, Đỗ công tử, tại hạ Triệu Ung, chính là quỳnh Tiên khách sạn lão bản. Được Đỗ Ngọc thư trả lời chắc chắn, Triệu Ung cười vui vẻ hơn, một đôi mắt bị trên mặt thịt mờ chen thành một cái khe. Có người đã cho ngài sắp xếp được rồi khách sạn, mời đi theo ta đi. Dẫn đường đi. Đỗ Ngọc thư phiên xuống ngựa, trực tiếp đi theo sau Triệu Ung. Sau thời gian uống cạn tuần trà, Đỗ Ngọc Thư mọi người theo Triệu Ung nhiều lần chần chọc rốt cục đi đến một cái khách sạn trước. Mà khách sạn này tên chính là Quỳnh Tiên khách sạn, hơn nữa nhìn dáng vẻ thật giống là mới vừa khai trương không bao lâu, tất cả xem ra đều phi thường tân. Nhưng mặc dù như thế, này gian khách sạn chuyện làm ăn vẫn như cũ phi thường nóng nảy, lầu 1 phòng khách chật ních ăn cơm người. Đỗ công tử, gian phòng của các ngươi ở lầu chốc chữ thiên người truyền đạt, mời đi theo ta. Đi vào khách sạn, Triệu Ung cười rạng rỡ đem Đỗ Ngọc Thư bọn họ mang tới lầu 4. Đỗ công tử, rượu và thức ăn lập tức gặp đưa ra, mời các ngươi thoảng chờ đợi. Nếu như các ngươi có nhu cầu gì, Nhất định phải đánh với ta bắt chuyện, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm." Nói xong những câu nói này, Triệu Ung lúc này mới rời đi. Thái Mạo, ngay ở tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Triệu Ung rời đi bóng lưng lúc, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên hướng về phía Thái Mạo hô to một tiếng. Ngay lập tức, một cái tay đắng, bóng loáng viên thuốc liền bị Đỗ Ngọc Thư nhét vào Thái Mạo trong miệng. Khắc khắc, ồ. Oh. Đỗ trại chủ, ngươi, ngươi mới vừa cho ta ăn chính là cái gì? Viên thuốc vừa mới vào miệng, một luồng vô cùng cay đắng nuổi vị truyền miệng, điều này làm cho hắn mặt hướng địa một trận Không có gì, một loại độc dược mà thôi. Độc dược hai chữ từ Đỗ Ngọc Thư trong miệng nói ra, có vẻ vô cùng nhẹ như mây gió. Độc dược. Nghe được hai chữ này, Thái Mạo Nôn Khan cường độ lại gia tăng, hắn muốn liều mạng đem chính mình mới vừa nuốt vào cái bụng viên thuốc cho phun ra. Đừng tốn sức vô ích, ta cho ngươi ăn độc dược vừa vào miệng liền tan ra, ngươi là phun không ra. Đỗ Ngọc Thư nhìn Thái Mạo cái kia mãnh liệt cầu xin dục vọng, chỉ cảm thấy cảm thấy một trận buồn cười. Cái này là thuốc giải, ăn hắn ngươi có thể duy trì 7 ngày mạng sống, sau 7 ngày nhất định phải lại tìm ta nắm thuốc giải, bằng không ngươi làn ra liền chậm giữa, thân thể lại như là thành công ngàn hàng vạn con, con kiến ở cắn xé bình thường đau đớn. Cho ta, nhanh cho ta." Nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, Thái Mạo giờ khắc này một trận hãi hùng quét vía, hoảng sợ từ lâu chiếm cứ nội tâm của hắn, mồ hôi lạnh trên trán chậm dai từ trắng bệnh gò má lướt xuống. Hắn mặc kệ Đỗ Ngọc Thư nói đúng viên thuốc có phải là thuốc giải, đều đoạt lấy đến, cấp tốc nhét vào chính mình trong miệng. "Đỗ trại chủ, ngươi vì sao phải làm như thế?" "Ta, ta không cũng đã thần phục ngươi sao? Hay là bởi vì ăn thuốc giải?" Thái Mạo sắc mặt dần dần có một tia hưng Hắn sợ sệt, tức giận hướng về phía Đỗ giống lên một tiếng. "A, tin tưởng ngươi." Đỗ Ngọc Thư xem thường phủi Thái Mạo một ánh mắt, "Nơi này nhưng là địa bàn của ngươi." Ta muốn là không cần điểm thủ đoạn, khả năng ta liền chết như thế nào cũng không biết. Người đến, đem Thái Mạo dẫn đi cho ta đặc biệt trong giữ. Phải. Mấy người lính nghe Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, vội vàng đem tha như chó chết đem Thái Mạo lôi tiến vào một cái gian phòng. Trong ngay mắt, bên trong gian phòng chỉ còn giữ lại Đỗ Ngọc Thư cùng từ thứ, Cam Ninh, Liêu Vinh An bốn người. Nguyên trực, ba người các ngươi có vấn đề gì đều hỏi đi. Đỗ Ngọc Thư nhìn ba người nói rằng, dọc theo con đường này, bọn họ tuyệt đối tích góp không ít nghi hoặc, thế nhưng bị vướng bởi không có cơ hội, vì lẽ đó vẫn không hỏi ra miệng. Từng. Trại chủ, chúng ta không có vấn đề gì. Từ Thứ trầm ngâm một lúc liền nói rằng: "Đúng, đúng đúng, chúng ta không có vấn đề." Cam Ninh cùng Liêu Vĩnh An cũng phụ họa nói: "Ha ha." Thấy ba người dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ cười cận. "Ta biết trong lòng các ngươi có nhiều vô cùng nghi vấn, hỏi đi, ta gặp toàn bộ nói cho các ngươi." "Thật sự?" Cam Ninh sắc mặt vui vẻ: Chại "Chủ, ngươi vừa mới bắt đầu nói tiếp ứng chúng ta người là ai vậy, còn có ngươi ở cửa thành tại sao muốn chuyên môn cho ăn mày tiền, còn có?" Liên tiếp vấn đề hỏi ra, Cam Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Không nghĩ đến vấn đề của ngươi lại nhiều như vậy." Đỗ Ngọc Thư quái lạ nhìn Cam Linh một ánh mắt. Câm Ninh thật không tiện túi đầu. Tiếp ứng chúng ta người chính là khách sạn này, lão bản Triệu Ung, cửa thành những tên khất cái kia cũng là Triệu Ung người, hơn nữa Triệu Ung là cái bang một trong. Đỗ Ngọc Thư tỉ mỉ vì là ba người giải đáp. Một phút trôi qua, trong lòng ba người nghi hoặc toàn bộ đều chiếm được giải đáp đồng thời, bọn họ rồi hướng Đỗ Ngọc Thư phi thường kính lễ, Đỗ Ngọc Thư lại có thể thành lập như thế một cái mạng lưới tình báo, hơn nữa còn như vậy thành tựu. Lúc này mới mấy ngày a, Tương Dương thành liền hầu như đều bị bọn họ lung nắp. Trại chủ, nếu cái bang vẫn như cũ xâm nhập toàn bộ Tương Dương thành, như vậy để bọn họ đi trong bóng tối tìm Lưu Kỳ chẳng phải là dễ như ăn tráo. Cam Linh đề nghị, "Đương nhiên." Đỗ Ngọc Thư gật gù, điểm này hắn đã sớm nghĩ đến. "Vì lẽ đó mấy ngày nay các người liền ở lại khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi Triệu Ung bọn họ mang về tin tức sau khi chúng ta đang làm dự định." "Vâng, trại chủ." Ba người Nghiêm Túc đáp ứng một tiếng. Dùng qua sau cơm trưa, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp sai người tìm đến rồi Triệu Ung. Cái bang thành viên tứ trưởng lão Triệu Ung, nhìn thấy trại chủ. Triệu Ung vừa đi vào gian phòng, cả người liền trở nên trở nên nghiêm túc, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, khắp toàn thân mỡ đều ở run "Đứng lên đi." Đỗ Ngọc Thư nhìn Triệu Ung nhàn nhạt nói một câu. Các người ở Tương Dương Thành an bài làm thế nào rồi? Trại chủ, cái bang thành viên cơ bản đã trải rộng Tương Dương Thành toàn bộ góc xó. Rất tốt. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Đỗ Ngọc Tư phi thường hài lòng. Vậy bây giờ thứ sự phụ tình huống bây giờ như thế nào? Thái phu nhân cùng người nhà họ Thái có hay không động tính gì? Cái này tạm thời không có, từ khi Thái mạo ra khỏi thành truy trại chủ ngươi không còn tin tức sau khi, bọn họ sẽ không có trắng trận địa sẵn bị, trái lại thu lại rất nhiều. Thế nhưng cứ việc như vậy, người nhà họ Thái vẫn là đã hoàn thẩm thấu kinh châu quân nội bộ, các đại chức vị trọng yếu hầu như đều là người nhà họ Thái. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Cái này hắn vẫn như cũ từ thái mạo trong miệng biết rồi. Được rồi, ta hiện tại giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, đem Lưu Kỳ tìm cho ta đến cũng mang đến khách sạn. Vâng, trại chủ. Triệu Ung nghiêm túc đáp ứng nói, chỉ cần Lưu Kỳ còn ở Tương Dương thành, ta coi như là đem toàn bộ Tương Dương thành phiên một lần cũng phải đem hắn mang đến trại chủ trước mặt ngươi. Hừ, đi xuống đi. Đỗ Ngọc Thư xung Triệu Ung vất vả tay. Triệu Ung ngay lập tức sẽ rời đi. Ngay lập tức, Đỗ Ngọc Thư cũng đứng lên, hướng về mạo vị trí gian phòng đi đến. trại chủ, ngươi rốt cục đến rồi, ngươi liền đem muốn cho ta làm gì, ngươi cho cái nói a. Thái Mạo nhìn thấy Đỗ Ngọc Tư, đầy mặt tăng thương, thê thảm nói rằng: "Quãng thời gian này bị giam ở trong phòng, hơn nữa trong cơ thể mình có độc, Thái Mạo trong nháy mắt liền tiểu tụy rất nhiều." Chương 172: "Thả ngươi." Chương 172: "Thả ngươi." "Ta dự định thả ngươi." "Thật sự?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Thái Mạo nhất thời cả người đều tinh thần. Hắn bước nhanh bỏ đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt, kích động nắm lấy một cái ông quần, không ngừng run rẩy. "Ta Đỗ trại chủ, cảm tạ Đỗ trại chủ. Đỗ sau đó chính là ta nhân." "Không, tái sinh phụ mẫu." Ngươi sau đó chính là cha mẹ sống lại của ta, ngươi tất cả ra lệnh cho ta đều sẽ tuân thủ. Ha ha, Thái Mạo, ngươi đừng nha cao hứng quá chào bữa sáng. Nhìn Thái Mạo bộ này nô tài dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy buồn cười. Ta thả ngươi rời đi là có mục đích, ta muốn ngươi đem hết toàn lực xúi dục thái phu nhân dưới tay thần tử, không tưởng thái phu nhân. Nếu như ngươi làm được, ta không chỉ có gặp hoàn toàn giải thân thể ngươi độc, còn có thể triệt để bông tha ngươi. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư tựa như cười mà không phải cười nhìn Thái Mạo, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời chắc chắn bình thường. Ta, tuân mệnh. Thái Mạo đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó liền nhanh chóng đáp ứng rồi. Dù sao hiện tại hắn mệnh quan trọng nhất, gia tỷ cùng thái gia người đều không sánh bằng hắn mệnh. "Ừm, đi thôi." Đỗ Ngọc Thư xung Thái Mạo vẫy vẫy tay, trở về đổi thân sạch sẽ quần áo, cho mình trang phục tinh thần điểm, ta có thể không giống ngươi bị nhìn đấu. "Vâng, trại chủ, ta vậy thì đi làm." Nói xong, Thái Mạo vội vàng từ trên đất bỏ lên, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. "Nương, ta đại ca cầm lấy sao?" Thứ sử phụ bên trong, Lưu Tông ở bên trong đại sảnh hưng phấn nhìn mình mâu thân. Vẫn không có đây. Thái phu nhân giữa tựa ở trên một cái ghế, trên mặt biểu hiện vẫn chưa có một kia vui sướng, trái lại là xoắn xuýt cùng nhau, tinh tế lông mày cũng là trói chặt. Từ khi nàng xuất lĩnh người nhà họ Thái chiếm lĩnh Kinh Châu sau khi, tư tâm sự tình một cái đều chưa hoàn thành. Lưu Kỳ chạy trốn, Thái Mạo cũng không biết đi tới nơi nào, hai người đến nay đều vẫn không có tăng tích. Nàng tổng cảm giác nếu có chuyện gì phát sinh bình thường. Nương, không tìm được liền không tìm được, liền đại ca hắn một thân một mình, mặc dù là còn sống sót cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Lưu Tông nắm lên bên người hầu gái đưa tới hoa quả liền hướng trong miện vực Hơn nữa nương ngươi hiện tại nhưng là chân chính Kinh Châu Thứ sử, mặc dù là đại ca Hàn muốn bảo thủ, cũng là cánh tay nhỏ linh có điều bắt đùi, đừng mở. Nói thì nói như thế, thế nhưng ta sợ Sệt Lưu Kỳ hắn tìm tới Lưu Bị, nếu là như vậy hai người bọn họ sáp nhập, đối với chúng ta tình huống bây giờ phi thường bất lợi. Hơn nữa Thái Mạo đi ra ngoài truy kích Lưu Bị cùng đấu Ngọc Thư bọn họ, đến nay tung tích không rõ, ta hoài nghi hắn đã tao ngộ đột thủ. Thái phu nhân càng nói trên mặt vẽ mặt liền càng căng thẳng. Chuyện này, khả năng Đỗ Ngọc Thư cùng Lưu Bị bọn họ quá giàu cậu tiêu tốn thời gian tương đối dài mà tôi, phòng trứng không bao lâu nữa. Lập tức cậu liền sẽ trở về. Lưu Tông nhìn mình mẫu thân căng thẳng, dáng dấp nghiêm túc, cũng chỉ có thể nói chút nói làm cho nàng an tâm. "Nhị công tử, phu nhân, thái tướng quân trở về." "Thái tướng quân trở về." Lưu Tông mới vừa nói xong, một cái hầu gái ngay lập tức chạy tới, trong miệng còn đang không ngừng hô to. "Xem, nương, ta nói không sai chứ, cậu này không trở về tới sao?" Nhìn hầu gái mang đến tin vui, Lưu Tông nội tâm cũng là phi thường cao hứng. Tông Nhi, đi, mau cùng ta đi gặp gỡ ngươi cậu." Thái phu nhân nghe được tin tức này cũng là phi thường cao hứng, trong lòng một tảng đá rốt cục để xuống. Sau đó, Nàng lôi kéo Lưu Tông liền bước nhanh đi nên đón Thái Mạo. "Dạ tỷ." Thái Mạo vừa thấy được Thái phu nhân, sắc mặt liền bắt đầu trở nên hơi hoan ứng, phản phất muốn khóc tố cái gì. "Thái Mạo, ngươi đây là làm sao, vì sao đổi bắt Lưu bị bọn họ dùng thời gian dài như vậy?" Thái phu nhân nhìn thấy Thái Mạo đầu tiên nhìn, chính là liên tiếp vấn đề hỏi lên. "Chuyện này, dạ tỷ." Thái Mạo thấy Thái phu nhân hỏi lời này, sắc mặt có chút xấu hổ. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thái phu nhân tự nhiên chú ý tới Thái Mạo biểu hiện biến hóa. "Không sai, dạ tỷ, ta vô năng, cũng không có giết Đỗ Ngọc thư bọn họ." trái lại còn bị Đỗ Ngọc Thư gọi tới cứu binh cho giết cái hồi mã thương. Thái Mạo xấu hổ nói rằng, ra tỉ, chúng ta vẫn là tiến vào bên trong đại sảnh tỉ Mỹ nói cho ngươi nghe đi." Nói đi, mấy người nhanh chóng lại lần nữa đi vào phòng khách, các ngươi xác định, cái kia Lưu Kỳ chính là ở đây." Tương Dương thành Đông thành một cái trong khu ổ chuột, Cam Linh cùng mấy cái cái bang đệ tử sắc mặt nghiêm túc đi ở một cái trong hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ tanh tưởi không thể tạ, liền ngay cả mặt đường cũng tràn đầy lầy lội, trong chốc lát Cam Ninh hắn nguyên bản hoàn hảo quần liền bị Cam Tương Quân, chính xác 100% chúng ta một cái huynh đệ chính là nhìn thấy Lưu Kỳ trốn vào nơi này. Một cái ăn mày lời thề son sắt nhìn Cam Linh nói rằng, ngay ở nửa ngày trước, Triệu Ung được Đỗ Ngọc Thư dặn dò, phát động tương dương thành bên trong sở hữu cái bang đệ tử đồng thời tìm kiếm Lưu Kỳ tung tích. Kết quả vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian bọn họ liền tìm đến Lưu Kỳ tung tích, chậm rãi tra được nơi này. Triệu Ung đem tin tức này báo cáo cho Đỗ Ngọc Thư sau khi, Đỗ Ngọc Thư liền mệnh Cam Linh đi vào đem Lưu Kỳ cho mang đến. Chân thực, hán đường đường một cái đại công tử, vì sao lại chạy đến nơi này, thực sự là vừa bẩn vừa thôi. Cam một câu, sau đó bước chân cũng mau tới càng nhanh. Khặc, khặc, Quân Khả năng nơi này chính là toàn bộ tương dương thành chỗ an toàn nhất đi, dù sao nơi này vừa bẩn vừa loạn, cũng không ai gặp đồng ý tới nơi này cẩn thận lục soát. Một bên cái bang thành viên ho khan một tiếng, cười nói, "Cũng là." Cam Linh gật gật đầu, "Chúng ta làm nhanh lên một chút, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây." "Vâng, là là." Thời gian một nén nhang, mấy người rốt cục đi đến một gian phá phòng ốc trước. Này gian phòng ốc như là hồi lâu không ai ở quá bình thường, trong sân cỏ dại rậm rạp, trong phòng tràn đầy mạng nhện, trong không khí cũng tỏa ra một luồng mốc. Có điều Cam Ninh ở nhìn quét một ánh mắt căn phòng này sau khi, cũng không có hoài nghi, mà là ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm một bụi cỏ. Chỗ này bụi cỏ có bị giẫm từng đứt đoạn dấu vết, hơn nữa cái này dấu vết còn phi thường tân, vậy thì đại diện cho có người đã tới nơi này. Mau vào đi, Lưu Kỳ tuyệt đối đang ở bên trong. Cam Ninh hô to một tiếng, sau đó không để ý trong sân cỏ dại cùng mạng nghẹt, đi đầu liền vào vào. Ngay ở Cam Ninh hô lên tiếng sau khi, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái tiếng vang, phản phất như là món đồ gì rơi trên đất một hồi. Nhanh, người đang ở bên trong, nhanh vào vào, đừng làm cho hắn chạy. Cam Linh nghe được âm thanh này mau mau bước nhanh hơn. "Vâng." Một tiếng vang thật lớn, mục nát cổng lớn trực tiếp bị Cam ninh một cước cho đập nát. À các ngươi, các ngươi là người nào? Có phải là thái phu nhân phái các ngươi tới?" Một cái tiểu phấn giọng nữ vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo trắng nhưng ở đã bị nhuộm thành màu đen nam tử hoang mang đứng ở một cô gái phía sau, mà nữ tử trong tay còn ôm một cái không biết từ đâu cái trên bàn tháo xuống chân bàn. Người chính là Lưu Kỷ. Nhìn hai người, Cam ninh cau mày, sau đó hướng về phía nam tử nói rằng: "Ta là Phong Long chạy người, là trại chủ phái chúng ta tới cứu ngươi." Chương 173. "Ta giúp ngươi báo thủ." Chương 173. Ta giúp ngươi báo thủ." Phong lòng trại. Nghe được danh tự này, Lưu Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người trong lòng chấn động, cả người cao hứng, kích động run rẩy lên. Hoàng Nguyệt Anh cũng vội vàng đem trong tay chân bàn cho ném xuống đất. "Ngươi, ngươi đúng là đỗ trại chủ người, đúng là đỗ trại chủ phái các ngươi tới cứu ta." Một vấn đề bị Lưu Kỳ lấy không giống phương thức hỏi vài lần, mãi cho đến Cam Ninh mọi người thiếu kiên nhận hắn lúc này mới ý miệng. "Không sai, Lưu công tử, ngươi mau mau đi theo chúng ta đi, nơi này, nơi này không phải là nơi chờ địa phương." Cam Linh cau mày, nhìn quét một ánh mắt chu vi tràn ngập mục nát mùi thối nhà. "Đây Lưu Kỳ nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, hắn đường đường một cái thứ sử phụ đại công tử, bây giờ nhưng rơi vào bực này đã ruộng. Cam tướng quân, xin ngươi dẫn ta đi gặp đốc trại chủ đi. Ừm. Cam Linh gật gật đầu, sau đó liền mau mau mang theo Lưu Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Anh cùng rời đi. Hai khắc sau, Lưu Kỳ rốt cục đi đến Quỳnh Tiên khách sạn. Thế nhưng bởi vì trên người hắn xuyên rách rách rơi rớt, mùi vị cũng không phải bình thường có nghe, chủ vi không ít thực khách đều đối với hắn trên mặt mang theo bất mãn. Cam tướng quân, ta, chúng ta mau mau đi gặp đốc trại chủ đi. Lưu Kỳ cũng là chú ý tới điểm này, sắc mặt hơi có chút đường đỏ. Liền ngay cả Lâm Lâm Liệt Liệt Hoàng Nguyệt Anh giờ khắc này cũng có chút thật không tiện. Sau đó, Cam Ninh liền bước nhanh mang theo hai người lên lầu. Ken ken ken. Trạch chủ, Lưu công tử Hòa Hoàng tiểu thư đến. Cam Ninh gõ gõ cửa, hướng về phía trong phòng nói rằng: "Để vào đi." Đố Ngọc Thư âm thanh từ trong nhà chuyển ra. Lưu Kỷ cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người nghe được tiếng nói quen thuộc này, trong lòng lại hưng phấn vừa sốt sắng. "Hai vị, các ngươi vào đi tôi." Cam Ninh mở cửa, hướng về phía Lưu Kỳ khách khí với Hoàng Nguyệt Anh nói rằng: "Đa tạ." Nói cảm ơn sau khi, hai người nhanh chóng vọt vào gian phòng. Bên trong gian phòng Đỗ Ngọc Thư đang ngồi ở tràn đầy một bàn cơm nước trước, cười nhìn tiến vào hai người. Đói bụng họng rồi đi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi cơm nước. Lưu Kỳ còn chưa mở lời, Đỗ Ngọc Thư liền cười nói, "Dẩm, cảm tạ." Lưu Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Anh nhìn Hương Mỹ ngon miệng cơm nước, không được nuốt nước miếng. Sau đó hai người thực sự là đói bụng không chịu được, đặt ngông ngồi ở trên ghế, từng ngụm từng ngụm ăn trên bàn cơm nước. Mấy ngày nay trải qua thái phu nhân phái người truy sát, hai người bọn họ trốn đàng đông ngõ tây, liền ngay cả cái bụng đều không có lấp đầy quá một lần. Ăn từ từ, ăn từ từ, không đủ còn có Nhìn Hoàng Nguyên Anh không hề chú ý cùng tụp nữ hình tượng, Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo còn chi kỷ hỗ trợ rót một chén ôn trà. Rầm rầm. Hoàng Nguyên Anh hai cái liền đem này chén trà cho uống vào bụng, sau đó lại liều mạng bắt đầu bắt đầu ăn. Nửa cái canh giờ qua đi, hai người lúc này mới hài lòng dừng lại trước đũa. Lưu Kỳ vô vỗ tròn quần quần cái bụng, phát sinh một tiếng thật dài ở no. "Lưu huynh, Nguyên anh, có muốn hay không ta cho các người thêm gọi một bàn?" Đỗ Ngọc Thư giáo nhìn hai người. "Không cần." Hoàng Nguyên Anh không nguyên do đỏ mặt, không dám Ngọc Thư đúng là Lưu Kỷ rộng rãi rất nhiều, hắn đứng lên quay về Đỗ Ngọc Thư cung kính xã một cái. Đa tạ Đỗ trại chủ còn đãi. Được rồi, Lưu Minh, ngươi vẫn là nói một chút ngươi là làm sao làm đi, ngươi vì sao lại cùng với người anh? Đỗ Ngọc Thư vẫy vây tay. Cái này, mấy ngày trước, kỳ thực Lưu Kỳ còn không biết thái phu nhân muốn hại hắn, vẫn là Hoàng Nguyệt anh rất sớm biết được, mang theo hắn rời đi lưu phủ, chuẩn bị chạy ra thành, kết quả vẫn là chấm một bước, bị vây ở trong thành. Đúng rồi, Đỗ trại chủ, ngươi là làm sao biết chúng ta ở trong thành, hơn nữa ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Lưu Kỳ đầy mặt nghi hoặc nhìn đố Ngọc Thư. Ha, ha ta đương nhiên có ta pháp. Đỗ Ngọc Thư cười thần bí. Tựa hồ cũng không tính nói cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ thấy này, chỉ được lúng túng ho khan một cái. "Đỗ trại chủ, ngươi, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện?" Đột nhiên, Lưu Kỳ sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Đỗ Ngọc Thư thật sâu bái một cái. "Ta van cầu ngươi giúp ta ra khỏi thành." "Lưu huynh, ra khỏi thành sau khi ngươi lại có gì dự định?" Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa đáp ứng, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. "Cái này, ta, ta dự định trực tiếp nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc, Lưu Hoàng Thúc xem ở ta đắc đỉ trên mặt, nhất định sẽ thu nhận giúp đỡ ta." Ồ. Đỗ Ngọc Thư đúng là không cảm thấy có cái gì kinh hỉ. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến Lưu Kỳ sẽ như vậy nói, dù sao Lưu Kỳ chân chính có thể nương nhờ vào cũng chỉ có Lưu bị một người. Lưu Minh chẳng lẽ không dự định báo thù sao? Báo thủ. Haha. ha, nghe được hai chữ này, Lưu Kỳ chỉ cảm thấy cảm thấy một trận bi thống. hắn nào có năng lực này báo thủ, có thể sống sót chính là vận hạnh. Nếu như Lưu huynh muốn báo thủ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi việc này. Lời này vừa nói ra, hai đạo ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía Đỗ Ngọc Thư. Đỗ trại chủ, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đồng ý giúp ta báo thù? Lưu Kỳ khó mà tin nổi nhìn Đỗ Ngọc Tư. Không sai, nếu như Lưu Minh muốn báo thủ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi." Đỗ Ngọc Thư lại lặp lại một lần. Mới vừa hưng phấn chuẩn bị đáp ứng lúc, Lưu Kỳ lập tức nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. "Quên đi thôi, Đỗ trại chủ, ta không hy vọng liên luyện ngươi." Thế nhưng một bên Hoàng Nguyệt Anh đúng là đám chiêu, Lưu huynh nhưng là đang lo lắng ta có hay không thực lực này. "Ngươi cứ yên tâm đi, tất cả ta đều sắp xếp đến gần đủ rồi, hiện tại chỉ cần Lưu Minh thân phận này, ta rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi báo thủ." Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Anh khi nghe đến Đỗ Ngọc Tư câu nói này sau khi, lộ ra một bộ ta từ lâu nhìn tấu vẻ mặt. Vì là Vì sao? Đỗ trại chủ. Lưu Kỳ sợ hãi nhìn Đỗ Ngọc Thư, thầm nghĩ đến một cái không tốt ý nghĩ. Lưu Vinh, ta nghĩ làm Kinh Châu chủ nhân. Đỗ Ngọc Thư hai mắt trừng trừng nhìn Lưu Kỳ. Hắn này đôi ánh mắt, phảng phất như là hai cái lợi kiếm, thẳng tắp cắm ở Lưu Kỳ ngực, để hắn gần như không thở đổi. Ta giúp ngươi báo thủ, ngươi giúp ta cướp đoạt Kinh Châu, làm sao? Không để ý Lưu Kỳ vẻ mặt, Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa nói rằng, lấy ngươi hiện tại năng lực, căn bản là không thể báo thủ, mặc dù là ngươi nương vào Lưu Bị, vậy cũng là không thể ở trong nắm hạn báo thủ, mà ngươi nếu như đáp ứng rồi ta, Mã Thượng Thái phu nhân liền sẽ quấn vào trước mặt ngươi. Tuỳ ý ngươi xử trí." Lưu Kỳ trầm mặc, hắn không biết chính mình hiện tại là gì tâm tình, cũng không biết đến cùng có nên hay không đáp ứng Đỗ Ngọc Thư lời nói. "Kinh Châu, đây là bất luận làm sao cũng không thể đến trong tay nàng, mặc kệ là phụ thân ở lúc, vẫn là thái phu nhân tạo phản sau khi, Kinh Châu cũng không thể giao cho trong tay hắn." "Biểu ca." Hoàng Nguyên anh căng thẳng nhìn Lưu Kỳ một ánh mắt. Lưu Kỳ giờ khắp này hai tay đều đang run rẩy, hàm răng đều cắn ra máu tươi, nhưng không tự biết. Một nén nhang suy nghĩ thời gian, Lưu Kỳ cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, dung đỏ như máu hai mắt nhìn Đô Ngọc Thư. Đỗ Trạch chủ, ngươi cái điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi làm ra hứa hẹn, đem Thái phu nhân cùng Thái mạo hai người để cho ta, đem bọn họ để cho ta xử trí. Hai người này chính là hại chết cha hắn hung thủ, bất luận làm sao, hắn đều muốn đâm hai người này kẻ thủ. Haha, ha, Lưu Minh, cái này ngươi liền yên tâm, hai người này ta nhất định sẽ giao do ngươi đến xử trí. Thấy Lưu Kỳ đáp ứng chính mình, Đỗ Ngọc Thư cười lớn một tiếng. Chương 174, đại chiến đêm trước. Chương 174, đại chiến đêm trước. Cười xong, Đỗ Ngọc Thư dùng sức vỗ vỗ Lưu Kỳ vai, Đậu Lưu Kỳ trực nghe răng nhưng vẫn chưa thể có một chút tâm tình, chỉ có thể cười bồi. A khà khà. Ha ha. Lưu huynh, nếu sự tình đều thương lượng xong, ngươi trược hết xuống nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng đủ tinh thần mới có thể báo thủ. Được, được, đa tạ Đỗ trại chủ. Lưu Kỳ đã sớm muốn rời đi, nghe nói như thế, đơn giản chào hỏi sau khi, liền xoay người nhanh chóng rời đi. Chỉ bất quá hắn rời đi bóng lưng, một chút có chút cô đơn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Nhìn Hoàng Nguyệt Anh vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ, Đô Ngọc Thư rất hứng thú nhìn Anh cũng không có rất mau trở lại đáp Đỗ Ngọc Thư vấn đề, mà là nhằm vào hắn cau mày nhìn lướt qua. Làm sao? Ngươi thật sự vẹn vẹn chỉ là như thế đơn giản lợi dụng biểu ca ta? Không phải vậy đây, lẽ nào ngươi còn muốn để ta thế nào? Đối với Hoàng Nguyệt Anh vấn đề, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn mở ra hai tay, bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lưu huynh nhưng là theo ta quen biết thời gian dài như vậy, ta làm sao có khả năng gặp gây bất lợi cho hắn? Hừ, ngươi đều muốn cấp hắn kinh châu, cái này chẳng lẽ cũng không tính là gây bất lợi cho hắn sao? Hoàng Nguyệt Anh hơi nhíu nhíu mày. Lời này ngươi nhưng là nói sai, cái gì gọi là đoạn hắn kinh châu? Đỗ Ngọc Thư mau mau đánh câu nói này, coi như là không có ta. Kinh Châu cũng không thể là của hắn, Lưu Biểu chết rồi cũng chỉ khả năng rơi xuống Lưu Tông trong tay. Ta chuyện này chỉ có thể xem như là đoạt Lưu Tông Kinh Châu, hơn nữa ta nhưng là giúp Lưu Minh đại ân, báo thủ đại ân. Thất, gì nàng dưới tay nhưng là có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn binh tướng, ngươi làm sao có khả năng giúp Biểu ca báo thủ? Ta xem ngươi nhất định là tại nói mạnh miệng." Hoàn Nguyên Anh một mặt không tin tưởng. Tuy rằng nàng cũng nghe nói Phong Long trại truyền kỳ chiến tích, nhưng này là ở có lợi địa hình bên dưới, mà hiện tại không nói không có địa lý ưu thế, liền ngay cả Phong Long trại người hắn đều không có mang ra đến bao nhiêu, làm sao có thể cùng Thái phu nhân chống lại? Cái này ngươi liền không cần biết rồi, mau mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Đỗ Ngọc Thư sung Hoàng Nguyệt Anh vây vây tay. Đi thì đi. Nhìn Đỗ Ngọc Thư trên mặt không thể giải thích được tự tin, Hoàng Nguyệt Anh rất là hiếu kỳ thế nhưng đối phương lại không muốn nói, làm cho nàng nội tâm một trận khó chịu. Sau đó mấy ngày, tương dương thành Thái Bình bố sự, thế nhưng thứ sử phụ nhưng phát sinh một chút tiểu biến hóa. Thái Mạo bởi vì muốn sống, liều mạng lôi kéo Thái Phu nhân xối rục hoặc là người nhà họ Thái, để bọn họ gia nhập vào chính mình trận doanh. Trải qua mấy ngày trâu hơn một nửa quan chức hầu như đều bị hắn cho thuyết phục, chỉ còn giữ lại một ít đối với thái phu nhân chân chính cực đoan quan chức, hắn không chắc chắn cũng không dám đi thuyết phục cầm ầm ầm. Vài tiếng kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên đỗ Ngọc thư sùng Cam Linh khiến cho nháy mắt, Cam Linh ngay lập tức sẽ đứng dậy đi vào mở cửa. "Chạy chủ, ta đã nói với ngươi." Vừa mở cửa, Thái Mạo Tấm Kiết tràn đầy vui sướng mặt liền xuất hiện ở ngoài cửa. Mà ở sau thân thể hắn còn theo một đám người, đám người kia mỗi người đều là tố y trang phục, trên mặt biểu hiện có hoang mang, có kích động còn có vui sướng. "Là ngươi, vào đi." Cam Linh nhìn người đến là Thái Mạo, liền tránh ra đường. Đạt Thái Mạo nói tiếng cảm ơn, sau đó liền mang theo người phía sau toàn bộ đều vọt vào gian phòng. Nay nhỏ hẹp gian phòng trong nháy mắt liền đủ trên 10 người. "Thái Mạo, ngươi làm sao đến rồi?" Đỗ Ngọc Thư nhìn thấy Thái Mạo, có chút nho nhỏ kinh ngạc, không có cũng hơi nhíu chiếu. "Ta không phải cho ngươi phân công nhiệm vụ sao, ngươi làm sao còn có thời gian lại đây, còn có phía sau ngươi những thứ này đều là người nào?" "Khà khà, trại chủ, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đây." Thái Mạo đầy mặt không che giấu nổi vui sướng, nhìn kỹ liền phảng phất như là làm cái gì chuyện tốt bình thường. "Trại chủ, người giao cho ta làm sự tình ta gần như đã đều hoàn thành rồi." Toàn bộ Kinh Châu có thể động viên quan chức ta hầu như đều xúi dục. Hiện tại ngươi thấy những người này, bọn họ đều là ta xúi dục quan viên trọng yếu. Nói xong, Thái Mạo nghiêm túc nhìn về phía những người này, đều còn không mau mau gọi trại chủ. Trại chủ! Từng tiếng, trại chủ, vang lên, Đỗ Ngọc Thư hiện tại mãn náo nghi hoặc. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, ngươi là làm thế nào đến? Hơn nữa trong những người này tựa hồ có rất nhiều người cũng không muốn a. Thái Mạo đương nhiên biết Đỗ Ngọc Thư nói đều là mấy người kia, vì lẽ đó hắn mạnh mẽ chừng những người bất mãn người. Những người này trong nháy mắt liền nói nổi lên chính mình bất mãn biểu hiện, tiếp theo biểu hiện ra một bộ phi thường bình thản tâm tình. Nhìn dáng dấp những người này ở trong có bị Thái Mạo mạnh mẽ bức bách. Đỗ Ngọc Thư trong lòng thầm nghĩ: "Khà khà, trại chủ, ngươi đây cứ yên tâm đi, bọn họ đều là người tin tưởng được, tuyệt đối sẽ không ra loạn là gì." Thái Mạo hướng về phía Đỗ Ngọc Thư cười hì hì: "Nếu ngươi đều xử lý tốt, vậy ta hỏi ngươi, Tương Dương Thành Đại Quân hiện tại đều là tình huống thế nào, ngươi nắm giữ bao nhiêu?" "Chuyện này, trại chủ, Tương Dương Thành năm vạn đại quân ta chỉ nắm giữ không tới 2 và người." Thái mạo trên mặt mang theo xấu hổ nói rằng: Liên ngay cả trong tay ta trọng yếu một nhánh hổ bị quân, đều bị gia tỷ thừa dịp ta rời đi khoảng thời gian này cho cấp đi. Ồ, Đỗ Ngọc Thư đúng là có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến thái phu nhân lại như vậy lôi lệ phong hành. Nếu như hắn chỉ nhớ không lầm lời nói, toàn bộ Tương Dương thành đại quân hầu như đều nắm giữ tại trong tay thái Mạo, kết quả lần này hơn một nửa quân đội đều bị thái phu nhân cho cấp đi. Hai vạn người, hai vạn người. Đỗ Ngọc Thư trầm mặc suy nghĩ đối sách. Trại chủ, kỳ thực này hai vạn người liền đủ chúng ta bắt Tương Dương thành. Lúc này, Tư Thứ đột nhiên mở miệng nói rằng, Mục đích của chúng ta chỉ có Thái phu nhân cùng Lưu Tông, chỉ cần chúng ta nắm lấy hai người này, đến thời điểm đẩy ra Lưu Kỳ cùng Thái Mạo tướng quân, còn lại đến 3 vạn tướng sĩ định không dám sang vậy. Hơn nữa chúng ta hiện tại có 1000 trọng kỵ binh, muốn đột phá này ba vạn người, nắm lấy Thái phu nhân cùng Lưu Tông, quả thực dễ như ăn cháo. Không sai, trại chủ, tuy rằng hổ bí quân cùng cái khác tướng sĩ đều không ở ta dưới trướng, thế nhưng ta hy vọng vẫn có một điểm, hơn nữa đại công tử Hòa ra tỉ làm chuyện ác, chắc chắn gây nên những này tướng sĩ phẫn nộ, phản ứng nhờ vào chúng ta. Thái Mạo cũng là phụ họa nói đỗ Ngọc thư nghe lời của hai người, ngón tay ở trên bản điểm mấy lần. "Bôn sư, vậy ngươi cảm thấy cho chúng ta nên lúc nào động thủ khá là thích hợp?" "Biết rõ. Nhanh như vậy sao?" Đỗ Ngọc Thư mấy người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. "Càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến." Từ Thứ nghiêm túc nói. "Được, đã như vậy." Đỗ Ngọc Thư trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn Từ Thứ, "Nguyên trực, ngươi đến sắp xếp đi." Từ Thứ khẽ mỉm cười, sau đó nhìn mọi người nói, Hương bá, ngươi thừa dịp hiện tại khoái mã trở lại bờ Đông biến tàu, thông báo Tử Long xuất lĩnh 1000 kỵ binh hạng nặng đi đến Tương Dương thành." "Thái mạo, sáng sớm ngày mai, ngươi đem cửa thành sở hữu thủ vệ toàn bộ đều đi, lưu thủ mấy cái tin tưởng được binh sĩ." Buổi tối thấy Minh Hỏa liền cho tử long bọn họ mở cửa. Khi đó, ngươi lại xuất lĩnh hai vạn đại quân, cho ta ngăn cản thái phu nhân quân đội. Chương 175. giết. Chương 175. giết. Vâng, quân sư. Từ thứ một trận dặn do sau, Cam Ninh bọn người là đầy mặt kích động cùng hưng phấn. Rốt cục, bọn họ rốt cục có thể đánh trận. Nói xong, Cam Linh cùng thái mạo mọi người mau chóng rời đi gian phòng, đi làm bọn họ chuyện nên làm. Cũng không lâu lắm, Hoàng Nguyệt Anh cùng Lưu Kỳ hai người liền vội vội vàng vàng vào vào, đặc biệt Lưu Kỳ, sắc mặt căng thẳng có cấp thiết. Độ trại chủ, nghe nói Nghe nói ngươi chuẩn bị động thủ. Đỗ Ngọc Thư không hề trả lời, mà là nhìn Lưu Kỳ một ánh mắt. "Ê, ta này, ta đây là mới vừa nghe được động tính, cho nên mới tới hỏi ngươi." Lưu Kỳ căng thẳng nói rằng. "Không sai, buổi tối ngày mai động thủ." Đỗ Ngọc Thư vươn người một cái, chính là không biết Lưu Minh có hứng thú hay không theo ta cùng đi nhìn. "Có, có, ta đương nhiên có." Lưu Kỳ hương phấn nói. "Tốt lắm, biết do ta sẽ đích thân đến gọi ngươi, hy vọng ngươi đến thời điểm đừng nha đổi ý." Đỗ Ngọc Thư cười thần bí, Loan một cái, thời gian đảo mắt liền đi đến buổi tối. Thương Dương Thành ở ngoài, đen kịt một mảnh. Thế nhưng mơ hồ có thể nghe được không trung truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Châm lửa. Xông lên phía trước nhất Triệu vần, quay về bên người một người lính hô to một tiếng. Rất nhanh, trong đám người liền xuất hiện một cái yếu ớt ánh lửa. Xèo. Dần dần, ánh lửa lẹn đến bầu trời, ở trong đêm tối đặc biệt mắt sáng. Mau nhìn, ngoài cửa thành có ánh lửa. Trên thành tường, hai tên thủ vệ đột nhiên nhìn thấy ánh lửa, nội tâm trở nên kích động. Nhanh, nhanh đi mở cửa thành ra. Vâng, là là. Cổng thành dưới đáy, hai, ba người nhanh chóng xông lên trước, ra sức mà đem cổng thành đẩy ra. Tuy rằng ba người khí lực không lớn, Thế nhưng vừa vặn cho dù mở cửa thành ra, có thể làm cho Triệu Vân bọn họ trực tiếp đi vào. "Giá! Giá! Báo!" Bên trong trại lính, Thái Mạo đem trọng yếu tướng lĩnh toàn bộ đến treo lên lều vải của chính mình, đại xếp đặt vừa ra thật tiến. Mười mấy cái tướng lĩnh đều ở hắn mệnh lệnh bên dưới, mỗi một người đều uống say vui vẻ, nằm nhoài trước mặt trên bàn liền ngủ lên. "Làm sao?" Thái Mạo nhìn xung tới binh lính, nghiêm túc hỏi. "Thượng quân, cửa thành đột nhiên một nhánh tên lửa bay lên." "Cái gì? Nhanh như vậy?" Nghe nói như thế, Thái Mạo lập tức từ trên ghế đứng lên. "Nhanh, mau theo ta đi ra ngoài!" đem tất cả mọi người ổn ở quân doanh. Nói, Thái Mạo bước nhanh đi ra lều trại. "Thướng quân, thướng quân." Thái Mạo mới vừa bước ra liều trại, cửa liền chất đẩy tướng sĩ. Có điều cũng may những này tướng sĩ đều là hắn sớm dặn dò ở đây. Không Lâm, Vương Nạo, hai người các ngươi dẫn dắt một đám người, cho ta đi quân doanh chủ vị bảo vệ, không cho phép một người đi ra quân doanh, cũng không cho phép một người xuống tới." "Vâng, thướng quân." "Cho tới những người khác, cho ta đem hổ bí quân khống chế lên." Nói tới lời này, Thái Mạo trên người bước lên nhàn nhạt sát khí, nếu như bọn họ dám to gan phản kháng, giết chết không cần lừa đội. "Trại chủ" Giá, giá. Triệu Vân bên này, một phút thời gian, bọn họ rốt cục đi đến khách sạn, cùng Đỗ Ngọc Thư hội hợp. Thử Long, các người tới. Đỗ Ngọc Thư giờ khắc này từ lâu cùng Liêu Vịnh an mọi người lên ngựa, sớm chờ đợi Triệu Vân đến. Lên đường đi. Phải, không muốn gây nên quá to lớn quan tâm, vì lẽ đó Triệu Vân bọn họ âm thanh nhỏ vô cùng. Tuy rằng nhỏ, thế nhưng khí thế vẫn như cũ hùng hậu. Giá, giá. Làm sao sẽ là, ta làm sao cảm giác đêm nay có chút không ổn a? Có thể có cái gì không ổn, ngươi có phải hay không tối hôm qua ở Xuân Nguyệt lâu tiêu phí quá nhiều rồi? Hiện tại thân thể hư. Ha ha ha. Thứ sử phụ cửa, mấy trăm tên hổ bí quân tới tới lui lui đang đi tuần. Những này hổ bí quân sĩ đều là thái phu nhân mấy ngày nay đều đi tới được. Bởi vì nàng nghe thái mạo nói rồi, Đỗ Ngọc thư mang đến người nhiều vô cùng, hơn nữa nhìn lên tụi hổ là sớm có dưỡng ưu. Vì lẽ đó thái phu nhân vì để ngừa vạn nhất, liền tự quân doanh đều đi mấy trăm hổ bí quân sĩ, ngày đêm chăm nom thứ sử phụ an toàn. Các người nói bậy cái rắm, lao tử coi như là đang đại chiến 300 hội hợp cũng không có vấn đề gì. Bị cười nhạo lính tức giận đỏ cả mặt. Có điều, ta thật sự cảm giác đêm nay có gì đó không đúng. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Được rồi được rồi, ngươi cảm giác lúc nào chuẩn quá. Không làm được còn cùng ngươi cảm giác được lại, đợi lát nữa liền sẽ có một mị nữ sông lại cũng không phải không thể. Ha ha. Một câu nói lại chọc đến tất cả mọi người cười một trận đà đạp đà. Đột nhiên, vừa lúc đó, mới vừa cảm giác không đúng hổ bí quân sĩ nhận ra được mặt đất đang lay động, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân. Ngừng, các ngươi nhanh nghe, có phải là có một trận tiếng bước chân. Ai, ta nói ngươi có phải hay không quá, không ai muốn nhìn ngươi biểu diễn. Ta nói chính là thật sự, không tin các ngươi. Nghe tự vẫn chưa nói hết. Tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận kịch liệt được tiếng vó ngựa. Không được, phía trước có tình huống. Lần này, tất cả mọi người lúc này mới tin tưởng. Bọn họ mau mau rút ra bản thân vũ khí, nghiêm túc, cảnh giác nhìn chuyển đến tiếng vó ngựa phương hướng. Giá! Giá! Một đội trọng kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở sở hữu hổ bí quân trước mặt, điều này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, vũ khí trong tay dần dần cũng có chút đang run rẩy. "Ép tới." Cầm đầu Triệu Vân nhìn thấy mấy trăm tên hổ bị quân, sắc mặt bất biến. Phảng phất hoàn toàn chưa hề đem cái đám này hổ bị sĩ coi như một chuyện. Làm sao Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một nhánh mạnh mẽ Kỷ Bình? Cửa thành đến tuột cùng là làm sao làm, tại sao một chút động tính đều không có chuyện tới? Hổ Bí Quân nhìn trước mắt thế tới hung hăng trọng Kỷ Bình tràn đầy phẫn nộ. Giết! Theo một tiếng tiếng chém rít vang lên, Triệu Vân xuất lĩnh trọng Kỷ Bình rốt cục vọt tới Hồ Bí Quân trước mặt. Trường thương vẩy một cái, Triệu Vân trước mặt vài tên Hồ Bí Quân toàn bộ đều bị hắn cho đánh bay. Máu me tung tóe, Triệu Vân áo bảo trắng trong nháy mắt liền bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Động tác đều cho ta nhanh lên một chút. Triệu Vân hét lớn một tiếng. Sau đó một ngàn trọng kỵ binh mau mau thay đổi trận thế, lấy tư thái hung mạnh quay về hổ bí quân sung phong một lần lại một lần. Không tới thời gian một nén nhang, mấy trăm tên hổ bí quân giờ khắc này chỉ còn giữ lại mấy chục người còn kéo dài hơi tàn. Bọn họ giờ khắc này không có bất kỳ tiếp tục chiến đấu nhớ nung, trong lòng tràn đầy chạy trốn hai chữ. Trốn a, đừng có giết ta. A đừng có giết ta, ta còn chưa muốn chết. Thứ sử phủ cửa một trận lại một trận sợ hai gào thét, trực tiếp đánh thức bên trong phủ tất cả mọi người. Bên trong phủ hạ nhân bị nải tiếng kêu thảm thiết làm lại, toàn bộ căng thẳng vây quanh cùng một chỗ, không dám đánh mở quý phủ cùng lớn. Sao? Làm sao bên ngoài làm sao có như thế khủng bố tiếng kêu th thiết có thể hay không là có kẻ địch giết tới đến rồi những này hạ nhân cũng đều không phải người ngu thời gian mấy ngày bên trong hổ bí quân thời khắc không ngừng bảo vệ ở xung quanh để bọn họ tất cả mọi người mơ hồ cảm giác có cái gì không tốt sự muốn phát sinh như thế không không thể nào bên ngoài nhưng là có mấy trăm tên hổ bí quân canh các đây làm sao dám có người công thứ xử phụ chương 176 Thái phu nhân xa lưới chương 176 Thái phu nhân xa lưới ẩm đột nhiên một tiếng vang thật lớn sở hữu hạ nhân ngâ người thời khắc quý phủ cổng lớn bị phá hủya ăng Hơn 10 người võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng xuất hiện ở trong phủ tất cả mọi người trước mắt. A! Một đám hầu gái bị Triệu Vân trên người bọn họ sát khí sợ đến cả người run rẩy, trong miệng còn không ngừng được la to. Chốn a! Kẻ địch tấn công vào đến rồi. Chạy mau, ta còn chưa muốn chết. Trong nấy mắt, toàn bộ thứ xử phủ quấy dầy lên. Nhanh, tìm cho ta, nhất định phải đem thái phu nhân mẹ con toàn bộ tìm ra, tuyệt đối đừng để bọn họ đào tẩu. Triệu Vân mắt lạnh nhìn quét một chu đại viện, sau đó vung tay lên, về phía bên người kỵ binh hạng nặng nói rằng: "Phải. Thông nhi, đi mau, ngươi đi mau!" ủy phụ hậu viện một cái bí ẩn cửa nhỏ bên trong, thái phu nhân chính liều mạng đem Lưu Tông đuổi ra ngoài. Thế nhưng Lưu Tông nhưng xử lý ở tại chỗ, chậm chậm không chịu rời đi. "Nương, ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta cùng đi." Lưu Tông lôi kéo mẹ mình hai tay, sợ hãi bên trong càng nhiều chính là căng thẳng. Hắn muốn đem chính mình mẫu thân đồng thời mang đi, nhưng là thái phu nhân chết sống cũng không chịu với hắn đồng thời, chỉ nguyện một thân một mình lưu lại. "Không được, ta không thể đi." Thái phu nhân sắc mặt khủng hoảng, không ngừng đem Lưu Tông đi ra ngoài đẩy, hiện tại kẻ địch thì ở phía trước, lập tức liền gặp đuổi theo, nếu như ta cùng ngươi cùng đi, bọn họ không được bao lâu thời gian liền sẽ đuổi theo. Ngược lại, ta lưu lại mới năng lực ngươi kéo dài nhiều thời gian hơn. Thông Nhi, ngươi đi mau, không đi nữa chúng ta liền thật sự không kịp. Đi mau a. Lưu Tông không cưỡng được mẹ mình thúc dục, lão đạo địa bị đẩy ra cửa nhỏ. Nương, ngươi yên tâm, Hải Nhi ngày sau nhất định sẽ tới cứu ngươi. Ngươi nhất định phải chờ Hải Nhi trở về. Lưu Tông hai mắt rưng dưng, biểu hiện lưu luyến không muốn hướng về phía thái phu nhân hô to một tiếng. Nha, các ngươi cũng thật là mẫu tự tình tâm a, không bằng liền đồng thời lưu lại quên đi. Đang lúc này, một cái mang theo chêu tức âm thanh lên. Ngay lập tức, Đỗ Ngọc Thư cùng Lưu Kỳ mọi người xuất hiện ở cửa nhỏ ở ngoài. "Ngươi, ngươi là Đỗ Ngọc Thư?" Thái phu nhân nhìn thấy cao cao tại thượng Đỗ Ngọc Thư, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng ở nàng nhìn thấy Lưu Kỳ sau khi, khiếp sợ trong lòng ngay lập tức sẽ chuyển đổi vì là vô biên cửu hận. "Lưu Kỳ, hóa ra là ngươi tên tiện chủng này, nguyên lai chính là ngươi cấu kết phong long trại, nghĩ đến như hại mẹ con chúng ta." Thái phu nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Kỳ. Giờ khắc này nàng liền ăn sóng rồi Lưu Kỳ tâm đều có. "A, nhị nương, ngươi lời này nói ngược rồi a." Lưu Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải các ngươi phái người truy sát ta, các ngươi gặp rơi vào này hà chẳng? Tất cả những thứ này đều là bởi vì các ngươi chính mình, là các ngươi giết cha có điều, vẫn muốn nghĩ giết ta. Ngươi nói nhăng gì đó, Lưu Kỳ, ngươi đừng muốn vu hại mẹ ta. Lưu Kỳ lời mới vừa vừa nói xong, Lưu Tông liền phẫn nộ đứng dậy. Ngươi cấu kết đạo tặc tấn công tương Dương, ngươi tên phản đồ này, cha chính là bị ngươi hại chết ngươi. Hừ. Đối mặt hai người nói xấu, Lưu Kỳ chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn sang một bên xem cuộc vui đấu ngọc thư. Đồ chủ, không biết trước ngươi nói vẫn tỉnh không đáng tin. Ha, ha đương nhiên xem như là Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười, hắn đã đoán được Lưu Kỳ muốn làm gì. "Tốt lắm, ta hy vọng Đỗ trại chủ có thể cho ta mượn một cây đao, ta muốn đâm kẻ thù giết cha." Lưu Kỳ hai mắt đỏ đậm, trên người càng là đằng đằng sát khí. Hắn muốn báo thủ, giết hai mẫu tử này, vì hắn cha còn có hắn mấy ngày, nay xúc sinh không bằng tao nộ báo thủ. "Ngươi, ngươi dám?" Lưu Kỳ, hiện tại toàn bộ Kinh Châu nhưng là ở mẹ ta không chế giới. ngươi nếu như dám giết chúng ta, Kinh Châu quân tuyệt đối sẽ đem các ngươi phần vụn thi thể Lưu Kỳ muốn Đỗ Ngọc Thư một đao, Lưu Tông bị giật mình, mau mau xung bọn họ uy nói. "Hừ!" chỉ cần ta công bố ra mẹ con các ngươi tội ác, ngươi cảm thấy đến kinh châu quân còn có thể nghe lệnh cho các ngươi hả? Bạch, một cái sáng loáng trường đao bị Lưu Kỳ cho rút ra. Thân đao xuyên thấu qua ánh trăng chiếu rọi, hàng khí ép thẳng tới thái phu nhân mẹ con, các nàng thân thể không ngừng run rẩy. Ta muốn giết các ngươi. Thuật thế, Lưu Kỳ đại đao liền chuẩn bị cái thứ nhất bổ về phía thái phu nhân. A, ngay ở đại đao khoảng cách thái phu nhân chỉ có không tới một tấc khoảng cách, Đỗ Ngọc Tư đột nhiên hạn chế hắn. Ai, Lưu Minh, ngươi chờ một chút, ngươi chờ chút đã. Đỗ chạy chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đã đáp ứng ta Ngươi phải đem hai mẫu tử này giao cho ta xử trí." Lưu Kỷ không rõ bên trong lại có chứa một chút tức giận, hắn cảm thấy đến Đỗ Ngọc Thư chuẩn bị đối ý Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa ngay lập tức trả lời Lưu Kỷ, mà là nhìn về phía có quắc ngồi dưới đất, bị dọa đến hoa dung thất sắc thái phu nhân. "Trong quân doanh 3 vạn quân đội cùng hổ bí quân sĩ ta vẫn không có thu phục, đừng đợi chết bọn hắn. Huống chi còn có Kinh Châu mỗi cái địa phương tướng lĩnh, ta còn cần các nàng trợ giúp. Nhưng là..." Không cái gì nhưng là, Lưu Kỷ vẫn muốn nghĩ tranh thủ một hồi, nhưng lại sát thực bị Đỗ Ngọc Thư lấy cứng rắn khẩu áp. "Ta nói rồi sẽ đem các nàng giao cho ngươi, ngươi cần gì phải nóng lòng như tớ?" là, Lưu Kỳ cuối cùng vẫn là lòng mang không cam lòng đáp ứng. Lên Đại đao bị Lưu Kỳ lập tức ném xuống đất, phát sinh leng lảnh tiếng vang, kết quả cho thái phu nhân mẹ con nhưng sợ hết hồn. Vĩnh An, cho ta đem thái phu nhân cùng Lưu Tông toàn bộ trói lại mang về. Phải. Lưu Vĩnh An nhận được mệnh lệnh, lập tức liền từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng, trực tiếp đem hai người trò trói lại lên. Thành thật một chút, các người nếu như ở giám lộn xộn, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khí. Thái phu nhân cùng Lưu Tông bị Vĩnh An trói bạ cột, không dám nộ thậm chí không dám có bất kỳ bất mãn. Chỉ lo này tháo hán tử thật đưa các nàng cho thu thập một trận. Được rồi, vào đi thôi, đêm nay ta cũng trải nghiệm một cái thứ xử ở lại nhà. Đỗ Ngọc Thư xung Liêu Vinh an phất phất tay, sau đó cưỡi ngựa chậm chạm khoan thai đi vào cửa nhỏ. Liêu Vĩnh An cùng Lưu Kỳ mấy người cũng đều vội vàng bước nhanh đi theo. Thái phu nhân cùng Lưu Tông hai người nhưng là khổ bức bị dây thường lôi đi. Tuy rằng Đỗ Ngọc Thư tốc độ của bọn họ không vui, thế nhưng là cũng mấy lần suýt chút nữa ngã chó. Trại chủ, thứ xử phụ Chu Vi Sở hữu kẻ địch toàn bộ thanh lý xong xuôi, hiện tại thứ sử phủ an toàn. Đỗ Ngọc Thư mới vừa vào quý phủ không bao lâu, liền trực tiếp gọi tới Triệu Vân. "Làm rất khá." Đỗ Ngọc Thư khen một tiếng, tiếp theo sau đó nói rằng, "Mang các huynh đệ đem thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nơi này sau đó chính là địa bàn của chúng ta." "Vâng, trại chủ." Nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, Triệu Vân trong lòng phi thường mừng rỡ. Sau đó hắn đáp một tiếng, sau đó cũng sắp không rời đi. "Đỗ Ngọc Thư, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Lúc này, đứng ở một bên, dáng vẻ xem ra cũng lại không còn trước cùng dung hoa quý dáng vẻ thái phu nhân, nghiến nghiến nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Nếu như ngươi muốn kinh châu, Ta có thể vô điều kiện đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần buông tha mẹ con chúng ta. Chương 177, Chiến truyền bản vẽ. Chương 177, Chiến truyền bản vẽ. Hay là cảm giác mình nói thẻ đánh bạc không đủ, Thái phu nhân lại tiếp tục nói, "Không, chỉ cần ngươi có thể buông tha con ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể." Từ các ngươi bị ta nắm lấy bắt đầu từ giờ khác đó, Kinh Châu cũng đã trở thành trong lòng bàn tay của ta đồ vật, ngươi cảm thấy đến này vẫn có thể trở thành kế hoạch của ngươi sao? Thái phu nhân. Đỗ Ngọc Thư mang theo xem thường nhìn Thái phu nhân. "Ta, ngươi." Nghe nói như thế, Thái phu nhân hai chân mềm nhũn. Suýt chút nữa lại lần nữa ngã quáp trên đất. Một bên Lưu Kỳ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Đỗ Ngọc Thư không có với hắn đối ý, người đến, đem thái phu nhân cùng Lưu Tông dẫn đi, rất nhịn. Phải. Không tới một lúc, phòng khách đi vào mấy người lính, bọn họ nhanh chóng đem thái phu nhân mẹ con cho dẫn theo xuống. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn sót lại Đỗ Ngọc Thư, Từ Thứ cùng Lưu Kỳ ba người. Lưu Vinh, ngày mai sẽ phải xem lây, tuyệt đối không nên để ta thất vọng a." Ngọc Thư nhìn Lưu Kỳ nghiêm túc nói. "Đỗ tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ giúp ngươi ngồi trên kinh châu chi chủ." Lưu Kỳ nói xong lời cuối cùng một câu nói, sắc mặt có chút không tốt. Không biết là đối cứng mới vừa đấu Ngọc Thư ngăn cản chính mình báo thù khó chịu, hay là bởi vì Kinh Châu trở thành người khác vật trong tay khó chịu. Vậy thì đa tạ Lưu Minh. Đỗ Ngọc Thư không có đi để ý tới Lưu Kỳ khó chịu vẻ mặt, trực tiếp đối với hắn xá một cái, thời gian cũng không còn sớm, Lưu Minh về phòng của mình nghỉ ngơi thật tốt đi. Đỗ trại chủ, vậy ta liền cáo tử. Lưu Kỳ đã sớm muốn rời đi, nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này không thể chờ đợi được nữa mà liền rời đi. Ngay ở Lưu Kỳ rời đi phòng khách không bao lâu, Đỗ Ngọc Thư liền trực tiếp gọi tới mấy người. Cầm người cho ta khỏe mạnh đem Lưu Kỳ trong coi trụ, tuyệt đối không nên để hắn sầm bệnh, biết không? Đỗ Ngọc Thư sợ sệt Lưu Kỳ thật sự báo thù sốt ruột, không để ý tới lời của mình, không tiếc đánh đổi cũng phải giết thái phu nhân mẹ con. Xin mời trại chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xem trọng Lưu Kỳ. Liên như vậy, Lưu Kỳ cả đêm cũng không biết mình bị giám thị. Nguyên trực, ngươi nói chúng ta hiện tại chiếm lĩnh kinh châu, ngày sau nên làm gì phát triển? Phòng khách chỉ còn dư lại hai người sau khi, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới yên tâm hỏi. Từ thứ tự hộ đã sớm đoán được Đỗ Ngọc Thư sẽ hỏi vấn đề này, vì lẽ đó hắn cười nhạt, nhanh chóng hồi đáp. Trại chủ Hiện tại Kinh Châu thành chúng ta đất đặt chân, cũng không phải dùng lại sợ hai những người khác đối với chúng ta mưu đồ gây rối, điều này cũng đối với chúng ta ngày sau có thêm một tia bảo đảm. Cho tới ngày sau phát triển, Giang Đông đúng là một cái lựa chọn tốt, nhân kiệt khắp nơi, địa thế cũng lấy thủy quân làm chủ. Nếu chúng ta đánh hạ Giang Đông, hơn nữa Kinh Châu, tuyệt đối có thể chống đối Tào Tháo hoặc là Viên Thiệu, dù sao bọn họ có thể đều không am hiểu thủy chiến. Đỗ Ngọc Thương nghe từ thứ dặn giải, hơi khẽ to mày. Giang Đông xác thực là cái lựa chọn không tồi, dù sao nơi này nhưng là đã xảy ra một hồi khoáng thế đại chiến, trận chiến sít bích. Cũng chính bởi vì vậy chiến đặt vương tam quốc cơ sở. Thế nhưng hắn lo lắng nhất chính là Giang Đông Tôn Sách, mặc dù nói Tôn Sách mới vừa ở Giang Đông đứng vững góc chân, thế nhưng người này dưới tay nhân tài xuất hiện lúc lớp, lớp, muốn đánh xuống hầu như là một cái chuyện phi thường khó khăn. Trại chủ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao chúng ta còn rất dài thời gian cân nhắc. Nhìn Đỗ Ngọc Thư liên tiếp cau mày, Từ Thứ mau mau nói rằng, hơn nữa cũng có khả năng tào tháo cùng Biên Triệu đánh cho lưỡng bại câu thường, như vậy chúng ta lại thêm một người lựa chọn cũng có nói. Hô, ta biết. Đỗ Ngọc Thư thở dài một hơi. Từ Thứ nói không sai, thời gian thật dài. Còn nữa mình còn có hệ thống. Nếu là mấy ngày nay hệ thống cho điểm thứ tốt, cái kia đặt xuống giang đồng vẫn là rất dễ dàng. Nguyên trực, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn có chuyện muốn làm. Vâng, chạy chủ, vậy ta liền cáo tử. Nói xong, từ thứ quay về Đỗ ngọc thư xá một cái, liền cũng nhanh chóng rời đi. Thời gian xoay một cái, một buổi tối rất nhanh sẽ trôi qua, hôm nay thuấn sát thượng phẩm, 10 chiếc đại minh chiến truyền tuấn sát giá cả, 10 lạng bạc. Nhìn hệ thống trung tâm mua sắm, đống ngọc thư phi thường kinh hỉ. Có điều hắn cao hứng nhất không phải tuấn sát hệ thống 10 chiếc đại minh chiến thuyền, mà là trong trung tâm mua sắm tăng thêm một cái thương phẩm đại minh chiến thuyền bản vẽ, 500 lạng hoàng kim. "Mua, hệ thống, toàn bộ đều cho ta mua." Đỗ Ngọc Thư hưng phấn hô to một tiếng. Vật này nhưng là làm đến qua đúng lúc, ngày hôm qua hắn còn muốn ngày sau làm sao đối phó Giang Đông, ngày hôm nay hệ thống liền cho hắn lớn như vậy trợ rút. Có đại minh chiến thuyền bản vẽ, tạo hắn cái bách 80 chiếc, một lần nhằm phía Giang Đông, tuyệt đối sẽ đối với bọn họ tạo thành trọng thương, nhân cơ hội đánh hạ Giang Đông cũng không phải không thể. "Người đến người đến, mau chóng cho ta đem Nguyên trực cùng Vĩnh An Hồ qua đến." Hưng phấn quá đi. Đỗ Ngọc Thư hướng về phía bên ngoài phòng hô to một tiếng. Rất nhanh bên ngoài liền truyền ra âm nghiêm huấn, cũng không lâu lắm, Từ Thứ Âm Thanh liền xuất hiện ở ngoài cửa. "Chạy chủ, ngươi gọi ta?" "Nguyên Trực, nhanh, ngươi mau vào." Nghe được từ Thứ Âm Thanh, Đỗ Ngọc Thư không thể chờ đợi được nữa mà hô một tiếng. "Có kẹt." Cửa bị mở ra, Từ Thứ cùng liều Vĩnh An hai người điệu bóng người liền xuất hiện ở Đỗ Ngọc Thư trước mắt. "Nguyên Trực, Vĩnh An, cái này các ngươi nhìn một chút." Đỗ Ngọc Thư đem mới vừa hệ thống phân phát điệu gia thú bản vẽ giao cho hai người. Từ Thứ cùng Liêu Vĩnh An không rõ kết quả Ngọc Thư cho bản vẽ, sau đó nghiêm túc nhìn lên. Chuyện này, này không phải là chúng ta chiến thuyền sao?" Liêu Vĩnh An kinh ngạc nhìn trong tay bản vẽ, "Trạm chủ, vật này ngươi là từ nơi nào làm ra?" Từ Thứ cũng là một trận kinh ngạc. Hắn cũng đã gặp qua đại minh chiến thuyền, cái kia quái vật khổng lồ, quả thực chính là trên nước ba vương, hiện tại chiến thuyền căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không mở rộng loại này chiến thuyền, thế nhưng Liêu Vĩnh An đưa ra đáp án là không thể. "Vĩnh An, có này bản vẽ, ngươi có lòng tin hay không làm ra càng nhiều chiến thuyền?" "Có có có, đương nhiên là có." Liêu Vĩnh An kích động nói, "Trạm chủ, ta vậy thì đi tìm thợ đóng tàu." để bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, tranh thủ nhanh chóng chế tạo càng nhiều xuất ra đi ra. "Hừ, chuyện này liền do ngươi cùng Nguyên Trực cùng đi hoàn thành." Đỗ Ngọc Tư gật gật đầu, "Có điều ghi nhớ kỹ, nhất định phải làm tốt bảo mật, ta nhưng là dự định để loại này chiến thuyền trở thành chúng ta ngày sau vũ khí bí mật." "Chạy chủ, ngươi đây cứ yên tâm đi, điểm này ta đương nhiên biết." Liêu Vĩnh An tự tin nói rằng, "Ta sẽ phái các huynh đệ hảo hảo tuần tra, tuyệt đối không cho những thuyền này tượng cùng những người khác có tiếp xúc." Nói xong Liêu An liền chuẩn bị rời đi, đi vào tìm kiếm trợ động tàu. "Chờ đã, trước tiên đừng gấp gáp như vậy, theo lên bá, các ngươi đi với ta một nắm quân doanh." Ta muốn chính thức thu phục Tương Dương sở hữu quân đội." Đỗ Ngọc Tư gọi lại Liêu Vĩnh án nghiêm túc phân phó nói: "Vâng, trại chủ." "Tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao phải đem chúng ta toàn bộ chói lại đến?" "Không sai, Thái Mạo, ngươi vì sao phải đem ta chói lại đến? Mau mau cho ta buông ra, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta hiện tại nhưng là giống như ngươi, bị thái phu nhân khâm điểm vì là thủy quân đô đốc." Chương 178 Ngầm máu phu người. Chương 178 Ngầm máu phụ người. "A, thủy quân đô đốc, ngươi cảm thấy cho ngươi đủ tư cách ngồi ở đây cái vị trí trên sao?" Thái Mạo lạnh lạnh nhìn tự gọi thủy quân Đô đốc Vệ Tham. Nguyên bản vị trí này vẫn chính là hắn, kết quả đột nhiên đến rồi như thế cái mặt hàng, gần như sắp muốn chia hết chính mình một nửa binh quyền. Nếu không chính là chờ đợi Đấu Ngọc thư đến, hắn hiện tại hận không thể giết Vệ Tham tâm địa có. "Hừ, ta có đủ hay không tư cách không phải là ngươi nói toán, mà là thái phu nhân nói toán, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, trong tay ngươi nửa kia binh quyền cũng sẽ là của ta rồi." Haha, ha, im miệng, im miệng cho ta, người nếu như còn dám cười ta liền sẽ miệng." Nhìn Vệ Tham cái kia trảo phúng Mạo đầy đầu lửa giận. "Ngươi Ta cho ngươi biết, hiện tại thái phu nhân thống trị đã qua, các ngươi cũng lại hùng hằng không đứng lên. Thái Mạo mạnh mẽ cho Vệ Tham một quyền, đánh cho hắn đó là chỉ nốt gan. Ngươi nói cái gì? Thái Mạo, ngươi là cái gì ý tứ? Ngươi đối với thái phu nhân làm cái gì? Nghe được Thái Mạo lời nói, tất cả mọi người đều dị thường kiếp sợ, liền ngay cả Vệ Tham cũng quên đau đớn, trừng trừng nhìn chằm chằm Thái Mạo. Haha, ha, chờ một chút, chờ một chút các ngươi thì sẽ biết tất cả. Ah A ha, ha Thái Mạo nhìn mọi người lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn muốn chính là loại vẻ mặt này. Thái Mạo, trở về Ngươi mau mau trở lại cho ta. Thái Mạo, người tên con tiếp, mau mau trở về đem lời nói rõ ràng ra. Vệ tham mọi người không ngừng rãy rựa, muốn đuổi theo ra đi, thế nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, bọn họ liền một phần một hào khoảng cách đều không thể nhúc nhích. Xem trọng những người ở bên trong, có bất kỳ động tính gì lập tức đến thông báo ta. Đi ra liều trại, Thái Mạo hướng về phía hai bên thủ vệ nghiêm túc nói: "Vâng, tướng quân." Sau đó, Thái Mạo liền nhanh chóng đi đến quân doanh cộc lớn, chờ đợi Đỗ Ngọc Thư mọi người đến. Không tới nửa cái canh giờ, Đỗ Ngọc Thư mọi người bóng người rốt cục xuất hiện ở đại doanh cửa cách đó không xa. Thái Mạo thấy lập tức kinh hỉ vào tới. "Chạy chủ, người rốt cục đến rồi." "Thái Mạo, nguyên lai like ngươi mới là kẻ phản bội." Thái Mạo mới vừa đến gần, thái phu nhân cái kia lênh lênh âm thanh liền hét dầm lên, nàng mãn nộ xương lạnh nhìn Thái Mạo. Tối ngày hôm qua tập kích, thái phu nhân nghĩ đến có người phản bội chính mình, nhưng là hắn nhưng không nghĩ đến cái này phản bội chính mình người lại sẽ là Thái Mạo. "Giả tỉ, người cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Thái Mạo nhìn thân là tù nhân thái phu nhân, trong lòng tràn đầy cảm khái. "Ta ngày hôm nay những việc làm toàn bộ đều là bởi vì chính ngươi, nếu như không phải ngươi lại không lấy ta hóa giải ta binh quyền." Ta làm sao sẽ lựa chọn phản bội ngươi? Ngươi nói nhăng gì đó, ta lúc nào hóa giải lính của ngươi quyền, ngươi tên phản đồ này tu muốn ngậm máu phương người. Thái phu nhân thấy Thái mạo lại còn cắn ngược lại chính mình một cái, trong lòng càng là giận dữ. Nói, Thái phu nhân đi tới Thái mạo trước mặt, chuẩn bị cho hắn một bạt tay. Nhưng là Thái mạo sao để hắn như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó gắt gao nắm lấy Thái phu nhân đánh tới một cái tay. Ta nói bậy, về thăm là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta, tại sao hắn gặp làm đến cùng chúng ta cùng vị trí, tại sao ta dưới tay một nửa tướng lĩnh toàn bộ đều bị hắn cho phân đi rồi? Chuyện này Đối mặt Thái Mạo chất vấn, Thái phu nhân trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì trong này, nàng xác thực là cố ý làm, cũng hướng về Thái Mạo nói như vậy, nàng chính là muốn hóa giải Thái Mạo trong tay binh quyền. Mặc dù nói Thái Mạo vẫn luôn là chung với chính mình, thế nhưng nàng có thể không muốn để Kinh Châu toàn bộ binh quyền toàn bộ cũng làm cho Thái Mạo nắm giữ, bằng không Thái Mạo phải có bất kỳ phản tâm tư. Như vậy nàng làm tất cả không phải toàn bộ, vì là Thái Mạo làm áo cưới à cho nên nàng thừa dịp Thái Mạo rời đi khoảng thời gian này, để bắt vệ tham cùng với ngăn được. Làm sao? Giả tỉ, không có lời gì để nói ạ. Thái thái phu nhân trầm mặc không nói, Thái Mạo trong lòng càng là tâm lạnh. Hắn có thể chưa bao giờ đối với Kinh Châu bay lên dị dạng tâm tư, hắn nhưng là một lòng muốn hào hảo phụ tá gia tỷ, nhưng là gia tỷ lại làm cho hắn như vậy tâm cho ý lạnh. Được rồi được rồi, ta ngày hôm nay không phải là đến xem các ngươi lẫn nhau truy chất vấn đề. Đỗ Ngọc Thư thiếu kiên nhẫn xung hai người phất phắt tay. Thái Mạo, hiện tại quân doanh là cái gì tình huống? Thấy Đỗ Ngọc Thư hỏi chính mình, Thái Mạo mau mau điều chỉnh một hồi tâm thái, sau đó nhanh chóng giải thích. "Trại chủ, hiện tại quân doanh ngoại trừ ta người, sở hữu tướng lĩnh toàn bộ đều cho ta nắm lên đến rồi. Cho tới cái kia 3 vạn binh lính" bọn họ cũng tạm thời bị ta ép xuống. Hừng, làm rất tốt, lúc này thành sau khi ta gặp khỏe mạnh ngợi khen của ngươi. Đỗ Ngọc Thư thỏa mãn gật gật đầu. Ta chạy chủ. Nghe được Đỗ Ngọc Thư muốn ngợi khen chính mình, Thái Mạo vô cùng hưng phấn. Hiện tại dẫn ta đi gặp sở hữu binh sĩ, còn có, đem ngươi chào tướng sĩ toàn bộ mang tới. Phân phó xong, Đỗ Ngọc Thư liền dẫn dắt mọi người đi đến bọn binh lính vị trí. Một phút thời gian, Đỗ Ngọc Thư mọi người xuất hiện ở điểm tướng đài bên trên. Phía dưới bọn binh lính nhìn trên đài Đỗ Ngọc Thư, biểu hiện trên mặt đều không tướng một. Nghi hoặc, phẫn nộ, kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều vẫn là nộ. Bởi vì thái phu nhân cùng tướng quân của bọn họ như cùng cấp dưới tù bình thường, bị đẩy ở mặt trước. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt vệ tướng quân? Mau mau thả thái phu nhân, bằng không chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Mau mau thả người, thả người. Trong mắt, dưới đại binh lính đều gãi vã lên, hướng về phía Đỗ Ngọc thư vô tình chửi rủa cùng điệp. Câm miệng hết cho ta. Mắt thấy Đỗ Ngọc thư sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, thái mẫu mau mau đứng dậy, hướng về phía Sở Hữu lớn một tiếng. Thái tướng quân, chuyện này, đây cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái tướng quân, ngươi tại sao muốn bắt vệ tướng quân bọn họ? Còn có thái phu nhân, ngươi, ngươi cũng không phải là muốn muốn tạo phản đi. Nói nhăng gì đó? Thái Mạo hét lớn một tiếng, ta đây là đang vì thứ sử đại nhân thanh lý môn hộ. Thái phu nhân cùng vệ tham bọn họ mới là tạo phản người. Nghe được Thái Mạo lời này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều còn không phản ứng kịp. Thái phu nhân tạo phản sự thực mọi người đều là rõ ràng trong lòng, thế nhưng bị vướng bởi sợ chết trong lòng, không có một người dám đứng ra. Ngày hôm nay thái tướng quân nhưng lấy tạo phản danh nghĩa bắt được thái phu nhân, đây là vừa ăn cắp vừa la làng vẫn là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nói chung, đại gia hỏa đầu không đủ dùng. Ta mấy ngày nay vẫn ngủ đông ở thái phu nhân bên người, vì là chính là nhân cơ hội bắt được nàng như hại thứ sự sự thực, sau đó đem bọn họ một lưới bắt hết, vì là thứ sự báo thủ. Thái Mạo nói căm phẫn sục sôi, phản phất hắn thật chính là người như vậy bình thường. Vệ Tham nhìn Thái Mạo bộ này trung gian không a sắc mặt, trong lòng cảm giác cảm thấy một trận buồn nôn. Các ngươi mọi người nếu là không chịu tin tưởng ta, lớn như vậy công tử các ngươi không thể không tin tưởng em. Nói, Thái Mạo đem một bên Lưu Kỳ cho lui đi ra. A là, Đúng đấy, thái tướng quân nói không sai, hại chết cha ta người chính là nhị đường, muốn khống chế kinh châu, vì lẽ đó đại gia tuyệt đối đừng lại trợ ác. Chương 179, Chúng binh tướng thần phục. Chương 179, Chúng binh tướng thần phục. Ta biết các vị tướng sĩ thần phục nhị nương đều là bị bức ép, ta tin tưởng các ngươi đều là tâm có thứ sử đại nhân, vì lẽ đó mọi người đều không muốn lại đi nhầm vào lật lối. Lưu Kỳ không chỉ là bị Thái Mạo Tâm Tình kéo hay, là bởi vì chân thực biểu lộ, nói chung một phen khuyên bảo hoàn toàn không thua gì Thái Mạo Thâm Tình cũng ngộ. Chúng ta, đại công tử, nếu như chúng ta đồng ý quy thuật, ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Có một người đứng ra sốt sắng hỏi. Tuy rằng tình huống bây giờ bọn họ không hiểu nổi, thế nhưng thế cuộc bọn họ nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng Thái phu nhân rơi lại, hiện tại đại công tử hòa Thái tướng quân hai người liên thủ, bọn họ chỉ có thần phục phần Các vị tướng sĩ đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng không thể tốt hơn, thế nhưng ta nhưng cũng không có thể đối với các ngươi bảo đảm cái gì, bởi vì chân chính có thể quyết định các ngươi vận mệnh chính là ta phía sau vị này. Lưu Kỳ tự giác lui về phía sau một bước, đem đống ngọc thư bóng người hoàn toàn hoàn hảo đặt tại trước mặt đám đông. Chư vị, hiện tại đứng ở các ngươi trước mặt chính là Phong Long trại trại chủ. Cái gì? Lại là Phong Long trại trại chủ? Giả đi, cái kia khủng bố sơn tặc đầu lĩnh làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa đối phương còn trẻ như vậy. Xem lại công tử Hòa Thái tướng quân thật lòng dáng vẻ không giống như là nói dối a. Mọi người vừa nhìn xem ta, ta nhìn ngươi một chút, đều là đầy mặt nghi hoặc. Đại công tử, tại sao chúng ta vận mệnh muốn giao do Phong lòng trại trại chủ, lẽ nào ngươi không chuẩn bị kế thừa thứ sự trước vị sao? Rốt cục, vẫn là trước người kia, hắn lại lần nữa đứng dậy. Ta tự biết năng lực chính mình có hạ, không cách nào khỏe mạnh bảo vệ ta đặt đi sự nghiệp, với nó no đến thời điểm Kinh Châu bị người cướp đoạt đi, đến không bằng rất sớm đem Kinh Châu tặng cho Đỗ chủ. Lưu Kỳ bất đắc Dĩ nói rằng, hơn nữa những này là cha ta trước khi lâm chung vọng. Hắn cảm thấy đến đô trại chủ càng xem năng lực đều so với ta cùng Lưu tông lợi hại, Kinh Châu giao cho đô trại chủ trong tay hắn càng thêm yên tâm. Chuyện này, đúng là thứ xử theo như lời nói sao? Bọn binh lính bên trong, một nửa người đều không tin tưởng Lưu Kỳ lời nói, mà nửa kia người tuy rằng cũng là ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng bọn họ nhưng tự đáy lòng chống đỡ Lưu Kỳ cùng thái mạo, bởi vì những người này chính là thái mạo thống linh 2 vạn đại quân. Đại công tử, tướng quân, chúng ta đồng ý tin tưởng lời người nói, chúng ta cam tâm tình nguyện tận phục với đô trại chủ. Thế này hai vạn đại quân thần phục, những binh lính khác tuy rằng tâm có không ổn, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng đều không thể không theo thần phục. Chúng ta cam nguyện thần phục. Rất tốt. Đỗ Ngọc Thư nhìn mọi người như thế dứt khoát thần phục, trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Nếu chúng tướng sĩ đều đồng ý thần phục với ta, như vậy ta liền ở đây tuyên bố, ngoại trừ thái phu nhân chờ chủ mưu, những người khác ta đều sẽ không truy cứu nữa các người trách nhiệm. Chúa công và thuế, chúa công và thuế. Thấy Đỗ Ngọc Thư như thế liền buông tha bọn họ, Sở Hữu tướng sĩ đều đầy mặt vui sướng. Liêu Vĩnh An tiến lên nghe lệnh. Thần ở. Liêu Vĩnh Ngạn trên mặt mang theo hưng quỷ gói Đỗ trước mặt. Ta mệnh là Kinh thủy quân đô đốc, thống lĩnh Sở Hữu thủy quân. Ta trại chủ, ta chủ công. Liêu Vĩnh An cảm thấy đến trại chủ danh xưng này không đúng lắm hiện tại cái này cái thời gian, vì lẽ đó hắn lập tức đổi giọng. "Cam Ninh, Thái Mạo nghe lệ. Thân ở. "Ta mệnh hai người ngươi vì là thủy quân phó đô đốc, hiệp trợ Liêu Vĩnh An cùng quản lý sở hữu thủy quân." "Ta chủ công, cho tới những người khác, các người vẫn như cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta sẽ không đối với các ngươi có điều động." "Chúa công anh minh." "Chúa công, tuy rằng ngươi hiện tại chiếm trước Kinh Châu thứ sử vị trí, nhưng tóm lại có tiếng công văn, ta cảm thấy đến vẫn có cần phải dâng thư một phong đến Hứa hướng về thiên hạ người làm biểu thị." Trong doanh trướng, Từ Thứ sắc mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư, Đỗ Ngọc Thư khẽ nói một tiếng, sau đó nhìn Từ Thứ nói rằng, "Nguyên trực, chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm lý." "Vâng, chúa công." Từ Thứ chắp tay túi đầu, phi thường thản nhiên đáp ứng rồi. "Lưu Vinh, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là có lòng a." "Đây là," Đỗ Ngọc Thư một ánh mắt liếc về Lưu Kỳ. Lưu Kỳ giờ khắc này túi đầu, khuôn mặt có do dự. "Thái phu nhân ta cũng định giao cho ngươi xử trí, ngươi trong lòng còn có cái gì suy nghĩ?" "Đỗ trại chủ, ta, ta không dự định hướng về nhị nương báo thủ." Lưu Kỷ khổ sở rẽ rượi một phen, cuối cùng quyết định nói: Hả? Đây là vì sao? Nghe được Lưu Kỳ không chuẩn bị báo thủ, Đỗ Ngọc Thư đúng là hơi kinh ngạc. Dù sao đây chính là Lưu Kỳ một lòng suy nghĩ sự tình, làm sao sẽ đột nhiên liền không muốn báo thủ? Lưu huynh, đến tột cùng là phát sinh cái gì, nhờ ngươi sẽ làm ra bực này quyết định? Là biểu muội. Lưu Kỳ gian nan phun ra ba chữ. Sáng sớm hôm nay biểu muội liền đến quý phủ đi tìm ta, nàng cầu ta buông tha nhìn nương. Hả? Thì ra là như vậy. Đỗ Ngọc Thư lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hoàng Nguyệt Anh mẫu thân cùng thái phu nhân nhưng là đều là chị em ruột, nàng có thể vì là thái phu nhân cầu xin đúng là có thể thông cảm được. Lưu huynh, lẽ nào ngươi liền như thế cam tâm buông tha kẻ thù của ngươi? Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Lưu Kỳ cười khổ một tiếng. Biểu muội đối với ta có ơn cứu mạng, nàng nếu đến cầu ta, vậy này sự kiện ta cũng không thể không đáp ứng hắn. Vì lẽ đó ta khẩn cầu Đỗ trại chủ bông tha nhị nương cùng nhị đại đi. Hai người này tính mạng ta đã sớm giao cho ngươi, vì lẽ đó hai người bọn họ có chết hay không đều có chính ngươi đến quyết định, ngươi không cần hỏi ta. Đỗ Ngọc Thư cười nói, đa tạ chủ Nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, Lưu Kỳ đứng lên, xá một cái liền đi ra liều trại. Nhìn Lưu Kỳ sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư hướng về phía Liêu Vĩnh An nói rằng: "Vĩnh An, ngươi hiện tại liền có thể đi đến bờ Đông biến tàu, đem ta hai vị phu nhân và Triệu Vân bọn họ toàn bộ đều nhận lấy đi." "Vâng, chúa công." Đã đáp ứng sau, Liêu Vĩnh An cũng nhanh chóng đi ra liều trại. "Chúa công, không tốt, việc lớn không tốt." Tiểu phái, Lưu Bị còn ở phía trên cung điện nhìn Bình Thư, lại đột nhiên bị vội vội vàng vàng xông tới dàn Dung cắt đứt. "Dàn Dung, xảy ra chuyện gì như vậy hoang mang hoảng loạn?" Lưu Bị ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Dàn Dung hỏi. Chủ công, không tốt, Tương Dương thành phát sinh trọng đại biến cố. Biến cố? Nơi nào có thể phát sinh biến cố gì? Lẽ nào, Thái Mạo phái binh tới tấn công ta tiểu phái? Vừa nghĩ tới nơi này, Lưu Bị mau mau đứng dậy. "Nhanh, đồng thời hai vị quân sư cùng văn trưởng, dự đức chuẩn bị nên địch. "Không phải, chủ công, Thái Mạo cũng không có công lại đây." Giản Dung thấy Lưu Bị như vậy kích động dáng vẻ, mau mau giải thích, "Là Tương Dương thành phát sinh binh biến. Phong Long trại đổ trại chủ đột nhiên trở thành Kinh Châu chủ nhân." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Giản Dung câu nói này, Lưu Bị mới vừa làm tiếp cái ngâm, lập tức có mang tới lên. Hắn trừng mắt một đôi tràn ngập khó mà tin nổi mắt to. "Đem người mới vừa lời nói lại cho ta lặp lại một lần." "Chúa công, tối hôm qua Đỗ trại chủ đột nhiên tập kích Tương Dương thành, trong một đêm hắn liền đem thứ sử phụ cho công hạ xuống, thái phu nhân cùng Lưu Tông toàn bộ đều bị hắn cho bắt được. Hơn nữa liền ngay cả thái Mạo cũng làm phản thần phục Đỗ trại chủ, Tương Dương thành sở hữu binh sĩ tận quy về dưới trướng hắn." Chương 180. Tào tháo đại bại. Chương 180. Tào tháo đại bại. "Chuyện này, cái này không thể nào." Lưu bị thực sự là không dám tin tưởng. "Lúc này mới mấy ngày à, Tương Dương thành lại phát sinh lớn như vậy biến cố?" Hơn nữa Đông Ngọc thư làm sao có khả năng gặp có năng lực này để thái mạo thật phục. Hắn là dùng bao nhiêu binh lực mới đặt xuống tương dương? 1000. Giản uốn dỗi ra một đầu ngón tay. Đỗ trại chủ dùng 1000 trọng kỵ binh liền đặt xuống tương dương thành. Có điều tương dương sở hữu binh sĩ toàn bộ đều bị thái mạo cho khống chế lên, cho nên mới để Đỗ trại chủ có cơ hội để lợi dụng được. 1000, hắn không phải nói là đến Kinh Châu du ngoạn sao, làm sao sẽ mang đến 1000 trọng kỵ binh, lẽ nào hắn là sớm có dự định, vẫn luôn ở rảnh Kinh Châu. Lưu bị vẫn tối đầu tự lẩm bẩm. Kaka, ra đại sự gì? Kaka, đang lúc này Trương Phi cùng Quan Vũ hai người cũng đều nhanh chóng đi vào. Nhị đệ tâm đệ. Nhìn Trương Phi cùng Quan Vũ hai người đi tới, Lưu Bị cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao trước Lưu Biểu nhưng là toàn đã nói, phải đem Kinh Châu tặng cho hắn, nhưng là lại bị hắn cho từ chối, kết quả lại làm cho Đỗ Ngọc Thư cho chui chỗ trống, để hắn bắt Kinh Châu. Giản Dung, đến cùng sẽ ra chuyện gì? Thấy Lưu Bị không nói lời nào, Trương Phi càng thêm sốt ruột, hắn nhìn Giản Dung lớn tiếng dò hỏi. Trương tướng quân, Kinh Châu, Kinh Châu bị Đỗ trại chủ cho bắt, ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, Trương Phi chừng mắt trông đồng giống như mắt to, gắt gao trừng mắt Giản Liền ngay cả Quan Vũ vẫn ở phủ dâu mép tay cũng đứng ở giữa không trung. Đỗ Trại chủ làm sao có khả năng hội công giới kinh châu? Giản Dung, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Huống chi kinh châu nhưng là có 10 vạn tinh binh, đừng nói là Đỗ Trại chủ, coi như là chúng ta cũng không thể đánh lới, ngươi liền không nên nói bừa nữa. Quan Vũ bình phục một hồi tâm tình, sau đó thản nhiên nói: "Quan tướng quân, Trương tướng quân, này không phải đùa giỡn, ta nói đều là thật sự." Giả đúng trên mặt mang theo sầu khổ, chuyện này cũng là tối hôm qua mới vừa phát sinh. Thái phu nhân cùng nhị công tử bị tóm, kinh châu quân cùng thái mạo, đại công tử đồng loạt thần phục với Đỗ Trại chủ. Hiện tại toàn bộ Kinh Châu đã là đỗ trại chủ được thiên hạ. Chuyện này, chuyện này. Ai? Thấy giả đúng nói thật tình như thế, Trương Phi đây là tin, nhưng cùng lúc hắn lại phi thường ảo não. Đại ca a đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc đó vì sao phải như vậy nhân tử? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, lần này được rồi, nguyên bản chúng ta có cơ hội bắt Kinh Châu, có thể lần này lại vì đỗ trại chủ làm áo cưới. Ai? Trương Phi than thở, trong lòng mấy vị không thoải mái. Lưu Bị nghe Trương Phi hoán giận, nội tâm cũng có chút nho nhỏ não. Thế nhưng lúc đó cái kia tình huống, hắn xác thực không thể tiếp thu Lưu Bị kiến nghị. Không phải vậy, trên đời này người chắc chắn chỉ vào sống lưng của hắn cốt mắng hắn vong ân phụ nghĩa. Tam đệ, này Kinh Châu vốn là không phải chúng ta, ngươi cũng đừng than thở. Lưu bị bất đắc di khuyên bảo này Thiền muộn Trương Phi. Ngươi, chuyện này, ai? Trương Phi tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nhưng nhìn Kinh Châu không công từ trước mặt mình trốn, hắn làm sao sẽ không đau lòng? Được rồi, Giản Dung, ngươi mau mau đem hai vị quân sư mời đến, chúng ta nên thương nghị thật kỹ lưỡng sau lần đó sự tình. Lưu bị không muốn lại tán gấu cái đề tài này, vì lẽ đó hắn mau mau dặn dò Giản Dung rời đi Ngọc thư bên này, giữa trưa rốt cục đợi được thái diễm đội ngũ của bọn họ vào thành. Nguyên bản Đỗ Ngọc Thư cho rằng Tào Tiết nhìn thấy chính mình dáng vẻ gặp biểu hiện ra vẻ mặt cao hứng, nhưng là nàng vừa mới đi xuống xe ngựa, liền loại Diêm bà sa vọt tới Đỗ Ngọc Thư trong lồng ngực, thân thể còn đang không ngừng co giật. Tiết Nhi, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao khóc, là có người hay không bắt nạt ngươi? Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Tiết đều sắp khóc thành một cái lệ người, trong lòng đau lòng cực kỳ. Phu quân, cha ta, cha ta hắn, hắn bị thương. Tào Tiết dùng nàng cái kia xương cùng đèn lồng tự mắt to sốt ruột nhìn Đỗ Ngọc Thư. Tào Tháo, nhạc phụ hắn bị thương. Đỗ Ngọc Thư nghe được Tào Tiết câu nói này, trong lòng rất là kinh ngạc. Tao Tháo không phải mang theo mấy trăm ngàn đại quân đi vào tấn công viên tiểu sao, hắn làm sao có khả năng sẽ bị thương, này không khoa học a. Cảm giác Tào Tiết tựa hồ là tính sai, Đỗ Ngọc Thư vội vàng đem ánh mắt đặt ở trước mặt thái diễm trên người, hắn muốn thông qua thái diễm xác định chuyện này có phải là thật hay không. Mà thái diễm giờ khác này cũng là một mặt cau mày khổ trạn, cảm nhận được Đỗ Ngọc Thư nhìn sang ánh mắt, nàng vẫn chưa giải thích cái gì, mà là đem xiết trong tay tin giao cho Đỗ Ngọc Thư. "Phu quân, đây là từ trong trại truyền đến cáo báo, ngươi nhìn một chút đi." Đỗ Ngọc Thư rất nhanh kết quả tin. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn lên. Thời gian mấy hơi thở, xem qua nội dung trong thơ sau khi, Đỗ Ngọc Thư hít một hơi thật sâu. Viên Triệu đại bại Tào quân, 40 vạn binh mã bị giết chỉ còn lại không tới 20 vạn, Tào Tháo càng là ở đây thứ đại chiến bên trong bị trọng thương. Diễm Nhi, đây là bao lâu sự tình? Đỗ Ngọc Thư dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Tin là ngày hôm qua buổi sáng đưa tới, thêm vào trên đường thời gian, phòng trừng cũng chính là 3, 4 ngày dáng vẻ. Thái Diễm mau mau nói rằng, "3, 4 ngày, như vậy nói cách khác ta cái kia nhạc phụ là ở chừng 10 ngày thời gian thất bại." Đỗ đột nhiên phun ra một ngụm chốc khí. Hắn thực sự là không cách nào tin tưởng, Viên Diệu làm sao có khả năng đại bại Tào Tháo, chớ nói chi là ở lần trước đại chiến sau khi khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Công đại hắn có còn hay không nói cái gì. Thái Diệm hơi lắc lắc đầu. "Phu quân, ta hiện tại muốn trở về nhìn cha." Tào Tiết tội nghiệp nhìn Đỗ Ngọc Thư, sắc mặt có chứa khẩn cầu vẻ. "Chuyện này, được rồi, ta sẽ để đại Tráng dẫn dắt kỵ binh hạng nặng một đường hộ tống ngươi cùng Diệm nhi trở lại." Đỗ Ngọc Thư nhẹ nhàng xóa đi tảo tiết nước mắt trên mặt. Sau đó hắn rồi hướng đại trướng tay đại trướng ngay lập tức sẽ rõ rời đi. Phu quân, ngươi không theo chúng ta đồng thời trở về sao?" Ta chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý, chờ ta xử lý xong nhất định sẽ mau chóng trở về. Cảm tạ phu quân." Nói xong, tao tiết lại lần nữa chảy nước mắt. "Được rồi, đừng tiếp tục khóc. Trở về sau khi, ta sẽ để Trần cung thích hợp giúp một tay nhạc phụ, ngươi liền không cần lại lo lắng." Tuy rằng hắn không biết Viên Thiệu đến tột cùng là thế nào đánh bại Tào Tháo, hiện tại Tào Tháo được này trọng thương, nếu là hắn thừa dịp thắng truy kích, Tào Tháo không chết cũng gặp lui ra hứa sương, như vậy liền đối với hắn phong Long trại gặp tạo thành phiền toái không nhỏ, vì lẽ đó hắn vẫn đúng là không thể không giúp mình người nhạc phụ này một cái. "Phu quân, thật tốt, cảm ngươi." Thấy Đỗ Ngọc Thư lại đồng ý trợ giúp cha của chính mình, tao tiết nội tâm là phi thường cao hứng. "Trại chủ, tất cả chuẩn bị sắp xếp, lập tức liền có thể xuất phát." Lúc này, đại tráng cưỡi ngựa tới rồi, hướng về phía Đỗ Ngọc Thư giống lớn một tiếng. "Hừ, ta biết rồi." Đỗ Ngọc Thư đối với đại tráng gật gật đầu, sau đó nhìn hai nữ nói rằng, "Ta liền không tiễn các người, các ngươi một đường nhất định phải cẩn thận, ta hết bận chuyện bên này, nhất định sẽ lập tức chạy trở về." "Chúng ta biết rồi phu quân." Hai nữ quyến luyến không muốn nhìn Đỗ Ngọc Thư một ánh mắt, sau đó nhanh chóng đi tới xe ngựa. "Giá, giá." Hai nữ vừa lên xe ngựa Đại Tráng ngay lập tức sẽ hành động lên. Chương 181. Đi đến Long Trung. Chương 181. Đi đến Long Trung. Hai nữ đi rồi không bao lâu, Đỗ Ngọc Thư ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người gọi vào đại điện. "Trại chủ, lời ngươi nói đều là thật sự, Tào Tháo thật sự thất bại." Trên cung điện, từ thứ mọi người phi thường kiếp sợ. Trải qua lần trước đại chiến, Viên thiệu đại quân có thể nói là thương vòng không nhỏ, hắn đây là làm sao khôi phục nhanh như vậy? Ta nhận được tin tức là không thể tính sai, Viên Hiệu xác thực là đánh bại Tào Tháo, hơn nữa còn là trọng thương, rất khả năng lần này sẽ làm Tào Tháo thất bại hoàn toàn. Đỗ Ngọc Thư lớn mặt suy đoán nói. Kỳ? Lần này tất cả mọi người đều không chấn định. Trọng thương. Nếu như Viên Triệu thật sự có năng lực này, như vậy thiên hạ sớm đã bị hắn thu hết trong túi, làm sao có khả năng còn có thể như vậy chấn nạn? Trong này nhất định là phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Được rồi, đều tạm thời đừng đi quản những việc này. Thấy mọi người đều là túi đầu vẻ mặt trầm tư, Đỗ Ngọc Thư hỏa hốt nói: "Hiện tại chúng ta đã chiếm cư Kinh Châu, coi như là Viên Triệu thật sự nuốt lấy Tào Tháo địa bàn, chúng ta cũng không cần sợ sệt." "Vâng, chúa công." "Vĩnh An, chiến truyền phó diện, ngươi có vấn đề gì hay không?" Đỗ Ngọc Thư nhìn quét một ánh mắt mọi người. Sau đó đưa mắt rơi vào Liêu Vĩnh An trên người. "Trại chủ, chợ đông tàu, tài liệu các loại phương diện, tất cả bình thường, không bao lâu nữa chúng ta là có thể bắt đầu chế tạo." Liêu Vĩnh An mau mau nói rằng. "Rất tốt." Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Chiến thuyền chính là hắn hiện tại quan tâm nhất địa phương, bởi vì nó quyết định ngày sau giang đồng vận mệnh. Triệu Vân nghe lệnh, thân ở. Nghe được Đỗ Ngọc Thư hô chính mình tên, Triệu Vân lập tức đi ngay đi ra. "Ta hiện tại mệnh ngươi một lần nữa thành lập một nhánh 5000 kỵ binh, long đàn kỵ. Chỗ công, thành lập kỵ binh cần chiến mã chiến giáp, tuy rằng mã không cần lo lắng." nhưng lại chiến giáp chúng ta cũng không có. Triệu Vân nghe Đỗ Ngọc Thư dặn dò, trước một nửa còn nhiệt huyết sôi trào, đến sau một nửa hắn liền mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là 5000 kỵ binh nhẹ cũng còn tốt, nhưng là 5000 kỵ binh hạng nặng, vậy coi như phi thường khó a. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã vừa mới phái người về trại, chiến giáp cùng thợ thủ công nếu không thời gian bao lâu sẽ tới, ngươi thừa dịp thời gian này cho ta khỏe mạnh chọn một nhánh vô địch hậu thế long đăng kỵ. Thư nói, Xin mời chúa công yên tâm, ta chắc chắn thành lập một nhánh vô địch long đăng kỵ. đem hết đều xong, mừng rỡ trong lòng. Chủ vị phía Đỗ Ngọc Thư lưng phân nói: "Cho tới Thái Mạo ngươi, cho ta quản thật các quận lớn thủ, ta không hy vọng bọn họ xuất hiện là gì? Chú công, chuyện này bao tại trên người ta." Thái Mạo tự tin nói rằng, hắn giờ phút này hoàn toàn đã thần phục với Đỗ Ngọc Thư, không dám lại có thêm bất kỳ ý đồ xấu. Vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư cũng mới dám yên tâm dùng hắn, "Biểu muội, ngươi xác định bá phụ cho ngươi tìm phu quân lạng oạ Long Tiên Sinh." Mấy ngày nay Kinh Châu đúng là tường an vô sự, gió êm sóng lặng cũng là nhàn dội vô sự lại được ra cắt lượng tên, cho nên mới theo Anh cùng đi xem ra cắt lượng. Không thể sai. Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ nói, "Này đều là thời gian rất lâu chuyện, cha ta hắn vẫn muốn để ta gả cho ra cát lượng, có điều nhưng vẫn bị ta kéo." Bởi vì Hoàng Nguyệt Anh tướng mạo cùng đại chúng có chút không giống, màu da lại nhỏ mày hắc, trên đầu sợi tóc cũng là cuộn sóng hình, vì lẽ đó bị tất cả mọi người đều ngộ nhận là xấu. Hoàng Thương Ngạn cũng bởi vì chuyện này gấp hỏng rồi đầu óc, vì có thể làm cho nữ nhi mình gà đi đi, tìm khắp nơi rất nhiều người, cuối cùng cũng chỉ có gia cát lượng sẽ không bởi vì dung mạo của nàng ghét bỏ nàng. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh tuy rằng bị tất cả mọi người nói rất xấu, thế nhưng nàng nhưng không muốn tùy ý tìm một người gả cho, cứ việc đối phương là tài học uyên bác. Bởi vì nàng cũng cùng phổ thông nữ hài như thế, đều hy vọng chính mình phu quân là một cái anh hùng hào kiệt, lại như là. Hiện tại đố Ngọc Thư như thế, biểu muội, vậy cũng là gia cát lượng, Ngọa Long tiên sinh, ngươi tại sao không có đồng ý vụ hôn nhân này à? Lưu Kỳ phi thường không rõ. Gia cát lượng tuy rằng không có xuất thế, thế nhưng danh hiệu thật là vang dội. Nếu như Lưu Kỳ là thân con gái, chính hắn đều muốn gả cho gia cát lượng, vì lẽ đó hắn phi thường hoài nghi mình cái này biểu muội trí tưởng tượng đối mặt Lưu Kỳ vấn đề, Hoàng Nguyệt Anh như là có tật giật mình bình thường, nhanh chóng nhìn quét một ánh mắt. Nhìn thấy đống ngọc thư trên mặt cũng không những khác vẻ mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, còn có chút cô đơn. Không thích, không cảm giác, được rồi mà. Đối với Lưu Kỳ giống lớn một tiếng, Hoàng Nguyệt Anh như là tức rồi bình thường, đem đầu ngọc về phía ngoài cửa sổ. "Ê, biểu muội, ngươi đừng nóng giận, ca ca ta nói sai còn không được sao?" Tuy rằng không biết Hoàng Nguyệt Anh tại sao tức giận, thế nhưng Lưu Kỳ quyết định xin lỗi liền chuẩn bị sai nguyên lý, lấy lòng giống như nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Anh vẫn như cũng là không để ý tới Lưu Kỳ, đứng là trên đường còn chưa kinh ý phủi đống ngọc thư một ánh mắt co như Hoàng Nguyệt Anh mừng thầm chính mình không bị phát hiện thời điểm, Đỗ Ngọc Thư nhưng đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, trong lòng đối với Hoàng Nguyệt Anh cười lắc lắc đầu. Quá hai khắc chung dáng vẻ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. "Chú công, con đường phía trước xe ngựa không dễ đi, chúng ta muốn hạ xuống đi bộ." Nghe bên ngoài phu xe lời nói, Đỗ Ngọc Thư ba người tiếp nuối đi xuống xe ngựa. Bên ngoài con đường quả thực dường như phu xe nói tới như thế đây là trong rừng cây một cái tiểu đạo, chỉ có thể miễn cưỡng chứa được hai người sóng vai đi, thế nhưng xe ngựa muốn đi tới sát thực không thể. "Được thôi, ngoại trừ hình ngũ, các ngươi cũng không cần cùng lên đến." Đỗ Ngọc Thư liếc mắt nhìn phía sau xe ngựa theo mấy chục người, thản nhiên nói: "Vâng, chúa công." Nói xong, những người này đều yên lặng đứng ở tại chỗ, không có tiếp tục theo sau. Tiếp theo Đỗ Ngọc Thư bọn họ lại đi rồi không tới một phút, một gian trọng đại nhà Lá liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. "Biểu muội, chúng ta sẽ không tới đi." Lưu Kỳ nhìn Hoàng Nguyệt Anh hướng về nhà Lá đi đến, kinh ngạc hỏi: "Không phải, nơi này là nhà ta?" Hoàng Nguyệt Anh sung Đỗ Ngọc Thư bọn họ nói xong, liền không thể chờ đợi được nữa chạy vào cái này nhà Lá. "Cha, ta đã trở về." Hoàng Nguyệt Anh nhà Lá bên trong hô một tiếng, đáng tiếc cũng không có người đáp lại. Xem ra cha ta nhân nên là đi gặp gia cát lượng đi. Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ lại đi trở về. Lưu Kỳ tiếp nhận Hoàng Nguyệt Anh lại nói nói, "Vậy chúng ta cũng sắp chút đi nhìn một lần gia cát lượng đi." Đỗ Ngọc Thư cũng là gật gù, phi thường tán thành Lưu Kỳ ý kiến, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một lần cái này, bằng sức một người nâng lên toàn bộ thủ quốc đại công thần Hoa Long. Dứt lời, mấy người liền lại lần nữa bước nhanh hơn. Rốt cục ở Hoàng Nguyệt Anh dẫn dắt đi, bọn họ đi đến gia cát lượng ở lại Long Trung. Có điều ở Long Trung trước, nhưng kiên mấy chiếc Chú công, xem ra cũng có người đi vào tới gặp gia cát lượng. Hình Vũ nhìn những con ngựa này, kinh ngạc nói, Mà Đỗ Ngọc Thư nhìn thấy này ba con ngựa, mà là rơi vào trầm tư. Bởi vì hắn nhớ tới, ra cát lượng chính là bị Lưu Bị ba lần đến mời cho mời về đi, lẽ nào này ba con ngựa là Lưu Bị bọn họ, bọn họ đến ba xin mời ra cát lượng. Chương 182, tái ngộ Lưu Bị. Chương 182, tái ngộ Lưu Bị. Thư Đồng tiên sinh, xin hỏi nhà ngươi tiên sinh ngày hôm nay có ở nhà không? A hóa ra là ngươi a. Thư Đồng nhìn thấy trước mặt ba cái đại hán, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Lưu Thúc, ngày hôm nay vận khí tốt vô cùng, nhà ta tiên sinh vừa vận ở nhà. Có thật không? Kính xin mau mau mang ta đi vào. Nghe được cái này thư Đồng lời nói, Lưu Bị ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa mà muốn sớm một chút đi gặp gia cát lượng. Mấy ngày trước, Lưu Bị đang lẩn trốn gặp tiểu phái địa trên đường, ngẫu nhiên gặp phải hai cái mưu sĩ. Nguyên bản hắn cũng đã thuyết phục hai người này mưu sĩ trợ giúp chính mình, nhưng là trải qua mấy ngày hai người cảm giác phi thường vất vả, đối với một ít chuyện có chút lực bất tòng tâm, liền không thể không từ bỏ tùy tùng Lưu Bị. Lưu Bị luôn mãi quy lưu, thế nhưng vẫn không có thành công. Có điều hai người này đúng là để cử cho hắn một cái đỉnh cấp mưu sĩ, chính là gia cát lượng đối với gia cát lượng, Lưu Bị nhưng là phi thường đệ bụng, liên tiếp đến rồi hai lần, nhưng đều không ở Không được, không được, Lưu Hoàng Thúc, nhà ta tiên sinh chính đang sống tức, các ngươi trở nhất đẳng đi. Nhìn Lưu bị muốn xông vào đi tới, Thư Đồng căng cứ chất trách, vẫn là đem hắn cho ngăn lại. Con ngủ cái gì mà ngủ, ta đại ca đều tìm đến hắn ra cắt lượng ba lần, không nói mau mau tới đón tiếp, lại còn có tâm sự đi ngủ. Trương Phi cũng không có Lưu bị tốt như vậy tính khí, trực tiếp đem Thư Đồng cho đẩy ra, chuẩn bị vọt vào đem ra cắt lượng cho lôi ra ngoài. Tam đệ, đứng lại, đứng lại. Tam đệ, người đứng lại đó cho ta, bằng không, sau đó cũng đừng lại nhận ta làm đại ca. Lưu bị mắt thấy cũng sắp phải gọi không được Trương Phi, mau mau thả một câu lời hung ác. Trương Phi nghe được câu này, giật mình một hồi, sau đó mau mau dừng lại không dám càng đi về phía trước một bước. "Đại ca, ta chuyện này, ta này không phải đang giúp ngươi sao, ngươi nói một chút làm sao trả kéo tới huynh đệ lên?" Trương Phi nghiêng đầu qua chỗ khác, ngượng ngùng nở nụ cười. "Mau mau lại đây theo ta đồng thời, khỏe mạnh trở ra cắt tiến sinh." Lưu bị tức giận nhìn Trương Phi một ánh mắt, sau đó nghiêm túc nói, "Ừm. Ta không giống nhau, đại ca phải đợi ngươi sẽ trở đi." Trương Phi một mặt không vui vẻ mặt, sau đó đi tới một bên trong đỉnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Quan Vũ cũng là như vậy, hai người bọn họ cũng không quá yêu thích già cắt lượng. Ai Nhìn hai người, Lưu Bị thở dài một tiếng, sau đó cái bụng chờ đợi. Cũng thật là Lưu Bị bọn họ. Lúc này, Đỗ Ngọc Thư mấy người cũng vừa dễ đi đến nhà cổ trước, nhìn thấy Lưu Bị ba người này hí kịch tính một màn. Lưu Hoàng Túc, Lưu Kỳ vừa thấy được Lưu Bị, mừng rỡ hô một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Đại công tử. Lưu Bị ba người nghe được Lưu Kỳ âm thanh, đều không tự chủ xoay chuyển cái đầu, nhìn thấy Lưu Kỳ xung lại, mỗi một người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đại công tử, ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lưu Bị mở miệng trước hỏi. Nhưng là hắn mới vừa hỏi xong, liền nhìn thấy Lưu Kỳ phía sau cách đó không xa địa đỗ Ngọc Thư, trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. "Đỗ trại chủ, các ngươi, các ngươi làm sao đều đến rồi?" Không chỉ có như vậy, Trương Phi cùng Quan Vũ hai người cũng đều mau mau đứng lên đến nhìn Đỗ Ngọc Thư. Chỉ có điều lần này, vẻ mặt của bọn họ có chút nghiêm túc, thậm chí nói có chút như gặp đại địch, bình thường Đỗ Ngọc Thư lạng yên không một tiếng động đoạt được kinh châu, để bọn họ chấn động đồng thời, trong lòng càng là có loại không tốt cảm giác, phảng phất Đỗ Ngọc Thư lần này xuống núi tuyệt đối mục đích không thuần, có lẽ sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ cũng có nói. Vì lẽ đó gặp lại được Đỗ Ngọc Thư Trong mắt hai người thân mật tâm ý biến mất, lòng cảnh giác đột nhiên bay lên. Haha, ha, Lưu Hoàng Đức, làm sao? Các người cũng là tới gặp ra Cát lượng sao?" Đỗ Ngọc Thư phủ trương phi hai người một ánh mắt, sau đó nhưng có một tia cười nhạt ý ngự khí đối với Lưu bị hỏi. "Vậy?" Nghe đến chữ đó, Lưu bị trong lòng không biết làm sao, dĩ nhiên thú vị hoang mang. "Đây là, đúng đấy, lẽ nào Đỗ trại chủ cũng là tìm đến ra Cát tiên sinh? Không chỉ là, chủ yếu đều là tìm đến Hoàng thượng ngạn hoàng lao gia tử." Đỗ Ngọc Thư chỉ chỉ một bên hoàng người anh, sau đó nói rằng, "Tố nha, tốt, hóa ra là như vậy a." Thấy Đỗ Ngọc Thư cũng không phải tới tìm ra cát lượng, Lưu bị nhất thời thở vào nhẹ nhóm, có điều hắn vẫn là không dám thả lỏng. Nếu như Đỗ Ngọc Thư nhìn ra ra cát lượng tài năng, muốn cho hắn phụ tá chính mình, chính mình những ngày qua gian khổ không phải uổng phí à, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình có thể hơn được Đỗ Ngọc Thư, người ta hiện tại nhưng là phải người có người, yếu địa bàn có địa bàn, tốt hơn chính mình rất nhiều lần. Đỗ trại chủ, lại nguyên là tìm đến Hoàng Thượng ngạn, vậy các ngươi sẽ phải thất vọng rồi, mới vừa chúng ta đến thời điểm, gặp phải Hoàng Thượng ngạn, hắn vừa vặn rời đi nhà cỏ. Lúc này, Vũ đứng lên, ngữ khí trầm ổn nói với Đô Ngọc Thư, tuy rằng hắn không thích ra cát lượng thế nhưng càng không hy vọng Đỗ Ngọc Thư có thể có được ra cát lượng. "Hả? Hoàng lão ra tử lại rời đi, như thế sao a?" Đỗ Ngọc Thư tựa như cười mà không phải cười nhìn Quan Vũ một ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn một bên Hoàng Nguyệt Anh nói rằng: "Nguyệt anh, ngươi xem chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại sao?" "Không được đi." Hoàng Nguyệt Anh lắc lắc đầu. Nàng tự nhiên là nhìn ra Lưu bị ba người thái độ, vì lẽ đó cũng sẽ không dự định ở lưu lại. "Nếu Lưu Hoàng thúc muốn gặp ra cát lượng, vậy chúng ta liền không quấy rầy các ngươi." Ngọc Thư, chúng ta đi thôi." "Đi." Đỗ Ngọc Thư phi thượng tiêu xái xoay người, cung biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không muốn để lại hạ xuống thái độ. Chuyện này, Lưu Hoàng Dục, ta, ta cũng rời đi. Lưu Kỳ nhìn Đỗ Ngọc Tư cùng Hoàn Nguyệt Anh rời đi, chính mình cũng không cũng may lưu lại, vì lẽ đó thật không tiện đối với Lưu bị vội vã điện nói một tiếng. Đỗ trại chủ, đại công tử, hôm nay ta xác thực có chuyện, lần sau ta đang tìm ngươi tự câu chuyện. Lưu bị khách sáo đối với mấy người bóng lưng nói một tiếng. Biết bóng người đi xa không nhìn thấy mới thôi, Lưu bị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Ngọc Tư, gia lượng nhưng là bị cha ta gọi là thế tài năng, ngươi mới vừa liền lẽ nào không có động tâm sao? Dọc theo đường đi. Hoàn Nguyệt anh nghi hoặc không rõ nhìn Đỗ Ngọc Thư, bởi vì mới vừa nàng sắc thực không có từ Đỗ Ngọc Thư trong mắt nhận ra được đối với Gia Cát Lượng có một chút động tâm, phản phất Gia Cát Lượng ở trong mắt hắn không có gì ghê gớm bình thường. Động tâm có thể như thế nào, lẽ nào Gia Cát Lượng còn có thể đi theo ta sao? Đỗ Ngọc Thư cười nhạt. Hắn đương nhiên biết mặc dù là chính mình động tâm, Gia Cát Lượng cũng không thể xuống núi phụ ta hắn, lại không nói Lưu Bị ba lần đến mời kính lễ tinh thần, liền nói nói Lưu Bị hiện tại thế lực. Tam Quốc Gia Cát Lượng vì sao không muốn đi phụ tá những thế lực khác, mà chỉ cần muốn phụ tá nhỏ yếu Lưu Bị. Này có thể không đơn thuần là bởi vì Lưu Bị chấp nhất tinh thần Càng là bởi vì Lưu Bị dễ dàng không chế, đem so sánh cái khác thành thục chư hầu thế lực, hắn càng có khả năng ở Lưu Bị nơi này được đại lực không gian phát triển. Nghe ngươi ý tứ của những lời này, lẽ nào ngươi nối với ra cắt lượng hiểu rất rõ à? Hiểu rõ lại không biết. Đối mặt Đỗ Ngọc Thư trả lời, Hoàng Nguyệt Anh ông, nàng hoàn toàn lý giải không được Đỗ Ngọc Thư ý tứ. Sau khi cả ngày thời gian, Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Nguyệt Anh bọn họ vẫn chưa đụng tới Hoàng Thương ạ, mấy người cũng chỉ có thể tiếc nối rời đi.